cao phu nhân sửng sốt một lát nói như thế nào hội như vậy xảo người xem đi ra đúng ngươi là phương đại sư khẳng định đã nhìn ra đúng hay không phương tiên phong gật gật đầu nói các nàng hai cái thật là cùng cha khác mẹ thì muội cao phu nhân than nhẹ một tiếng miệng rất mơ hồ nói thầm vài câu phương tiên phong chợt nghe đến trước tiên dự phòng tự ố làm bậy vài đơn giản từ ngữ cũng không quá rõ ràng là chuyện gì xảy ra ngươi cùng kia kêu tiểu yêu có quan hệ cao phu nhân hỏi phương tiên phong cười nói ngài đường hiệu lầm nàng trước kia là ta đồng sự chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm nhưng cách nam nữ bằng hữu kèm đến xa nga vậy là tốt rồi kia kêu tiểu yêu nghe tên sẽ không tốt nghe người ta nói thực tả môn có người cầm của nàng bắt tự tính quá là cái khắc phu mệnh nhiếp gia cấp nàng giới thiệu một người cùng nguyên gia có điểm tiểu quan hệ kết quả cũng không biết như thế nào kia nam nhân mệnh căn đã bị cắt rớt kia người nhà thả ra nói thu này nhất định phải báo sau láo nhiếp thực bất mãn bất quá nhiếp lao phụ nhân nhưng thật ra thiện tâm nhân đáng thương kia đứa nhỏ lưu nàng ở kinh thành tiểu phương ngươi cũng không nên đã đánh mất dưa hấu nhặt hạt vương a Cao phu nhân ý vị thâm trường nói: "Cảm ơn Cao Bá Mẫu, ta hiểu được." Phương Thiên Phong nói. Cao phu nhân mỉm cười nói vậy là tốt rồi, ngày mai trước đem tiểu Bạch chuyện làm, đêm mai ta thay ngươi đỡ tiểu Giao, các ngươi hai cái ăn trước cái cơm, nhờ một chút. Ngươi không cần cự tuyệt, ta biết dưa hái xanh không ngọt, ta cho các ngươi 10 ngày thời gian, nếu 10 ngày các ngươi một chút cảm giác không có, ta sẽ không tác hợp các ngươi hai cái." Phương Thiên Phong vừa thấy Cao phu nhân nói đều nói đến này phân thượng, đành phải nói hảo. "Nếu chúng ta hai người 10 hôm sau không cảm giác, ngại nhưng đừng đổi ý." Cao phu nhân đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. cười tủm tỉm nói ta không đổi ý, ta nhận thức cô gái nhiều như vậy, một người mười ngày, cam đoan liên tục mười năm không gián đoạn. Ta đi trước, ngươi hảo ngủ ngon. Phương Thiên Phong dở khóc dở cười, vị này Lao Thái thái thật đúng là người khó chơi. Vị này lao nhân không áp ý, hoàn toàn là cái loại này trong nhà lão nhân đối thích van bối thái độ, ngược lại làm cho Phương Thiên Phong cảm thấy khó làm. Phương Thiên Phong đứng ở bên giường, nhìn bóng đêm hạ kinh thành. Thiên không ngẫu nhiên xuất hiện xinh đẹp lễ hoa, rất nhỏ pháo thanh thường thường vang lên, thiên không một mảnh đúng vân, xem ra muốn hạ đại tuyết. Hà ra xe rời đi cao ra sau. về phía hậu hải chạy tới hà trường lĩnh hà trường hùng cùng hà viễn triều ngồi ở trong xe hồi lâu không nói chuyện hà trường linh than nhẹ một tiếng nói trường hùng về sau đối thiên phong tâm tính phải sửa lại hà trường hùng cười khổ nói đại ca này không cần ngươi nhắc nhở ta vẫn đều ở sửa ngay từ đầu khách khí sau đó cảm tạ sau lại ngang hàng luận giao tiếp theo là toàn lực mượn sức, kỳ thật sớm mấy tháng ta còn có điểm lực bất phòng tâm cảm giác hắn hướng quá nhanh bay rất cao trước kia hay là hắn dựa vào chúng ta hà gia khả hiện tại hà gia càng ngày càng ủy lại hắn may mắn chúng ta hà ra cũng coi như nửa vọng tộc nếu địa vị kém một chút điểm ta hiện tại đã muốn gọi hắn đại ca cùng hắn hốn hà trương hùng nửa nói đùa trong lời nói nói ra hắn tiếng lòng sống 60 nhiều năm ta đã thấy kỳ nhân trừ bỏ kia vài vị đều biết khai quốc đầu sỏ ai cũng không thể cùng hắn so với nếu tiếp qua vài chục năm hắn thành lập đến càng bất thể tư nghị công lao sự nghiệp ta cũng không hội kinh ngạc hà viễn triều lắc đầu nói hà trương lĩnh nhìn ngoài cửa sổ xe nhớ tới chính mình chút năm từng bước một đi đến một tỉnh tứ hào gian khổ đột nhiên có chút để vải Thấp giọng nói hà ra có thể không có lao Gia tử, có thể không có ta, nhưng không thể không có Phương Thiên Phong. Bên trong xe lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Cao gia nhị tầng tiểu lâu, Phương Thiên Phong dùng vi tín cùng trong nhà nữ nhân cùng an điểm điểm Hàn Huyên một giờ, ở 23 giờ thời điểm cùng các nàng nói một tiếng ngủ ngon, sau đó đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau vừa mở mắt, Phương Thiên Phong nhìn đến ngoài cửa sổ ngân trang tố khỏa, một mảnh tuyết trắng. Một đêm đại tuyết rốt cục dọn sạch kinh thành ô nhiễm, thiên không phá lệ sáng sủa, không thấy được nửa điểm vụ mai. Phương Thiên Phong tu luyện một trận thiên vật quyết, sau đó đi vào dưới lầu phòng khách. cao thượng tướng vợ chồng tuổi đã cao dạy so phương thiên phong còn sớm nhìn thấy phương thiên phong xuống dưới khiến cho người chuẩn bị điểm tâm ăn xong điểm tâm thừa dịp tuyết sau không khí hảo phương thiên phong bồi hai người ra ngoài tàn bộ cao phu nhân kéo phương thiên phong cánh tay dị thường thân thiết trên đường đụng tới nhận thức người cao phu nhân đều đã chào hỏi cũng giới thiệu phương thiên phong cho bọn hắn nhận thức nay tàn bộ duy nhất vấn đề nhỏ là phía sau đi theo hai cảnh vệ mặc y phục hàng ngày tàn bộ song sau vừa trở lại cao gia hà trường hùng liền gọi điện thoại tới thiên phong ngươi tính thực con mẹ nói chuẩn Tối hôm qua chúng ta ở quán bà đánh nhau, mẹ nó bị ngươi một lọ đập vào trên đầu. Hà Trường Hùng nói, ngươi hiện tại bệnh viện. Phương Tiên Phong hỏi, không có, đơn giản băng bó một chút lỏng điểm dược thì tốt rồi. Với ngươi nói giống nhau, có huyết quang thai tương nhưng không có gì đại sự. Như thế nào, giải quyết sao? đương nhiên, ta Hà Trường Hùng cho dù ở kinh thành cũng không phải người chịu thiệt. Ngày hôm qua đem bọn họ cho tới cảnh cục một chút lọ đá, mẹ nó rất nhiều năm không đánh nhau, ngựa tay bằng không không đến mức bị đánh én, uống cái rượu cũng có thể gặp chuyện không may. vì cái gì quán ba chuyện còn có thể vì cái gì uống rượu hơn tự giác như bức coi trọng chúng ta bên này nữ nhân ni mã này không thể nhẫn không nói hai lời chính là làm bắt đầu chúng ta ăn điểm tiểu mệt, sau lại một chiếc điện thoại lập tức giải quyết chính là cảm thấy đen đủi còn không đến mồng năm chỉ thấy máu không có việc gì là tốt rồi về sau chọn quán ba đi hảo một chút tốt nữa quán ba cũng giống nhau kỳ thật chúng ta vài người cũng không muốn đi cái loại này địa phương nhưng có cái bằng hữu thích ở nơi nào chúng ta cũng không hào cự tuyệt liền từ hắn ta ngày hôm qua nâng lên ngươi Bọn họ đều cử cảm thấy hứng thú, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Lần này là đứng đắn ăn cơm. Không thành vấn đề. Thời gian địa điểm ngươi định. Hảo. Kia chiếc xe cùng tài xế ở biệt thự cửa, ngươi dùng là thời điểm đánh hắn di động, ngươi kinh thành đường không quen, quan lại cơ có vẻ hảo. Ta biết. Phương Thiên Phong nói. Đúng rồi, ngươi cùng nhiếp ra kia kinh thành đệ nhất mỹ nữ thế nào? Cao phu nhân thế, nhưng đem nàng giới thiệu cho ngươi, có thể thấy được thực coi trọng ngươi a ta như thế nào liền không gặp được loại chuyện tốt này, chậc chậc, nhiếp giao kia dáng người, kia tướng mạo, tuyệt đối có tư cách vào người biệt thự. đừng nói lung tung ta cùng nàng không diễn cao bá mâu chính là nhất thời tâm huyết dân trào dù sao ngươi cần phải bắt lấy cơ hội cưới nhấp dao thiếu phấn đấu mười năm a ngươi không biết kinh thành bao nhiêu người tưởng phản nhiếp gian này khóa đại thụ trích này khỏa mỹ nhân hoa khả đến bây giờ không có một thành công trường hôm a ngươi trường nào thì kết hôn a dùng không cần ta làm cho cao phu nhân cũng cho ngươi giới thiệu cái bạn gái ngươi này phản kích rất ác được đi ta còn không ngọt đủ kết hôn nhiều nhàm chán hảo ta đã hiểu ta không nói chuyện này chúng ta nói điểm khác đúng rồi Vân Thủy thị quan viên xử lý thế nào? Không có cái mới tin tức, thủ chứng cần thật lâu. Nói sau Trần Nhạc Uy hướng đến thích đóng vững đánh chắc, này hai ngày tuyệt đối sẽ không ra tay. Ngươi không nên gấp gáp đối phó hướng ra, đại ca của ta ngày hôm qua còn nói, bây giờ còn không đến đối phó hướng ra thời cơ. Chỉ có chờ Vân Thủy thị chuyện bụi bặm lập định, mọi người mới có thể tin tưởng hướng ra hoàn toàn xong rồi. Sau ngươi đi hướng ra, bọn họ hội quanh tay đứng nhìn. Nếu không trong lời nói, giết địch 1000 tự tổn 800, không hợp tính. Hà Trương hùng tận tình khuyên bảo nói, nay ta biết, không có việc gì, buổi tối gặp. Phương Thiên Phong điềm điềm trong tay cửu long ngọc chén, hiện tại hướng lao trên thân chỉ sợ còn lưu lại một chút vận mệnh quốc gia, mà nếu quả hắn ở Vân Thủy thị căn cơ băng bản, chẳng khác nào là hoa quốc quan phương nhận định này quan viên phạm hạ đại sai, mà này quan viên ngọn nguồn là hướng lão, vận mệnh quốc gia tất nhiên sẽ không tái che chở hắn. Phương Thiên Phong nơi di động tìm kiếm, rất nhanh ở người liên hệ tìm được nhiếp tiểu yêu ở kinh thành số di động mới, đánh đi qua, nghĩ rằng một cái là tiểu giao, một người tên là tiểu yêu, tên như vậy tương tự, còn là cùng cha khác mẹ, không biết quan hệ thế nào. Uy, Phương Thiên Phong, người tới kinh thành nhất tiểu yêu hỏi ngươi có biết ta đến đây phương Thiên phong nghĩ rằng chẳng lẽ nàng biết nhiếp giao chuyện chính ngươi đều đã quên mấy ngày trước ta cho ngươi gọi điện thoại cảm tạ ngươi thời điểm ngươi đã nói đến kinh thành đánh cho ta điện thoại ta đặc biệt hiểu biết ngươi ngươi nếu không nói qua chuyện này tuyệt đối sẽ không liên hệ ta ta thậm chí hoài nghi là phỉ phỉ nhắc nhở ngươi ngươi mới nhớ rõ liên hệ ta nhất tiểu yêu ngữ khí có chút hai toán phương Thiên phong trước mắt lập tức hiện lên mặc tây trang bộ váy lộ trắng đoán đùi nhất tiểu yêu ngồi ở văn phòng hình tượng hai người cùng một chỗ công tác thật lâu phương Thiên phong không nghĩ đều không được Phương Thiên Phong có điểm ngượng ngùng, đêm qua nếu không Khương Phỉ Phỉ nhắc nhở, hắn thực sẽ không nghĩ đến liên hệ Nhất Tiểu Yêu. Không thể nào, ta ngày hôm qua đến kinh thành đã nghĩ tìm ngươi, kết quả bị người kéo đi ăn cơm, hôm nay sáng sớm tỉnh lại, lập tức liên hệ ngươi." Phương Thiên Phong cười nói. "Chương 593, hôm khác hẹn ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta hội tin tưởng ngươi?" Hừ, Ngươi đêm nay có rảnh sao? Ta mời ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi lần trước giúp ta." Nhất Tiểu Yêu nói. Phương Thiên Phong nhớ tới cao phu Ú nhân trong lời nói, hỏi ngươi gần nhất thế nào? Lần đó sự sau có thể hay không ảnh hưởng ngươi còn có thể ta vốn sẽ không bị coi trọng hiện tại lạnh lùng xuống dưới rất tốt phương tổng ngài công ty còn nhận người sao Nhiếp tiểu yêu cuối cùng dùng đáng thương hề hề khẩu khí hỏi chiêu như thế nào ngươi không nghĩ ở lại kinh thành ân có điểm tưởng rời đi ý tứ ta phía trước đem sự tình tưởng rất đơn giản nơi này không thích hợp ta chẳng qua ta bà nội muốn cho ta lưu lại ai Nhếp tiểu yêu nói phương thiên phong muốn nói nhiếp giao chuyện nhưng nghị nghị trung quy không mở miệng có lẽ cùng nhiếp giao chính là gặp mặt một lần không tất yếu nhắc tới Ta là ngoại nhân, không có biện pháp cho người quyết định. Bất quá, ta công ty vĩnh viễn cho ngươi lưu trữ vị trí, tùy thời hoan nghênh nhiếp trợ lý tiền nhiệm." Phương Tiên Phong mỉm cười nói, "Cảm ơn ngươi, ngươi làm cho ta cảm thấy chính mình ở lại trên thế giới này còn có một chút tác dụng." Nhiếp Hồ Ly Tinh, ngươi như thế nào lại trở nên đa sầu đa cảm? Xuất gia ngươi nhiếp đại bí thư thái độ đối đãi bọn họ, có cái gì đáng sợ? Chán ghét, đừng gọi người ta Hồ Ly Tinh." Nhiếp Tiểu Yêu có chút ngượng ngùng, nhưng trong giọng nói mang theo thản nhiên vui sướng, dù sao Phương Thiên Phong nói như vậy là ở tán thành của nàng Mỹ Mạo. Hảo, Phương Thiên Phong cười nói. Nhất Tiểu Yêu nói đêm nay ngươi có dành sao? Phương Thiên Phong nói buổi tối kêu Bằng hữu cùng nhau ăn cơm, không thời gian. Kìa giữa chưa đâu? Nhất Tiểu Yêu hỏi. Giữa trưa cũng có bữa ăn. Phương Thiên Phong bất đắc dĩ nói. Ngươi thật đúng là người bận rộn. Ngày mai đâu? Ngày sáu. Ta cũng không xác định. Phương Thiên Phong nói. Tốt lắm. Trừ bỏ cơm điểm, ngươi đừng thời điểm có thời gian sao? Thì như hôm nay buổi chiều. Nhất Tiểu Yêu nói. Phương Thiên Phong nói hôm nay buổi chiều hẳn là không có gì sự. Tốt lắm. ta cùng ngươi đi một chút nếu ngươi tới kinh thành ta không tốt tốt tiếp đái ngươi phỉ phỉ nhất định sẽ nói của ta buổi chiều ngươi cơm nước xong đánh cho ta điện thoại ta đi tiếp ngươi sau đó chúng ta tuyển vài cái địa phương đi một chút hảo ta vừa lúc thiếu cái hướng dẫn du lịch phương Thiên phong mơ hồ cảm thấy nhiếp tiểu yêu kỳ thật cũng tưởng giải sầu nàng ở kinh thành nhân sinh không quen hơn nữa quá thực không thoải mái thật vất vả đụng tới một cái đông ra người quen tuy rằng không tính thân mật nhưng cùng người kinh thành so với tuyệt đối được cho lão bằng hữu phương Thiên phong theo nhiếp tiểu yêu ngữ khí nghe ra thản nhiên ỉ lại đây là trước kia chưa từng có quá chuyện buổi chiều gặp tương lai lão bản nhất tiểu yêu ngữ khí trở nên vui đứng lên buổi chiều gặp phương thiên phong cười chấm dứt cho chuyện bởi vì muốn xử lý bạch thiếu tướng chuyện phương thiên phong buổi sáng không rời đi cao ra giữa trưa 11 giờ bạch thiếu tướng lái xe tới đón phương thiên phong cao phu nhân mới làm cho phương thiên phong rời đi cũng nói mai nhất định phải tới trong nhà ăn cơm sau đó đem trong nhà người khác đưa hảo này nọ bao lớn bao nhỏ phóng tới bạch thiếu tướng trong xe làm cho hắn đưa đến phương thiên phong biệt thự trong đó còn có cao thượng tướng đặc biệt thích lá trả làm cho cao thượng tướng ở một bên dương mắt nhìn, Bạch thiếu tướng mặc ý phục hàng ngày, thập phần địa thấp, khai làm một khoảng 20 vạn xuất đầu việt giá xe. Trường Kỳ tình báo công tác làm cho hắn trở nên có vẻ trầm mặc, bất quá chờ Phương Thiên Phong lên xe sau, hắn dứt bỏ trầm mặc, cùng Phương Thiên Phong nói chuyện với nhau. "Tiểu Phương, ngươi liền đem lần này làm bằng hữu gian bình thường tụ hội, vô luận nhìn ra cái gì đến, cũng không muốn nói. Ta tin tưởng ngươi có thể làm đến." Bạch thiếu tướng mỉm cười nói, "Ngươi yên tâm, điểm ấy việc nhỏ ta có thể làm đến. Tuy rằng chúng ta tổng tham nhị bộ là đối ngoại không đối nội, người biết người tư liệu hẳn là không nhiều lắm nhưng thân phận của ngươi hữu tâm nhân chỉ sợ có thể đoán được ta đã muốn cùng thủ trưởng câu thông tốt nói ngươi là thủ trưởng năm đó chiến hữu con trai năm đó phụ thân ngươi đã cứu thủ trưởng ngươi cùng hà ra quan hệ tốt như vậy là vì có thủ trưởng này một tầng quan hệ ở bạch thiếu tướng nói ân ta nhớ kỹ phương tiên phong nói ngươi có cái gì không yêu cầu bạch thiếu tướng hỏi phương tiên phong nghĩ nghĩ nói không có nếu hắn ở trong đó ta có thể nhìn ra đến cơm nước song sau ta nói cho người thân phận sau sẽ không cần ta đi Bạch thiếu tướng nói nếu sau còn cần ngươi, chúng ta đây rất vô năng. Sau chúng ta hội dùng chúng ta phương thức giải quyết, ngươi không tiện thiệp nhập quá sâu. Ta hiểu được. Phương Thiên Phong nói. Xe ở một nhà lão kinh thành quán cơm tiền dừng lại, Bạch thiếu tướng mang theo Phương Thiên Phong tiến vào đã sớm đính tốt phòng. Đến mọi người là tổng tham tình bá bộ đều là Bạch thiếu tướng quan hệ vô cùng tốt đồng nghiệp cấp dưới. Bọn họ nhìn đến Phương Thiên Phong một ngoại nhân xuất hiện phi thường kinh ngạc, bất quá biết được Phương Thiên Phong cùng cao thượng tướng quan hệ sau, những người này lập tức thân thiện đứng lên. Ở vừa mới tiến môn thời điểm, Phương Thiên Phong tập trung mục tiêu. sau đó ở ăn cơm thời điểm bụng trộm dùng vọng khí thuật nhìn thoáng qua muốn chết a phương thiên phong nghĩ rằng người này số mệnh phía trên thế nhưng có một cỗ mãnh liệt hơi thở tồn tại đang ở toàn diện áp chế người này số mệnh kia cổ mãnh liệt hơi thở phương thiên phong ở hà lao trên thân gặp qua ở cao thượng tướng trên người gặp qua rõ ràng chính là vận mệnh quốc gia phương thiên phong lập tức hiểu được vị này rõ ràng là tình báo ngành nhân lại bị vận mệnh quốc gia áp chế lớn nhất khả năng chính là tiết lộ tình báo đi theo địch phản quốc vì an toàn khởi kiến phương thiên phong lại nhìn nhìn những người khác chỉ có này một người có vấn đề có thể thấy được quân đội tình báo ngành coi như tin cậy thú vị là này bàn người ta nói nói xong thế nhưng cho tới gián điệp vấn đề nói lên 20 năm qua đến ảnh hưởng lớn nhất gián điệp án cấp bậc rất cao là hai vị thiếu tướng xảy ra chuyện bởi vì chuyện này đã muốn công bố cho nên mọi người nói đến đến không có gì kiên kỵ sau lại có người không cẩn thận nhắc tới năm đó lớn nhất buôn lậu án kết quả những người khác lập tức câm miệng người nọ cũng ý thức được chính mình nói lỡ vội vàng tự phạt một ly sau trên bàn rượu không khí toàn không có người trước tiên cách bản sau đó mọi người tan cũng ước hảo có rảnh tay uống lên xe Nguyên bản có chút men say bạch thiếu tướng nháy mắt thanh tỉnh, hắn nhìn Thiên Phương, chậm rãi hỏi tìm được người kia sao? Phương Thiên Phong nghe ra hắn thanh em dị thường trầm trọng, Phương Thiên Phong than nhẹ một tiếng, nói chính là người bên tay trái vị kia. Bạch thiếu tướng tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, mạnh huy quyền hung hăng tạm hướng tay lái, chỉ nghe ba một tiếng, tay lái thế nhưng từ giữa gãy, trong xe im lặng, thực xin lỗi, ta thất thố. Bạch thiếu tướng thấp giọng nói, luôn có người ở thủ vững, thì như ngươi. Phương Thiên Phong nói xong đi xuống xe. hắn biết tình báo ngành nhân viên hội xử lý như thế nào chuyện này không tất yếu tái nhúng tay phương thiên phong xuất ra di động cấp nhất tiểu yêu gọi điện thoại tiểu yêu ta ăn xong cơm trưa chúng ta cùng nhau đi một chút hảo Ngươi ở nơi nào ta lái xe tiếp ngươi Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào cố cung địa đàn đông hoa môn ăn vặt chợ đêm trung cổ lâu vương phủ tỉnh phan gia viên Ngươi tuyển một cái ta phụng bồi rốt cuộc phương thiên phong nói ngươi trước đến ta nơi này làm sao gần đi chỗ nào đúng rồi đông hoa môn chợ đêm mấy giờ khai buổi chiều năm giờ Đến muộn tượng 10 giờ tả hữu. "Ai, ta buổi tối có bữa ăn, đi không được, quá vài ngày lại đi." An Điểm Điểm theo ta nhiều lần để cập qua này địa phương, đến lúc đó kêu nàng cùng nhau đến. "Hảo, dù sao ta hiện tại thực nhàn. Bất quá chúng ta nói tốt, tiền sang ta ra, khắc phí dụng ngươi ra. Ta cũng không giống ngươi là đại lão bản. Có ngươi này đại mỹ nữ cùng, cấp lại tiền ta đều miễn ý, như thế nào sẽ làm ngươi ra tiền?" Phương Thiên Phong cười nói. "Hảo." Phương Thiên Phong nói một chút nơi này danh. Sau đó chờ nhiếp tiểu yêu đến. Phương Thiên Phong đợi 5 phút đồng hồ, di động vang lên đến. Phương Thiên Phong vừa thấy dây số, tu luyện tiên vận quyết sơ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh phát huy tác dụng, đánh tới là Nhất Giao, Nhất Tiểu yêu tỷ tỷ. Ngươi hảo, ta là Phương Thiên Phong. Phương Thiên Phong khách khách khí khí nói, Phương Thiên sinh ngươi hảo, ta là Nhất Giao. Cao Bá Mâu đánh cho ta điện thoại, làm cho ta mang ngươi đi dạo kinh thành. Ngươi hiện tại có thời gian sao? Nhất Giao thanh âm muốn so với Nhất Tiểu yêu thanh thúy văng dội, tràn ngập tự tin, mà Nhất Tiểu yêu thanh âm càng càng dụ hoặc, cũng có nữ nhân vị. Phương Thiên Phong nói thật sự ngượng ngùng. ta đã muốn hẹn người, nếu không như vậy đi, chờ ngày nào đó ta có thời gian tái hẹn người. a, nhiếp giao cảm thấy ngoài ý muốn, nàng đợi này căn bản là không chủ động cấp nam nhân gọi điện thoại hẹn người, bởi vì đều là người khác hẹn nàng, không nghĩ tới lần đầu tiên hẹn người đã bị tự tuyệt, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, thậm chí còn tưởng rằng đối phương nhận sai người. trên thực tế, nhiếp giao đối cùng phương thiên phong chuyện vốn không báo cái gì hy vọng, chẳng qua bởi vì là cao phu nhân kiệt lực giới thiệu, thậm chí nhiều lần khuyên bảo mẹ nàng, mẹ nàng mới buộc nàng đến. hơn nữa năm nay không đếm được thân thích bằng hữu hỏi nhiếp giao sự tình. Nàng chuẩn bị đem Phương Thiên Phong trở thành cái thứ nhất thân cận đối tượng, cũng không phải thích Phương Thiên Phong, mà là đối với ngày hôm qua chuyện có điểm tò mò, cũng đối U Vân Linh Tuyển có điểm tò mò. Nhiếp Dao chung quy là cái yêu đẹp nữ nhân, nhưng là Phương Thiên Phong cự tuyệt. Nhếp Giao trong lòng sinh ra thản nhiên mất mát, nhưng lý trí làm cho nàng áp chế lung tung ý niệm trong đầu, làm bộ như chẳng hề để ý bộ dáng nói nga, tốt lắm, vừa lúc bằng hữu buổi tối ước ta ăn cơm. Cảm ơn ngươi lý giải, về sau đến Đông Giang nhất định phải đánh cho ta điện thoại, làm cho ta tận tình địa chủ. Phương Thiên Phong nghe được đối phương khách khí như vậy, Trong lòng có điểm ngượng ngùng, lại bổ thượng câu nói kế tiếp. Kỳ thật Phương Thiên Phong không nghĩ tới cùng Nhiếp Dao phát triển đi xuống, đối phương nhưng là vọng tộc nhà, không có khả năng dễ dàng tha thứ Phương Thiên Phong trong biệt thự nữ nhân, mà Phương Thiên Phong cũng không khả năng vì một cái nhiếp dao mà buông tha cho chính mình nữ nhân. Hảo Nhiếp Dao sau khi nói xong thu hồi điện thoại, còn cảm thấy này người cử có lễ phép, nhưng rất nhanh hồi quá vị đến. Hắn nói đến Đông Giang làm cho ta liên hệ hắn, thì phải là nói ở kinh thành không nghĩ tái liên hệ ta. Nhiếp Dao gắt gao nắm quyền đầu, nhưng cũng đủ giáo dưỡng không có làm cho nàng thất thố. Ta chán ghét bị người cự tuyệt. Nhiếp Dao trong mắt ẩn ẩn có một tia tức giận, nhưng cũng không có tóc bay rối hỏa, mà là cấp bằng lưu gọi điện thoại. Không bao lâu, một chiếc màu đỏ xe đứng ở Phương tiên Phong bên người, loa tiếng vang lên. Phương tiên Phong quay đầu vừa thấy, cửa kính xe chậm rãi giảm xuống, lộ ra Nhiếp Tiểu yêu sáng lạ tươi cười, một miệng trắng đoán răng nanh so với mặt đất tuyết còn muốn trắng. Nàng vẫn như cũ mang theo kính đen, chẳng sợ có thấu kính che, cũng khó giấu nàng trong mắt kia nồng đậm yêu mỹ sắc. Tinh xảo mặt trái xoan, đạm màu đen lông mì, dài nhỏ quyến rũ hai mắt, thẳng thắn cái mũi nhỏ, một đôi khéo léo môi đỏ mọng. Mỹ quả thực giống như chỉ dùng máy tính chế tạo ra đến giống nhau, không hề tí vết. Phương Thiên Phong cảm thấy từng trận ấm áp, ở khắc thường đụng tới người quen cảm giác tốt lắm, hơn nữa đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Tiểu Yêu cười như vậy sáng lạ. Chương 594, Tha hương người quen. Phương Thiên Phong theo Nhiếp Tiểu Yêu ánh mắt nhìn đến chân thành tha thiết vui sướng, không sạm tạp nam, nữ ái muội, cũng không có cái gì ích lợi, hoàn toàn chính là tha hương ngộ cố chi vui vẻ. Ngắm lại năm đó Nhiếp Tiểu Yêu trừng mắt lanh đôi, tái đối lập hiện tại sáng lạn tươi cười, dường như đã có mấy lời. Thằng đến này nhất thời khắc Phương Thiên Phong mới cảm thấy Nhiếp Tiểu Yêu cùng phổ thông bình thường nữ nhân giống nhau đáng yêu, không hề là kia ở văn phòng tranh quyền đoạt lợi nữ bí thư. Phương Thiên Phong thích phía sau Nhiếp Tiểu Yêu, xinh đẹp quyến rũ cũng không khí thế bất người. Mỹ nữ ngươi hảo. Phương Thiên Phong mở ra vui lùa đi qua đi. Nhiếp Tiểu Yêu không có làm cho Phương Thiên Phong động thủ, mà là theo bên trong đem cửa đẩy ra, vung thật dài mái tóc, cười nói dễ nhìn mời vào. Hai người nhìn nhau cười, ánh mắt phá lệ tinh thuần. Phương Thiên Phong ngồi vào phó điều khiển, phanh một tiếng đóng cửa xe, còn không có ngồi ngay ngắn, Nhiếp Tiểu Yêu túi người đặt ở hắn trên người. người nói ta giúp ngươi hệ an toàn mang nghe nói bị bắt đến hội khấu phân phạt tiền một cỗ thản nhiên mùi thơm đánh lút lại ở phương thiên phong xoang nguy trung thật lâu không tiêu tan nhất tiểu yêu tóc dài sệt qua phương thiên phong khuôn mặt ngứa hoàn hoàn còn mang theo dầu gội mùi nhất tiểu yêu nghiêng người đối mặt phương thiên phong lấy an toàn mang động tác biên độ thật lớn cho nên ở nàng dựa vào tiến lên trong nấy mắt phương thiên phong lập tức cảm thấy được hai luồng mềm lại có co giãn hai vú áp hắn trước ngực sau đó lại nhanh chóng rời đi nhưng này kinh người lực đàn hồi cùng xúc cảm lại kéo dài không tiêu tan nhất tiểu yêu hô hấp hỗn loạn thân thể có một lát cứng ngắc sau đó làm bộ như dường như không có việc gì cấp phương Thiên phong khấu thượng an toàn mang ở trở về ngồi thời điểm vụ trộm nhìn phương Thiên phong liếc mắt một cái phát hiện phương tiên phong chính nhìn chằm chằm chính mình xem nhất tiểu yêu mặt đỏ lên trắng phương tiên phong liếc mắt một cái nói thoải mái sao thực thoải mái phương tiên phong thành thành thật thật nói các nàng quả nhiên chưa nói sai người chính là lưu manh nhất tiểu yêu nói xong chính mình trước cười rộ lên phương Thiên phong ủy khuất nói ta cái gì cũng chưa đọc a vậy ngươi tỏ vẻ một chút ta nhưng là nữ nhân hay nhất tiểu yêu lộ ra một bộ bất mãn bộ dáng nhưng trong mắt cất dấu ý cười, phương thiên phong vẻ mặt đau khổ nói ta tỏ vẻ xong rồi a thật sự thực thoải mái, lưu manh, nhất tiểu yêu bị phương thiên phong khí cười, chậm rãi lái xe, phương thiên phong quay đầu nhìn thoáng qua nhất tiểu yêu bên cạnh, quả nhiên còn là mỹ tới cực điểm, phương thiên phong sử dụng vọng khí thuật xem của nàng số mệnh, tối hôm qua quả nhiên không nhìn lầm, cùng nhếp dao thật là thân tỉ muội, hai người mị khí cơ hồ giống nhau, đều là đùi thô, mà vượng khí cũng rất nhiều, chẳng qua nhiếp tiểu yêu vượng khí so với nàng tỷ tỷ Nhiếp giao tế một vòng, nhếp giao trên người còn có nhếp tiểu yêu không cụ bị phúc khí. trừng hai ngón tay thô, thuyết minh nhiếp giao cả đời này hội có vẻ thuận lợi. nhiếp tiểu yêu trên người còn có chiếc đũa thô tăng khí, mà ở đến kinh thành trước, nhiếp tiểu yêu ngay cả có chút để vải, nhưng không nhiều như vậy tăng khí. phương thiên phong hỏi ngươi rất giống không cần thị, như thế nào vẫn mang kính mắt? cho dù cẩn thị, nữ nhân bình thường cũng đều đội kính sắt trọng. nhiếp tiểu yêu thở dài, nói còn không phải các ngươi này đó số nam nhân, nói ta ánh mắt rất câu nhân, xem ta liếc mắt một cái liền khởi ý xấu, cho nên ta cố ý tìm có vẻ bảo thủ kính đen mang, kết quả độ tốt. một bộ phận người là vì kính mắt cảm thấy ta tốt hơn nhiều khả một khác bộ phận người ngược lại cảm thấy ta đeo kính mắt cũng có mị lực ta cũng lời sửa liền vẫn như vậy đội ta kỳ thật thích loại cảm giác này ít nhất đeo kính mắt có vẻ có điểm học vấn chẳng phải bình hoa nga chắc không được bất quá ngươi đeo kính mắt quả thật đặc biệt có hương vị phương tiên phong nói nhất tiểu yêu hỏi ngươi tới kinh thành làm cái gì nếu không có phương tiện nói cho dù dù sao ta sẽ không nói cho ngươi ta đến kinh thành nguyên nhân nói xong chính nàng cười rộ lên có một kiện chuyện trọng yếu nhưng muốn quá vài ngày tài năng hoàn thành Mặt khác còn có khác sự tiêu đình các nàng vốn muốn ở nguyên tiêu tiệc tối diễn xuất bị người chỉnh xuống dưới ta nghĩ biện pháp làm cho các nàng trọng thượng nguyên tiêu tiệc tối cờ cờ tờ vờ nước rất sâu nhất tiểu yêu nói ân ta hỏi qua trường hùng vấn đề không lớn phương tiên phong nói trường hùng là ai một bằng hữu cùng ta cùng nhau đến kinh thành phương tiên phong nói hà trường hùng so với hắn còn việc này đó ngày hội vẫn bái phòng thân hữu nga ngươi ở kinh thành nhận thức rất nhiều người phương Thiên phong nói không làm sao vậy vậy ngươi như thế nào luôn có bữa ăn nhất tiểu yêu nhìn tiền phương hỏi ta nguyên bản không biết khả đến kinh thành tự nhiên liền nhận thức người nhất tiểu yêu cười nói ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy cùng phương thiên phong cũng cười đứng lên nói cái này gọi là cái gì cuồng. ngươi thế nào quá không vui nói ra làm cho ta vui vẻ vui vẻ ngươi như thế nào như vậy a khí ta là không phải nhất tiểu yêu giống như cười giống như giận chừng mắt nhìn phương thiên phong liếc mắt một cái sau đó tiếp tục nhìn tiền phương lái xe không chính là nhìn đến ngươi thật cao hứng muốn nói với ngươi nói ngươi một người ở kinh thành nhất định rất khó Phương Thiên Phong nói, xe chậm rãi giảm tốc, Nhất Tiểu yêu than nhẹ một tiếng, nói nhìn thấy ngươi là ta đến kinh thành sau tối vui vẻ thời khắc, có thể hay không không nói không vui chuyện. Ngươi cùng nữ nhân nói nói muốn nắm giữ nói chuyện kỹ xảo, ngươi rõ ràng ta thích hoặc không thích tán gẫu nói cái gì để. Phương Thiên Phong nói ta với ngươi cũng không phải thân cận, lại không nghĩ thảo ngươi thích, đương nhiên là có cái gì nói cái gì. Hơn nữa hai ta vốn chính là hoan gia, ngươi người này à, ta thật không biết phải nói ngươi thành thật, còn là nói ngươi một bụng ý nghĩ xấu. Nhất Tiểu yêu bất đắc dĩ nói, Phương Thiên Phong cười nói ngươi nói một chút đi. ta thích nghe nói chuyện với ngươi có chút nói đối người thân cận ngược lại không có cách nào khác nói hai ta không lợi hại quan hệ cho dù ta đã biết cũng không có gì phương thiên phong nghĩ thông qua nói chuyện phiếm làm cho nàng tâm tình rất tốt hóa giải của nàng tăng khí nhất tiểu yêu do dự một lát nói phía trước chính là địa đàn công viên chúng ta dừng lại chậm rãi nói hảo tìm địa phương dừng lại xe hai người cùng nhau chậm rãi không được có chút địa phương tuyết không có dọn dẹp dẫm tại mặt trên phát ra rát chi rát chi thanh âm mùa đông địa đàn công viên có chút hoang vắng nhưng bởi vì bị đại tuyết bao phủ lại bằng thêm một loại sát thái Nhất Tiểu Yêu trên thân là bình thường miên áo khoác, hạ thân mặc đến đầu gối miên váy, váy phía dưới là màu đen giữ ấm cố, ở bình thường không thành vấn đề, nhưng bởi vì này hai ngày kinh thành hạ nhiệt độ, như vậy mặc liền có vẻ đơn bạc. Phương Thiên Phong cởi chính mình áo khoác, phi ở Nhất Tiểu Yêu trên người, ở đụng chạm nàng bả vai trong náy mắt, hướng nàng trong cơ thể đưa vào nguyên khí. Nhất Tiểu Yêu vừa thấy Phương Thiên Phong chỉ mặc ô vương áo sơ mi thêm màu đen bạc áo lông, vội vàng nói ngươi đừng đông lạnh. Nói xong muốn thân thủ ngăn trở. Phương Thiên Phong cười nói ngươi quên ta một cái khác thân phận. Ta hiện tại cho dù mặc ngực cũng sẽ không lạnh, ngươi mặc đi. ta không hiểu cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm kĩ xảo, dù sao cũng phải ở khắc phương diện bổ trở về. Nhất tiểu yêu lộ ra nhợt nhạt tươi cười, trong lòng nấm rào rạt. Nhất tiểu yêu nhẹ giọng nói cảm ơn ngươi. có nhiều lắm nam nhân tại ta trước mặt hiến thân cần, trang quân tử, khả giống ngươi nam nhân như vậy không đánh ta chủ ý, lại một cái đều không có. của nàng trong thanh âm tràn ngập mọi mệt. ngươi sẽ đối chính mình tự tin điểm, ngươi nếu không biết phỉ phỉ, ta khẳng định hội bại lộ một tướng. phương tiên phong mỉm cười nói. thiết nói rất đúng giống ngươi chỉ có phỉ phỉ một bạn gái dường như. nhất tiểu yêu khinh thường nói. phương tiên phong lập tức phản kích nga ý của ngươi là ta có thể đối với ngươi có ý tưởng ngươi dám ta khẳng định nói cho phỉ phỉ nhất tiểu yêu chừng mắt phương Thiên phong khả trong mắt phong tình nói không nên lời quyến rũ nàng nho nhỏ thân mình bị phương tiên phong áo khoác che trụ càng hiện chim nhỏ nép vào người phương tiên phong cười cười nói nói nói chuyện của ngươi đi nghe ở trong lòng đối chính mình không tốt nhất tiểu yêu sắc mặt ảm đạm không ánh sáng thở dài nói kỳ thật cũng không có gì ta là tư sinh nữ nga phương Thiên phong biểu hiện một hồi lạnh nhạt nhất tiểu yêu kỳ quái hỏi của ngươi phản ứng như thế nào như vậy bình thản phương Thiên phong nói này có cái gì không đúng sao ta đây hẳn là có phản ứng gì hẳn là hội chán ghét đi nhất tiểu yêu thanh âm có chút trầm thấp vì cái gì muốn chán ghét rõ ràng là ba mẹ ngươi phạm lỗi ngươi là vô tội thậm chí có thể nói là không hay ho vì cái gì muốn cho ngươi gánh vác kia phân chán ghét phương Thiên phong hỏi nhất tiểu yêu đột nhiên cảm thấy có cái gì này nọ nghẹn ở trong cổ họng lẳng lặng túi đầu đi đường hồi lâu nói không ra lời nàng xem mặt đất hai người bóng người Đột nhiên cảm thấy này hai điều bóng dáng cùng một chỗ bộ dáng thử cấp áp. Ngươi là tư sinh nữ, sau đó đâu?" Phương Tiên Phong hỏi. Nhất Tiểu Yêu hít sâu một hơi, nói sau đó, "Mẫu thân đã chết, kia nữ ngu ngốc tưởng trả thủ phụ thân cùng hắn chính thế, cho nên muốn Phương Nghị cách tiếp cận một đại lão bản có đại bối cảnh, tưởng cùng hắn kết hôn. Bất quá, kia ngu ngốc rất rõ ràng nam nhân là cái gì này nọ, vẫn không cho kia đại lão bản chiếm tiện nghi, nhiều nhất là cùng nhau ăn cái cơm chiều, bởi vì kia ngu ngốc biết, càng là ăn không được, nam nhân càng muốn ăn, nếu làm cho hắn thưởng đến tư vị, hắn sẽ không sẽ có hứng thú." Đáng tiếc, ở sắp làm cho kia đại lão bản ly hôn thời điểm, sự tình thất bại, cuối cùng nàng đeo kính mắt, tránh ở một tiểu công ty liếm miệng vết thương. Phương Thiên Phong trầm mặc không nói. Nhất tiểu yêu ngữ khí biến đổi, nói sau đó ở tiểu công ty bên trong gặp được một cái đáng giận đồng sự, vì công tác chuyện chống đối ta, còn nói ta không hiểu kỹ thuật, này ta có thể nhẫn, ta có thể cần phải học hỏi nhiều hơn, nhưng hắn ở sau lưng nói ta nói bậy nói xấu ta, ta không thể nhịn được nữa, vì thế nhằm vào hắn. Sau lại có một ngày, hắn thành của ta ân nhân cứu mạng, mới hiểu được, chúng ta hai cái là bị người châm ngòi ly gián. nguyên bản chính là hiểu lầm. Sau lại ngẫm lại, người kia kỳ thật thật sự thực không sai. Ân, các phương diện cũng không sai, đáng tiếc chính là rất háo sát. Phương Tiên Phong mỉm cười cười. Nhất Tiểu yêu lại thở dài một hơi, tiếp tục nói: bà nội là người thiện tâm, biết ta tao quá tội chịu quá khổ, cho nên một lòng muốn cho ta đến kinh thành, đem ta gả cho người trong sạch. Nhưng là phụ thân là một người quyền lực hơn tâm, vì cùng mô cái đại gia tộc đánh hảo quan hệ, không tiếc đem ta gả cho một vương bắt đản. Kêu vương bắt đản thậm chí ở lần đầu tiên gặp mặt đã nghĩ giữ lấy ta. may mắn kia hao sắc gân nhân trước tiên dụng thần thông giúp ta chặt đứt hắn nơi nào thật sự là đủ ngoan nhiếp tiểu yêu mặt không khỏi ửng đỏ tuy rằng sát khí hung nhận là ở bên trong cát nàng cái gì cũng chưa nhìn đến chỉ nhìn đến người nọ quần thượng tất cả đều là máu nhưng ở phương tiên phong trước mặt nói loại này nói còn là có chút thẹn thùng phương tiên phong trong lòng tê hoan uổng hắn chính là đem sát khí hung nhận phân thân đưa vào nhiếp tiểu yêu số mệnh trùng cụ thể sát khí hung nhận muốn động địch nhân địa phương nào hắn thực không có biện pháp khống chế chương năm kinh hoa hội bất quá hắn làm hảo đây mới là ta trong mắt nam nhân nhất tiểu yêu nói xong ý thức được lời này khả năng dẫn phát hiểu lầm nhưng không có giải thích chính là trầm mặc một lát nhất tiểu yêu tiếp tục nói sau đó trong nhà liền nháo ngất trời đối phương người trong nhà tới cửa nháo sự nhưng đối phương không có chứng cứ, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì phụ thân chính thê đặc biệt ta tìm cách đem ta đổi đi khả bà nội chán ghét nàng nàng lấy ta không có biện pháp đúng rồi ta còn có cái tỉ tỉ nói như thế nào đâu nàng lại chán ghét ta lại đáng thương ta nàng từng phản đối đem ta gả cho nhân chắc kia bởi vì nàng biết người nọ ỉ vào trong nhà có điểm quyền thế làm sàng làm vậy danh tiếng rất kém cỏi thậm chí làm cho ta chú ý hắn nhưng là nàng cùng mẹ nàng giống nhau theo trong khung chán ghét ta bởi vì ở nàng xem đến là chúng ta mẹ con làm cho nàng cảm nhận trung hào ba ba co thì vết là ta đoạt đi rồi nàng một bộ phận phụ thân còn làm cho mụ mụ nàng phẫn nộ phương thiên phong nhớ tới nhiếp giao bộ dáng cùng khí vận quả nhiên không phải một tác nhân nhưng là không phải cái lạ người tốt nhất tiểu yêu vẻ mặt u ám nói xong lời cuối cùng nàng đột nhiên lộ ra thản nhiên mỉm cười may mắn của ta ân nhân đến kinh thành nhìn đến hắn cảm giác tốt lắm cảm giác thật giống như ta luôn luôn tại vân hải giống nhau cho tới bây giờ không rời đi quá. nhìn hắn, ta mới phát giác kinh thành lạnh lùng không có đông cứng người của ta. Nhất tiểu yêu thường thường phun ra một hơi, thoải mái mà nói cảm ơn ngươi Phương Thiên Phong, nói ra cảm giác thật sự tốt hơn nhiều. ngươi người kia, tuy rằng rất háo sắc, nhưng thực đáng giá tin cậy. Phương Thiên Phong làm bộ mất hứng nói nói ta đáng giá tin cậy là sự thật, nhưng phía trước kia một câu là loà nói xấu. ngươi chính là Nhất tiểu yêu đắc ý cười, trên mặt hiện lên ít có nghịch ngóng sắc. thính, ta người này lòng dạ rộng lớn, không nhìn câu nói kia, này đó ngày ta luôn luôn tại kinh thành. ta muốn là có rảnh liền cho ngươi gọi điện thoại cùng nhau cùng ta đi một chút vạn nhất ngươi về sau giải lưu kinh thành chúng ta rất khó gặp mặt ân ta không phải háo sắc ta là thay phỉ phỉ cùng ngươi phương tiên phong nghiêm trang nói nhất tiểu yêu bị đầu cười nói ngươi bại lộ bất quá ta thật cao hứng hai người ở địa đàn công viên đi rồi thật lâu sau đó lên xe khẩm yếu tiếp theo là cổ lâu hai người tán gấu phi thường quá trá có lẽ là ở xa lạ kinh thành người quen gặp lại quan hệ hai người ẩn ẩn có loại quen biết hận muộn cảm giác lẫn nhau gian đều cảm thấy đối phương đặc biệt đúng chính mình tính tình càng phát ra thân mật, cuối cùng nhanh đến 5 giờ, mà cổ lâu cách Đông Hoa môn ăn vặt chợ đêm không tính xa, vì thế nhiếp Tiểu yêu lái xe đi trước Đông Hoa môn ăn vặt chợ đêm. Nhất Tiểu yêu một bên xem đường, một bên ý do chưa hết nói Phương Thiên Phong, trước kia không phát hiện ngươi người này tốt như vậy, ta đột nhiên hiểu được phỉ phỉ vì cái gì thích ngươi. Phương Thiên Phong cười nói ngươi không cần khen ta, ta người này không dùng khen, không khen ngươi. An ngay nói thật, ta đột nhiên phát hiện, ta đến kinh thành lớn nhất thu hoạch, chính là một lần nữa nhận thức ngươi này bằng hữu. Nhất Tiểu yêu nói, kia chỉ có thể nói ngươi nhận thức không đủ. chờ ngươi đối ta có cũng đủ nhận thức ngươi hội phát hiện đây là ngươi nhân sinh lớn nhất thu hoạch phương tiên phong nửa nói đùa nói bởi vì hắn đã muốn đem nhất tiểu yêu trở thành bằng hữu, cho nên nói lên nói đến thực phong khai mới có thể điều kiện tiên quyết là ngươi có thể bỏ ngươi tự đại tật xấu nhất tiểu yêu không khách khi nói ta vẫn đều thực khiêm tốn phương tiên phong nói nhất tiểu yêu mỉm cười đột nhiên phi thường cảm khái nói ta thật sự hối hận không sớm một chút nhận rõ ngươi nếu năm đó ở công ty thời điểm không ai châm ngòi chúng ta lưỡng hẳn là có cơ hội giải hòa nếu trở lại đi qua ở chúng ta lưỡng mâu thuẫn trở nên gây gắt ngày nào đó, ngươi hội làm như thế nào? Nhất tiểu yêu há mồm đã nói đương nhiên hội dụ giống ngươi, sau đó tìm cùng ngươi kết hôn. ngươi nhưng là ta nhận thức người tối có tiền đồ, tuyệt đối tiềm lực cổ, ngốc tử mới có thể bông tay. đáng tiếc chậm, ta đến bây giờ đều hối hận. Phương Thiên Phong đang muốn nói đùa nói hiện tại cũng có thể thử xem, nhưng phát hiện Nhất Tiểu Yêu biểu tình có điểm mất tự nhiên. làm sao vậy? Phương Thiên Phong theo bản năng hỏi. ta thật sự hối hận. Nhất Tiểu Yêu đột nhiên thấp giọng nói một câu. Nhất tiểu yêu cuối cùng một cái hối hận cùng phía trước hối hận tuyệt đối không phải một cái ý tứ. Bên trong xe lâm vào quỷ dị trầm mặc. Phương Thiên Phong cảm thấy chính mình mới có thể bị quái dị không khí cấp nhẹ chết. Đúng lúc này di động tiếng chuông vang lên đến, Phương Thiên Phong như chút được gánh nặng, vừa thấy là An Điểm Điểm đánh tới, nghĩ rằng nguyên lai An Điểm Điểm mới là người đáng yêu nhất. Điểm Điểm, có chuyện gì? Phương Thiên Phong hỏi. Cao thủ, ta tan tầm, cùng U Lan tỷ cùng một chỗ, đang chuẩn bị buổi tối ăn chút cái gì, ngươi có cái gì ăn bài? Ngươi còn thiếu ta một chút kinh thành vị nướng cùng thịt giáp mô. An Điểm Điểm nói. phương tiên phong nhìn thoáng qua nhiếp tiểu yêu nói ta đang theo nhiếp tiểu yêu cùng một chỗ đang chuẩn bị đi đông hoa môn chợ đêm nhìn xem tùy tiện ăn chút cái gì sau đó cùng hà trưởng hùng các bằng hưu ăn một bữa cơm đông hoa môn ăn vặt chợ đêm ngươi như thế nào không gọi ta ta hận ngươi hận ngươi hận ngươi cả đời an điểm điểm giận tí mặt vậy ngươi mau tới chúng ta chờ ngươi a cao thủ ta ca ngợi ngươi ta lập tức bước đi còn có u lan tỷ ai nha vừa rồi đã quên có người họ bạch đưa tới không ít này nọ ngươi nhận thức đi nhận thức Phương Thiên Phong nói, còn có các ngươi công ty người đem dưỡng sinh rượu cũng đưa tới. Ta treo, hiện tại liền xuất môn, chúng ta đến lúc đó tái tán gấu. Ngươi không chuẩn trước cán vụng, bằng không ta hận ngươi cả đời. An Điểm Điểm hưng phấn mà kêu to khỏe điệu điện thoại. Phương Thiên Phong cười buông di động, nói An Điểm Điểm cùng U Lan Tỷ muốn cùng nhau đến, ngươi không ngại đi. Nhất Tiểu yêu mỉm cười nói nhiều người náo nhiệt, rất tốt. An Điểm Điểm ta nhận thức, U Lan Tỷ là vị nào? Phương Thiên Phong nói là hiện tại Ngọc Thủy huyện huyện ủy thư ký, đến kinh thành có việc, ở cùng một chỗ. nhất tiểu yêu lại dùng cực kỳ cổ quái thần sắc nhìn phương tiên phong liếc mắt một cái sau đó nhìn tiền phương đường dùng phi thường cổ quái ngựa khí hỏi ngươi ở kinh thành cũng làm chủ cho thuê nhà phương tiên phong vội vàng nói ngươi hiểu lầm ta cùng U lan tỷ chính là bình thường bằng hữu nhất tiểu yêu đột nhiên yêu giá cười nũng nịu hỏi vậy ngươi ý tứ là ở trường an lâm viên trong biệt thự ở sẽ không là bình thường bằng hữu nhất bí thư ngươi đây là vu hoan ta tiết tấu sao phương Thiên phong làm bộ lạnh lùng hỏi phương lão bản tiểu nữ từ nào dám cùng ngài chống đối Là ngài chính mình không cẩn thận bại lộ chính mình kia khỏa sắc lang giống nhau sắc tâm nhất tiểu yêu ôn nhu nhìn thoáng qua phương thiên phong ánh mắt hồn siêu phách lạc phương thiên phong lập tức cảm nhận được nồng đậm mị khí đập vào mặt mà đến nghĩ rằng trách không được nàng muốn mang tính mắt nếu không mang tính mắt người khác thật đúng là chịu không nổi phương thiên phong xem nhất tiểu yêu một bộ đắc y rào rạt bộ dáng nói nhất bí thư nếu ngươi ngày nào đó trở về vân hải ta có thể đem biệt thự tiện nghi cho ngươi thuê ở nhất tiểu yêu rất nhanh hiểu được phương thiên phong là ở chiếm nàng tiện nghi không chút do dự nói ở đương nhiên dám ở Dù sao ta ở Vân Hải không phòng ở, ngươi nếu đem tiền thuê nhà hàng đến 200 một tháng, ta tuyệt đối dám ở. Nói xong ngẩng đầu đỡ ngực, như là đang nói ai sợ ai. Tốt lắm, ta ở Vân Hải chờ ngươi." Phương Thiên Phong nói. Nào biết Nhiếp Tiểu Yêu lại nói đáng tiếc con người của ta có cái thói quen, không thích cùng người khác ngủ cùng gian phòng ngủ. Ngươi biệt thự vấn đề lớn nhất chính là người ở nhiều lắm." Nói xong càng đắc ý. Phương Thiên Phong phát hiện này thật là cái vấn đề, nói ta đây đem của ta phòng ngủ tặng cho ngươi, ta ngủ sofa. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ thả tâm một đại sắc lang ngủ ở ta ngoài cửa sao?" Nhất Tiểu Yêu lại liếc Phương Thiên Phong liếc mắt một cái, trong ánh mắt quyến rũ nùng hóa không ra. Ta yên tâm là được. Phương Thiên Phong đột nhiên hiểu được, căn bản không phải Nhất Tiểu Yêu có tâm câu dẫn người, mà là nàng trời sinh mỹ cốt, nhất cử nhất động đều kéo mỹ khí. Thật giống như Tô Thi Thi trời sinh liền thích làm nũng giống nhau. Di động tiếng chuông lại vang, ra sao trường hùng đánh tới. Thiên Phong, việc xong rồi đi. Ta đi biệt thự tiếp ngươi." Hà Trường hùng hỏi. "Bữa ăn không phải 6 giờ bắt đầu sao?" Phương Thiên Phong hỏi. "Đúng vậy, ta đi ngươi biệt thự, nghỉ một lát nhi lại đi." Tới đó không sai biệt lắm 6 giờ." Hà Trương Hùng nói. Phương Thiên Phong nhíu mày, hỏi ta cách Đông Hoa môn chợ đêm cử gần, cách các ngươi kia địa phương rất xa. Hà Trương Hùng cười rộ lên, nói rất xảo, ăn cơm địa phương ngay tại Vương phủ tỉnh bên cạnh, cách Đông Hoa môn đặc biệt gần, thậm chí có thể nói chính là cùng khu vực. Vậy ngươi đừng trở về, đến giờ ta nói cho ngươi chỉ, ngươi trực tiếp đi tự đi. Tốt lắm, cái gì khách sạn?" Phương Thiên Phong nói, cũng không xem như khách sạn, một nhà tư nhân hội sở, Kinh Hoa hội, Hoa Quốc 10 đại hội sở chi nhất, toàn bộ địa phương hoàn toàn dựa theo Minh Thanh Vương phủ quy cách kiến tạo. tuyệt đối là tối có thể thay biểu kinh thành địa phương trí nhất, hà trương hùng nói, ở vương phủ tỉnh nơi nào tân kiến một tòa vương phủ, chẳng sợ phương thiên phong cũng không thể không thừa nhận đây là danh tác, vương phủ tỉnh láng giềng gần cố cung, là kinh thành hoặc là nói cả nước tối phồn hoa buôn bán phố chi nhất, phương thiên phong ở không có tới kinh thành tiền chỉ biết vương phủ tỉnh nơi này, tuyệt đối là tấp đất tấp vàng, cũng không tính tân kiến, mười mấy năm trước giá không khoa trương như vậy, đương nhiên, khởi đầu nhân thực không tầm thường, chúng ta hà gia không có cách nào khác so với, hà trương hùng nói, nga, tốt lắm, đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Phương Thiên Phong nói, Hà Trường Hùng đột nhiên thấp giọng nói đến Kinh Hoa Hội, ngươi cần phải chú ý điểm, có chút việc nhỏ sẽ không muốn so đo. Dù sao chúng ta này thân phận ở kinh thành cũng không tính bình thường, cái loại này địa phương đụng tới khai quốc đầu sò hậu đại, đại thủ trưởng thân thiết cái gì rất bình thường bất quá. đương nhiên, nếu ai ước hiếp ta, ta cũng không sợ. Phương Thiên Phong mỉm cười nói không có việc gì, người không phạm ta, ta không phạm người. Kinh Hoa Hội tái thế nào, cũng đều là người. Được rồi, bất quá nơi nào mọi người thực chú ý, dù sao cũng không nhận tức ngươi, không đến mức gặp chuyện không may. Hướng ra cùng kinh hoa hội người sáng lập không phải một đường không cần lo lắng ở nơi nào gặp được hà trương hùng nói phương thiên phong thế này mới hiểu được hà trương hùng bọn họ chỉ sợ vì hôm nay bữa ăn tuyên chỉ mất không ít tâm tư các phương diện chi tiết đều phải đặc biệt chú ý hảo ta hiểu được ta cam đoan đêm nay khẳng định hội bình an phương thiên phong mỉm cười nói hảo 6 giờ gặp phương thiên phong vừa buông di động nhiếp tiểu yêu nói ngươi quả nhiên là người bận rộn tái việc cũng phải bồi nhiếp đại bí thư phương thiên phong cười nói là hơn nữa an điểm điểm cùng u lan tỷ đi Nhất Tiểu Yêu trắng Phương Thiên Phong liếc mắt một cái. "Đúng, là muốn hơn nữa." Phương Thiên Phong nhịn không được cười rộ lên, vừa rồi phía trước Nhếp Tiểu Yêu còn ánh xạ Phương Thiên Phong cùng Ninh u Lan cùng An Điểm Điểm có hái muội, lại chiếm ta tiện nghi. "Phương Thiên Phong, ta phát hiện ngươi càng ngày càng tệ." Nhếp Tiểu Yêu cười nói, cũng không có tức giận, tiếp tục lái xe. Không bao lâu, Phương Thiên Phong cùng Nhếp Tiểu Yêu đi vào Đông Hoa Môn chợ đêm, ở tìm mấy nhà ăn vặt ăn một chút, mới cùng An Điểm Điểm cùng Ninh Ngô Lan hội hợp. Chương 596, Tân đệ muội. Ở An Điểm Điểm cùng Ninh u Lan đã đến sau, bốn người ăn hóa tiểu đội lập tức sinh động đứng lên, ninh ú lan như trước bảo trì một bộ nữ quan viên phái đoàn, bất cầu nôn tiếu, động tác nôn hành đều có vẻ bảo thủ, nhất tiểu yêu thoải mái, thực bình thường xinh đẹp nữ hài tử, an điểm điểm sẽ không giống nhau, hoàn toàn giống mừng rỡ con chó nhỏ giống nhau, nhìn đến ăn vật đều đi lên nhìn xem người người, hỏi một chút là cái gì làm, sau đó mà bắt đầu mua này nọ, mỗi lần muốn trả tiền thời điểm, an điểm điểm đều đã quay đầu nhìn về phía phương thiên phong, lộ ra ngọt tươi cười, ngẫu nhiên hội phao một cái mị nhãn, cao hứng thời điểm thậm chí hội hơn gió ngẫu nhiên cũng sẽ cầm lấy phương thiên phong cánh tay làm nũng chấp lên. này đó ăn vặt cũng tốn không bao nhiêu tiền phương thiên phong thống khoái mà bỏ tiền trên thực tế mấy phụ nhân đều là chỉ thường mấy khẩu chỉ có đặc biệt ăn ngon mới ăn nhiều một chút ba nữ nhân thêm cùng nhau cũng không như phương thiên phong ăn nhiều rất nhanh tự chủ đặc biệt cường linh lũ lan sẽ không tái ăn nhất tiểu yêu hôm nay phá lệ cao hứng ăn hơn một ít cuối cùng một cái dừng lại là ăn điểm điểm nàng nếu không mặc giày quần áo nhất định hội lộ ra đáng yêu bụng nhỏ ăn điểm điểm ăn rất no kéo phương thiên phong cánh tay lười biếng cùng nhau về phía trước đi hận không thể đem toàn thân đều bắt tại phương thiên phong trên người Ngươi xem nhìn ngươi này phó lời dạng, Phương Thiên Phong bất đắc dĩ nói, người ta ăn hơn cứ như vậy thôi, ngươi cũng không phải không biết. An Điểm Điểm ủy khuất nói, Khả vẫn đang không buông ra Phương Thiên Phong, muốn hay không ta ôm ngươi đi. Phương Thiên Phong hỏi, tốt tốt. An Điểm Điểm trên mặt tươi cười nở rộ. mỹ ngươi. Phương Thiên Phong nói, không lương tâm. An Điểm Điểm nhỏ giọng oán giận, đi rồi trong chốc lát, Nhất Tiểu yêu nói nơi này chính là Ngư Viên ngõ nhỏ, tiếp tục đi phía trước đi chính là Kinh Hoa Hội. Phương Thiên Phong nhìn thoáng qua, nơi này nói là ngõ nhỏ, kỳ thật này đây tiền cách gọi. hiện tại nhìn qua cùng bình thường ngã tư đường không có gì khác nhau. vài người dọc theo lối đi bộ cùng nhau về phía trước đi, rất nhanh đi vào một tòa khí phái trước đại môn. chu môn thanh hóa, màu đỏ đại môn rộng mở, trên cửa tổng cộng đinh cựu tung thất hành 63 mươi ba khỏa vàng nóng đại môn đinh đại biểu thân vương nhà chỉ có hoàng cung tài năng có cựu tung cựu hành 81 mươi khỏa môn đinh. cửa chính hai sườn các hữu một tòa uy vũ sư tử bằng đá, này hai tôn sư tử có một người cao, thập phần cổ xưa, xem ra cũng là có năm đầu đồ cổ. trước cửa hai sườn treo đỏ thẫm đèn lồng, vui sướng, ăn mừng tân niên. đại môn chính thượng có một khối viền vàng hắc để hoành bằng hiệu mặt trên viết kinh hoa hội ba cái chữ to cửa một người không có thông qua cửa chính có thể nhìn đến bên trong hình như là một cái hoa nhỏ viên một đường đá vụn phân cách hai sườn núi giả hoa viên bốn phía là hành lang cùng sương phòng hành lang treo đầy đỏ thâm đèn lồng bên trong kiến trúc hoàn toàn là minh thanh phong cách nếu không phải có thân mặc hiện đại trang phục bóng người đang ở đi lại chợt vừa thấy còn tưởng rằng là đến cổ đại phương Thiên phong nhìn nhìn thời gian còn kém 5 phút đồng hồ đến sáu giờ đang muốn cấp hà trường hùng gọi điện thoại chỉ thấy hà trường hùng cùng một người trẻ tuổi đi ra Hà Trương Hùng cười bước đi lại đây, nói ta đang chuẩn bị đi ra chờ ngươi, không nghĩ tới ngươi vừa xong. Tam Sáu, tẩu ngươi cũng đến đây. Điềm Điềm đệ muội đến đây, vị này là Sáu. Tân đệ muội. Hà Trương Hùng vừa rồi thiếu chút nữa nói ba vị đệ muội cùng nhau đến, khả nói đến bên miệng cơ chí sửa miệng. Ai là của ngươi đệ muội? An Điềm Điềm đỏ mặt thầm đoán, nhưng lại một chút cũng không tức giận. Nhất Tiểu yêu chính là mỉm cười, cũng không để ý loại này vui đùa. Phương Thiên Phong cười nói đừng nói lung tung, không giới thiệu một chút ngươi bằng hữu. Hà Trương Hùng lập tức ôm bên người người trẻ tuổi bà vai. Cười nói đây là ta phát tiểu, ở kinh thành đến trường thời điểm cởi trồn cùng nhau ngoại đại chu huỳnh thao tại ngoại giao bộ công tác vị này chính là ta thường nói phương thiên phong phương đại sư đông giang thứ nhất thần côn cùng thứ nhất dễ nhìn đương nhiên thứ nhất dễ nhìn là chỉ nữ nhân của hắn lại nhiều lại xinh đẹp nếu lấy nam nhân anh tuấn trình độ đến luận ta mới là thứ nhất chu huỳnh thao mỉm cười hướng phương thiên phong phương tay, nói cựu ngưỡng đại danh trường hùng luôn luôn tại khen ngươi bất quá hắn bất động thanh sắc nhìn nhiếp tiểu yêu liếc mắt một cái ánh mắt có một chút khác thường hắn kêu mồm không thể tin Phương Thiên Phong cười cùng Chu Hành Thao bắt tay, Hà Trương Hùng nói tam đầu, ta biết ngươi không thích theo chúng ta cùng nhau, bất quá nếu đến đây, liền tiến vào ngồi ngồi. Cho dù không cho ta mặt mũi, cũng phải cấp Thiên Phong mặt mũi đi. Nói xong nhìn thoáng qua Phương Thiên Phong, Phương Thiên Phong không đợi nói chuyện, An Điểm Điểm ôm bụng nhỏ, hai mắt tỏa ánh sáng, nói loại địa phương này, An ngon nhất định càng nhiều đi. Nhất Tiểu yêu lại dùng tức vì quái gì ánh mắt nhìn lướt qua kinh hoa hội bảng hiệu cùng Phương Thiên Phong, nàng đến kinh thành mấy tháng nghe được rất nhiều sự tình, giống kinh hoa hội loại địa phương này người bình thường căn bản vào không được. nàng tỷ tỷ nhiếp giao có lẽ tìm người đánh cái tiếp đón có thể tiến nhưng nàng bất quá là cái tư sinh nữ không có gì bất ngờ xảy ra đời này đều mãi không tiến này đạo đại môn nhiếp tiểu yêu vốn không khát vọng tiến loại này đỉnh cấp vọng nhưng từ đi vào kinh thành nghe được bên người người ta nói khởi thượng tầng xã hội đủ loại nàng không tự chủ được phát lên hướng tới tri tâm chẳng qua sự thật vô tình đã kết nàng nhiếp ra căn bản không có khả năng đem nàng đổ lên rất cao vị trí thậm chí ngay cả nàng từng thân cận đối tượng cũng không tư cách đến kinh hoa hội nhiếp tiểu yêu không nghĩ tới người đem chính mình lĩnh đến cả nước đỉnh cấp hội sở cửa dĩ nhiên là phương thiên phong nhất tiểu yêu tương đương mâu thuẫn một phương diện nàng có chút chán ghét này người cao cao tại thượng một phương diện có điểm hâm mộ phương thiên phong cười nói nếu cùng nhau đến đây liền đi vào ngồi ngồi ninh ú lan do dự đứng lên nàng thân là nhất huyện một tay vốn xã giao liền nhiều đặc biệt phản cảm loại địa phương này nhưng lại hiểu được có thể ở nơi này mời khách nhân thân phận tất nhiên bất phàm đối nàng mà nói là có ích vô hại ân đi vào ngồi ngồi đi ninh ú lan gật gật đầu đi một chút đi cùng nhau đi vào hà trương hùng nói xong ở phía trước dẫn đường cùng nhau hướng bên trong đi đến. Mọi người tiến vào đại môn, dọc theo đường đá đi đến. Cửa này thứ nhất tòa sân hai sân các hưu ba cái phòng, cửa sổ, mái hiên, song cửa sổ đằng đằng tất cả đều cổ hương cổ sắc, chỉ có thể nhìn đến trong phòng có ngọn đèn, nhìn không tới người ở bên trong. Từng cái cửa đều đứng một vị nữ người phục vụ. Ngã tư đường cuối là một cửa, qua cửa chính là thứ hai tòa sân. Loại này kiến trúc có mấy cái sân, đã kêu làm mấy tiến, cổ đại ba tiến ba ra đại trạch, tứ hợp viện, chính là chỉ có ba tòa sân nơi ở. Thứ hai tòa sân cùng thứ nhất tòa tương tự, cũng là có 6 cái phòng. mà cái thứ ba sân bất đồng hai sân cùng sâu nhất chỗ đều là nhị tầng cách cổ tiểu lâu nhìn xa so với trước hai tòa sân khí phái phương thiên phong vừa đi vừa hỏi loại này đỉnh cấp hội sở có vẻ chú trọng hẳn là còn có khác cửa vào đi hà trương hùng nói hiện tại nhìn đến chính là mặt đất kiến trúc địa hạ còn có hai tầng nếu kinh hoa hội hội viên yêu cầu giữ bí mật thông suốt quá địa hạ ga ra tiến vào tỷ như chúng ta này cái thứ ba trong viện lầu một vài cái phòng đều có thể theo ga ra cao đến không cần đi cửa chính bất đồng hội sở phong cách bất đồng có thương vụ tính chất kiểu dáng âu tây hội sở có rất thông thường gôn hội sở, có lấy phẩm rượu hoặc xì gà vì chủ đề hội sở. Bất quá đại đa số hội sở còn là lấy bữa ăn làm trọng điểm. Dù sao chúng ta Hoa quốc nhân đối ăn tối coi trọng, bữa ăn là tối có thể giao bằng hữu địa phương. Kinh hoa hội lấy giả cổ cùng Hoa quốc đồ ăn nổi tiếng, bên trong sở hữu gì đó cơ hồ đều là đồ cổ. Có câu nói rất đúng, kinh hoa hội bên trong, c, ái gì đều là cũ, chỉ có người làm mới. Nơi này đồ ăn tốt lắm ăn đi. An điểm điểm nhỏ giọng hỏi, nhất định sẽ là ngươi vừa lòng. Bất quá, ta thả rằng đi ăn có vẻ nổi danh ăn vặt. dù sao nơi này chân chính mục đích không phải ăn uống mà là xã giao là vòng kỳ thật hiện tại rất nhiều hội sở có chút biến vị hiện tại kinh thành lưu hành càng nhỏ tự kiến lập hội sở ở nhị hoàn nội mua cái hoặc thuê cái tứ hợp viện nhiều nhất cũng liền hơn 12 mươi mấy người tiểu đoàn thể kia mới là chân chính vững chắc vòng hà trương hùng nói nghe nói trong cố cung có cái hội sở phương Thiên phong hỏi hà trương hùng sửng sốt một chút nói dù sao ta không đi nơi nào có một số việc đã làm cử không có ý nghĩa thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn cũng không có không ngã đại tụ. tại kia loại địa phương kiến lập hội sở song bạc sớm hay muộn xảy ra vấn đề hà trương hùng hiển nhiên phi thường bất mãn mộ ta nhân đem cố cung làm chính mình nhà hành vi bất quá nhưng không có nói nhiều lắm người đầu góc thanh tỉnh là tốt rồi phương tiên phong mỉm cười nói lại coi thường ta hà trương hùng cười ha ha nói một bên chu Hoành thao mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng âm thầm lấy làm kỳ nhà hắn coi như là có chút bối cảnh nhưng cùng hà ra so với còn kém không ít này trình tự gia tộc cả nước cũng không bao nhiêu chu hành thao rất rõ ràng hà trương hùng tính tình Nếu có kinh thành vọng tộc người trẻ tuổi đối Hà Trường Hùng dùng loại này, miệng nói người đầu góc thanh tỉnh là tốt rồi. Hà Trường Hùng tuyệt đối hội lập tức là mặt dài mất hứng. Hà Trường Hùng cho tới bây giờ sẽ không là cái gì thiện nam tín nữ. Khả hiện tại Phương Thiên Phong nói loại này nói, Hà Trường Hùng một chút không biết là bị mạ phạm, điều này làm cho Chu Hành Thao hiểu được một sự kiện. Nguyên lai vị này Phương đại sư thân phận so với Trường Hùng cao hơn nữa, hơn nữa cao không chỉ một tầng. Chu Hành Thao nghĩ rằng, Hà Trường Hùng mang theo mọi người đi lên dungeon lầu Hai ở nhất phía trước cửa dừng lại, trên cửa viết một cái bánh tự dựa theo cổ đại 12 thiên can sắp xếp vị, chính là đệ tam phòng gian, mà không giống hiện tại rất nhiều khách sạn phòng đều viết thượng cái gì thính. Hà Trương hùng đẩy cửa ra, mỉm cười nói mời vào. Phương Thiên Phong hướng trong phòng nhìn lại, không chỉ có bên ngoài cổ hương cổ sắc, ngay cả trong phòng cũng hoàn toàn là giả cổ thức, cửa tiền có cái tiểu thính, bị rèm cửa chống đỡ, mà rèm cửa nội mới là chính sảnh, bên trong bãi một bàn bắt tiên, bàn bắt tiên trùng quanh ngồi bốn người. Người ở bên trong toàn đứng lên, cùng nhau hướng ra phía ngoài đi tới nên đón. Song phương vừa thấy mặt tất cả đều mặt mang mỉm cười. sau đó hà trường hùng đem bốn người nhất nhất giới thiệu cho phương Thiên phong một cái là nhuyễn kiện công ty lá bản một cái ở hoa quốc di động thông Tín làm quản lý còn có một cái ở trung tuyên bộ đảm nhiệm phó trưởng phòng hà trường hùng giới thiệu này ba người thời điểm đều thực bình thường duy độc ở giới thiệu người thứ tư thời điểm cô ý trịnh trọng nhìn phương thiên phong liếc mắt một cái vị này là giải quốc đống chúng ta lào lớp trưởng ma tỉnh lý công tốt nghiệp hoan sở chí tân quý tài chính chủ. hà trương hùng cười nói giải quốc đống cười nói đừng nghe trường hùng nói vậy ta chính là cái làm tài chính ngươi hảo phương đại sư như sấm bên hai nói xong vươn tay Phương Thiên Phong cùng hắn nắm một chút thủ trần ồn hữu lực Hà Trương hùng phía trước nói qua hắn đồng học chúng có một vị người giải ra là giải ra tộc trưởng ngoại tôn hẳn là chính là vị này giải ra ở thập đại gia trong tộc bài danh thứ 9, từng bài danh thứ nhất chương 597, an điểm điểm quảng cáo Phương Thiên Phong còn không có dùng vọng khí thuật liền cảm nhận được hắn trên người kia nồng đậm giải ra hợp vận không cần xem chỉ biết giải gia hợp vận đã muốn đạt tới thế gian cực hạn ôm hết thô. mà Hà gia hợp vận cũng bất quá miễn cưỡng đạt tới eo người thô một khi Hà Lão qua đời. Như vậy hội lập tức hàng đến đại chân thô, người eo thô đến ôm hết thô nhìn như chỉ kém một tầng thứ, nhưng thực tế các phương diện tranh lệch vô cùng thật lớn. Một cái hà ra chỉ có thể ảnh hưởng một tỉnh, mà giải ra có ảnh hưởng cả nước thực lực. Hà trường hùng lại cấp mọi người giới thiệu Phương Thiên Phong phía sau ba nữ nhân, nói vị này là của ta tam tẩu, Linh Nữu Lan, các ngươi hẳn là biết nàng. Mặt khác hai vị là Thiên Phong bạn gái hoặc là nói là tương lai bạn gái, thế nào? Ta chưa nói sai đi. Phương đại sư xem nữ nhân ánh mắt hướng đến đó Phương Thiên Phong trắng hà trường hùng liếc mắt một cái, cười đối mọi người nói vị này là An Điểm Điểm. vị này là nhiếp tiểu yêu đều là ta đặc biệt tốt bằng hữu ở phương thiên phong nói nhiếp tiểu yêu tên sau theo trong phòng đi ra bốn người có ba người ánh mắt kinh ngạc không tự chủ được nhìn chằm chằm nhiếp tiểu yêu xem hà trương hùng cảm thấy được mọi người ánh mắt khác thường sừng sốt một chút nhìn nhiếp tiểu yêu nói ta nói vừa rồi cảm thấy ngươi có điểm nhìn quen mắt nhưng không hướng địa phương khác thường ngươi chính là nhiếp gia kia nhiếp tiểu yêu chính là ta nhiếp tiểu yêu thần sắc tự nhiên chút không có nguyên nhân vì là kinh thành vọng tộc tộc trưởng tri nữ mà kiêu ngạo ngược lại không nghĩ nhắc tới này thân phận hà trương hùng sáu người chung cũng chỉ có giải quốc đống cùng hà trường hùng ra thế có thể cùng nhếp ra so với này khác bốn người trong nhà so với kinh thành vọng tộc còn là thấp không ít ngươi thật sự là càng ngày càng ngưỡng bức. hà trường hùng nhỏ giọng nói thầm một câu sau đó tiếp đón mọi người ngồi xuống giải quốc đống rõ ràng không có nghe nói qua nhếp tiểu yêu tên này vì thế thấp giọng hỏi nàng trưởng cử giống nhếp dao người một nhà nhếp dao muội muội một người khác nói xong lại nhìn nhếp tiểu yêu liếc mắt một cái ánh mắt có chút quá dị hà Trương hùng nhìn người nọ liếc mắt một cái thấp giọng nói ngươi cùng nguyên gia người đó quan hệ đừng đưa nơi này Ngươi nọ vội vàng cười nói nhìn ngươi nói, ta đến đều đến đây, còn có cái gì lo lắng? Ta cùng hắn cũng chính là bạn nhậu, hắn như thế nào có thể theo các ngươi so với? Thật muốn là gặp chuyện không may, ta khẳng định đứng chúng ta bên này. Hơn nữa, có quốc đống ở, ta không có khả năng cùng Nguyên gia đi thân cận quá. Giải quốc đống chính là mỉm cười, cũng không để ý. Giải gia cùng Nguyên gia không hợp là mọi người đều biết chuyện, năm đó giải gia tranh đệ nhất gia tộc thời điểm, thiếu chút nữa bị Nguyên gia ngăn cản. Vài người nói chuyện thanh tuy rằng không lớn, Phương Thiên Phong cùng Nhất Tiểu yêu hay là nghe đến. Nhất Tiểu Yêu sắc mặt thoáng ảm đạm, nàng không nghĩ tới tùy tiện ăn một bữa cơm có thể đụng tới người cùng nguyên gia nhận thức, người kia tưởng phi lễ nàng kết quả bị giết khí hung nhận chặt đứt căn chính là người nguyên gia. Khi nói chuyện, mọi người ngồi xuống. Bởi vì đều là người trẻ tuổi, sắp xếp tòa không cần chú ý, Giải Quốc đống khiêm nhượng một chút muốn cho Phương Tiên Phong ngồi chủ vị. Phương Thiên Phong cười tự tuyệt, sau đó Giải Quốc đống ngồi ở chủ vị. Mọi người đều nhìn ra được an điểm điểm Nhất Tiểu Yêu cùng Phương Thiên Phong quan hệ. Cho nên cố ý ngăn cách, làm cho ba nữ nhân ở Phương Thiên Phong cùng Hà Trưởng Hùng trong lúc đó ngồi. ninh ú lan này tam tẩu ngồi gần hà trường hùng ninh ú lan bên trái là an điểm điểm tái bên cạnh là Nhất tiểu yêu phương thiên phong một bên là Nhất tiểu yêu bên kia chính là vị kia giải quốc đống trừ bỏ ninh ú lan lấy quan viên thân phận âm thầm đánh giá này vài người nhất tiểu yêu cùng an điểm điểm căn bản không đem này vài người làm hồi sự an điểm điểm chỉ muốn biết nơi này có cái gì ăn ngon về phần những người khác là cái gì thân phận nàng căn bản không cần từ nhận thức phương thiên phong nàng càng ngày càng không cần này khác nam nhân nhất tiểu yêu vốn liền chán ghét nguyên gia nghe được có người cùng nguyên gia có quan hệ liền liên quan chán ghét mọi người hiện tại nàng tưởng rời đi khả lại cảm thấy như vậy rất không cho phương thiên phong mặt mũi chỉ có thể làm ngồi ở chỗ kia hiện tại nhất tiểu yêu đã muốn không nghĩ trả thù phụ thân thầm nghĩ nhìn đến bà nội an độ lúc tuổi già sau đó chính mình cô độc sống quãng đời còn lại nàng đối phụ thân đoán hận làm cho nàng thủy trung không thể tin nam nhân phương Thiên phong ngồi xuống sau trực tiếp nhất cảm giác chính là này trong phòng khắp nơi tràn ngập tài văn chương vô luận là trên tường tranh chứ còn là phòng bình phong vật trang trí liền ngay cả này cái bàn ghế dựa đều là đồ cổ trên bàn chiếc đũa là ngà voi cái chén cũng không phải thủy tinh mà là giá trị thượng vạn thủy tinh chén nhìn như bình thường ấm trà cũng giá trị hơn 10 vạn. Mọi người vừa tòa, bốn người phục vụ đã đi tới, mỗi người trên tay đang cầm bẹp hộp gỗ, hộp gỗ mặt ngoài phân biệt viết nhiệt đồ ăn, món ăn nguội, điểm tâm cùng rượu thủy. Mở ra hồng sau, bên trong có rất nhiều mục điều bài tử, từng cái mục bài thượng đều có một đạo đồ ăn tên. Trong đó một người mỉm cười nói thỉnh khách nhân tôn quý phiên bài tử. Phương Thiên Phong mỉm cười cười, lần đầu tiên tới nơi này Linh đu Lan, An Điểm Điểm cùng Nhiếp Tiểu yêu cũng hiểu được loại này cách nói thú vị, đều biết nói phiên bài tử cũng chỉ hoàng đế làm cho tần phi thị tẩm. giải quốc đống mỉm cười nói phương đại sư ngươi trước gọi món ăn ngàn vạn đường khách khí này bữa ăn chính là cho người thiết phương tiên phong gật gật đầu không có khách khí đang muốn mở miệng lại phát hiện một bên an điểm điểm nhìn chằm chằm này một bài hai mắt sáng lên phương Thiên phong cười rộ lên nói an điểm điểm ngươi trước điểm ba cái đồ ăn a an điểm điểm quay đầu nhìn phương tiên phong khó có thể tin nói ngươi thực làm cho ta gọi món ăn như thế nào không nghĩ điểm phương tiên phong hỏi an điểm điểm lập tức mặt mày hớn hở nói còn là cao thủ ngươi đối ta tốt nhất ta đây liền điểm tới gần chút nữa bốn người phục vụ lập tức đi vào trong đó có một phục sức lược hiện bất đồng tuổi cũng hơi lớn rõ ràng là lĩnh ban an điểm điểm phi thường còn thật sự nhìn đồ ăn tên giống như một cái cũng không tưởng bỏ qua những người khác xem nàng này phó bộ dáng đều cảm thấy thú vị an điểm điểm rất nhanh nhìn đến rượu thủy bài tử xem hoàn sau đột nhiên hử nhẹ một tiếng làm bộ như thực không khách khí bộ dáng ưỡn ngực ngẩng đầu nói cho ta đến mười bình hữu vân linh tuyển Linh ban sửng sốt một chút đầy mặt xin lỗi nói thật có lỗi chúng ta không có này bài tử nước khoáng ngay cả U vân linh tuyển đều không có còn hảo ý tứ tự xưng đỉnh cấp hội sở an điểm điểm nói xong xem cũng không xem này một bài xoay người ngồi ngay ngắn người phục vụ vô cùng xấu hổ vội vàng nói thỉnh ngài chờ nếu loại này nước xuất hiện ở kinh thành gì địa phương chúng ta đều có thể dùng nhanh nhất tốc độ cho ngài đưa tới nếu lần này không kịp ngài lần sau lại đến nhất định có thể nhìn đến hà trương hùng phương Thiên phong ninh ú lan cùng nhiếp tiểu yêu bốn người đều nợ nụ cười hà trương hùng cười nói tiên phong điểm điểm tuyệt đối là người người trong biệt tự người khác khả làm không được đỉnh cấp hội sở đánh quảng cáo loại sự tình này an điểm Điểm lại vẻ mặt đắc ý giao dạ cho rằng chính mình làm đúng vậy một chút không cần hà trường hùng nói như thế nào chu Hành thao nói ú vân linh tuyển ta giống như nghe nói qua thế này vạn năm lộ cao gia cao phu nhân tựa hồ đặc biệt thích phải không ngay cả giải quốc đống đều lược có giật mình Xương được với cao gia không ít nhưng vạn năm lộ cao gia chỉ có một hà trường hùng làm ra một bộ buồn bực bộ dáng nói ngày hôm qua thiên phong bị cao bá mẫu lưu trong nhà ở một đêm ngay cả ta cũng chưa kia phúc khí ai đừng nói nữa nhắc tới việc này ta liền hâm mộ ghen tị hận những người khác kinh ngạc nhìn phương Thiên phong Bởi vì ngày hôm qua bọn họ tụ hội thời điểm Hà Trường Hùng cũng không có nói chuyện này, không biết lần đầu tiên đến kinh thành Phương Tiên Phong thế nhưng có thể đặt lên cao gia quan hệ. Nhất Tiểu Yêu nhất kinh ngạc, nhìn chằm chằm Phương Tiên Phong, trong ánh mắt tràn ngập rung động. Nàng đến kinh thành không lâu, đối kinh thành cao tầng hiểu biết không tính nhiều, nhưng vạn năm lộ cao gia nhưng lại như sống bên hai, bởi vì Nhất tộc trưởng chính thê cùng cao phu nhân cử chơi thân, thường xuyên hội nhắc tới cao phu nhân. Nhất Tiểu Yêu cảm giác chính mình đầu góc không đủ dùng, Phương Tiên Phong rõ ràng chính là Vân Hải thị sinh trưởng ở địa phương nhân. Như thế nào khả năng hội cùng kinh thành đỉnh cấp đại lao quan hệ như vậy chặt chẽ, ngay cả Hà Trường Hùng cũng chưa được ở lại nơi nào. Cố tình Phương Thiên Phong có thể, chẳng phải là nói Phương Thiên Phong so với Hà Gia đều lợi hại? Nàng không thể tin được buổi chính mình đi rồi một buổi chiều Phương Thiên Phong, thế nhưng có thể ở Cao Giang ngủ lại. Lúc này, một người phục vụ chung một cái nhỏ giọng đối Linh Ban nói ta giống như cũng nghe khách nhân nói qua tên này. Lúc ấy hắn nói kinh thành khả năng không có, sẽ không điểm. Vị Tiên Linh Ban lập tức đối An điểm điểm nói chúng ta tôn chỉ là nhất định phải làm cho khách nhân vừa lòng, chẳng sợ ngài ở làm quảng cáo, chỉ cần ngài cần. chúng ta nhất định hội hai tay dâng phương thiên phong vừa thấy đối phương còn thật sự đi lên nói tốt lắm các ngươi đi gọi điện thoại đến thủy hẳn là có thể đứng đến đúng rồi thuận tiện làm cho bọn họ hỗ trợ đính hai bình hương mặc dưỡng sinh rượu đông giang thứ nhất rượu vàng hàng hiệu hà trương hùng nhịn không được cười nói ngươi cùng an điểm điểm thật sự là không phải người một nhà không tiến một nhà môn a đánh một lần quảng cáo không đủ còn muốn đánh hai lần quảng cáo thật vất vả đến một lần kinh thành loại này cơ hội không thể lãng phí đúng rồi ta mời các ngươi giúp cái việc về sau đi cao cấp khách sạn có thể sở liên điểm u vân linh tuyển cùng hương mặc dưỡng sinh rượu chờ các người đến Đông giang ta mời các ngươi an toàn thế giới đều ăn không đến mỹ vị xem như quảng cáo phí phương thiên phong cười nói giải quốc đóng một chút không có đại gia tộc đệ tử ngạo khí cười nói hảo bất quá hồi đầu phương đại sư cho ta cái điện thoại ta cũng tưởng nếm thử u vân linh tuyển không thành vấn đề phương thiên phong nói vị tiên nguyên kiện công ty mã tổng cũng cười nói ta cũng nếm thử cái loại này nước hẳn là không tiện nghi đi hà trương hùng nói một ngàn một lọ chứ bỏ giải quốc đống một chút cũng không để ý những người khác đều toát ra kinh ngạc sắc bất quá bọn họ đều nghe nói qua thế giới đỉnh cấp nước khoáng không sai biệt lắm cũng là này giá không nói gì thêm kia vài vị phục vụ sinh đối này giá nhưng thật ra một chút không cả kinh linh ban nói mười bình ngũ vân linh tuyển, hai bình hương mặc dưỡng sinh rượu là đi thỉnh các vị chờ chúng ta lập tức phải đi trên mạng tuần tra cũng đặt hàng thỉnh các vị tiếp tục gọi món ăn linh ban làm cho này hắn người phục vụ phụ trách gọi món ăn chính mình trước một bước rời đi điểm điểm người điểm đi phương thiên phong nói hắc hắc hảo an điểm điểm cười tủm tỉm bắt đầu gọi món ăn an điểm điểm điểm ba cái đồ ăn những người khác cũng thay phiên điểm sau đó mọi người uống rượu nói chuyện tiếm ở đây người kiến thức cũng bất phàm tán gẫu đứng lên đó là thào thao bất tuyệt lớn đến quốc tế tình thế trung đến quốc nội tình thế nhỏ đến kinh thành cái vòng nhỏ hẹn chuyện mô cái về hưu đại thủ trưởng có điểm chuyện gì ngọc tuyền sơn nơi nào có cái gì đọc tĩnh mộ vị vọng tộc người nhà lại làm cái gì mất mặt chuyện đằng đằng không có bọn họ không biết có chút đoạn tử phương thiên phong nghe được buồn cười, thập phần hào ngoạn ta và các ngươi nói cái sự thật là một cái khác vòng chuyện bọn họ một đám người đi huyện khác ngoạn đụng tới một dân bản sứ trưởng cùng trong đó một người đặc biệt giống người nọ trong nhà cũng là kinh thành vọng tộc người nọ lộ ra khinh miệt sắc vẫy báo tự đắc hỏi dân bản sứ mẹ ngươi có phải hay không ở ngư đại quốc tân quán làm quá người phục vụ nào biết người nọ nói không có ta ba ở nơi nào làm quá cảnh vệ những người khác cười rộ lên an điểm điểm sửng sốt một hồi lâu nhi mới hiểu được này đoạn tử ý tứ túi đầu đỏ mặt đi theo cười chương 598, mang thai nay đoạn tử đối mọi người tới nói chính là cái tiểu chê cười ha ha cười liền đi qua nhưng là bởi vì đề cập đến tư sinh từ chuyện nhất tiểu yêu không cười hơn nữa có điểm mất hứng nhất tiểu yêu sẽ không cho người khác thêm phiền thoái chính là thoáng cúi đầu che giấu chính mình cảm xúc phương thiên phong cách nhiếp tiểu yêu rất gần cảm thấy được nhiếp tiểu yêu biến hóa ý thức được này đoạn tử đối nàng mà nói có điểm không ổn nhưng nhiều người như vậy đều ở cũng không thể nói cái gì vì thế thân thủ muốn vô vô nhiếp tiểu yêu tay đặt ở trên đùi tưởng an ủi nàng nào biết ở hắn tay hạ xuống thời điểm nhiếp tiểu yêu vừa lúc nâng lên tay sau đó phương thiên phong tay nhẹ nhàng mà chụp ở nhiếp tiểu yêu trên đùi nhiếp tiểu yêu đột nhiên toàn thân cứng ngắc, không thể tin được phương thiên phong thế nhưng ở cái bản dưới đối chính mình làm loại sự tình này cố tình tại đây loại thời điểm nàng không thể lộ ra Phương Thiên Phong tay ở nhất tiểu yêu trên đùi dừng lại một lát, sau đó xấu hổ nâng lên tay, thấp giọng nói ta không phải cố ý. nhất tiểu yêu rất nhanh hiểu được, Phương Thiên Phong vừa rồi là nghị chụp tay nàng an ủi nàng. Sa Lang, nhất tiểu yêu thấp giọng nói trong lòng cũng đã tha thứ hắn. Phương Thiên Phong đành phải cấp nàng gấp nhất chiếc đua đồ ăn tỏ vẻ xin lỗi. An Điểm Điểm nhìn trên bàn đồ ăn phát sầu, xoay người thấu lại đây, sầu mi khổ kiểm nói cao thủ có thể hay không phát công làm cho ta nhanh lên tiêu hóa, ta vừa rồi ăn hơn. Phương Thiên Phong nở nụ cười nói ngươi nếu mang thai tưởng sớm điểm sinh đứa nhỏ. có phải hay không cũng cho ta phát công an điểm điểm lông mi một điều nói ta với ai mang thai ta cho dù mang thai cũng là người phát công làm cho ta hoài thượng đồ lưu manh nói xong chừng mắt nhìn phương thiên phong liếc mắt một cái ngồi trở lại đi người chung quanh đều nghe được hai người nói chuyện hà trường hùng cười không ngừng ngay cả vốn mất hứng nhiếp tiểu yêu cũng lộ ra mỉm cười hà trường hùng dơ chén rượu nói đến an điểm điểm ta kính ngươi một ly ta đã thấy người chỉ có ngươi không sợ thiên phong hắn có cái gì đáng sợ an điểm Điểm đắc y rào rạt nhìn thoáng qua phương thiên phong sau đó cùng Hà Trường Hùng cụ ly uống một ngụm hương tân Phương Thiên Phong lập tức lộ ra một bộ bất đắc dĩ lại cả người lẫn vật vô hại bộ dáng tỏ vẻ chính mình thật sự không có gì đáng sợ theo một ly lại một chén rượu và bụng phòng không khí rõ ràng nhiệt liệt đứng lên Linh U Lan uống rất ít bởi vì nàng thân là huyện ủy thư ký không nghĩ ở kinh thành ra cái gì nhiễu loạn An điểm điểm phía trước ăn rất ăn no hiện tại không có biện pháp ăn nhiều chỉ có thể uống nhiều chút rượu giải quyết Nhiếp Tiểu yêu cũng giàu gì không vui cũng uống có vẻ nhiều mọi người đều là người trẻ tuổi cho nên cái gì đều tán gẫu ngẫu nhiên nói hoàng Đoạn tử cũng là cười mà qua, không có người để ý. Hà Trương Hùng 6 người theo tiểu học đến trung học cơ sở đều cùng một chỗ ngoạn, tuy rằng không đều cùng lớp, thậm chí có kém một cái niên cấp, nhưng quan hệ vẫn không sai, đến trung học mới tách ra, có tiếp tục ở kinh thành. Có đi nước ngoài đọc sách. Bọn họ vài cái hội đảng khởi năm đó lao đồng học, nói ai ai nhà thằng trước. Ai ai trong nhà đã xảy ra chuyện, may mắn vận, cũng có không hay ho. Hà Trương Hùng than nhẹ một tiếng, nói lôi Hùng nhà bọn họ vốn cũng không sai, đáng tiếc năm kia áp sai lầm rồi bảo, kết quả ngay cả trung ương ủy viên cũng không gặp may liền dưỡng lao đi. năm trước ta cùng hắn thông qua điện thoại hắn đổ không như thế nào toán giận chính là ngựa khí thực mất mát ngay cả kinh thành vọng tộc tộc trưởng nói bỏ tù liền bỏ tù lôi ra không bị thanh toán chính là dưỡng lão coi như có thể đồ ra là thật thảm hiện tại tin tức truyền thông đang ở luân nhà bọn họ các loại phản đối tin tức liên tiếp tuôn ra đến bọn họ một nhà xem như xong rồi bất quá tối thảm còn là vị kia đại tộc trưởng xem như năm gần đây tối không hay ho phòng đột nhiên tĩnh xuống dưới bởi vì đồn đãi giải ra cùng vị kia đại tộc trưởng quan hệ không phải là ít mà giải quốc đống ngay tại nơi này giải quốc đống mỉm cười nói loại sự tình này đã thấy ra là tốt rồi nói sau vị kia đại tộc trưởng phạm vào tối kỵ kiến kỵ bằng không cao tầng cũng sẽ không đạt thành nhất trí nhà ai còn không có cái lên xuống chỉ cần chú ý không bính mỗi ta điểm mấu chốt chẳng sợ chìm xuống cũng không về phần gặp chuyện không may nhiều nhất 20 năm chúng ta giải ra sẽ theo thập đại gia trong tộc mặt rời đi ngay cả có nhất định lực ảnh hưởng nhưng là không coi là cái gì hà trương hùng lại đột nhiên cười lạnh một tiếng nói quốc đống không hổ là người giải ra mỗi ta nhân cũng không giống nhau rõ ràng đã muốn không phải thập đại gia tộc lại còn bưng kia cái giá ngay cả của ta lễ cũng không thu phòng không khí chợt hạ nhiệt độ giải quốc đóng toát ra giật mình sắc tựa hồ đoán được là nhà ai chu Hành thao nhỏ giọng hỏi trúc ra hà trương hùng nói trừ bỏ trúc miểu còn có thể có ai ta cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút phương không có phương tiện đi hắn nơi nào kết quả hắn nói lao ra tử mới từ đại tộc trưởng vị trí lui ra đến không có phương tiện gặp khách sẽ không làm cho ta đi nói trở sang năm tự mình mời ta ăn cơm hắn là không phải nghe được cái gì tiếng gió hà trương hùng cười lạnh nói ai biết dù sao là chúng ta hà ra trẹo cao không nổi bọn họ trúc ra Cho dù đã muốn không phải thập đại gia tộc, cũng không hạ cho bình thường kinh thành vọng tộc. Chúng ta hà ra như thế nào cùng người so với? Đến, không nói, mọi người cạn một trận một ly. Mọi người chiếu cố Hà Trường Hùng cảm xúc, cùng nhau nâng chén uống rượu. Trường Hùng ngươi không cần sinh khí. Hắn kia cả nhà danh tiếng hướng đến rất kém cỏi, cố tình sẽ không làm người. Chúng ta ai không rõ ràng bọn họ một nhà cái gì mặt hàng. Có một số việc đi qua cho dù ai cũng nói không chừng về sau thế nào. Có lẽ không chừng chờ sang năm thời điểm hắn muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi còn không nguyện ý quan tâm hắn đâu. Hà Trường Hùng lộ ra vẻ tươi cười. nói nói cũng là phương Thiên phong nghĩ rằng xem ra hà gia năm nay vào kinh không thế nào thuận lợi chỉ sợ không chỉ một cái trúc ra vấn đề phương Thiên phong tưởng chuyển hướng đề tài hỏi vào kinh hóa hội có cái gì hạn chế còn có cái gì ưu việt hà trương hùng cười nói kỳ thật cũng không quá lớn hạn chế chỉ cần địa vị đủ cũng đã nói câu chuyện không giống xí nghiệp ra câu lạc bộ có cứng nhắc quy định tỷ như công ty năm tiêu thụ ngạch hơn trăm ước linh tinh chẳng qua kinh thành hội càng trọng điểm cho có quan phương bối cảnh giống quốc đống bọn họ đều có thể tiến vào bất quá ngại cho trong nhà vấn đề cũng không có gia nhập nhưng tìm cái hội viên mượn trương hội viên tạp đến ăn bữa cơm không có gì vấn đề ngươi nếu tưởng trở thành kinh hoa hội hội viên cũng không dùng quốc đống mở miệng ta có thể cho ngươi giải quyết nga phương thiên phong đáp ứng rồi một chút cảm thấy những người này cũng thực phiền thoái ngay cả tiến cái hội sở đều phải lo lắng bối cảnh cái gì chu hành thao tiếp theo nói kinh hoa hội sở dĩ có thể sừng sững không ngã trừ bỏ phục vụ các phương diện đều hảo là tối trọng yếu là nơi này có thể cho ngươi nhận thức người căn bản liên hệ không hơn thì như mấy năm nay môi tỉnh lão bản có tiền đã nghĩ ở các phương diện giành bay lên con đường đến kinh thành trung quanh chạy khả kinh thành nước sâu bọn họ lại có tiền cũng vô dụng bị lừa không ít chân chính có thể lên cửa không nhiều lắm chỉ cần vào kinh hoa hội muốn gặp ai kinh hoa hội có thể hỗ trợ từ giữa dần dây muốn cùng mỗi vị bình thường tỉnh bộ cấp quan to ăn bữa cơm còn là mới có thể đây là vào kinh hoa hội lớn nhất chỗ tốt thì ra là thế phương tiên phong gật gật đầu đừng nói này chỉ có tiền lão bản cho dù hà trường hùng tưởng cùng phi đông giang mỗi vị tỉnh bộ cấp quan to ăn bữa cơm đều nhờ không ít người tìm quan hệ mới được an điểm điểm trừ bỏ đối ăn cảm thấy hứng thú Đối khắc chính là tò mò, ngoan ngoãn nghe, cũng không xen mồm. Nhất tiểu yêu lại tâm tư rất nặng, thầm than Hà Trường Hùng những người này thật đúng là không cùng Phương Thiên Phong khách khí, có chút nói ngay cả người quen trong lúc đó cũng không có thể nói, nhưng những người này lại cố tình một chút không có băn khoăn nói ra, mặc dù có người là khoe khoang chính mình năng lượng, chỉ mong tại Phương Thiên Phong mặt nói ra chính là một loại tán thành, bởi vì mọi người là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có tán gẫu quá sâu. Những người này cũng đều thực thông minh, không có giống người khác dường như làm cho Phương Thiên Phong tính mệnh cái gì. Dù sao ở bọn họ trong mắt Phương Thiên Phong đã muốn không phải bình thường thấy bói mà là khả năng có cũng đủ chính trị tư bản nhân vật muốn thận trọng đối đãi. Đúng lúc này Giải Quốc Đống di động vang, hắn vừa thấy số di động hơi hơi nhũ mày, sau đó mang theo xin lỗi nói ta đi trước tiếp cái điện thoại, các người ăn trước. Nói xong đi đến một bên phòng, nơi này cùng với nói là phòng, chẳng bằng nói là phòng, không chỉ có có khách tính cùng phòng ngủ, còn có buồng vệ sinh. Phương Thiên Phong chỉ cần hơi thêm chú ý có thể nghe được Giải Quốc Đống nói chuyện, bất quá hắn không có đi nghe, dù sao cùng hắn vừa không coi là đặc biệt thân mật. lại không coi là cựu địch loạn nghe người khác không tốt không bao lâu giải quốc đống đi trở về đến bất đắc dĩ nói bách kỳ một tới các ngươi thấy thế nào vài người đều toát ra không vui sắc hà trường hùng đột nhiên nhìn thoáng qua ninh lu lan an điểm điểm cùng nhếp tiểu yêu lại nhìn phương thiên phong liếc mắt một cái nếu mày nói ngươi nói với hắn ta hà trường hùng thỉnh trọng yếu khách nhân không có phương tiện làm cho hắn đến ta không sợ đắc tội hắn hảo giải quốc đống trở lại khác phòng đánh cái điện thoại lại trở về ta nói với hắn không cần phải xen vào hắn chúng ta nói chúng ta giải quốc đống mỉm cười nói Phương Thiên Phong đám người nhìn Hà Trường Hùng đều muốn biết bách kỳ là chuyện gì xảy ra. Hà Trường Hùng nhìn ra Phương Thiên Phong dụ ý giải thích nói bách kỳ trong nhà ở hơn 20 năm trước kém một bước có thể đi vào kinh thành vọng tộc. Kết quả đi nhầm một bước, xuống dốc. Bất quá bách kỳ theo chúng ta vòng có cùng xuất hiện. Hơn nữa năm đó giúp quá chúng ta một lần, khả nhân tình trả xong rồi nhưng lại mấy chục lần. Bất quá hắn vẫn để năm đó chuyện làm cho chúng ta nhớ kỹ hắn tốt, đặc biệt phiền. Nay người cử kia cái gì? Nói như thế nào đâu? Chính là tật xấu nhiều, đặc biệt lợi thế. Hơn nữa bởi vì quái dầy nữ nhân bị bắt đi vào. phương thiên phong vừa nghe liền hiểu được người như thế làm sao đều có ra thế không tốt chính là tiểu lưu manh ra thế tốt chính là đại hoa hại. xem ra này bách kỳ đã làm rất nhiều khiến người chán ghét chuyện bằng không những người này không đến mức đều phản cảm hắn mọi người tiếp tục nói chuyện tiếm, vừa qua khỏi 8 giờ cửa hô lạp một chút từ bên ngoài đời ra mọi người quay đầu nhìn về phía cửa chỉ thấy một người trẻ tuổi khoác màu xám áo gió điêu tàn thuốc đi đến người nọ bắt tàn thuốc cười to nói thực xảo ta cũng có bằng hưu ở kinh hoa hội ăn cơm tiện đường đến xem ngồi lập tức đi sẽ không đuổi ta đi đi Hà Trường Hùng mặt nháy mắt đen xuống dưới, trong lòng cùng tắc một toàn bộ bơ bánh ngọt giống nhau nhị, đều nói rõ không cho Bách Kỳ đến, hắn còn là đến đây, rất buồn nôn người. Nhưng Bách Kỳ đều nói ngồi lập tức đi. Hà Trường Hùng thực khó mà nói cái gì, dù sao Bách Kỳ loại này không biết xấu hổ nhân có thể không đắc tội còn là không đắc tội hảo. Hà Trương Hùng đứng lên, bài trừ một bộ ai đều nhìn ra đến không chào đón bộ dáng, nói nếu Bách Đại Công Tử đến đều đến đây, chúng ta tổng không thể đổi nhân. Người phục vụ thêm nữa một đôi bát búa. Mọi người cùng nhau đứng lên nhìn về phía Bách Kỳ, tỏ vẻ khách khí. bách kỳ cười nói không cần không cần ta uống chén rượu bước đi đã nhiều năm không gặp các ngươi cùng một chỗ quá nhớ các ngươi phương tiên phong nghe buồn cười rõ ràng ra sao trường hùng những người này tụ hội không gọi hắn nhìn kỹ người này liếc mắt một cái sau đó ngây ngẩn cả người rất kỳ ba số mệnh a phương tiên phong ngầm bật cười bách kỳ người này khác số mệnh không có gì mị khí cũng chỉ là tương đương loạn nhiều nữ nhân bất quá bách kỳ đồng thời thân có đen đuổi cùng môi khí hai đại cực phẩm số mệnh này khả phi thường hiếm thấy môi khí là làm cho chính mình không hay ho đen đủi đối chính mình không ảnh hưởng nhưng có thể làm cho người chung quanh không hay ho. chương 599, trăm ngoài ý muốn điện thoại. Chiếc búa thô môi khí, hai ngón tay thô đen đuổi. Nếu tái thô một chút, cho dù là thiên sát cô tinh, ai cùng hắn quan hệ hảo ai không hay ho. Phương Thiên Phong rất nhanh phát hiện, bất kỳ một đôi tặc lưu lưu ánh mắt đảo qua Ninh Lu Lan, an điểm điểm cùng nhếp tiểu yêu sau, trong mắt nổi lên khắc thường quan mang, mị khí đại thịnh. Sau đó ánh mắt vụng trộn ở bàn nữ nhân ngực, chân cùng mông sẽ qua. Sau đó cô ý nhìn nhếp tiểu yêu liếc mắt một cái, có chút năm chiều Tiếp theo mỉm cười nhìn về phía này khác nam nhân. bách kỳ cười nói ta tới chậm ngồi cửa đi nói xong theo bên cạnh cầm một phen ghế dựa sẽ hướng ninh ú lan cùng an điểm điểm trong lúc đó phóng ninh ú lan trên mặt hiện ra không chút nào che giấu chán ghét sắc an điểm điểm cũng cực kỳ phản cảm phương Thiên phong nhướng mày không đợi hắn mở miệng hà trường hùng cất bước ngăn trở bách kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nói ta cùng hành thao cũng tốt vài năm không gặp ngươi chúng ta cùng một chỗ nói chuyện đến ngươi tọa đôi ta trung gian chu hành thao lập tức ôm bách kỳ bả vai ngay cả lạp mang xả hướng hắn nơi nào mang bách kỳ trên mặt hiện lên bất mãn sắc nhưng lập tức khôi phục cợt nhà bộ dáng nói hảo đúng rồi nơi này có một vị dễ nhìn bà mỹ nữ ta không biết trường hùng ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút sao ta trước giới thiệu ta chính mình bách kỳ xương kỳ hưu hạn công ty chủ tịch ông nội của ta từng ở quốc vụ viện công tác quá đây là của ta danh tiếp nói xong xuất ra chính mình danh tiếp trước chia tối bên trái ninh u lan ninh u lan căn bản không thân thủ đi tiếp lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn trở lại ngồi xuống bách kỳ mặt lập tức liền tái rồi đừng nói là một cái không biết tên nữ nhân cho dù là thập đại gia tộc tộc trưởng ngoại tôn giải quốc đống cũng chưa như thế lãnh đái quá hắn Bách Kỳ ở kinh thành không phải không mất quá mặt, nhưng làm cho hắn mất mặt tất cả đều là thân cư địa vị cao. Khả hôm nay mạc danh kỳ diệu bị một nữ nhân khinh thị, Bách Kỳ trong đầu toát ra một cỗ tà hỏa. Phương Thiên Phong âm thầm bật cười, đây mới là kia Thiết Nương Tử Ninh Đu Lan, bình thường coi như khách khí, cũng thật nếu còn đứng lên, xem không vừa mắt để ý cũng không để ý, tuyệt đối có thể đem người tức chết. Nhưng là Bách Kỳ hít sâu một hơi nhẫn hạ, mị cười nhìn về phía An Điểm Điểm nói vị kia mỹ nữ đại khái sợ người lạ, vị này mỹ nữ thu không thu, không thu trong lời nói ta sẽ không để. hắn vốn là chỉ đùa một chút giảm bớt một chút không tin mỗi người đàn bà đều như vậy nhưng an điểm điểm ngay cả danh chấn toàn đông giang phương đại sư còn không sợ sao lại sợ một ngoại nhân an điểm điểm lễ phép mỉm cười nói tốt lắm ta sẽ không thu nói xong xoay người ngồi xuống nhất tiểu yêu không đợi bách kỳ nói chuyện lập tức xoay người ngồi đi qua nàng tự biết khả năng sẽ có phiền thoái nhưng phía sau là tối trọng yếu là theo ninh U lan cùng an điểm điểm đứng chung một chỗ bởi vì nàng cũng không biết vì cái gì bản năng không nghĩ bị ninh U lan cùng an điểm Điểm bài xích không nghĩ bị trong biệt thự nữ nhân bài xích bách kỳ sắc mặt phân khích hà trương hùng giải quốc đống sáu người sắc mặt đồng dạng phân khích hà trương hùng thật sự nhịn không được xoay quá đi không tiếng động cười to hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bách kỳ ra lớn như vậy xấu tại ngoại giao bộ công tác chu hành thao tối có thể ẩn nhẫn một chút đều nhìn không ra muốn cười bộ dáng còn nhiệt tình lôi kéo bách kỳ hướng hắn chạy đi đâu nói đừng để ý các nàng chính là với ngươi chỉ đùa một chút đến của ngươi danh thiếp tam ớn nói xong theo bách kỳ trong tay rút ra một tờ danh thiếp bách kỳ thiếu chút nữa chửi ầm lên nếu đều khai loại này vui đùa cả nước một ngày ít nhất tức chết mấy và người Bách kỳ tâm lý cũng hiểu được chính mình không chịu đãi gặp, khả ngay cả vài xa lạ nữ nhân cũng như vậy, hắn thực chịu không nổi, nhưng hiện tại sở không rõ đối phương chi tiết, cũng không thể nói cái gì, đành phải nẹn nhất bụng khí ngồi xuống, cầm lấy Hà Trường Hùng chén rượu liền uống. Hà Trường Hùng một chút không tức giận, trong bụng luôn luôn tại cười. Hà Trường Hùng tìm dự phòng không chén, đổ một chén lên rượu, dơ chén rượu nói bách đại chủ tịch tự mình tới rồi, làm cho ta cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này. đến, vì bách chủ tịch là một ly. Hà Trường Hùng vài cái bằng hữu dơ lên chén rượu, Phương Thiên Phong cũng khách, khách khí khí nâng chén. nhưng an điểm điểm cùng nhiếp tiểu yêu nhìn phía ninh ú lan, ninh ú lan không nâng chén, an điểm điểm cùng nhiếp tiểu yêu cầm chiếc đũa cấp phương thiên phong gấp đồ ăn, phương thiên phong nghẹn ý cười, nói hoan nghênh, nói xong dùng chén để nhẹ nhàng húi một chút mặt bàn, uống một ngụm rượu mà không phải uống quang, liên tiếp bị khinh thị, bách kỳ thiếu chút nữa liền mau, nhưng trung quy áp chế lửa giận, ngửa đầu uống hết rượu trong chén, bách kỳ bài trừ phi thường khó coi tươi cười, nhìn phương thiên phong hỏi vị này bằng hữu, ta cho tới bây giờ chưa thấy quan ngươi, không phải người trong kinh đi, làm cái gì, nói không chừng chúng ta có thể hợp tác. Phương Thiên Phong nói ân, ta là người Đông Giang, làm nước khoáng cùng nuôi dưỡng nghiệp. Bách Kỳ lại mỉm cười nói ta kêu Bách Kỳ, ngươi họ gì? Họ Phương. Phương Thiên Phong nói, Đông Giang người địa phương. Bách Kỳ hỏi, sinh trưởng ở địa phương người Đông Giang. Phương Thiên Phong nói, Bách Kỳ giống như ở tự hỏi cái gì. Theo sau trong mắt lóe ra khinh miệt sắc, cười hỏi ông nội của ta từng ở trong Quốc vụ viện công tác quá, nhà ngươi trưởng bối ở địa phương nào nhậm chức? Phương Thiên Phong cười nói nhà của ta đều là nhà người thường, không có làm quan, thậm chí cũng không có kinh thương. Ta hoàn toàn là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. trường hùng tối rõ ràng hà trương hùng còn thật sự nói bách kỳ thiên phong là ta bằng hữu hà trương hùng tâm lý lại ở cười lạnh phương thiên phong ở đông giang đại danh đình đỉnh, nhưng ở kinh thành chỉ có đến nhất định địa vị mới nghe qua bách kỳ trong nhà đã sớm xuống dốc hắn không có khả năng biết phương thiên phong chuyện bách kỳ toát ra do dự sắc nhưng trung quy không dám nói cái gì gật gật đầu nhưng dùng cực kỳ không vui ánh mắt đảo qua ninh lưu lan ba nữ nhân đang nhìn nhếp tiểu yêu thời điểm ẩn ẩn toát ra một tia khinh miệt ba nữ nhân căn bản không đem hắn làm hồi sự các làm khác bách kỳ mang theo bất mãn nói trường hùng ngươi là không phải sau lưng nói ta cái gì làm cho ba mỹ nữ hiểu lầm ta người nọ là có chút tiểu ma bệnh nhưng tuyệt đối là chính nhân có tử năm đó các ngươi gặp chuyện không may sợ bị trong nhà biết còn là ta tìm người bãi bình ta nhưng cho tới bây giờ không biết là phiền toái các ngươi sẽ không qua sông đoạt cầu cảm thấy ta vô dụng liền một cước đá đi ta đi Hà Trương Hùng vài người biểu tình vô cùng nhất trí tất cả đều cùng nuốt rồi bỏ dường như bởi vì này nói bọn họ nghe qua không dưới 20 lần Hà Trương Hùng trước kia vẫn lười nói nhưng hôm nay nhìn đến bách kỳ tưởng ở chính mình làm ông chủ đưa ăn làm rối. Vừa lúc bởi vì này thứ vào kinh không thuận không địa phương phát hỏa, mỉm cười. Nói bất Kỳ, nói chuyện vuốt lương tâm. Năm đó ngươi bị người tố cáo không có tiền giải quyết riêng, nhưng là chúng ta vài người thấu 300 vạn. Còn có lần đó ngươi đắc tội một vị tối cao cục thân thuộc, bị người tắt thẳng mơ hồ, cũng là quốc đống ra mặt mới cứu ngươi. Về phần ngươi công ty này phá sự, chúng ta cũng không thiếu hỗ trợ. Chúng ta năm đó chuyện đó cũng không lớn, cũng không phải phi ngươi không thể, nhiều năm như vậy ngươi vẫn nói loại này nói, ta cũng không thích nghe. Bắc Kỳ lập tức ủy khuất nói các ngươi bình phân xử, ta cái gì cũng chưa nói. bất quá dễ gọi nâng lên việc này trường hùng liền như vậy chèn ép ta trường hùng ta biết ngươi năm nay ở kinh thành không thuận nhưng ngươi có hỏa không thể hướng ta ta ta phòng đột nhiên yên tĩnh cho dù rất xuống một cây châm cũng có thể giành mạch nghe được hà trường hùng đột nhiên biến sắc những người khác sắc mặt cũng không đẹp mặt không đợi hà trường hùng nói chuyện bách kỳ lập tức ủy khuất nói trường hùng ngươi đừng hiểu lầm ta không khác ý tứ ta chính là nghe người khác loạn nói lao đầu ta muốn là giống như ngươi nghĩ như vậy căn bản sẽ không đến uống rượu a ta hiện tại cái gì tình huống ngươi cũng biết làm sao dám đắc tội các ngươi hà ra này tôn đại phật Hà Trường Hùng Trung quy không phải bách kỳ người như thế, không nói gì, yên lặng uống một chén rượu. Trong phòng ai cũng không nói chuyện, dùng đỡ dùng đỡ, uống rượu uống rượu. Phương Thiên Phong nhận rõ bách kỳ người như thế, chính là cất chó, ai đều chán ghét, nhưng không có người nguyện ý thải hắn. Hắn trước kia cũng đụng tới quá loại này đồng học đồng sự, thực không có gì biện pháp xử lý. Đúng lúc này, Phương Thiên Phong di động vang lên đến. Phương Thiên Phong túi đầu vừa thấy, xa lạ số di động, không biết là ai, vì thế đứng dậy nói ta đi tiếp cái điện thoại. Nói xong đi đến một bên phòng đóng cửa tiếp nghe. Uy, ngươi hảo. Phương Thiên Phong nói, là ta, Trần Nhạc Uy. Một hùng hậu thanh âm vang tới. A, Phương Thiên Phong ngây ngẩn cả người. Xa lạ dễ số có nhiều lắm khả năng, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Trần Nhạc Uy hội đánh tới, nhưng lại là tự mình đánh lại đây. Trần Nhạc Uy nhưng là Đông Giang tỉnh nhất hảo, hơn nữa đều nói hắn là được Lý Định Quốc Đại thủ trưởng coi trọng nhân vật. Tiếp theo giới thực khả năng nhập cục, thậm chí được làm như thất vị đại thủ trưởng trí nhất bồi dưỡng. Di động bên kia truyền đến Trần Nhạc Uy sang sảng tiếng cười. Như thế nào, tiểu phương đại sư cũng có giật mình thời điểm. Trần Nhạc Uy trong thanh âm tràn ngập ý cười. còn có một loại đặc biệt khó ý, thật giống như vẫn bị người ác muốn làm mà đột nhiên trả thù một lần dường như. ngại như thế nào đánh cho ta điện thoại. Phương Thiên Phong nói, ta đã ở kinh thành, nghe nói ngươi đã ở, đã nghĩ tìm ngươi ăn một bữa cơm, hiểu biết một chút Vân Thủy Thị tình huống, dù sao ngươi thật dành cử báo bao gồm thị ủy thư ký ở bên trong năm thị ủy thường ủy cùng ba cái phó thị trưởng. Trần Nhạc uy thanh âm lược hiện bất đắc dĩ, gì một tỉnh ủy thư ký đụng tới loại sự tình này đều đã đau đầu, hoàn hảo hắn là mới tới Đông Giang, xảy ra chuyện hắn trách nhiệm không lớn. Phương Thiên Phong cùng quan viên giao tiếp hơn. đã muốn sẽ không tin tưởng những người này trong lời nói, tự nhiên hội hướng càng sâu tưởng. Hay là hắn biết ta đi cao ra chuyện? Phương Thiên Phong nói nếu Trần thư ký cho mời, ta nhất định đến. Ngài nói cái thời gian địa điểm. Ngươi tới Trường Nguyên phố Mười hào, nhanh đến đánh cho ta cái điện thoại, của ta tài xế sẽ ở đầu đường chờ ngươi. Trần Nhạc Uy nói: Không cần như vậy phiền toái, ngài nói khách sạn dành ta chính mình liền đi qua. Phương Thiên Phong nói. Trần Nhạc Uy cười nói ta hiện tại khả năng đi khách sạn sao? Nơi này là nhà một bằng hữu, ngươi đã đến rồi chỉ biết. Phương Thiên Phong nghĩ rằng chẳng lẽ lại là gia yến? nói hiện tại phải đi, ngươi nếu không nổi, hiện tại sẽ đi. hảo, ta đây hiện tại bước đi. phương thiên phong nói xong thu hồi di động, trong đầu lại xét ở mệnh suy tư, trần Nhạc uy tìm chính mình đi tuyệt đối không có khả năng bởi vì vân thủy thị, nhưng như thế nào cũng tìm không ra nguyên nhân khác. phương thiên phong đang nghĩ tới, nghe được bách kỳ chính cận nhà nói chuyện, ngươi chính là nhiếp tiểu yêu đi, ta nhận thức tỷ tỷ ngươi, không nghĩ tới ngươi so với tỷ tỷ ngươi còn xinh đẹp. nghe nói ngươi ở thân cận, ta có thể giúp ngươi giới thiệu đối tượng, tuyệt đối đều cùng ta giống nhau là chính nhân quân tử. phương thiên phong đi ra ngoài cửa. không đợi nói chuyện nhiếp tiểu yêu lại nhẫn mại đến cực hạn đứng lên nhìn phương tiên phong nói phương tiên phong ta có điểm uống hơn tưởng về nhà bách kỳ khí toàn thân phát run hai đấm nắm chặt hắn căn bản không nghĩ tới hội chịu như vậy đối đãi đệ danh thiếp không thiếp nâng chén hoang nên hoặc là không nâng chén hoặc là không uống quăng rượu vừa cùng nhiếp tiểu yêu một cái tư sinh nữ vừa hàn huyên một câu đối phương thế nhưng muốn đi này đã muốn vượt qua không cho mặt mũi phạm vi quả thực chính là ở cố ý nhục nhã hắn chương 600, trăm nệ tỉnh. nếu bị giải quốc đống nhục nhã bách kỳ có thể nhẫn thậm chí bị hà trưởng hùng như vậy nhục nhã cũng nhẫn đi xuống bởi vì bách kỳ là một con chó điên biết là khi nào thì nên nổi điên khi nào thì không nên nổi điên nếu nhiếp tiểu yêu tỷ tỷ nhiếp dao ở trong này bách kỳ đồng dạng có thể nảy luyến giận nhưng hiện tại một tư sinh nữ bị nguyên gia cựu thị bị nhiếp gia chán ghét cũng dám như vậy đối đãi chính mình bách kỳ nhận không giới đi bách kỳ rất rõ ràng nhiếp tiểu yêu bị nhiếp phu nhân chán ghét những người này đem nhiếp ra tư sinh nữ mời đến tất nhiên hội đắc tội nhiếp phu nhân nếu có thể làm cho nhiếp tiểu yêu sượng mặt đài nói không chừng sẽ bị nhiếp phu nhân khen ngợi bách kỳ đang ở lo lắng như thế nào nhục nhã nhiếp tiểu yêu phương thiên phong nhìn về phía mọi người mặt mang xin lỗi nói ngượng ngùng, vừa nhận được một chiếc điện thoại, ta hiện tại có việc phải rời khỏi, các ngươi tiếp tục ăn đi, quá vài ngày ta mời lại, xem như chịu nhận lỗi. Bách kỳ chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì bạm mở, hắn đã muốn thật lâu không đã bị loại này luân phiên mệt thị, hiện tại ngay cả ghế rửa cũng chưa ngồi nóng, này Phương Thiên Phong muốn đi, này đối Bách Kỳ mà nói đã muốn không phải nhục nhã, mà là tương đương với bị người ở bị đối với mặt máy thải. Bách Kỳ Mỹ mắt túi, thật mạnh phun ra một ngụm miên vòng, cũng không có nhìn về phía Phương Thiên Phong, mà là nhìn về phía Phương Thiên Phong bên cạnh người không chỗ, chậm rãi nói Phương tổng. ngay cả quốc đống trưởng hùng đều ở tại chỗ này, ta vừa tới ngươi mất đi, ngươi liền như vậy xem thường ta bách kỳ. Phương Thiên Phong lộ ra kỳ quái biểu tình, hỏi hôm nay trường hùng mời ta ăn cơm, ngươi nhất không có thông báo hắn, nhị chưa cùng ta chào hỏi, nói đến là đến, ta sẽ không có thể nói đi thì đi. Mặt khác, ta không nhiều như vậy thời gian xem thường hoặc coi trọng một người xa lạ. Phương Thiên Phong càng là bình tĩnh, càng là kích thích người. U, bách kỳ đứng lên phát ra kỳ quái tiếng kêu nói, xem ra ta bách kỳ này mặt mũi không đủ, tới nơi này cho các ngươi đông giang khách nhân cổ động là cho các ngươi mất mặt. ta cũng liền thôi, khả quốc đóng ở, hoành thao bọn họ đã ở, ngươi nói đi thì đi, quả thực rất không đem chúng ta để vào mắt. nói chuyện với ngươi đừng mang theo ta. giải quốc đống toát ra không vui sắc, ở hắn xem ra là phương tiên phong có thể đi cũng không đi, nhưng bởi vì bách kỳ ở tròn nên rõ ràng chạy lấy người, hắn cũng không tưởng bị bách kỳ làm thương sự. bách kỳ bất đắc dĩ nói quốc đống, không phải ta lòng dạ hẹp hòi, ta thật sự không nghĩ ra, ta bất quá liền chuẩn bị ngồi 3 năm phút. hắn nói chuyện điện thoại xong chờ ta đứng dậy nói sau đi, ta nửa chữ không nói, hơn nữa hội nhớ rõ hắn cho ta để lại một khuôn mặt ra, khả hắn đổ tốt. há mồm đã nói đi đây chính là ở giá thủ theo ta làm thượng ai nhà chúng ta địa vị là không bằng năm rồi nhưng này cái mặt hay là lớn quốc đống trường hùng các ngươi vài người nếu nhớ rõ năm đó tình phân không cần làm khác hai không phân rút chuyện của chúng ta chúng ta chính mình giải quyết nga giải quốc đống phát ra kinh ngạc thanh âm, xem bách kỳ ánh mắt tựa như đang nhìn một vùng nốc. hà trường hùng trên mặt lại hiện lên một chút kỳ lạ lanh khốc cùng hận ý hắn biết bách kỳ bởi vì gia đạo sa suốt hận nhất bị người khinh thường nhưng nếu đổi làm trước kia nếu là hà trường hùng mời khách nhân Bách Kỳ cho dù chịu nhục cũng sẽ không nói cái gì, khả hôm nay Bách Kỳ lại nói ra loại này nói, nguyên nhân chủ yếu thật là trong khung cán bộ cao cấp đệ tử ngạo khí phát tác, xem không hơn Phương Thiên Phong loại này không bối cảnh, nhưng thâm tầng nguyên nhân là Bách Kỳ đối Hà Trường. Hùng hoặc là nói đúng Hà gia không giống trước kia như vậy sợ hãi. Nếu này bữa cơm là giải quốc đống làm ông chủ mời khách, Hà Trường Hùng tin tưởng cho dù cấp Bách Kỳ 100 lá gan cũng không dám đối Phương Thiên Phong bất kính. Ninh Ú Lan sợ dĩ ngay cả danh thiếp cũng không tiếp, cũng là bởi vì nghĩ vậy một tầng. Hà Trường Hùng đang muốn phát tác, lại đột nhiên nở nụ cười. bởi vì hắn nhìn ra Phương Tiên Phong mất hứng, mà Phương Đại Sư mất hứng không có gì, nhưng nếu tái làm cho Phương Thiên Phong từ mất hứng diễn biến thành phẫn nộ, kia tuyệt đối sẽ là một hồi thai nạn. Phương Thiên Phong mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua bất kỳ, không tiếp hắn lời nói, nhìn về phía Hà trưởng Hùng nói tiểu yêu nếu phải đi, ta đây liền cùng nàng cùng nhau đi, ngươi làm cho người ta đem U Lan Tỷ cùng Điểm Điểm đưa về biệt tử. Vai vị, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên điện thoại, hơn nữa làm cho ta hiện tại phải đi, bằng không nhất định hội tiếp tục cùng mọi người uống cái thông khoái. Hà Trương Hùng vừa thấy Phương Thiên Phong này thái độ. ý thức được đối bách kỳ loại này tự nhận là là cán bộ cao cấp đệ tử mà nói coi thường cùng không nhìn xa so với phẫn nộ cựu thị hoặc mắng to càng có thể nhục nhã bọn họ bách kỳ lại một lần nữa bị phương tiên phong thái độ chọc giận nhưng lộ ra một bộ vẻ châm trọng, hắn đứng dậy ngăn chở cửa nói phương tổng ta nghe nói ngươi đã đến, đến rồi đại thật xa chạy tới cho ngươi cổ động cho ngươi kính rượu ngươi không chào đón cũng liền tôi không uống hết rượu cũng liền tôi thế nhưng tiếp cái điện thoại bước đi ngươi cho ta bách kỳ mặt là tốt như vậy đánh ngươi hiện tại cho ta ngồi trở lại đi thành thành thật thật ngồi xong năm phút đồng hồ uống hoàng rượu. ta coi như hôm nay việc này không phát sinh quá, nga, ta đây nếu không ngồi đâu. Phương Thiên Phong như trước vô cùng bình tĩnh, Bách Kỳ trên mặt hiện lên ác độc tươi cười, nói ngươi loại này không biết trời cao đất rộng người bên ngoài, thực nghị đến đến kinh thành liền theo tới nhà ngươi giống nhau. Không ngồi là đi. Ta đây cho ngươi một cái đề nghị, cấp người tìm được ngươi đánh cái điện thoại, làm cho hắn không cần chờ, bởi vì đêm nay ngươi tuyệt đối đến hắn không được nơi nào. Phương Thiên Phong sững sốt một lát, cười như không cười hỏi ngươi xác định muốn ta đánh kia điện thoại? Bách Kỳ mỉm cười nói phi thường xác định, ta không thích làm cho người ta để được lui. nhưng lưu cái nói tổng có thể quốc đống trường hùng các ngươi cũng thấy được hắn ngay ngồi 5 phút đồng hồ mặt mũi cũng không cấp, các ngươi không cần ngăn ta ngươi yên tâm chúng ta tuyệt không ngăn ngươi hà trường hùng ngữ khí có chút mái phương thiên phong gật gật đầu nói ngươi đã không cho ta đi ta là làm cho người ta đi cái điện thoại vãn một chút tiếp qua đi nói xong phương thiên phong xuất ra di động tìm được mới một điện thoại đánh trở về tiểu phương ngươi đến trần nhạc uy thanh âm vang lên có vẻ thực kinh ngạc phương thiên phong nói trần thư ký ta khả năng hội chỉ một chút đến Ta vốn ở kinh hoa hội cùng trường hùng bọn họ ăn cơm, kết quả có một người kêu bách kỳ không mời mà đến, cho rằng ta trên đường rời đi đi ngươi nơi nào, là không cho hắn mặt mũi. Hiện tại hắn lên tiếng, làm cho ta cho ngươi gọi điện thoại, nói ta đêm nay đi không được. Bất quá, ta phỏng trường hắn nói không chuẩn, ta đại khái hội muộn một chút đi. Bách kỳ, giống như ở đâu nhi nghe qua tên này. Trần Nha Quý nói. Lúc này, Phương Thiên Phong nghe được trong điện thoại truyền đến một cái rất nhỏ thanh nghiêm hẳn là chọn sai đội kêu bách ra hậu bối, lão bách vài năm trước vừa qua đời. Làm sao vậy? phương thiên phong nghe được trần nhạc uy tựa hồ lấy tay ôm di động tái trợt nghe không đến đối phương đang nói cái gì trong phòng y mắng bách kỳ biểu tình xuất hiện rất nhỏ biến hóa thư ký này xưng hô khả lớn khả nhỏ thôn ủy thư ký trấn ủy thư ký huyện ủy thư ký thị ủy thư ký mãi cho đến tỉnh ủy thư ký đều có thể kêu thư ký mà tỷ như kỷ ủy các ngành nhất hảo cũng có thể kêu thư ký thậm chí mỗi ta quốc sĩ hoặc này khác đơn vị cũng có thư ký nhưng là bách kỳ không biết vì cái gì tổng cảm thấy hết ổn trong phòng những người khác ảo tự hỏi có thể bị xưng là trần thư ký lại có thể làm cho phương tiên phong vương tha cho này bữa ăn đến tột cùng có ai hà trương hùng cùng Ninh Ngũ lan nhìn nhau đồng thời nghĩ đến đông giang tỉnh nhất hảo trần nhạc uy khả năng tính lớn nhất không bao lâu trần nhạc uy thanh âm truyền đến tiểu phương ngươi nói cho kia bách kỷ làm cho hắn cùng nhau đến trường nguyên phố mười hảo hắn không phải sĩ diện sao ta cùng lao nhiếp cùng nhau cho hắn một cái mặt núi phương tiên phong mỉm cười nói người như thế không đáng ngại tự mình động thủ ta tùy tay liệu lý xong phải đi ta cùng lao nhiếp liên thủ thỉnh người nếu như bị ngăn cản kia về sau ai còn bằng lòng gặp chúng ta Ngươi nói với hắn đi. Trần Nhạc Uy thanh em không vui không giận, đan theo ngữ khí căn bản nghe không hiểu cái gì. Phương Thiên Phong rất nhanh hiểu được, Trần Nhạc Uy đây là ở biểu hiện hắn thỉnh người quyết tâm. Được rồi. Phương Thiên Phong đáp ứng xong, đối Bách Kỳ nói ngươi không phải sĩ diện sao? Theo ta cùng nhau đi, mời ta ăn cơm người ta nói cho ngươi một cái mặt mũi. Bách Kỳ lập tức cảnh giác nói ngươi không cần theo ta phô trương thanh thế. Ngươi nghĩ rằng ta hội sợ ngươi một cái phần đất bên ngoài đến? Kia Trần Thư Ký ở địa phương nào nhậm chức, tên đầy đủ gọi là gì? Ngươi muốn dẫn ta đi địa phương nào? Hắn thanh em rất lớn. nhưng không ai nghe ra đến hắn thực hư. Người đến chỉ biết ta cam đoan bọn họ nhất định sẽ cho chừng người mặt mũi. Phương Thiên Phong nói. Bách Kỳ Âm thanh lạnh lùng nói buồn cười. Ngươi không nói cho ta biết địa phương nào, ngươi làm cho ta như thế nào đi? Như thế nào? Ngươi trộn dạ. Phương Thiên Phong mỉm cười nói trộn dạ. Thực không có. Kỳ thật ta cũng không biết nơi nào là cái gì địa phương. Trương Hùng, các ngươi ai biết Trường Nguyên Phố Mười Hào là cái gì địa phương? Hà Trương Hùng cùng Giải Quốc đống bọn người có chút kinh ngạc, bởi vì Trường Nguyên Phố rất lớn, hơn nữa không ít ở tại nơi nào. nhưng trong thời gian ngắn nghị không ra trường nguyên phố mười hảo là nhà ai ở bọn họ chỉ có thể xác nhận đương nhiệm đại thủ trưởng ở trung nam hải về hưu sau bình thường đều trụ ngọc Tuyến sơn mà những người khác ở tại cái nào phạm vi biết nhưng cụ thể bao nhiêu hảo cũng không rất khả năng nhớ kỹ trừ phi là đặc biệt quen nhiếp tiểu yêu lại đột nhiên biến sắc nhỏ giọng nói kia kia không phải nhà ba ta sao nhiếp tiểu yêu như vậy vừa nói hà trường hùng cùng giải quốc đống đám người bừng tỉnh đại ngộ nhiếp ra ngay tại trường nguyên phố mười hảo phương thiên phong sững sốt một chút không nghĩ tới trần nhạc uy thế nhưng ở nhiếp tộc trưởng trong nhà bách kỳ hai chân đột nhiên run đứng lên hắn hận không thể chịu lạn miệng mình một người tên là trần thư Kỳ ở kinh thành vọng tộc nhiếp gia thỉnh phương tiên phong đi nhấp ra, hắn thế nhưng còn dám ngăn trở còn nói cái loại này nói này không phải muốn chết là cái gì bách kỳ quá rõ ràng đương nhiệm kinh thành vọng tộc lực lượng lớn đến cái gì trình độ năm đó nhà bọn họ cũng coi như thực phong cảnh khả cách kinh thành vọng tộc còn là kém một bước chẳng sợ còn không phải kinh thành vọng tộc chẳng sợ bởi vì chọn sai đội xa suốt hắn bách kỳ mấy năm nay dựa vào người bách gia chiêu bài cũng còn là kiếm không ít tiền cho dù làm rất nhiều ác sự đều có thể tìm thân thích bằng hữu lao quan hệ giải quyết. Năm đó hắn đắc tội quá địch nhân lớn nhất cũng bất quá là một kinh thành vọng tộc thân thích, kết quả khiến cho hắn thoát một tầng ra, người khác ai cũng không dám giúp hắn, cuối cùng còn là cầu đến giải quốc đống trên đầu mới làm cho hắn có thể giải cứu, nhưng là thiếu chút nữa phá sản. Không nói kia Trần thư ký chỉ cần một cái nhiếp ra là bọn họ toàn bộ bách gia đều đắc tội không nổi tồn tại. Bách Kỳ mặt một trận thanh một trận tử, đứng ở nơi đó thân thể cứng ngắc, trong lòng trừ bỏ không ngừng nói song song rồi cái gì cũng không biết, hoàn toàn bị sợ hãi. Hà Trương hùng hỏi là Trần Nhạc Uy thư ký mời ngươi đi. Đúng, Phương Thiên Phong nói. Bách Kỳ sợ tới mức ngây ra như phóng, kinh thành mọi người đều biết, Trần Nhạc Uy nhưng là lý định quốc đại thủ trưởng coi trọng nhân vật, quá vài năm tất nhiên nhập tối cao cục, thậm chí mới có thể trở thành bảy vị đại thủ trưởng chí nhất. Chương 601, tỉ mượn. Bách Kỳ nghĩ đến chính mình thế nhưng đồng thời bị kinh thành vọng tộc tộc trưởng cùng tương lai tối cao cục quan to nói muốn nghệ tình, bị ai phát hiện, tự sát có lẽ là tốt nhất được ra. Một khi chuyện này truyền ra đi, nhân mạch của hắn cam đoan toàn bộ tan rã, không ai hội mạo hiểm đất tội hai vị đại nhân vật phiêu lưu giao hảo hắn. Bạch Kỳ có muốn khóc xúc động ai biết chính mình chính là đến thấu cái náo nhiệt thuận tiện muốn nhìn một chút hà trường hùng không hay ho dạng kết quả thế nhưng thải đến như vậy một viên đại địa lôi không này tuyệt đối là một viên trôn ở địa hạ bom nguyên tử ai biết hắn có sâu như vậy lớn như vậy bối cảnh bách kỳ trong lòng tràn ngập tuyệt vọng giải quốc đống nói trần thư ký ở nhất ra. hắn có chút kỳ quái bởi vì không có nghe nói hai người có cái gì giao tình hà trường hùng nói năm đó nhiếp tộc trưởng ở vân thủy thị làm quá thanh niên trí thức giải quốc đống không tự chủ được nhìn nhiếp tiểu yêu liếc mắt một cái lại vội vàng rời ánh mắt có chút hiểu được có lẽ là vì vân thủy thị có lẽ hai người có khác giao tình hoặc là có cộng đồng mục tiêu vị tất có bao nhiêu sao thân mật nhất tiểu yêu đột nhiên đối bách kỳ nói nếu ta ba cùng trần thư ký mời ngươi đi vậy ngươi liền cùng đi đi ngươi không phải mới vừa cấp cho ta giới thiệu đối tượng sao đến nơi nào cùng nhau giới thiệu bách kỳ nhất thời bị tao vẻ mặt đỏ bừng vừa rồi hắn là tưởng đùa dẫn một chút nhất tiểu yêu khả hiện tại đánh chết cũng không dám có khác ý niệm trong đầu chỉ có thể giả bộ một bộ đáng thương bộ dáng nói ta chính là chỉ đùa một chút giống ngươi như vậy xinh đẹp mỹ nữ như thế nào hội dùng ta giới thiệu hà trương hùng cười khẩy nói bách đại công tử ngươi đứng làm gì còn không cùng thiên phong cùng đi nhất ra như thế nào ngươi phải đợi nhất tộc trưởng tự mình mời ngươi ngươi lại đi bách kỳ ta cũng thật hâm mộ ngươi à thế nhưng có thể làm cho nhiếp tộc trưởng cùng trần thư ký liên thủ mời ta thực so ra kém quốc đống ngươi có thể so sánh sao giải quốc đống nghiêm trang nói trường hùng ngươi nhưng đừng như vậy chén ép ta ta nào có tư cách bị hai vị đại nhân vật mời mẹ ta đều thiếu chút nữa ta đại bá còn kém không nhiều lắm trương hùng ta sai lầm rồi bách kỷ vừa thấy tình thế không ổn vội vàng nhận sai hà trường hùng cười lạnh nói ngươi như thế nào hội sai biết rõ đêm nay là ta hà trường hùng làm ông chủ mời khách ngươi không mời mà đến cũng liền tôi thế nhưng còn ở nơi này hô to gọi nhỏ ngươi thực đã cho ta hà trường hùng trong mắt dung hạ lớn như vậy hà cát ngươi yên tâm ngày mai giữa trưa trước chuyện này sẽ truyền khắp bằng hữu của ngươi vòng một chữ sẽ không nhiều một chữ cũng sẽ không thiếu trường hùng ngươi sáu bách kỳ hô hấp dồn dập vẻ mặt bỏ bừng vừa vội vừa tức phẫn nộ khả cố tình bất đắc dĩ đồng thời còn vô cùng hoảng sợ Nếu truyền gia nhiếp tộc trưởng cùng Trần Nhạc uy liên thủ tìm hắn phiền toái, kia hắn đắc tội những người đó, tất nhiên hội không chút khách khí ra tay. Huống Chi, Bách Kỳ trụ cột không phải không sạch sẽ, mà là vô cùng dơ bẩn, nhất trang một cái chuẩn. Hà Trường Hùng cũng không tính buông tha Bách Kỳ, cười đối Phương Thiên Phong nói thiên phong, tối hôm qua ngươi ở Vạn Niên lộ Cao Giang ngủ, đêm nay sẽ không đi Trường Nguyên phố mười hào ngủ đi. Ngày mai ngươi chuẩn bị đi đâu nhà? Bách Kỳ đột nhiên toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn Phương Thiên Phong, hoàn toàn dọa phá lá gan, kia nhưng là Vạn Niên lộ Cao ra a. Kia nhưng là quân đội nhị hào nhân vật trong nhà A kia tuyệt đối là hoa quốc quân nhân có khả năng đi đến tối địa vị cao trí hắn rốt cuộc là loại người nào bách kỳ choáng váng bách kỳ không dám tưởng tượng đối diện vị này phương tiên phong cường đại tới trình độ nào thế nhưng có thể bị ba khủng bố đại nhân vật có trọng loại này trình tự nhân vật đã muốn vượt qua hắn có thể kết bạn phạm vi cho dù là giải quốc đống là giải đại tộc trường ngoại tôn đều không đạt được này trình tự ít nhất cũng phải là giải gia tộc trường cháu ruột mới có khả năng kết giao kia trình tự nhân vật phương tiên phong không nghĩ khí thế bất người nhưng ở bách kỷ buộc hắn tọa hạ thời điểm hắn cũng đã quyết định ra tay phương Thiên phong căn bản là không có để ý bách kỳ phản ứng nhìn về phía hà trường hùng hỏi ngươi ra tay còn là ta đến giải quyết hà trường hùng cười nói loại này tiểu ma cả bông còn không tới phiên ngươi ra tay ta đến là được ân ta đây liền nhanh hơn một chút tiến độ đi phương Thiên phong nói xong không chế tác phong quan liêu trì ấn mạnh tạp hướng bách kỳ số mệnh chứ bỏ thọ khí bách kỳ sở hữu ngay mà số mệnh tất cả đều hầm mất mà này duy trì hắn số mệnh chạy chạy tán tán không có ngay mà số mệnh áp chế bách kỳ môi khí cùng đen đuổi bắt đầu chậm rãi tăng cường thậm chí ẩn ẩn sinh ra nửa trong suốt hai khí bách kỳ hiện tại đối chính mình tình huống hoàn toàn không biết gì cả bởi vì hắn lại một lần nữa bị dọa đến nếu nói bị này đại nhân vật ngủ lại mời là gián tiếp chứng cứ kia hà trường hùng chính mồm thừa nhận phương tiên phong địa vị rất cao thì phải là bằng chứng bách kỳ đã muốn không dám đi tưởng khi nào thì toát ra như vậy một tôn đại nhân vật cũng không muốn biết phương tiên phong rốt cuộc có cái gì bối cảnh hiện tại thẩm nghĩ bảo bệnh bách kỳ loan leo túi đầu cầu xin nói phương phương tiên sinh ta có mắt không nhìn được thái sơn ngài liền đem ta làm cái dám thả đi ngươi hỏi một chút trường hùng bọn họ ta chính là điều lại bị cậu luôn mắt chó xem thấp người ta muốn là biết ngài là một tôn đại nhân vật, ta nào dám như vậy, à, ta bắt đầu thật sự là thiệt tình thực lòng vội tới ngài cổ động. ta muốn là có nhị tâm, làm cho ta thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. phương thiên phong rất muốn chế tạo một đạo kia chấp hù do hắn, bất quá ngẫm lại tính, vì người như thế không đáng. phương thiên phong đối hà trường hùng nói các ngươi ở tại chỗ này đi, ta cùng tiểu yêu cùng nhau về nhà. quá vài ngày ta mời khách, các ngươi nhất định phải đến a. nhất định nhất định. mọi người hào hào đáp ứng. giải quốc đóng cùng hà trường hùng hoàn hảo, nay khác bốn người đầy mặt hổng quang. Bọn họ ngay từ đầu thực không đem Phương Thiên Phong làm hồi sự, dù sao nhà bọn họ đều có bối cảnh, đều gặp qua đại nhân vật, chính là Hà Trường Hùng vẫn đại khen Đặc khen, bọn họ ôm nhiều bằng hữu hơn lộ tâm tính gặp một mặt, cũng không nghĩ đến vừa gặp mặt đã bị kinh đến. Nguyên lai này Phương Thiên Phong thế nhưng có thể ở cao gia ngủ lại, cái này không phải nhiều bằng hữu, mà là cần xu định đại nhân vật. Kết quả sự tình lại có chuyển biến, Nhất Tộc trưởng cùng Trần Nhạc Huy liên thủ mời Phương Thiên Phong, Phương Thiên Phong ở bọn họ cảm nhận địa vị cao hơn một bước. Vị kia khai nhuyễn kiện công ty cũng bất chấp rụt rè, vội vàng đi tới đem danh thiếp đưa cho Phương Thiên Phong. sợ phương thiên phong đi quá nhanh những người khác cũng vội vàng đưa qua tư nhân danh thiếp sợ mất đi cơ hội phương thiên phong nói là mời khách nhưng nếu thực bận quá không thời gian bọn họ chỉ sợ thật đúng là không cơ hội gặp mặt bách kỳ nhìn đến bốn người phía sau tiếp trước đệ danh thiếp một lòng trầm đến đáy cốc hắn biết chính mình hoàn toàn xong rồi phương thiên phong lộ rõ mặc kệ hắn nhưng loại này chính là một loại lớn nhất trừng phạt bởi vì người này muốn cùng phương thiên phong hà trương hùng nhiếp gia hoặc trần nhạc uy đánh hảo quan hệ đều đã chủ động đến tìm hắn phiền thoái hà trương hùng cười nói thiên phong ngươi đi, đi đừng đến muộn hảo ra đi trước." Phương Thiên Phong nói. Phương Thiên Phong cùng Nhiếp Tiểu Yêu cách gian, hướng ra phía ngoài đi đến, cùng Bạch Kỷ sai thân mà qua. Chờ Phương Thiên Phong đi rồi, Hà Trường hùng hừ nhẹ một tiếng, nói như thế nào, ngươi còn muốn ở tại chỗ này? Bạch Kỷ vội vàng cầu xin Trường Hùng, "Xem ở năm đó sáu, dị dai mạnh mẽ mang xem ở Ni Ma Bất, Lao tử năm đó giúp ngươi bao nhiêu lần, ngươi không chỉ có không cảm kích, ngược lại thừa dịp chúng ta hả ra không hay ho thời điểm đến xem náo nhiệt." "Thảo, ngươi nghĩ rằng chúng ta hả ra xuống dốc, ngươi có thể đến giễu võ dương ai?" Nói cho ngươi chúng ta hà ra không những thế nào muốn làm ngươi còn là dễ như chở bàn tay lan hà trương hùng mạnh cầm trong tay thủy tinh chén tạp hướng bách kỳ phanh một tiếng thủy tinh chén ở bách kỳ trên đầu nổ tung bách kỳ kêu thảm thiết một tiếng ôm miệng vết thương hướng ra phía ngoài chạy tới phương tiên phong đi rồi mọi người trong lúc nhất thời cũng không hảo lập tức đi ngồi ở chỗ kia ngẫu nhiên tán gẫu vài câu rất nhanh ninh ú lan cùng an điểm điểm rời đi hà trương hùng làm cho người ta đưa các nàng hai cái hồi biệt thự hai nữ nhân đi rồi sáu bằng hữu lời nói liền hơn đứng lên Bộ Ngoại Giao công tác Chu Hành Thao nói Trường Hùng, này Phương Đại sư có thể sánh bằng ngươi nói cho chúng ta biết như nhiều, nhiều a đi cao già cũng liền thôi. Dù sao cũng là ngươi mang đi, như thế nào ngay cả Trần Thư Ký cũng tự mình cho hắn gọi điện thoại. Hơn nữa thỉnh hắn đi nhấc ra. Theo ta được biết, kia cấp bậc thỉnh mọi người đặc biệt thận trọng, sợ ra vấn đề lạc dân cư thật. Hà Trương Hùng cười khổ nói ta chỉ có thể nói, ta vĩnh viễn cũng không biết Thiên Phong có bao nhiêu. Vốn ta nghĩ đến hắn đến Thiên, khả hắn luôn hội lập tức đâm thiên cho ta xem. Về phần hắn cùng Trần Thư Ký quan hệ, chỉ có thể nói là tất nhiên chung lại có ngẫu nhiên. thiên phong người này vận khí thật sự là tốt thật hắn vài lần làm chuyện vừa mới là trần thư ký muốn làm lại không tốt trực tiếp làm kết quả chẳng khác nào gián tiếp giúp trần thư ký mà trần thư ký lại gián tiếp giúp thiên phong giải trừ hậu hoạn đến trước cạn một ly ta từ từ nói chuyện của hắn a một ngày một đêm cũng giảng không xong ban đêm 8 giờ Yến kinh xa hoa trụy lạc trên đường cái ngựa xe như nước phương thiên phong cùng nhiếp tiểu yêu ngồi ở sau tòa nhiếp tiểu yêu rượu kính dâng lên lười biếng tựa vào phương thiên phong trên người chẩn vai của hắn phương thiên phong nói ngươi vừa rồi nói trường nguyên phố mười hào là ra ngươi không ở nơi nào ở ân ta cùng bà nội cùng nhau ở cách này không xa ta bà nội cùng cùng kia mẹ quan hệ không tốt nhất tiểu yêu tựa hồ thực không cam lòng gọi người kia kêu, kêu mẹ nhưng là cũng không có thể không kêu bà tức quan hệ không tốt thực thông thường ta đây trước đưa ngươi về nhà lại đi ra phương tiên phong mỉm cười nói nhất tiểu yêu lại nói không nơi nào cách nhà của ta rất gần chúng ta cùng nhau xuống xe ngươi đi của ngươi ta đi của ta hiện tại mới 8 giờ nhiều nói sau nơi này là kinh thành chỉ an tốt lắm ngươi nếu bởi vì ta bị chậm trễ Ta ba khẳng định lại hội chán ghét ta, hắn vốn sẽ không thích ta. Nhất tiểu yêu ngữ khí tràn ngập mất mát, còn có một tia oán hận. Ta đưa ngươi về nhà đi, ngươi nói một chút địa chỉ, làm cho tài xế lái đi qua. đã thế thế này, ta lo lắng. Phương Thiên Phong nói, không. Ngay tại trường Nguyên Phố 10 hào đỉnh. Ta mới không nói cho ta biết nghỉ ngơi ở đâu. Hừ. Nhất tiểu yêu nói, được rồi. Kia làm cho tài xế đưa ngươi đi nhà ngươi, sau đó ngươi đến nhà đánh cho ta cái điện thoại hoặc phát vi tín. Phương Thiên Phong nói, hảo. Nhất tiểu yêu cười hì hì nói. không bao lâu, xe chậm rãi giảm tốc, tài xế nói trưởng nguyên phố mười hào ngay tại phía trước, ngươi nói chính là này lộ khẩu. cảm ơn tài xế sư phó. phương thiên phong khách khí nói xong, đẩy cửa ra xuống xe, nhất tiểu yêu cũng đi theo xuống dưới. một mỹ nữ cùng nhất tiểu yêu có tám phân tương tự đang đứng ở bên cạnh, dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn phương thiên phong cùng nhất tiểu yêu, nhìn đến nhất tiểu yêu mang theo men say tựa vào phương thiên phong trên người, trong mắt lóe ra cực đạm tức giận. nhất tiểu yêu cười hì hì nói phương thiên phong, chúng ta ngày mai còn cùng nhau ngoạn được không? Hảo phương thiên phong mỉm cười nói, nhưng biến sắc. Mai Đầu nhìn về phía bên cạnh Nhiếp Giao. Nhiếp Tiểu Yêu theo Phương Thiên Phong ánh mắt nhìn lại, thấp giọng tê lên tỉ tỉ. Chương 602, Nhiếp Giao lời nói: "Kinh thành tuyết là trắng, chẳng sợ ở ban đêm 9 giờ cũng phản xạ quang mang nhàn nhạt, nhạt, nhưng ở Nhiếp Giao trong mắt, thế giới này giống như bị kín một tầng thản nhiên huyết sắc." Nhiếp Giao gặp hơn nữ nhân bị cướp đi bạn trai chuyện, nàng chưa bao giờ để ý, bởi vì hướng đến đều là người khác bạn trai vì nàng mà chia tay, hướng tới là người khác hiểu lầm nàng cướp người khác bạn trai. Nhiếp Giao phi thường chán ghét này nữ nhân hiểu lầm nàng, nhưng là mỗi khi bị hiểu lầm đoạt người khác bạn trai, Nhiếp Dao tổng hội có một loại không hiểu cảm giác thành tựu, tuy rằng nàng không thừa nhận. Nhiếp Dao đến nay cũng không có thích quá gì một nam nhân, bao gồm Phương Thiên Phong, nàng chính là đối phương Thiên Phong có một chút hứng thú mà thôi. Ở của nàng nhận thức, cùng Phương Thiên Phong đại khái chính là ăn vài bữa cơm sau đó chậm rãi đạm xuống dưới, về sau không còn gặp lại. Chính là, Nhiếp Dao không thể tưởng được, chính mình bị mâu thân buộc chủ động cấp Phương Thiên Phong đánh một chiếc điện thoại, Phương Thiên Phong không chỉ có cự tuyệt, thế nhưng còn cùng Nhiếp Tiểu Yêu cùng một chỗ. Nhiếp Dao trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ từng có hỏa diễm, nàng cũng không kỳ thị Nhiếp Tiểu Yêu. Hơn nữa ở bên ngoài còn có thể duy hộ Nhiếp tiểu yêu, bởi vì nàng biết chính mình muội muội cũng là người đáng thương. Chẳng qua Nhiếp Dao mỗi lần đối mặt muội muội đều có một loại trong khung phát ra cảm giác về sự ưu việt, chẳng sợ nàng hận chính mình có loại này ti tiện cảm giác về sự ưu việt, nhưng hai người thân phận cùng địa vị trên lệch làm cho nàng chính là có loại cảm giác này. Nhiếp Dao đối muội muội vẫn thực kiên tâm, bởi vì chính nàng hết thảy đều ở muội muội phía trên, chẳng sợ bà nội yêu thương muội muội, cũng chỉ là đáng thương chiếm đa số, bà nội cũng như trước yêu thương nàng. Hôm nay thấy như vậy một màn, Nhiếp Dao chỉ cảm thấy trên mặt họa lần Lần đầu tiên cảm nhận được chính mình gì đó bị cấp đi là cái gì tâm tình. Nhiếp Dao áp chế trong lòng sôi trào cảm xúc, lộ ra tiêu chuẩn hào môn đại tiểu thư mỉm cười. Nói Phương Tiên Sinh, ba ba để cho ta tới tiếp ngươi. Nếu Tiểu Yêu đã ở, vậy cùng nhau về nhà nhìn xem đi. Tiểu Yêu, ngươi cùng Phương Tiên Sinh như vậy thân mật, là hắn bạn gái. liền giống như nhiếp dao trong khung đối mặt muội muội có cảm giác về sự ưu việt giống nhau, nhất tiểu yêu ở đối mặt tỷ tỷ thời điểm có thật sâu tự thi. nhất tiểu yêu theo bản năng bung ra Phương Tiên phong cánh tay, vội vàng giải thích nói tỷ tỷ ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta trước kia là đồng sự. ta vừa rồi uống rượu đứng không vững mới đỡ lấy hắn. Phương Thiên Phong lúc này đã có điểm xấu hổ. Giữa trưa vừa cự tuyệt Nhiếp Dao, buổi chiều liền cùng Nhiếp tiểu yêu ngoạn đến tối, lại ở đối phương cửa nhà bị đụng tới, tuy rằng hắn trong lòng cảm thấy không có gì, hãy nhìn đến Nhiếp Dao lạnh như băng ánh mắt, tổng cảm giác có điểm thực xin lỗi nàng. Nhiếp Dao mỉm cười nói nga, xem ra ngươi còn không biết cao bá mâu đem Phương Thiên Phong giới thiệu cho ta, chúng ta hai cái đang ở thân cận, xem ra là ta hiểu lầm. Hôm nay mụ mụ đi dạo phố lại cho ta mua một kiện tiểu vật phẩm trang sức, đó là một màu đỏ tiểu mã, mặt trên có hai con voi Ta mẹ còn nói, đây là lập tức có đối tượng, làm cho ta phóng trong phòng treo. Ta chính cầm xem, ba ba về nhà nhìn đến, hỏi đối tượng lập tức chạy. Ai như vậy hận nữ nhi của ta nhìn đến hai người các ngươi cùng một chỗ, ta còn đã cho ta chuyện bị ba ba nói chúng rồi. Phương Thiên Phong sững sốt một chút, rất muốn nói chính mình căn bản là không đồng ý thân cận, nhưng nhà gái đều nói như vậy, chính mình nếu phản bác tất nhiên sẽ làm nàng mất mặt, trong lúc nhất thời cũng không đâu có cái gì. Nhất Tiểu yêu lại kinh ngạc nhìn Phương Thiên Phong, cảm giác có điểm choáng váng đầu, nàng ở hôm nay trên bữa ăn đã muốn kiến thức đến Phương Thiên Phong đáng sợ năng lượng. Ngay cả Hà Trường hùng đều tự nhận là không bằng Phương Thiên Phong, hiện tại lại biết Phương Thiên Phong thế nhưng ở cùng nhếch Giao thân cận, vẫn đang khó có thể tin. Nhế tiểu yêu rất rõ ràng nhế gia địa vị, 10 năm nội nhế gia cho dù tiến vào không được thập đại gia tộc, thế lực cũng sẽ không có gì yếu bớt, vì cấp Nhếp gia tìm một môn đương hộ đối con rẻ, nhế gia đã muốn sầu thật lâu, vẫn tìm không thấy thích hợp. Vì vậy cấp bậc gia tộc muốn lo lắng vấn đề rất nhiều, gì một phương diện có vấn đề đều đã làm cho không thể thân cận. Nhế phu nhân từ năm trước bắt đầu thu xếp cấp nhế Giao thân cận, thẳng đến năm nay quá năm. mới ở Cao Phu nhân nhõng meo cứng rắn phao mới đồng ý làm cho nhiếp giao thử xem Phương Thiên Phong có thể thấy được nhiếp giao thân cận khó khăn có bao nhiêu lớn Nhiếp Tiểu yêu thật không nghĩ tới Phương Thiên Phong thế nhưng có tư cách cùng nhiếp giao thân cận này nếu ở kinh thành làn truyền đi ra ngoài tuyệt đối sẽ làm vô số người tò mò làm cho không biết bao nhiêu nam nhân ghen tị. rất nhanh Nhiếp Tiểu yêu theo bản năng sườn đi một bước rời xa Phương Thiên Phong thấp giọng nói tỷ tỷ thực xin lỗi ta thật không biết các người hai người sự tình ta cùng hắn ở Vân Hải là lao động sự hơn nữa ta cùng hắn sáu cùng hắn muội muội quan hệ tốt lắm Nói sau hắn đã cứu mạng của ta, ta đặc biệt cảm kích hắn, nhưng đối hắn tuyệt đối không khác ý tưởng. Nhiếp Giao Trung Quy không phải ác độc nữ nhân, nghe được phương thiên phong thế nhưng cứu muội muội mệnh, sửng sốt một chút, lộ ra tìm kiếm ánh mắt muốn biết sao lại thế này. Phương Thiên Phong không nghĩ tới kia ở công ty bên trong Uy Phong bắt diện Nhiếp bí thư ở chính mình tỉ tỉ trước mặt thế nhưng trở nên để ý như vậy cẩn thận, trong lòng có chút thở dài, năm tháng quả nhiên tối có thể thay đổi người, hiểu rõ càng nhiều, người sẽ càng thận trọng. Phương Thiên Phong vô vô Nhiếp tiểu yêu bà bay, xem như an đuổi nàng. sau đó mỉm cười đuối nhếp dao nói ta nghĩ với ngươi nói một sự kiện chúng ta một bên đảm liền nói mấy câu tiểu yêu ngươi chờ ta một chút ân nhếp tiểu yêu trong lòng có rất nhỏ cảm động kỳ thật ở nàng rời xa phương thiên phong sau không biết vì cái gì cảm thấy rất khó quá còn cảm giác chính mình giống như phản bội phương thiên phong không nghĩ tới phương thiên phong còn an ủi nàng phương thiên phong về phía trước đi nhếp dao đi theo rất nhanh đi đến không có người địa phương phương thiên phong dừng lại cất bộ xoay người nhìn về phía nhếp dao. nhếp dao là một thân màu đen quần áo vô luận là bên ngoài đại y còn là bên trong áo lông Vô luận là quần còn là giày, tất cả đều là màu đen. Nhiếp Dao cùng Nhiếp Tiểu Yêu quả nhiên đặc biệt giống, vô luận là tinh xảo mặt trái xoan, khéo léo cái mũi còn là môi, cơ hồ giống nhau như lúc, duy độc mắt không giống với. Hai người ánh mắt đều phá lệ đẹp mặt, nhưng Nhiếp Dao là lớn mà hơi tròn, không có gì mị thái, ánh mắt có chút lạnh, Nhiếp Tiểu Yêu ánh mắt đồng dạng đẹp mặt, chẳng qua thế mà dài, đặc biệt với rũ Chẳng sợ nói hai người là song bảo thai đều có người tin tưởng. Phương Thiên Phong cân nhắc từng câu từng chữ nói ở Cao gia gặp mặt, kỳ thật là một cái hiểu lầm. Ở đi Cao gia phía trước, ta cũng không biết cao bá mẫu cấp cho ta thân cận, hơn nữa ngươi chỉ sợ cũng là bị lâm thời kêu đi. ta lúc ấy ở trên bàn cơm nói qua, ta có bạn gái, cho nên ta nghĩ đến ngươi sẽ không tái liên hệ ta, hơn nữa ở ngươi tới điện thoại phía trước, thậm chí ở tiểu yêu vừa tới kinh thành thời điểm, ta liền cùng nàng ước hảo, ta đến kinh thành thời điểm hội cùng nàng ăn bữa cơm. ân, nhìn ra được đến ngươi thực duy hộ ta muộn muộn, ngươi người này không sai. Nhếp giao biểu tình thập phần còn thật sự. phương thiên phong biểu tình có chút khác thường, nói ngươi xác định ngươi nghe rõ ta nói trọng điểm. ta đang ở nhíp gia. còn tại hồ thân cận đối tượng có hay không bạn gái sao? nhiếp giao bình tĩnh hỏi lại. phương thiên phong sững sốt một chút, nghĩ rằng thật đúng là như vậy, này có thể cùng nhiếp giao môn đương hộ đối, đừng nói có một bạn gái, cho dù có hai ba cái đều xem như thiếu, cho dù hiện tại đã muốn thực thu liễm hà trường hùng, đều dưỡng vài nữ nhân. ta đây đầu tiên xin lỗi, ta ngày mai sẽ đi cao gia cùng cao bá mẫu giải thích, nói ngươi trướng mắt ta, loại sự tình này không cần tha đi xuống, bằng không đối song phương cũng không tốt. phương thiên phong tưởng cấp nhiếp giao lưu một cái mặt mũi, dù sao nhiếp giao cơ bản xem như thụ hại giả, chính trị hôn nhân chung. mẫu ta rất trọng yếu nhân tố ngược lại sẽ bị bỏ qua nhưng tại kia phía trước ngươi đã muốn bị chúng ta nhiếp ra cùng cao gia định là của ta thân cận đối tượng hơn nữa chuyện này rất nhiều người đều đã muốn biết Nhếp dao thanh âm thoáng đề cao ngươi nói trướng mắt ta sau đó thân cận thất bại không phải thực bình thường sao phương tiên phong hỏi Nhếp dao lại nói vấn đề là ta không có trướng mắt ngươi mà ngươi không chỉ có trướng mắt ta hơn nữa ngươi còn coi trọng ta muộn muội ngươi hiểu lầm ta không phải trướng mắt ngươi ta là người có bạn gái phương tiên phong nói Nhiếp dao lại đột nhiên lộ ra hơi trào phúng tươi cười nói một người trong biệt thự cất giấu bảy tám bạn gái sẽ nói ra loại này nói ta thực khó hiểu phương thiên phong không nghĩ tới nhiếp giao thế nhưng biết chính mình chuyện nhưng cẩn thận nhất tưởng này không phải bí mật nàng chỉ cần tìm người đông giang hỏi thăm một chút chỉ biết phương thiên phong hoàn toàn sợ không rõ nhiếp giao ý đồ nhưng nhiếp giao cũng chưa nói cái gì khó nghe lời nói phương thiên phong không muốn dây dưa đi xuống vì thế nói nếu có cái gì xin lỗi địa phương ta xin lỗi về phần khác ta làm không được ngươi rất được ra thế lại tốt còn là danh giáo tốt nghiệp nhất định sẽ tìm được một như ý lang quân chúng ta có thể đi nhà người sao nói chuyện với ngươi có thể hay không không cần như vậy toát ra. Nhíp dao nhũ mày nói, ta cảm thấy hai ta đối thoại chính là này tiết tấu, bằng không nói không được. Phương Thiên Phong bất đắc dĩ nói, càng nghĩ càng cảm thấy hôm nay việc này rất loạn, đây đều là cái gì cùng cái gì à? nhiếp dao tựa hồ thực không cam lòng nhìn Phương Thiên Phong liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi hướng Nhíp Tiểu Yêu, tiến lên kéo muội muội cánh tay, nhẹ giọng nói ngươi không nghĩ quá cấp của ta thân cận đối tượng đi. Nhếp dao ngữ khí rất nhẹ, như là thật cẩn thận nói ra, nhưng là cũng rất lạnh, đông lạnh Nhíp Tiểu Yêu lánh tận xương thủy. Không, không có. Nhất tiểu yêu vội vàng nói, vậy ngươi còn là của ta muội muội. Đi, về nhà đi. Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi xem ngươi đông lạnh thành cái dạng gì. Nhất dao mỉm cười cười áo khoát, phi ở Nhất tiểu yêu trên người. Nhất tiểu yêu tưởng chối từ, nhưng lại một chút khí lực không có, mặc tỷ tỷ đại ý, ý cùng tỷ tỷ kéo cánh tay hướng Trường Nguyên Phố mười hào đi đến. Phương Thiên Phong hơi hơi nhíu mày, phát hiện này nhiếp dao cùng Linh Lũ Lan cùng Tiểu Đình đều thực nạo, nhưng các hữu bất đồng. Tiểu Đình ngạo hoàn toàn là cái loại này vô ý thức, không phải nàng tưởng nạo khí, mà là nàng đối cái gì cũng không để ý. trong mắt trừ bỏ phương thiên phong căn bản không cần những người khác ở người khác trong mắt tự nhiên chính là ngạo khí linh Ú lan ngạo khí là một loại khí chẳng hoặc là nói khí thế nàng chính là cái loại này có việc nói sự không có việc gì mặc kệ ngươi là ai nói trắng ra là điểm chính là một loại đối chính mình các phương diện có mãnh liệt tự tin kiên quyết nhận định chính mình chính xác hết thể đều lấy sự thật làm cơ sở này nhếp dao cũng không giống nhau phương thiên phong cảm giác của nàng ngạo khí nguyên tự hoàn cảnh ảnh hưởng giống như tất cả mọi người hẳn là coi nàng là trung tâm chẳng sợ nàng không cần gì đó người khác cũng không thể lấy đi Niếp Giao ngạo khí sở dĩ không có diễn biến thành làm người ta chán ghét công chúa bệnh là vì nàng thực lý trí hoặc là nói có công chúa tư duy nhưng không công chúa bệnh. Phương Thiên Phong không biết Niếp Tiểu yêu vì cái gì sợ Niếp Giao nhưng biết Niếp Giao tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ. Ba người đến gần cùng nhau hướng Niếp Gia đi đến đi vào Niếp Gia đại môn khẩu Niếp dao đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Thiên Phong mỉm cười hỏi Phương Thiên Sinh hôm nay ngươi vì Tiểu yêu cự tuyệt ta ngày mai ta có thể cùng ngươi cúng nhất cúng kinh thành sao? Chương 603 hòa thuận một nhà Phương Thiên Phong nghĩ thầm này Niếp Giao thật lợi hại. nàng nói ta cùng ngươi mà không nói ngươi cùng ta nhất là nàng này thân phận nói ra loại này nói để cho người khác đặc biệt ngượng ngùng tự tuyệt. phương thiên phong đang do dự nhất tiểu yêu vội vàng nói phương thiên phong tỷ của ta so với ta càng quen thuộc kinh thành nói sau ngày mai ta còn muốn bồi bà nội ngươi liền cùng tỷ của ta cùng nhau đi một chút đi phương thiên phong nhìn một thân hắc y nhấp dao làn da bị màu đen làm nổi bật phá lệ trắng nón, rõ ràng cùng nhất tiểu yêu giống nhau xinh đẹp phương thiên phong lại tổng cảm thấy cùng nàng khoảng cách vô cùng xa xôi nếu nhất đại tiểu thư mời ta đây nhất định phục hồi địa điểm thời gian từ nhất đại tiểu thư tuyển phương Thiên phong nói nhiếp tiểu yêu đầu đến cảm kích sắc nếu phương Thiên phong cự tuyệt, kêu nhiếp giao đối nàng thành kiến hội càng sâu nhiếp giao cười nói người trong nhà đều bảo ta tiểu giao ngươi kêu tiểu yêu mội mội kêu như vậy thân cũng như vậy bảo ta đi phương Thiên phong nhớ tới nhiếp giao thọ khí so với nhiếp tiểu yêu lớn 8 tháng mà chính mình cùng nhiếp tiểu yêu cùng năm so với nhiếp giao nhỏ một tuổi đang muốn kêu nhiếp giao là tỷ tỷ, nhưng đúng là vẫn còn mỉm cười nói tốt lắm tiểu giao nhiếp giao lộ ra vui vẻ tươi cười phương tiên phong đột nhiên cảm thấy nhiếp giao nở nụ cười nhiều lần như vậy chỉ có lần này hình như là thật sự đi thôi, ba ba chờ các ngươi thật lâu. Nhiếp Giao ngữ khí thoải mái rất nhiều, mà Nhiếp Tiểu yêu thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhiếp ra ở tại một chỗ tân kiến trong tứ hợp viện, mặt đất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, trong viện bồn hoa còn bao trùm đêm qua tuyết. Hai tỷ muội thân mật tiến vào trong phòng, Nhiếp dao đẩy cửa mà vào, lớn tiếng kêu ba, Thiên Phong đến đây. Tiểu yêu cũng vừa về nhà. Phương Thiên Phong trong lòng lại suy nghĩ Nhiếp Giao lý do thoái thác. Một cái Thiên Phong kéo gần quan hệ, Nhiếp Tiểu yêu rõ ràng không ở nơi này ở, nàng không nói cũng đến đây cũng không nói về nhà, chỉ nói vừa về nhà. có thể thấy được mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trước mặt người ở bên ngoài còn là đem tiểu yêu trở thành người một nhà. Này nữ nhân, tựa hồ rời xa điểm có vẻ tốt. Phương Thiên Phong nghĩ rằng, chính sảnh bàn ăn bên ngồi vài người, quan khí nồng đậm. Phương Thiên Phong nhìn lướt qua, trừ bỏ ở TV gặp qua nhất tộc trưởng cùng Trần Nhạc Uy. Những người khác đều không biết, nhưng trên người hơi thở nồng đậm, hoặc là là tỉnh bộ cấp quan to, hoặc là chính là trưởng quản trăm ức thậm chí ngàn ức xí nghiệp phú thương, chỉ có hai nữ nhân có vẻ thực bình thường, nhưng có thể ngồi ở chỗ kia liền chứng minh không bình thường. Nhất tộc trưởng đầu tiên đứng lên, Những người khác cũng đi theo hào hào đứng lên, chút không có nguyên nhân vì Phương Thiên Phong tuổi trẻ mà thắc đại. Nhiếp tộc trưởng bên người Nhiếp phu nhân mặt mang mỉm cười, quét Nhiếp tiểu yêu liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Phương Thiên Phong. Trước mắt sáng ngời, nghĩ rằng hảo một người trẻ tuổi khí chất xuất chúng. "Tiểu Phương, đến, lại đây ngồi." Trần Nhạc Uy cười hướng Phương Thiên Phong quát. Trần Nhạc Uy người cũng như tên, mặt chữ điền mày rậm, mũi thẳng miệng rộng, tướng mạo uy nghiêm, hiện tại chẳng sợ mỉm cười cũng có một loại đặc biệt uy nghiêm. Phương Thiên Phong vừa nghe liền cảm thấy không đúng, nơi này nhưng là nhấp gia. hẳn là nhiếp tộc trưởng đánh trước tiếp đón nhưng trần Nhạc uy cái thứ nhất mở miệng hoặc là là không cho nhiếp tộc trưởng mặt mũi hoặc là chính là tưởng tỏ vẻ chính mình cùng phương Tiên phong tối thân cận trần Nhạc uy hiển nhiên không có khả năng là người trước nhiếp tộc trưởng cười nói các ngươi nhìn xem Nhạc uy thư ký sợ ta đoạt bọn họ người đông giang phương thiên phong mỉm cười lấy tiểu bối thân phận chúc tết nói nhiếp tộc trưởng trần thư ký hảo các vị thúc bá cùng hai vị a di lễ mừng năm mới hảo nhiếp tiểu yêu không dám nói lời nào chính là thoáng xoay người hành lễ nhiếp giao thoải mái lôi kéo nhiếp tiểu yêu tiến lên đi nhiếp phu nhân cười dài đứng lên. bước nhanh đi hướng nhiếp tiểu yêu nắm tay nàng nói ngươi xem tay nhỏ bé đông lạnh lạnh leo cái làm cho người ta đau lòng dao dao ngươi đi lộng bắt nhiệt canh gừng cho người mượn mội, mội đến tiểu yêu ngồi ta bên người cảm ơn mẹ nhiếp tiểu yêu thanh âm phi thường nhẹ nhiếp phu nhân một tay lôi kéo nhiếp tiểu yêu đối phương tiên phong nói tiểu phương cùng nhau đến tọa đều là người trong nhà không cần khách khí ngươi tối hôm qua ở cao gia trụ hạ đêm nay nếu không có việc gì đã ở nhà của ta ở đi phương thiên phong như thế nào khả năng nghe không ra nhiếp phu nhân ý tứ vì thế nói ta là theo một cái khác bữa ăn trên đường đến bọn họ nói vẫn chờ ta buổi tối nếu không quay về không tốt lắm ai vậy được rồi nhiếp phu nhân lộ ra tiếc nuối biểu tình mọi người ngồi xuống bọn họ nhận thức phương Thiên phong nhưng phương Thiên phong không biết những người khác vì thế nhiếp tộc trưởng liền nhất nhất giới thiệu những người khác những người này quả nhiên người người bất phàm có pho bờ đứng hàng thứ bảng phú hảo có nhất phương có to bất quá ở trong này đều phi thường hòa khí hoàn toàn chính là bình thường trong nhà đại thúc đại bá chỉ chốc lát sau nhiếp dao bưng một chén canh gừng đi ra phóng tới nhiếp tiểu yêu trước mặt nhiếp phu nhân hiền lành nhìn nhiếp tiểu yêu nói uống nhanh đi Ngươi tiểu giao tỷ tỷ từ nhỏ sẽ chiếu cố người. Nhất tiểu yêu giống như đã muốn từ bên ngoài lạnh như băng thời tiết hoán lại đây, mặt mang mỉm cười, nói cảm ơn mẹ, cảm ơn tỷ tỷ. Hai tầng nóc, người một nhà khách khí cái gì? Nhất phu nhân tươi cười càng thêm hiền lành. Nhất giao đang muốn ngồi ở Nhất phu nhân bên người, Nhất phu nhân nói đi đi đi, ngươi chạy ta này lão nhân ra nơi này làm gì? Ngươi đi tiểu phương bên kia ngồi. Nhất giao cũng không nghĩ tới mẫu thân hội nói như vậy, cười nói lão mẹ thực bất công. Nói xong nhiễu quá mọi người tới đến phương thiên phong bên người, sau đó mọi người thay đổi vị trí ngồi. dù sao cũng là gia hiến không phải khách sạn mười một người tê ở bên một cái bàn có vẻ tễ phương thiên phong cùng nhiếp giao bà vai cơ hồ cũng cùng một chỗ phương thiên phong trước kính mọi người một chén rượu lại cấp các vị chúc tết nhất phu nhân đang ở thân thiết cùng nhiếp tiểu yêu nói chuyện trả lại cho nàng gấp đồ ăn đau lòng nói ngươi xem nhìn ngươi như vậy gầy còn giảm méo đến ăn nhiều một chút thịt rất gầy cũng không tốt giao giao ngươi như thế nào chính mình ăn thượng còn không mau cấp tiểu phương gấp đồ ăn đến thiên phong như vĩ là ta mẹ tự mình làm vừa nhiệt quá ngươi nếm thử Niếp Giao cười đem một đoạn lưu vĩ thêm đến Phương Thiên Phong trước mặt đĩa. "Cảm ơn tiểu Giao." Phương Thiên Phong nói xong, đột nhiên phát hiện một sự kiện, nhất phu nhân kêu Nhếp Giao là Giao Giao, mà phía trước Nhếp Giao nói người trong nhà đều kêu nàng tiểu Giao, Phương Thiên Phong liên tưởng đến tiểu yêu cùng tiểu Giao, mơ hồ cảm thấy này Nhếp Giao so với hắn nguyên bản tưởng còn muốn tranh cường hào thắng. Ở trường ngồi trước mặt, Nhếp Giao biến thành một cô gái cởi rộ lên đặc biệt nhẹ nhàng khoái khoái, mà nhếp tiểu yêu lại thành hũ nút, một câu cũng không dám nói. Thực ra những người đó không thiếu khen nhếp Giao, lại trích tự không đề cập tới niếp tiểu yêu. bên bàn những người khác ngày thường cơ hồ người người nghiêm túc nhưng ở trong này mọi người tất cả đều như là phao điệu thân phận hào hữu thường thường khai vài câu vui đùa chẳng sợ trêu ghẹo địa vị tối cao nhiếp tộc trưởng cũng không có người lo lắng chờ mọi người không sai biệt lắm đều quen thuộc trần nhạc uy buông chén đến rượu mỉm cười nói tiểu phương biết vì cái gì gọi ngươi tới sao phương tiên phong vừa thấy trần nhạc uy tựa hồ có chính sự muốn nói trả lời không biết trần nhạc uy than nhẹ một hơi nói năm đó lao nhiếp từng là vân thủy thị thanh niên trí thức đối nơi nào rất cảm tình nhưng không nghĩ tới vân thủy thị thế nhưng phát sinh lớn như vậy chuyện thậm chí khả năng dẫn phát một hồi tòa án ngươi là người cử báo có thể nói một chút ngay lúc đó cụ thể tình hình sao phương thiên phong đau đầu đứng lên này căn bản không có cách nào khác nói tổng không thể nói hắn ở thị ủy cùng thị chính phủ cửa dùng vọng khí thuật hai cái xem xét sau đó lại đi lộng sập cao giá lộ phương thiên phong đầu góc cấp tốc chuyển động đứng lên nhớ tới phía trước giải quốc đống lời nói hắn cũng không biết trần nhã uy cùng nhiếp tộc trưởng có rất thâm giao tình có thể thấy được hai người phía trước có giao tình khả năng tính thực không lớn cho dù có cũng không tất bao sâu khả hôm nay trần nhạc uy cố tình đến đây còn há mồm liền hỏi vân thủy thị sự tình, xem ra nhiếp tộc trưởng cùng trần nhạc uy sở dĩ có thể ngồi ở cùng trên bàn, thực có thể là bởi vì vân thủy thị trần nhạc uy thân là đông giang nhất hảo xử lý một cái oa án không khó nhưng vấn đề là này nửa năm đại sự thường xuyên ở đông giang phát sinh lại đã đổ lầu lại là quan viên liên tiếp ra vấn đề mau lễ mừng năm mới kết quả toàn bộ vân thủy thị ra vấn đề lớn may mắn là nay sự đều là trước kia mai phục mối họa cùng trần nhạc uy quan hệ không lớn mà sắp tới lớn nhất chuyện là năm nay đột nhiên rơi xuống đại tuyết trong ba tỉnh đông giang tỉnh tử vong số người thấp nhất làm cho thượng cấp nhìn đến trần nhạc uy năng lực nếu không trần nhạc uy này nằm không có cách nào khác quá phương thiên phong đoán được có lẽ là trần nhạc uy bởi vì vân thủy thị oa án đến tìm nhiếp tộc trường hợp tác dù sao nhiếp tộc trưởng bản nhân ở vân thủy thị vẫn có ảnh hưởng lực vân thủy thị số ít quan viên cùng hắn có một chút quan hệ hiện tại đông giang tứ hào gia tộc ngài gia tộc trường chính là bởi vì ở vân thủy thị thời điểm đặt lên nhiếp tộc trưởng mới vui vẻ thủy khởi sau lại bước đi kiến tạo trường an lâm viên lão bản phương thiên phong trầm ngâm một lát nói kỳ thật có một số việc ở truyền bá trong quá trình bị khuyết đại tỉ như đều nói vân thủy thị lạc đấu kỳ thật vị tất tỉ như vị kia thị trường chính là một vị không sai quan viên kỳ thật ta cũng vậy đúng dịp đi ngang qua nơi nào sau đó một vị bằng hữu đưa cho ta này tư liệu ta xuất phát từ lòng cam phẫn lại là nghe nói cao giá lộ sụp đổ mới thật danh đi tỉnh kỳ hủy cử báo toàn bộ quá trình không có gì kỳ thật chính là một cái trùng hợp ngẫu nhiên chung luôn có tất nhiên tiểu phương ngươi cùng vân thủy thị rất duyên phận a ta vừa rồi nghe nhạc uy thư ký nói ngươi ở đường cao tốc gặp được thai nạn xe cộ sau đó mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cứu rất nhiều người bị nuốt ở trong xe Đây là thật sự. nhất tộc trưởng mỉm cười nói. Phương Thiên Phong nói đúng, là có chuyện này. Bất quá chính là nhìn đến người khác gặp nạn vươn viên thủ cũng không tính cái gì. Hảo, nghe nói ngươi còn cự tuyệt phỏng vấn, giống ngươi như vậy ổn trọng người trẻ tuổi không nhiều lắm. Nhạc uy thư ký, sang năm các ngươi tỉnh mười đại kiệt xuất thanh niên, nói như thế nào cũng phải có hắn một cái đi. Trần Nhạc uy nói không chỉ có là mười đại kiệt xuất thanh niên, mười đại kiệt xuất thanh niên xí nghiệp ra cũng có thể có hắn nhỏ nhoi. Các ngươi cũng không nên xem thường này tiểu phương, tuổi còn trẻ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dùng không đến nửa năm. đã muốn toàn hạ mười ước tài sản nga chẳng sợ nơi này mọi người là quan lớn hiền quý vẫn đang lộ ra kinh ngạc sắc ở đây người đối tiền tài đều có cũng đủ hiểu biết gây dựng sự nghiệp thời kỳ khó nhất cho dù là hiện tại đến tiền nhanh nhất internet xí nghiệp cũng không khả năng ở gây dựng sự nghiệp nửa năm nội toàn hạ mười ước tài sản húng chi trần nhạc uy nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đây là ám chỉ phương thiên phong toàn dựa vào chính mình căn bản không dựa vào người khác này không phải là nhỏ hoa quốc tài sản vượt qua mười ước phú hào cùng ẩn hình phú hào nhiều đến không hết nhưng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nửa năm mươi ước một cái đều không có. Nhất phu nhân nói Tiểu Phương đặc biệt thật tinh mắt, phát hiện một chỗ hào nguồn nước, là một cái nhà máy nước khoáng. Các ngươi nhưng đừng coi khinh này nhà máy nước khoáng, ở vạn niên lộ cao phu nhân liền đặc biệt thích kia nước, nói uống có thể biến tuổi trẻ. Bất quá nàng nói một chút đúng vậy, gần nhất nàng không ít đầu bạc biến đen, người nhìn quả thật tuổi trẻ. Bất quá chính là nghe nói kia nước cử quý, cao phu nhân nước trong nhà là thân tích đưa, cũng không thường uống. Chương 604, mị cười chấm dứt. Phương Thiên Phong cười nói kia nước cũng không tính quý, ta hồi đầu làm cho người kinh thành phòng làm việc liên hệ ngài. mỗi ngày cũng cho ngài miễn phí đưa nước nhất phu nhân cười nói ngươi không cần cả ta ngươi kiệt nhưng là xa xỉ phẩm bài tại quốc tế quý nhất một lọ nước có thể bán một hai ngàn, của ngươi cũng tiện nghi không đến chỗ nào đi ta thế nào mua được rất tốt như vậy đi ta liền mua hai bình ta nếm thử đông ra nước làm cho lão nhiếp cũng ôn lại đông giang cảm giác nhất phu nhân cười dài nhìn nhất tộc trưởng nhất tộc trưởng ổn ngồi chủ vị mặt mang mỉm cười nhất tiểu yêu đầu càng thấp phương Thiên phong cười nói loại này nước là tốt nhưng phí tổn thật sự không cao bất quá nhất phu nhân nếu không nghĩ bạch muốn ta nước ta đây hãy thu cái phí tổn giá ngài yên tâm này không phải hối lộ ta kỹ thật có mục đích riêng Nga, cái gì mục nhất phu nhân cười hỏi phương thiên phong nói các ngươi tưởng à ta cấp nhất phu nhân phí tổn giới, nàng nếu uống tốt lắm nhất định hội đề cử cấp thân bằng bạn tốt nhất phu nhân kim khẩu nhất hai so với ta tốn mấy ngàn vạn đánh quảng cáo đều có dùng tới lúc đó ta ở nhà chờ đếm tiền là có thể mọi người cười rộ lên nhất phu nhân cười nói hảo ngươi cái tiểu phương thế nhưng đánh này tâm tư nếu là phí tổn giá ta đây liền uống nhiều vài ngày nếu thật sự hảo Ta cam đoan tự mình ra trận cho ngươi đánh quảng cáo. Kia chúng ta đã nói địch rồi, ta trước kính nhiếp phu nhân một ly." Phương Thiên Phong cười giơ lên chén rượu. Phương Thiên Phong cũng không có nói đùa, kinh thành nước sâu, nếu muốn đánh khai U Vân Linh tuyển thị trường, tốt nhất phải đi thượng tầng lộ tuyến, mà lên tầng lộ tuyến trung phu nhân lộ tuyến là trọng yếu nhất. Chỉ cần cao phu nhân, nhiếp phu nhân các kinh thành thượng tầng các phu nhân hỗ trợ tuyên truyền, tất nhiên hội kéo một cỗ thủy triều, kế tiếp Phương Thiên Phong chỉ cần chậm rãi thôi động, tất nhiên có thể mở ra thị trường. U Vân Linh tuyển chính là khúc nhạc dạo, lấy U Vân Linh tuyển vì trung tâm các loại đồ uống, đồ trang điểm, bảo vệ sức khỏe phẩm cùng dược phẩm mới là mấu chốt một khi mọi người nhận rồi u vân linh tuyển đối này hắn tương quan thương phẩm sẽ càng dễ dàng nhận làm cho này đó người số mệnh cường đại nhận u vân linh tuyển trở thành u vân linh tuyển hộ khách như vậy phương Thiên phong công ty hợp vận hội vô cùng cường đại làm công ty hợp vận cường đại đến trình độ nhất định sẽ trở thành phương Thiên phong mâu cùng tuẫn, chẳng sợ thập đại gia tộc ra tay phương Thiên phong đều có thể dễ dàng hóa giải một bên một vị lao tổng lập tức nói ta cũng đi theo đến thử u vân linh tuyển là đi ta ngày mai liền mua phương thiên phong nhìn ra đến vị này đối u vân linh tuyển căn bản không có hứng thú nhưng nhếp phu nhân mở miệng những người này nhất định phải cổ động đây là đi lên tầng lộ tuyến lớn nhất ưu việt cao phu nhân nhất phu nhân loại này trình tự đại nhân vật đề cử gì đó nếu không có tiền không mua cũng liền thôi có tiền tất nhiên muốn mua một ít cấp này đó phu nhân mặt mũi nếu nước không tốt tốn một chút tiền trình không sao cả nếu nước tốt vậy vẫn mua đi xuống về sau có lẽ còn có thể tìm được một cái cộng đồng đề tài làm sâu sắc cùng này đó phu nhân quan hệ hữu ích vô hại nhất phu nhân thật cao hứng nhìn vị kia lão tổng liếc mắt một cái Cùng tướng quân nhà cao ra bất động nhất ra bữa ăn từng ngắn cơm nước xong sau mà bắt đầu thượng trà nói chuyện phiếm, mà Nhiếp tộc trưởng cùng Trần Nhạc Uy đem Phương Tiên Phong gọi vào thư phòng, muốn tán gâu Vân Thủy thị chuyện. Nhiếp Giao Nhu thuận vì ba người pha trà đổ thủy, ngẫu nhiên đi đến phụ thân phía sau giúp hắn nhấc vai. Nhiếp tộc trưởng hỏi Phương Tiên Phong có liên quan Vân Thủy thị một ít người cùng một việc, Phương Tiên Phong trả lời một ít, nhưng rất nhiều phương diện không thích hợp nói thẳng, tự như một vị tổ chức bộ phó bộ trưởng ngủ mấy chục nữ nhân chuyện, bất quá hắn tin tưởng Nhiếp tộc trưởng có thể nghe hiểu được. Phương Tiên Phong rất nhanh nhìn ra bọn họ kêu chính mình đến nguyên nhân. Nhiếp tộc trưởng rời xa Đông Giang, mà Trần Nhạc quy lại vừa đến Đông Giang. Hai người thân tín căn bản không có khả năng được đến có liên quan Vân Thủy thị chân thật tin tức, hoặc là nói cho dù được đến cũng cần theo những người khác xác minh, cho nên mới tìm tới Phương Thiên Phong. Mà một cái khác rất trọng yếu nguyên nhân là Trần Nhạc Uy thân mình đặc biệt coi trọng Phương Thiên Phong, vẫn muốn gặp Phương Thiên Phong một mặt, hôm nay ở nhiếp ra biết Phương Thiên Phong thế nhưng cùng nhiếp giao thân cận, nhất thời quật khởi, liền cố ý kêu Phương Thiên Phong lại đây. Nay đề tài có vẻ nghiêm túc, nói chuyện quá trình không khí trầm trọng, dù sao này đề cập đến một thành thị nhiều vị trọng yếu quan viên lo án, phải muốn thận trọng lo lắng, một cái vô ý liền khả năng gián đoạn trần nhạc uy bay lên con đường cuối cùng nhiếp tộc trưởng đem tàn thuốc đặt tại gạt tàn nói nhạc uy thư ký vân thủy thị tình huống so với ta trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng bệnh nặng còn cần dùng bánh dược a trần nhạc uy ý thức được nhiếp tộc trưởng hạ quyết tâm nói đông giang tỉnh ủy thái độ cùng ngài là nhất trí nhưng luôn có một ít tạ âm. cho phép bất đồng ý kiến tồn tại là biểu hiện nhưng nếu có bởi vì bản thân tư lợi mà phá hư đông giang tỉnh yên ổn đoàn kết tốt cục diện vậy không phải tạ tâm mà là cùng người dân là địch nhiếp tộc trưởng nói là ta nghĩ đông giang tỉnh ủy rất nhanh sẽ bảo trì độ cao nhất trí trần nhạc uy nói phương Thiên phong lộ ra thản nhiên sắc mặt vui mừng này ý nghĩa hướng ra ở đông giang lớn nhất một cố lực lượng đem bị nổ tận gốc nếu nói phía trước đủ loại chính là dao động hướng ra căn cơ như vậy một khi trần nhạc uy ra tay sẽ trở thành áp đảo hướng ra cuối cùng một cây đạo thảo từ nay về sau đông giang tái không hướng ra nơi sống yên ổn xem ra rất nhanh sẽ cùng hướng lao gặp mặt phương tiên phong nghĩ rằng nhất tộc trưởng cùng trần nhạc uy dù sao thân phận bất đồng chẳng sợ hai người đối phương Thiên phong sự tình vô cùng tò mò cuối cùng còn là cùng cao thượng tướng giống nhau không hỏi cái gì về tư nhiều nhất là hỏi một chút gì lao thân thể trạng hướng cùng với u vân linh tuyển công hiệu ba người chấm dứt nói chuyện rời đi thư phòng trong phòng khách nhân đại đều biết thú tán đi chỉ để lại người cùng nhiếp tộc trưởng có chuyện nói ở một người cùng nhiếp tộc trưởng tiến vào thư phòng sau trần nhạc uy cáo tử sau phương tiên phong cũng nói phải về nhà nhiếp phu nhân nhiếp tiểu yêu cùng nhiếp giao đều ở phòng khách nhiếp phu nhân cười nói giao giao người đi đưa nhất đưa tiểu phương ta cùng tiểu yêu sẽ không xuất môn hảo phương thiên phong cười cùng nhiếp phu nhân cùng nhiếp tiểu yêu cáo biệt nhiếp tiểu yêu nhìn phương tiên phong cùng nhiếp giao thân mật bóng dáng không biết cái gì trong lòng trống rỗng nhất tiểu yêu đột nhiên cảm thấy về sau phương thiên phong không còn hội cùng nàng cùng nhau đi dạo phố không còn hội cùng nàng cùng nhau ăn ăn vặt bởi vì về sau phương thiên phong hội trở thành tỷ phu mà không phải bằng hữu tiên nguyện ý cấp nàng phụ thêm quần áo ta nghĩ hồi đông giang nhất tiểu yêu giờ phút này trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm trong đầu phương thiên phong cùng nhiếp dao đi đến đầu đường phương thiên phong nói ngươi trở về đi nhiếp dao ngửa đầu nhìn phương thiên phong bỉu cười nói ngày mai buổi sáng chín giờ ngươi tới tiếp ta chúng ta cùng đi dạo phố đúng không Ân. phương thiên phong nói ta mẹ vừa rồi hỏi ta ngươi thế nào ngươi đoán ta nói như thế nào nhiếp dao ánh mắt ở ban đêm như trước sáng lạ không biết phương tiên phong nói ta nói ngươi rất tốt trước kia ta không biết ta thích cái gì loại hình nam nhân hôm nay ta giống như đã biết nhiếp dao nói phương tiên phong cười nói ngươi không cần gặp ta con người của ta thực dễ dàng tin tưởng người khác ngươi không tin ta nói không tin phương tiên phong nói ngươi rất giống không thích ta nhiếp dao nhìn phương tiên phong ánh mắt trên mặt tươi cười trở thành ạ. ta xác thực không thể nói thích ngươi phương Thiên phong nói Nhếp dao trên mặt bảo trì thản nhiên tươi cười, nói ngươi thật sự là một người trực tiếp hơn nữa tàn nhẫn. Nhấp tiểu yêu đại khái cũng là như vậy cảm thấy ngươi cùng. Phương Thiên Phong không nói, cũng không đại biểu hắn nhìn không ra đến. Phương Thiên Phong cũng không muốn vì Nhấp tiểu yêu bên vực kẻ yếu, dù sao đây là Nhấp gia ra sự, nhưng là nhìn một cô gái giúp quá chính mình vẫn chịu bị khuất, hắn đúng là vẫn còn nhịn không được. Nhấp dao vẫn đang mỉm cười, hỏi ta đây hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi cùng ba mẹ còn có bà nội người một nhà nguyên bản hòa thuận sinh hoạt hơn hai năm, chính mình được đến ba ba mụ mụ cùng bà nội toàn bộ yêu thương, đột nhiên có một ngày. có người nói cho ngươi, ngươi ba ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh một đệ đệ, ngươi hội vô cùng cao hứng hoang nên kia nữ nhân cùng kia đệ đệ. Phương Thiên Phong không có trả lời. nếu nguyên bản bà nội thực yêu ngươi đột nhiên bắt đầu lại nhải của ngươi kia đệ đệ thực đáng thương, rất ít tái quan tâm ngươi, ngươi hội cảm thấy hết thảy đều là là. nếu của ngươi mụ mụ trở thành kinh thành nhiều người như vậy trò cười, vài ngày đều ngủ không tốt, ngươi hội thờ ơ. nếu ngươi chuẩn bị tiếp nhận này đệ đệ, nhưng phụ thân lại dùng chân thật đáng tin thái độ nói, hắn là ngươi đệ đệ nhưng ngươi không thể coi hắn là ngươi thân đệ đệ, ngươi hội nghĩ như thế nào? Không đợi Phương Thiên Phong mở miệng, Nhiếp Dao tiếp tục nói: "Ngươi chỉ nhìn đến ta cùng ta mẹ trang mô tác dạng đối nàng tốt, ngươi xem đã có vũ nhục này muội muội, ta xông lên tiểu là một bạc thai sao? Ngươi xem đã có người làm cho ta nhục nhã này muội muội, ta không chút dò dự cự tuyệt sao? Ngươi có nhìn đến ta lo lắng muội muội mà ở phụ thân trước mặt theo lý cố gắng ngăn cản lần đó sai lầm thân cận sao? Ngươi có nhìn đến ta đối mụ mụ nói, ta không thích Nhiếp tiểu yêu, nhưng ta muốn bảo hộ này muội muội sao? Ngươi có nhìn đến ta rốt cục ở đủ loại dưới áp lực đáp ứng thân cận, nhưng thân cận đối tượng cự tuyệt ta lại cùng muội muội thân mật cùng một chỗ?" lòng ta cảm thụ sao? Phương Thiên Phong không nói gì mà chống đỡ. Cho nên ngươi ngày mai sẽ không cự tuyệt ta, sau đó cùng nữ nhân khác đi ra ngoài, đúng không? Nhếp Giao trên mặt tươi cười như trước không thay đổi. Phương Thiên Phong than nhẹ một tiếng, nói ngươi các phương diện điều kiện đều tốt như vậy, không tất yếu để ý ta, ngươi có thể đi tìm rất tốt. Ngươi trong lòng rõ ràng, chúng ta không có khả năng có kết quả. nhiếp Giao mỉm cười nói khi ta quyết định thân cận thời điểm, ta liền lo lắng đến kết quả này. Bất quá, xét thấy ngươi so với ta trong tưởng tượng thân cận đối tượng tốt một vài lần, ngươi có thể tái thoáng tốt gấp đôi. mỉm cười gặp mặt mỉm cười trải qua mỉm cười chấm dứt sao Ngươi đáng giá ta cho ngươi mỉm cười phương thiên phong lộ ra thản nhiên mỉm cười nếu nhiếp dao không phải nhiếp tiểu yêu tỉ tỉ hai người có lẽ hội rất nhanh trở thành bạn tốt tốt lắm chúng ta ngày mai gặp nhiếp Giao lộ ra sáng lạn tươi cười, cười hướng phương thiên phong phất tay cáo biệt sau đó mại nhẹ nhàng bước chân hướng trong nhà đi phương thiên phong nhịn không được nói ngươi có đôi khi cười rộ lên thực giả ta biết bởi vì này là mụ mụ dạy nàng nói cho ta biết mặc kệ thích không thích một người đều phải như vậy cười đáng tiếc ta học xong cười nhưng vẫn không học được như thế nào thích một người nhiếp dao vừa đi vừa nói chuyện thủy trung chưa từng hồi đầu phương Thiên phong nhìn nhiếp dao bóng dáng thẳng đến nàng vào trường nguyên phố mười hào mới xoay người rời đi cùng thời gian trường an câu lạc bộ nội internet đại lão đạo cường công ty tổng tài lệ dung đang ở cùng thập đại gia tộc chi nhất người nguyên gia nguyên hàn nói chuyện phiếm ở internet hô phong hoán vũ lệ dung đại lão bản giờ phút này có vẻ thật cẩn thận chương 605, giết người như thảo không nghe thấy thanh nguyên tổng ta đã muốn phái người điều tra rõ ràng U vân linh tuyển sát thực có phi thường thần kỳ tác dụng rõ ràng là bình thường cá trắng cỏ, khả ở hồ lô trong hồ trưởng sẽ không giống nhau, vô luận là hương vị còn là vị, cho dù là đỉnh cấp đại chủ đều lâm vào khiếp sợ. Chúng ta đã muốn cho tới thịt cá xét nghiệm, dinh dưỡng giá trị viễn siêu cùng loại cá trắng cỏ, để cho chúng ta kinh ngạc là thịt cá nội không có gì thay hại vật chất. Này ở nghiêm trọng ô nhiễm hôm nay là không có khả năng chuyện, cho dù là được sương tối sạch sẽ ướt sờ chơi lia thủy sản phẩm cũng không khả năng sạch sẽ đến trình độ này, bởi vì thủy tuần hoàn hội đem thay hại vật chất đưa thế giới mỗi một cái địa phương. Nga thật sự như vậy thần kỳ. không chỉ bình thường thịt cá thần kỳ chân chính thần kỳ là phương thiên phong long ngư thực nghiệm kết quả đã muốn đi ra thậm chí thượng quyền uy y học tạp chí giải phẫu đao hơn nữa giải phẫu đao ban biên tập đã muốn phái chuyên gia đến nghiệm chứng kết quả giống như lúc không kết quả so với lúc trước thực nghiệm kết quả rất tốt ta thậm chí đã muốn tìm người tiến hành thử nghiệm người liên tục uống u vân linh tuyển vượt qua 10 ngày vô luận tại thân thể cơ năng trí lực trình độ còn là tâm lý cảm xúc phương diện đều có không đồng dạng như vậy biến hóa chúng ta thậm chí dùng u vân linh tuyền tiến hành vi khuẩn bồi dưỡng cùng bình thường bồi dưỡng manh trung vi khuẩn có vẻ rõ ràng trưởng thành càng nhanh chóng nhưng là mộ ta thai hại vi khuẩn th ấy nhưng bị ức chế sinh trưởng ta cơ bản có thể kết luận U Vân linh tuyển khả năng đựng chúng ta đến nay khó có thể xác định kỳ lạ vật chất mà loại này vật chất đặc biệt hữu ích cho nhân loại nguyên hàn hai mắt tỏa ánh sáng nói thực sự loại này này nọ này có thể là thay đổi cả nhân loại đại phát hiện hiện tại nói loại này nói có chút quá sớm bởi vì này cần trường kỳ nghiệm chứng có lẽ U Vân linh tuyển khởi đến tác dụng có thời gian hạn chế hoặc là có cực hạn bất quá loại này nước có gì nước cũng không cụ bị thần bí lực lượng chúng ta phải được đến. đương nhiên, nếu Vân Linh tuyển chân tướng như ngươi nói vậy có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ cần điểm này, liền đủ để cho này các lão nhân như hổ dình ngồi ngươi không rõ ràng lắm, ta còn nhớ rõ năm đó khí công nhiệt thời điểm trong kinh này lao ra tử vì trưởng thọ mà làm ra điên cuồng hành động. năm đó có chút khí công đại sư trực tiếp cho quan phương đái nộ, đương nhiên chính là còn đái nộ không thực quyền, khả kia cũng đủ để chứng minh những người đó đối trưởng thọ khát vọng. Lệ Dung do dự đứng lên, nói nhưng này cái phương thiên phòng so với ta trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. ta vừa được đến tin tức nói vạn niên lộ cao phu nhân thực thích hắn nguyên hàn cười cười nói phương tiên phong không sai không phải nói thực không tầm thường ta ở hắn kia tuổi cũng không như hắn bất quá năm năm sau hắn đến ta hiện tại tuổi lại vị tất so với được với ta nếu nói đông giang có làm cho ta coi trọng nhân vật trừ bỏ trần nhạc uy chính là hắn về phần hà lão mặc kệ ta có nặng hay không thị hắn đều sống không được bao lâu về phần người khác ngươi không cần để ý khi ta lấy Ú vân linh tuyển chủ nhân thân phận đi vạn niên lộ thời điểm cao phu nhân cũng sẽ đồng dạng thích ta kia ngài đối Ú vân linh tuyển trí ở nhất định phải tốt như vậy gì đó tự nhiên muốn ở trong tay ta ngươi nói cho hắn 100 trăm thu mua hắn Ú vân linh tuyển cùng long ngư này giá không thấp Nguyên hẳn nói hắn sẽ không bán lệ dung nói ngươi nói là ta muốn mua kia hắn cũng sẽ không bán ngài không cần hoài nghi phán đoán của ta lệ dung nói Nguyên hẳn trên mặt hiện lên một chút kỳ lạ tươi cười nói vậy ngươi chỉ thấy hắn một mặt nói nếu hắn nguyện ý đem ủ vân linh tuyển cùng long ngư cùng với tương quan hết thảy đều chuyển nhượng cho ta ta không chỉ có sẽ cho hắn một trăm cũng sẽ giúp hắn giải quyết hướng ra vồ đến lệ dung kinh ngạc hỏi hướng ra còn có lực lượng vồ đến nguyên hàn lạnh nhạt nói ngươi có thể xem thường một cái lui xuống đi kinh thành vọng tộc nhưng ngươi không thể xem thường thượng tầng đối thượng tầng giai cấp duy hộ ở cân giảng chính trị thời điểm chẳng sợ đúng vậy cũng nhất định sai lầm rồi một khi đem hướng lao bước đến tuyệt cảnh hướng lao tất nhiên đồng quy về tẫn cho đến lúc này hắn phương thiên phong ngay cả có thông thiên đạo thuật cũng chỉ có thể xám xịt đào tàu bức tử một vị vừa lui xuống đi kinh thành vọng tộc tộc trưởng thượng tầng khả năng tha hắn sao thế giới này là muốn giảng đạo lý bất quá chỉ có người nắm giữ đạo lý mới có tư cách giảng nguyên tổng hiểu biết chính xác lệ dung kính để nói đừng vớt mã thí ngày mai ngươi tự mình đi thấy hắn một mặt khách khí một ít nhưng không cần thấp kém nếu hắn không đồng ý chúng ta đây chỉ cần chờ mấy ngày nay chờ hướng lao vồ đến ngày đó chính là ngươi đi tiếp quản đũ vân linh tuyển ngày đó cho hắn một trăm không bán ta đây liền một phân tiền không cho là sáng sớm hôm sau phương Thiên phong đang muốn đi ra cửa tìm nhiếp dao không nghĩ tới nhiếp dao mở ra một chiếc màu đỏ kèn đứng ở biệt thự ngoại nhiếp giao khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở cửa kính xe nội ta hôm nay dậy sớm nhìn ngươi còn không có đến liền chính mình lái xe lại đây ngươi không quen tất kinh thành đường ta mượn bằng hữu một chiếc xe đến tái ngươi nhiếp dao cười nói cảm ơn phương tiên phong nói giữa trưa đi cao bá mẫu nhà ăn đốn cơm trưa ngươi không ngại đi nhiếp dao nói không ngại phương tiên phong nói tốt lắm chúng ta đi thôi đông giang tỉnh vân hải thị duyên giang trấn bởi vì thị chính phủ sắp chuyển đến duyên giang trấn làm công quanh thân trụ cột phương tiện càng ngày càng hoàn thiện các loại cửa hàng lần lượt xuất hiện sáng sớm quán cà phê im mắng Một thiếu phụ xem tướng mạo không đến ba chính tao nhã uống mạo hiểm nhiệt khí cà phê. Nàng mặc màu đen chức nghiệp bộ váy, trên đùi bao vây lấy mỏng manh giữ ấm cố miệt, cả người tràn ngập thành thục bị lực. Thiếu phụ thường xuyên vọng liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, tựa hồ đang nghĩ tới tình nhân, trên mặt tổng hội hiện lên ngọt ngào tươi cười. Quay sau trẻ tuổi nam phục vụ sinh vụn trộm đánh giá thiếu phụ, hắn biết này thiếu phụ kêu chấm hân là một nhà phúc lợi viện người phụ trách, lại xinh đẹp lại thị lương, nam khách hàng đều đã không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Nam phục vụ sinh cũng là trầm hân ngưỡng mộ giả trí nhất, ở trong lòng hắn. trầm hân quả thực chính là trên đời này đẹp nhất nữ thần đúng lúc này một nữ nhân tóc vàng mắt xanh tây phương đi đến nàng mặc một thân màu đen bên người da trang buộc vòng quanh hoàn mỹ thân thể đường cong, mắt to mũi cao lương làn da tuyết trắng là một cái điển hình tây phương mỹ nữ tây phương nữ nhân bộ ngực phát dục thường thường so với đông phương nữ tính hảo nhưng là ở trầm hân trước mặt này tây phương nữ nhân không chỉ có ngay cả dáng người bị so với đi xuống tướng mạo lại xa xa không bằng thế cho nên xem quán trầm hân nam người phục vụ thậm chí lười nhiều xem này tóc vàng nữ nhân tóc vàng nữ nhân mại tao nhã bước chân ngồi ở trầm hân lân bàn. Người phục vụ lập tức đi qua, dùng không quá lưu loát tiếng Anh cùng tóc vàng nữ nhân chào hỏi. Người phục vụ tiếng Anh thật sự kém, thế cho nên khó có thể nghe hiểu tóc vàng nữ nhân yêu cầu, một bên Trầm Hân rốt cục nhìn không được, dùng cực kỳ lưu loát tiếng Anh cùng tóc vàng nữ nhân nói chuyện với nhau, sau đó dùng tiếng Trung phiên dịch cấp người phục vụ nghe. Tóc vàng nữ nhân thập phần cao hứng, chủ động ngồi vào Trầm Hân đối diện, cùng Trầm Hân nói chuyện với nhau đứng lên. Hàn Huyên một lát, tóc vàng nữ nhân điểm cà phê cùng điểm tâm đưa đến. Tóc vàng nữ nhân tựa hồ có chút đói bụng, Lang thôn hổ yết ăn xong, sau đó hưng trí bừng bừng cùng Trầm Hân nói chuyện với nhau. một lát sau nhi tóc vàng mỹ nữ nhìn thoáng qua thời gian phát ra một tiếng thở nhẹ sau đó đứng dậy đi đến trầm hân bên người cùng trầm hân bắt tay cảm tạ chẳng qua nắm tay quá trình, tóc vàng nữ nhân tay sẹt qua trầm hân cà phê chén trên không tóc vàng nữ nhân rất nhanh cáo thử lắc lắc lại kiểu lại cử cái mông đi ra quán cà phê ở đóng cửa lại trong nay mắt tóc vàng nữ nhân trên mặt hiện lên cực lạnh tươi cười Cắt đo dìn danh hiệu hắc quả phụ thân là cục tình báo xuất ngũ đặc công trước mặt nhậm chức cho hắc thạch tập đoàn tối am hiệu dụng độc nàng tối huy hoàng chiến tích là thành công độc sát trung á quốc lãnh tụ đến nay không bị điều tra ra. Xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ, Cạp Đởn nhìn lại, chỉ thấy Trầm Hân chính cầm lấy cà phê chén. 3 phút. Cạp gìn thấp giọng nói một câu tiếng Anh, sau đó lấy so với bình thường mau một nửa tốc độ đi vào bên cạnh không người ngõ nhỏ. Ngay tại Trầm Hân sắp uống đến cà phê trong ngáy mắt, một thanh ai cũng nhìn không tới màu đỏ sát khí hung nhận theo Trầm Hân số mệnh bay ra, chàng tiên cà phê chén, bay ra ngoài phòng. Cà phê chén thoát ly Trầm Hân tay bay ra đi, dừng ở trên bàn, cái chén khẩu hướng ra ngoài, sở hữu cà phê tất cả đều xái đi ra ngoài. Người phục vụ vội vàng đi tới rửa sạch, Trầm Hân lại sửng sốt một hồi lâu nhi, nói một tiếng xin lỗi, thanh toán tiền, rời đi quán cà phê, hướng Phúc Lợi viện đi đến. Đối Trầm Hân mà nói, cà phê chén đánh nghiêng chính là một tiểu ngoài ý muốn. Trầm Hân đi ngang qua một cái đầu ngõ, không có nhìn đến, bên trong nằm kia tóc vàng nữ nhân. Tóc vàng nữ nhân trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài mạo hiểm máu tươi, của nàng hai tay chính ôm bụng, mà của nàng hai mắt chừng thật to, cũng không có một tia thần thái. Ở tóc vàng nữ nhân ngực bụng nội, đỏ như máu sát khí hung nhận quay cuồng cắt, đem ngũ tạng lục phủ giảo thành một đoàn thịt vụn. sau đó vô thanh vô tức bay đi dừng ở chấm hân số mệnh trên không không có chút cảm tình nhìn xuống thế gian yên lặng người thủ hộ chủ nhân âu hiếm nữ nhân đông giang tỉnh bệnh viện kiểm nghiệm thất bên cạnh vê Đút cờ có vẻ lão cũ vào cửa sau là một bồn rửa tay một bên là nam vê Đút cờ một bên là nữ vê Đút cờ nam vê Đút cờ cửa chính mở ra bất luận kẻ nào chỉ cần theo vê Đút cờ cửa đi ngang qua đều có thể theo nam vê Đút cờ nội nhìn đến nam vê Đút cờ môn đối diện một cái xí vị môn hờ khép một đôi chạm lam ánh mắt đang từ bên trong nhìn về phía ngoài cửa thờ rằng lìn phi thường thích chờ đợi con mồi cảm giác bởi vì hắn giết người sau thích đem thi thể chậm rãi giải, giải phẫu lấy ra một kiện chính mình cho rằng đẹp nhất bộ vị dùng phò mạ lìn phao hảo bảo tồn đứng lên lại bị người coi là thầy thuốc tiếng bước chân văng lên một người mặc hồng nhạt hộ sĩ phục tiểu hộ sĩ đi ra tiểu hộ sĩ vóc dáng ải ải khả trước ngực quần áo bị hai vũ chống đỡ cao cao xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt phối hợp khéo léo linh lung thân mình cùng với kia đầy đạn cự nhũ hình thành một loại làm cho sở hữu nam nhân lâm vào tim đập kinh người lực hấp dẫn phơ lìn hít sâu một hơi trong mắt trừ bỏ thị huyết sắc ý còn có mánh liệt dục vọng Không có gì nam nhân có thể tại đây dạng mỹ nữ trước mặt mà không động tâm. Phở giằng lìn theo trong túi xuất ra một phóng đại ảnh chủ, cẩn thận quan sát. Cùng vừa rồi đi ngang qua tiểu hộ sĩ giống nhau như lúc, mặt trên có phở giằng lìn không biết ba cái tiếng trung. Hạ tiểu vũ. Phở giằng lìn mỉm cười, sẽ theo trong bao xuất ra giải phẫu đao. Nhưng là ở lấy đao trong nấy mắt, phở giằng lìn đột nhiên cảm thấy hết hầu trận lạnh. Theo sau nghe được tư tư thanh âm, dư quang nhìn đến cổ phía dưới có màu đỏ chất lỏng phun ra. Phở rằng lìn đang muốn túi đầu xem, lại phát giác chính mình đang ở rơi xuống. Sau đó cái gì cũng không biết. Phờ rằng liền kia cường tráng thân thể về phía sau đổ đi, đoạn điệu đầu rơi vào bình nước tiểu. Cái gì thanh? Hạ Tiểu Vũ sửng sốt một chút, phát hiện là nam vệ đút cổ phát ra thanh âm, thẹn thùng nàng lập tức đỏ mặt, vội vàng rửa tay rời đi. Chương 606, ngũ sát. Cho dù là đại niên mùng năm, Tô Thi Thi cũng bể buộn nhiều việc, nàng cùng Tống Khiết cùng nhau ở một khu nhà sơ chung trong phòng học học bù. Tô Thi Thi nghe giảng bài phi thường còn thật sự, bút ký làm một chữ không lậu, nàng thủy chung cho rằng chính mình sở dĩ có thể trở thành toàn giáo thứ nhất, trừ bỏ có ca ca thần thủy, là tối trọng yếu không phải chính mình ý nghĩ. mà là chính mình cố gắng tô thi thi ngồi ở dựa vào cửa sổ địa phương ngẫu nhiên quay đầu xem liếc mắt một cái ngoài cửa sổ vân hải thị này hai ngày vẫn có vụ mai thiên không một mảnh hôi mông ông thảo tràng trên không đáng đáng chỉ thấy một trung niên nhân một đầu nâu tóc ngoại quốc đột nhiên quăng ngã nhất dao tô thi thi cảm thấy thú vị cười cười tiếp tục còn thật sự nghe giảng ngoài cửa sổ người nọ đầu gối chính đánh vào cứng rắn xi si măng trên mặt đầu gối tựa hồ có thương cũ đau ngồi dưới đất trạm không đứng dậy ước chừng qua hơn mười giây mới đứng lên thấp giọng dùng pháp ngự mang cái gì khập khiễng về phía phòng học đi tới Ánh mắt sệt qua tô thi thi chỗ phòng học, trong mắt lóe ra một chút màu đỏ nhăn sắc. Bờ chèn một bên mắng, một bên hướng phòng học đi đến. Hắn là Pháp Quốc đại danh đỉnh đỉnh Pháp quốc quốc gia hiến binh đội xuất ngũ bộ đội đặc trùng, thân là Pháp quốc ưu tú nhất bộ đội đặc trùng thành viên. Hắn luôn luôn thích làm tốt hoàn thiện chuẩn bị. Bờ chèn ở tối hôm qua đã muốn lẻn vào này sở sơ trung, đem sở hữu phòng học nhớ, sau đó hướng chỗ ở đi. vốn tưởng rằng hành động hội thực thuận lợi, chỉ cần một chi thực bình thường tức tiêm bút máy là có thể giết chết một cô gái. Khả theo tối hôm qua bắt đầu vẫn không thuận lợi. Ban đêm về nhà trên đường. Hắn thiếu chút nữa bị một chiếc siêu tốc tàn thổ xe đâm chết, may mắn hắn phản ứng mau, gần cánh tay trái bị chẳng thương, hắn không thể tin được sẽ ở chính mình trên người phát sinh loại sự tình này, hắn chỉ có thể cho rằng này chính là trùng hợp, hoàn toàn là vì vụ mai quá nặng, xe tải quá nhanh. Về nhà sau, bờ chèn băng bó cánh tay, cứ theo lẽ thường ngủ, nhưng là, thân là một bộ đội đặc trùng kiêm sát thủ, hắn thế nhưng quyết định đồng hồ báo thức, kết quả so với dự đoán thời gian muộn ngủ 10 phút, mất đi ở trên đường giết chết mục tiêu cơ hội. Bờ chèn cho rằng này chính là cái thứ hai ngoài ý muốn, bởi vì hắn có dự phòng phương án. Vì thế quyết định đi học giáo động thủ. Bờ Chèn không phải người Vân Hải thị, hơn nữa sáng sớm vụ mai đại, thế nhưng là đường, ước chừng so với dự định thời gian đã muộn 20 phút mới đến trường học. Bờ Chèn không có để ý cái thứ ba ngoại ý muốn, nhưng không nghĩ tới vừa mới tiến đến trường học liền vấp tới đầu gối, mà hắn chính là bởi vì đầu gối bị thương mới xuất ngũ. Cái thứ tư ngoại ý muốn làm cho Bờ Chèn vô cùng căng thức, sát tâm quá nặng. Bờ Chèn chậm rãi dốc lòng cầu học giáo đi đến, hắn hiện tại thẩm nghĩ sớm điểm giết chết mục tiêu, sau đó rời đi này gặp Quỷ Thành thị, ở Vân Hải ngày làm cho hắn nhớ tới đi vụ đô London Luân Luân này. quả thực là một loại dày vỏ Bờ chẻn tiến vào dạy học lâu chậm rãi lên lầu hắn biết mục tiêu ngay tại lầu ba đầu gối sinh ra kịch liệt đau đớn làm cho hắn bước đi duy gian ở kém cuối cùng một cái bậc thang sẽ tới lầu ba hành lang thời điểm hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra nhưng là đầu gối đột nhiên truyền đến một trận toàn tâm đau đớn sau đó thân thể về phía sau đổ đi cái gãy kết rắn chắc thật khái ở bậc thang trước mắt nhất hát hôn đi qua thân thể xuống phía dưới lăn, đầu liên tiếp bị va chạm tô thi thi số mệnh trên không sát khí hung nhận vẫn không nhúc ních mà của nàng quý khí lại đang ở nhanh chóng bắt đầu khởi động nếu phương thiên Phong ở. nhất định hội nhìn ra đến đây là số mệnh áp chế không bao lâu trường học trách nhiệm nhân phát hiện có người hôn mê vội vàng đánh 120 đưa đến bệnh viện thầy thuốc chẩn đoán kết quả rất nhanh đi ra vị này không biết tên người ngoại quốc đã muốn thành người thực vật sống không được bao lâu Khương vị phỉ, phỉ bá song sáng sớm tin tức thích ở đài truyền hình nhà ăn ngồi trong chốc lát điểm một ly đồ uống bất quá bởi vì thường xuyên uống thần thủy nàng uống này khác đồ uống số lần càng ngày càng ít đông giang tỉnh đài truyền hình nhà ăn trang hoàng phi thường xinh đẹp trung quanh là sáng thủy tinh tường chẳng sợ ở vụ mai thời tiết cũng rộng mở sáng ngời. khương phỉ phỉ ngồi ở chỗ kia mà người chỉ chốc lát sau nghĩ đến phương tiên phong xuất ra di động tưởng cấp phương tiên phong phát một cái tin tức khương phỉ phỉ đánh rất nhiều chữ nhưng cuối cùng toàn bộ cắt bỏ chỉ còn lại có ba chữ nhớ ngươi rất nhanh phương tiên phong hồi phục ta cũng nhớ ngươi khương phỉ phỉ lộ ra ngọt ngào mỉm cười thu hồi di động rời đi dọc theo đường đi sở hữu nam đồng sự đều bị của nàng tươi cười câu đi rồi linh hồn nhỏ bé ở đông giang tỉnh đài truyền hình tà đối diện một đống tầng hai đại lâu mái nhà đại gió thổi qua phát ra vụ vụ thanh âm một khẩu súng ngắm tà tà té trên mặt đất mà báng súng đã muốn bị máu tươi nhẫn tấu súng ngắm bên cạnh một khối lạnh như băng thi thể ngưỡng mặt hướng lên trời nằm hắn toàn bộ đầu bị một thanh lợi khí dọc theo trung tuyến theo trên đến dưới bộ da trường hợp khủng bố đến cực điểm từng ở hải báo đột kích đội đảm nhiệm tay súng bắn tỉa tom ở iraq chiến tích là giết chết người phản kháng 6 người bình dân 10 người giờ phút này chỉ còn lạnh như băng thi cốt đông giang ba lê đoàn đại lâu tả đối diện dân ở giữa một trung niên nhân một đầu tóc đen hốc mắt rất sâu cái mũi cao thẳng có tây á nhân đặc điểm đang ngồi ở trên sofa ở hắn trước mặt đặt một tấm phóng đại kiều đình ảnh trụt Của ta Đông Phương nữ thần, ngươi thật đẹp lệ, nhưng ngươi dĩ nhiên là người khác nữ nhân, ta chỉ có thể hủy diệt này phân xinh đẹp. Không tin thần, đều ứng hủy diệt, chẳng sợ của ngươi xinh đẹp là thần kỳ tác. Vị này có phức tạp thân phận thậm chí từng ở mô cái khủng bố tổ chức hiệu lực cầm lấy súng lục cẩn thận kiểm tra, sau đó thu hồi đến, chậm rãi hướng ra phía ngoài đi. Hắn mặt mang mỉm cười, một đường thông suốt tiến vào Đông Giang Múa Ba Lê đoàn đại lâu chỗ sân, sau đó nhiều quá đại lâu, hướng đại lâu mặt trái đi đến. Hắn ở đại lâu mặt trái đường nhỏ đi tới, nơi này một người đều không có, hắn xuyên thấu qua thủy tinh. có thể nhìn đến trong phòng bóng người. hắn ở trong lòng yên lặng sổ, chỉ cần lại đi quá sáu cái cửa sổ, có thể nhìn đến hắn cả đời này gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, sau đó làm cho kia phân xinh đẹp ngã xuống. hắn tim đập nhanh hơn, tay để vào trong túi, cầm súng. sát khí hung nhận xuất hiện, vô thanh vô tức thứ phá này nam nhân trái tim, sau đó nhập vào cơ thể mà ra, phản hồi kiểu đỉnh số mệnh trung. nay tự nhận là kiệt xuất khủng bố phần tử cuối đầu, mở mịt nhìn không ngừng phun huyết ngực, mang theo khó có thể tin ánh mắt ngưỡng mặt ngã xuống đất, trầm trọng thi thể rơi xuống đất thanh qua đi, nơi này như trước y mắng. Giống như hết thảy đều không có phát sinh. Kinh thành Tây Thành nội một chỗ thực bình thường khách sạn chung, hướng chi lễ không tiên nhẫn đi tới đi lui, mặt đất tàn thuốc đã muốn vượt qua 20, nhưng hắn vẫn đang một cây tiếp một cây hút thuốc. Phương Thiên Phong, chỉ cần ngươi nữ nhân chết tin tức chuyển đến, ta cũng không tin ngươi không nổi điên. Chỉ cần ngươi nổi điên vọt vào hướng ra, chẳng sợ giết chết ra ra, theo sau đã đến võ cảnh cũng sẽ đem ngươi đánh gục. Cho dù ngươi chạy, thượng tầng tức giận cũng sẽ hủy diệt của ngươi hết thảy. Tới lúc đó, ta muốn ý tưởng nghĩ cách tra tấn ngươi còn lại nữ nhân, muốn đem ngươi mỗi một thân thích bằng hữu muốn làm chết muốn làm tàn. nếu không phải ngươi ta bây giờ còn là hô phong hoán vũ người hướng ra, mà không phải giống con chuột giống nhau hoa tại đây loại bệnh cho ta tiền cũng không ở tiểu lưu điếm hướng chi lễ lại nhìn thoáng qua thời gian thấp giọng mắng này đàn ngu xuẩn như thế nào qua lâu như vậy cũng không tin tức không phải nói cùng nhau độc thủ nửa giờ nội còn có tin tức sao đúng lúc này di động văng lên này dãy số chỉ dùng người khác thân phận chứng mới mua một khi sự tỉnh chấm dứt hướng chi lễ sẽ ném xuống hướng thiếu đã xảy ra chuyện xảy ra chuyện gì năm đứng đầu bộ đội đặc chủng kiêm sát thủ có thể xảy ra chuyện gì ngươi không cần nói cho ta biết vân hải thị kẹt xe này chê cười một chút cũng không buồn cười hướng chi lễ trong lòng thập phân bất an không thể không thông qua nhiều lời nói đến che giấu ta vừa được đến tin tức bốn người tử vong một người đã muốn thành người thực vật rất nhanh sẽ chết hơn nữa đã muốn kinh động vân hải cảnh sát đánh giám tiếc nhưng là năm xuất ngũ bộ đội đặc trùng năm bộ đội đặc trùng sát năm bình thường nữ nhân bốn chết một tàn ngươi mẹ nó coi ta ngốc bước sao hướng chi lễ nhịn không được chửi ầm lên trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt hướng thiếu ta làm sao dám lường ngải Ta được đến tin tức sau ước chừng suy nghĩ 10 phút mới liên hệ ngài, chuyện này ta cũng tưởng không thông vì cái gì. Những người đó tên tư liệu ta tự mình xác minh quá, tuyệt đối không giống bình thường, tất cả đều là giá tối cao. Nghe nói bọn họ vốn ở mấy tháng trước đã bị một người tên là sư ra thuê dùng, cũng không biết nói vì cái gì không có thể đến. Ta vẫn cho rằng dùng bọn họ năm giết năm bình thường nữ nhân là thật lớn lãng phí, nhưng ai biết nói thế nhưng toàn bộ thất bại. Hướng thiếu, sẽ không chân tướng ngài nói như vậy, kia phương đại sư ta thuật đi. Hướng chi lễ toàn thân ZZ. hắn vốn tưởng rằng vệ hoành đồ nói đừng ở biệt thự giết người chính là một chuyện cười nhưng hiện tại mới phát hiện nguyên lai chính mình mới là một chuyện cười một người như thế nào có thể đáng sợ đến loại trình độ này Tiếp nhưng là năm bộ đội đặc chủ a bọn họ cho dù giết ta ra ra cũng dễ dàng cho dù giết một quốc gia lãnh tụ cũng không về phần liền như vậy vô thành vô tức đã chết giờ khắc này hướng chi lễ rốt cuộc hối hận sớm biết rằng phương tiên phong như vậy đáng sợ lúc trước sẽ không hẳn là tạp du vân linh tuyển triền đài sẽ không hẳn là tiếp tục trêu chọc phương thiên phong ở hướng chi lễ xứng sở thời điểm di động tiêu đầu nhân tiếp tục nói luôn thiếu ngài nhanh chóng trốn trốn đi. Theo ta liên hệ người ta nói, này năm sát thủ chúng có một người ca ca là Sa Mạc Lính đánh thuê cao tầng, hơn nữa cũng là một tôn giáo cùng nhiệt phân tử. Nếu biết hắn đệ đệ đã chết, nhất định hội đặc biệt cực đoan phương pháp báo thù. vô luận là thuê hắn hay là hắn mục tiêu, đều đã không hay ho. Cái gì? Người ngủ ngốc sao? Ta với ngươi nói qua bao nhiêu lần, không thể cùng Sa Mạc Lính đánh thuê cùng tương quan nhân nhất lên quan hệ. Ngươi như thế nào làm cho bọn họ phái tới như vậy một người? Ngươi không biết những người đó đều là kẻ điên sao? Ngươi không biết một khi sự tình náo đại, tướng ra có bao nhiêu bị động sao? ngươi không biết bọn họ cùng quốc nội mỗ ta phản đồ thông đồng sao người nọ cười khổ nói hương thiếu ngươi nói ta đều biết nói a nhưng bọn hắn ngay từ đầu không nói cho ta biết người kia cùng sa mạc có quan hệ a ta nghe kia ý tứ hát thạch nguyên bản muốn tìm người khác khả những người đó bởi vì lần trước không có thể đến thành hoa quốc lần này chủ động yêu cầu đến hơn nữa ngay cả tiền thuê đều có thể thiếu lấy kết quả bọn họ đã tới rồi hơn nữa thỉnh những người này không phải hát thạch tập đoàn chính thức nghiệp vụ mà là mỗ ta trung tầng chính mình liên hệ bọn họ vì tiền đừng nói thỉnh cùng sa mạc có quan hệ cho dù thỉnh cơ địa tổ chức mọi người không sao cả mẹ nó tính dù sao chúng ta hướng ra đã muốn này cho dù kia sát thủ chó má ca ca lại có thể nháo cũng chỉ sẽ làm này thủ trưởng đau đầu theo chúng ta hướng ra không quan hệ người hiện tại không cần lo cho lính đánh thuê lập tức giúp ta tìm cái bí ẩn địa phương anh quốc không được pháp quốc không được mỹ quốc cùng gia quốc tất cả đều là hoa nhân đi ốc sờ chay nơi nào hoang vắng không dễ dàng bị người phát hiện chương sáu trăm linh bảy thượng tầng mặt mũi ngài khi nào thì nhích người nếu nhiệm vụ thất bại nữ nhân của hắn không chết trong thời gian ngắn hắn sẽ không nổi điên ta về trước nhà ở hai ngày Nhìn xem tình huống. Nhiều nhất ba ngày ta bước đi. Ta chờ không đến 15, mẹ nó, này Phương Tiên Phong thực quỷ dị, ta sợ tái ở Kinh Thành ở đi xuống, ta cũng sẽ đưa tại hắn trong tay. ba ngày, không thể nhiều ở. Hảo. Ngài yên tâm, trong vòng 3 ngày ta nhất định ở ốc Sở Chây Lía cho ngài lộng một chỗ phong cảnh duyên dáng nông trường, cam đoan ngài ở 3 năm cũng không nhị. Hảo, ngươi nhanh lên, không thể thiếu ngươi ưu việt. Vung di động, hướng chi lễ còn là lo lắng, ở trong phòng đi tới đi lui. Cuối cùng quay số dượng vệ hành đồ số di động, dù sao vị này dượng từng là Đông Giang thứ năm gia tộc tộc trưởng, nhưng bị Phương Thiên Phong ban đổ, đối Phương Thiên Phong hiểu biết xấu nhất. dượng hành động thất bại, nam bộ đội đặc chủng đều bị giải quyết. Ngài nói đúng vậy, kia Phương Thiên Phong khẳng định có tà thuật. Hướng Chi lễ nói, kia còn chờ cái gì? Lập tức chạy. Chạy càng xa càng tốt. Ta đã muốn ở Việt Quốc." Vệ hành đồ nói. "A, ngươi như thế nào đi Việt Quốc? Ngươi không phải nói ở vụ Nam tỉnh trốn tránh sao?" "Ừ, ta và các ngươi nói qua, cho dù thất bại" phương tiên phong một khi biết cũng sẽ nổi điên ta cũng không muốn chết hắn ở trong thời gian ngắn vị tất biết chúng ta tạm thời là an toàn hướng chi lễ nói an toàn cái rắm vân hải thị sở hữu cảnh sát đều cùng hắn quan hệ mật thiết một khi cảnh sát hoài nghi có người giết hắn nữ nhân tất nhiên hội trước tiên thông trí hắn ta tối hiểu biết phương tiên phong hắn một khi biết chúng ta đã muốn đối nữ nhân của hắn độc thủ hắn hội không tiếc hết thể hủy diệt hướng ra. sẽ không lại cho chúng ta gì cơ hội Vệ hoành đồ nói hướng chi lễ do dự một lát nói này không phải chúng ta muốn kết quả sao gia ra đã muốn nói qua hướng ra ngay cả xuống dốc lôi kéo phương thiên phong đồng quy vô tận không thành vấn đề vấn đề ở chỗ nguyên nguyện ý trở thành đồng quy vu tận nhất viên sao lao gia tử phải chết hắn không chết chúng ta người hướng ra chết tái nhiều thượng tầng cũng sẽ không tức giận chỉ cần lao gia tử vừa chết tái làm cho hướng ra mấy khẩu nhân bao gồm cảnh vệ viên cùng tài xế đám người đi theo cùng chết thượng cấp sẽ không thể không đối phương thiên phong độc thủ chẳng sợ bọn họ biết lao gia tử là muốn lôi kéo phương thiên phong cùng chết bọn họ cũng sẽ độc thủ bức tử đường đường tiền nhiệm vọng tộc hơn mười khẩu bọn họ nếu không nghiêm trị hung thủ về sau còn như thế nào duy hộ thượng tầng giai cấp. Kia sáu, ta đây không đợi 3 ngày, ngày mai bước đi, sau đó bảo ta ba mẹ cũng cùng nhau đi. Vậy là tốt rồi. Đi rồi về sau tái làm tính, nếu Phương Thiên Phong chạy, chúng ta tiếp tục mai danh ẩn tích, cả đời đừng lộ diện. Nếu hắn đã chết, kia chúng ta tính tự do, tận lực không trở về nước, dù sao chúng ta hướng ra cũng coi như làm đại sai sự. Vệ hành đồ nói, giọng ngài đừng buồn lo vô cớ. Một khi thượng tầng ra tay, Phương Thiên Phong cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nếu chạy thượng tầng mặt mũi hướng làm sao phóng thượng tầng hội cho phép như vậy một cái bức tử một môn tiền nhiệm vọng tộc đại uy hiếp tồn tại tuyệt đối không có khả năng hướng chi lễ nói hừ ngày đó ta đã nói làm tốt thất bại chuẩn bị ngươi không tin ta hiện tại hắn còn không phải giết năm bộ đội đặc trùng nói cho ngươi ta vẫn có câu chưa nói cho dù lao gia tử đã chết phương thiên phong cũng có nhỏ nhất khả năng bình yên vô sự thậm chí dâm hướng ra phế tích bay lên không có khả năng hắn tuyệt đối không có gì cơ hội ta nói rồi hắn vô luận làm ra chuyện gì ta cũng không kỳ quái đương nhiên Hắn phiên bản khả năng tính rất nhỏ, không cần phải rất lo lắng. Tốt lắm, về sau không cần tái đánh này di động hào, về sau ta sẽ chủ động liên hệ ngươi." Vệ Hành Đồ nói xong vài điệu, Hướng Chi Lễ thấp giọng mắng người nhắc gan, "Ta đến lúc đó đương nhiên cũng sẽ không dùng này số di động, ngươi như thế nào chủ động liên hệ ta? Căn bản chính là bị Phương Thiên Phong dọa phá đảm, uổng phí ra ra khổ tâm tài bồi, hướng ra gặp được sự, ngươi chạy so với ai khác đều nhanh." Hướng Chi Lễ hai tay ôm đầu, ngồi ở trên giường tự hỏi hồi lâu, đứng lên hướng ra phía ngoài đi, thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu, "Ta ngày mai buổi chiều bớt đi." sẽ không chậm trễ lâu lắm, hắn Phương Thiên Phong cho dù có thông tin bản sự, cũng không khả năng ở một ngày nội xác định là chúng ta hướng ra ra tay. Nói sau kia năm nữ nhân nếu một cái không chết, bọn họ cũng không tất hội đem hung thủ cùng này nữ nhân liên hệ. Phương Thiên Phong, ta cũng không tin ngươi là thần. Hướng Chi lễ thấp giọng mắng Phương Thiên Phong, rời đi tiểu khách sạn, đi trưa hướng ra. Một buổi sáng vội vàng đi qua, Vân Hải thị cảnh sát hành động đứng lên, mà kinh thành còn là một mảnh yên tĩnh. Phương Thiên Phong cùng nhiếp dao đi dạo kinh thành vài cái nổi tiếng cảnh điểm, ở giữa chưa thời điểm đến cao phu nhân gia ăn một chút cơm. Nhếp dao chủ động nói Phương Thiên Phong người không sai, nhưng hai người làm bằng hữu rất tốt, không thích hợp cùng một chỗ. Cao Phu nhân đã sớm đoán trước đến kết quả này, chẳng qua là ông thử xem tâm tính tác hợp bọn họ hai người. Hiện tại nhìn đến kết cục nhất định, không nói thêm gì. Đi ra cao ra, Phương Thiên Phong mỉm cười nói ta còn có việc, chính ngươi về nhà đi, cảm ơn ngươi bồi ta một buổi sáng. Nhếp dao xoay người nhìn Phương Thiên Phong, vươn trắng nón ngọc thủ vì Phương Thiên Phong sửa sang lại áo khoác, ngửa đầu nhìn Phương Thiên Phong, mỉm cười nói tốt lắm, ngươi hiện tại không phải của ta thân cận đối tượng, đi tìm Tiểu yêu đi, chính nàng cũng không biết. nàng thực sùng bái ngươi. Ta đã thấy nàng xem nam nhân khác ánh mắt, gặp qua nàng xem ba ba ánh mắt, tràn ngập đề phòng thậm chí có oán hận, nhưng nàng xem ngươi không giống với. Ngươi nếu nam nhân, liền mang nàng rời đi kinh thành, cách càng xa càng tốt. Phương Tiên Phong theo nhếp dao trên người cảm nhận được một cố mãnh liệt không cam lòng, hỏi ngươi thích kinh thành sao? Ta thích ba ba, ta thích mụ mụ. nhiếp dao tươi cười như trước. Ta hiểu được. Về sau đi đâu giang, nhớ rõ liên hệ ta, ta làm ông chủ cho ngươi lòn gió. Phương Thiên Phong nói. Hảo. Nhớ rõ mang đi tiểu yêu. nhiếp dao mỉm cười nói. ta biết nàng là người muộn muội. Tài kiến, tài kiến. Nhìn nhếp dao cô đơn bóng dáng, phương Tiên phong theo bản năng sử dụng vọng khí thuật nhìn thoáng qua, trên người nàng phúc khí tựa hồ phai nhạt rất nhiều. Phương Tiên phong muốn nói cái gì, nhưng lại suy tính không ra cái gì, xoay người rời đi. nhiếp dao ngồi ở điều khiển tòa, trên mặt mang theo thản nhiên mỉm cười, lầm bầm lầu bầu không nghĩ tới lần đầu tiên thân cận liền như vậy châm dứt. Tên hôn đảng này đi thực rõ ràng, thực sự như vậy một chút thích thường hắn. Nói xong, niếp dao xuất ra di động, đánh cấp niếp tiểu yêu. Tỷ, niếp tiểu yêu trần chờ thanh âm truyền đến. Ngươi hồi Đông Giang đi, Nhất Gia có ta một nữ nhi là đủ rồi, ngươi chính là dư thừa. Chỉ cần ta ở một ngày, ngươi đừng tưởng ở kinh thành an bình. Nhất Gia nói xong, quan bắt đầu cơ, đi xe rời đi. Trên mặt tươi cười Thủy chung chưa từng có chút biến hóa. Phương Thiên Phong đi rồi một trận, cấp Nhất Tiểu yêu gọi điện thoại, qua đã lâu mới chuyển đến Nhất Tiểu yêu thanh âm. Phương Thiên Phong, Nhất Tiểu yêu thanh âm có chút ái. Làm sao vậy? Bị cảm? Phương Thiên Phong hỏi. Không có, chính là đang xem Tivi, có điểm khó chịu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi cùng ngươi bà nội qua sông năm, trở về Đông Giang đi, ta cần ngươi này trợ lý." Phương Thiên Phong nói. "A, vì cái gì hiện tại nói loại sự tình này?" "Không vì cái gì, ta cho ngươi tính nhất quẻ, ngươi nếu ở lại kinh thành hội thực không thuận lợi, ngươi nếu hồi Đông Giang, như cá gặp nước." "Đông Giang, Đông Giang, đúng là dưỡng yêu tinh hảo địa phương." Nhất tiểu yêu bật cười, nói chẳng ghét. "Vậy nói như vậy định rồi?" "A, nhưng là ta còn không xác định. Quá vài ngày ta liền lộng một phần thư mời cho ngươi, chính thức mời ngươi làm ta trợ lý. Ngươi cùng ta tỷ tỷ thế nào?" Còn có thể thế nào, nàng nhưng là vọng tộc tộc trưởng chi nữ, chứng mắt ta loại này chân đất, tự nhiên liệt phân. Kỳ thật tỷ của ta rất tốt, nàng sinh trưởng ở nhấp gia, tổng yếu học được mình bảo hộ, bởi vì của nàng mỗi tiếng nói cử động đều khả năng bị người khác phóng đại, đều khả năng dùng để công kích phụ thân. Ta đến đây kinh thành mới biết được, trước kia ta quá ngây thơ rồi. Kỳ thật ngay từ đầu ta đối tỷ tỷ ông có nghi, nhưng là, sau lại có cái nữ nhân giáp mặt mắng ta là tiệt chủng, tỷ của ta giương tay liền cấp kia nữ nhân một bạt tai, làm cho nàng lăn, ta chỉ biết, tỷ tỷ cùng ở mặt ngoài nhìn qua không giống với. nàng là thật tâm đem ta làm muội muội ta xem ra đến nàng thực khát vọng có cái muội muội bồi tại bên người mặc kệ ngươi tỷ thế nào nếu kinh thành không thích hợp ngươi vậy ngươi trở về đông giang có chút thời điểm tưởng nhiều lắm vô dụng đi theo của ngươi tâm đi giống ngươi loại này ngực lớn ngốc nét nữ nhân ngàn bạn không cần tưởng nhiều lắm phương tiên phong nói ngươi nói cái gì nhất tiểu yêu thanh âm trợt đề cao ách ta không cẩn thận nói lời nói thật kỳ thật ta phải nói ngươi ngực lớn có não xác lang trước kia ở công ty thời điểm ta liền phát hiện ngươi thường xuyên vụng trộm xem ta bộ ngực a Ngươi phát hiện, Vô Nghĩa, ta Nhất Tiểu Yêu là loại người nào? Ai có thể giấu được ta? Chúng ta đổi cái đề tài, ngươi chừng nào thì tiền nhiệm. Xấu. ta cũng chưa nói nhất định hồi Đông Giang. Ta nghĩ muốn ngươi trở về. Phương Thiên Phong thanh âm thường thường thản nhiên, đã có một loại kỳ lạ lực lượng. Nhất Tiểu Yêu qua một hồi lâu nhi mới nói ngươi thật sự muốn ta trở về. Thật phân tưởng, thật sự, thật sự, bằng không ta nhìn lén ai đi. Sa Lang, Nhất Tiểu Yêu mắng, thanh âm thoải mái rất nhiều. Phương Thiên Phong cười nói buổi tối có thời gian sao? Lan tỷ ngày mai bước đi. Đêm nay bồi nàng cuối cùng một lần kinh thành, An Điểm Điểm đem địa điểm định ở Long Phúc tự An vặt. Niếp Tiểu yêu do dự một lát, nói hảo. Phương Thiên Phong đánh một chiếc xe taxi, tiến đến biệt thự, rốt cục kiến thức đến kinh thành ca bắt quái năng lực, các loại treo chọc tình hình chính trị đương thời, nói xong các loại trong kinh thành chuyện xưa, có thực có giả, Phương Thiên Phong nghe thú vị. Đến biệt thự, Ninh Ú Lan không ở, xem ra là tiếp tục cùng Hạ Trường Hùng đi bái phòng thân hữu, làm cho Ninh U Lan nhận thức Hà Gia càng nhiều bằng hữu, vì Ninh Ú Lan tương lai phô lộ, nghĩ đến Ninh U Lan kia đuổi thô quý khí, Phương Thiên Phong không có nhiều lắm lo lắng. chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ninh u lan tương lai ổn tiến tối cao cục, Về phần có thể hay không trở thành nhậm nữ đại thủ trưởng tắc khó mà nói, nhưng cơ hội vẫn phải có. Phương Thiên Phong ở nhà không có việc gì lên mạng, vừa chơi trong chốc lát, di động nhớ tới đến, cầm lấy vừa thấy là Hà Trường Hùng đánh tới. Thiên Phong, kia sáu, ngươi hiện tại việc không nổi. Hà Trường Hùng ấp a ấp bùng nói, có việc ngươi nói, chúng ta lưỡng quan hệ không cần khách khí như vậy. Phương Thiên Phong nói, ta ở bãi phòng nhà chúng ta bằng hữu, hắn nhà ra điểm sự, ta nghĩ ngươi có lẽ có thể giúp đỡ việc. Hà Trường Hùng nói. Chuyện gì? Trong điện thoại không quá phương tiện nói, chúng ta gặp mặt nói đi. Hà Trương Hùng nói, Hảo, ngươi tới còn là ta đi, ngươi tới ta nơi này đi. Hảo. Chương 608, một chi bút máy. Phương Thiên Phong hỏi rõ địa chỉ sau đang muốn đi, trở lại phòng ngủ, nhìn tủ đầu giường kia trích cửu long ngọc chén. Phương Thiên Phong giờ phút này đã muốn tu luyện đến thiên vận quyết bốn tầng, trong cơ thể nguyên khí mãnh liệt mênh mông, phía trước luyện hóa thứ nhất trích cửu long ngọc chén dùng vài tháng, nhưng này thứ hai trích cái chén không dùng được lâu như vậy, nhất là đi vào kinh thành sau vẫn không có tiêu hao nhiều lắm nguyên khí. Phương Thiên Phong đều đem nguyên khí dùng ở thứ hai chích cựu Long Ngọc Chén. Phương Thiên Phong cầm lấy thứ hai chích cựu Long Ngọc Chén, suy tính một chút, phát hiện trong cơ thể nguyên khí vừa mới có thể hoàn thành cuối cùng luyện hóa, vì thế cầm thứ hai chích cựu Long Ngọc Chén đi ra môn. Ngồi trên Hà Trường Hùng vì hắn chuẩn bị xe, làm cho tài xế đi Hà Trường Hùng nói địa phương. Ở ghế sau, Phương Thiên Phong bắt đầu tiến hành cuối cùng luyện hóa, không bao lâu, rốt cục hoàn thành. Cựu Long Ngọc Chén là vạn năm khí bảo, có thể cùng khí binh giống nhau tiến vào khí hà trên không. Như vậy Phương Thiên Phong trên khí hà còn có hai cựu Long Ngọc Chén. Hai điều minh màu vàng long khí tiểu long theo trong chén bay ra đến, lẫn nhau nhìn nhìn đối phương, lập tức bắt đầu cùng nhau chơi đùa chơi đùa. Phương Thiên Phong thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, khép mắt dùng vọng khí thuật nhìn trong nháy mắt lại dừng lại vọng khí thuật. Cả tòa kinh thành đều bị khủng bố số mệnh bao phủ, Phương Thiên Phong hiện tại thực lực thậm chí thấy không rõ này số mệnh, trong mắt chỉ có một mảnh quan khí kim quang, so với ánh nắng đều trói mắt vô số lần. Phương Thiên Phong ở nhập kinh trước, vốn tưởng rằng vấn đề lớn nhất là giải quyết hướng ra, nhưng đi vào kinh thành tận mắt đến kia không chỗ không ở khủng bố quan khí kim quang. Phương Thiên Phong mới hiểu được, giải quyết hướng ra không khó, khó là giải quyết sau như thế nào chạy ra này quan khí cùng vận mệnh quốc gia phạm vi. Ở tiến vào kinh thành bắt đầu, thiên vận quyết đã bị thoáng áp chế, này còn là vô ý thức. Một khi nhiều vị đại thủ trưởng hoặc đại tộc trưởng kéo kinh thành số mệnh, muốn bắt ta, tất nhiên hội hình thành số mệnh áp chế. nhẹ thì làm cho ta khắp nơi không hay ho chui đầu vô lưới, nặng thì làm cho ta sở hữu số mệnh hỏng mất, tuyệt đối không có khả năng chạy ra kinh thành. May mắn có cựu Long Ngọc chén Long khí, cũng không biết có thể nhiều lâu. Phương Thiên Phong tại trong lòng suy tính, nhưng kết quả không tha lạc quan. một khi sinh ra số mệnh áp chế một trích ngọc chén long khí ngay cả nửa giờ đều định không được nửa giờ chỉ sợ ngay cả kinh thành vùng ngoại thành đều đến không được phương Thiên phong ở trên xe vẫn tự hỏi suy tính như thế nào tài năng giải quyết hướng ra hơn nữa toàn thân trở ra nhưng lại muốn tận khả năng làm cho thượng tầng ra tay muộn một ít phương Thiên phong nhớ tới tối hôm qua trần nhạc uy đã muốn cùng nhiếp tộc trưởng thông khí trần nhạc uy hôm nay nói trở về đông giang như vậy hôm nay chỉ sợ cũng xuất động người tỉnh kỷ ủy song quy vân thủy thị chủ yếu quan viên chỉ cần quan phương khởi động song quy trình tự như vậy hướng ra số mệnh hội văn trường trôi chạy quan trọng là mất đi vận mệnh quốc gia che chở một giờ sau xe đứng ở hà trường hùng nói địa chỉ ở kinh giao địa khu biệt thự tiểu khu phong cảnh tuyệt đẹp hoàn cảnh vô cùng tốt là một cái dưỡng lao hảo địa phương hà trường hùng đang đứng ở cửa vừa thấy phương tiên phong đến đây vội vàng nên lại đây phương tiên phong đẩy cửa xuống xe hà trường hùng có điểm ngượng ngùng trước tiên là nói về nói sao lại thế này phương tiên phong nói hà trường hùng ngừ một tiếng nói ta mẫu thân là người kinh thành là ta phụ thân năm đó ở kinh thành thời điểm nhận thức bất quá ở ta mới trước đây phụ mẫu ta ra xe họa qua đời cho nên ta vẫn ở tại Đại Ca trong nhà, này ngươi có biết? Ông ngoại phụ thân năm đó nhận thức hiện tại bài danh thứ bảy đại tộc trưởng phụ thân, năm đó còn đã cứu đại tộc trưởng phụ thân mệnh, nhưng là sau lại bởi vì chuyển nhà cách khá xa, quan hệ liền phai nhạt. Nói sau thái ông ngoại còn sống thời điểm, thất hào đại tộc trưởng địa vị còn không có như vậy cao. Ta nhị cứu ở Bình Minh thị làm thị trường, con đường làm quan vẫn thuận buồm xuôi gió, ông ngoại nghĩ đến không dùng được tầng này quan hệ, cũng không để. Hơn nữa này quan hệ thật sự có điểm xa, dù sao hai vị lão nhân đều đã qua thế, nhưng là ta nhị cứu ra điểm ngoại ý muốn. người sau lưng đổ. Hiện tại bọn họ tỉnh thứ nhất tộc trưởng tưởng bắt hắn. cố tình vị kia thứ nhất tộc trưởng là người thất hào đại tộc trưởng. Lúc này ông ngoại nhớ tới chuyện này, muốn mượn tầng này quan hệ vượt qua lần này nguy cơ. Phương Thiên Phong hỏi cần ta làm cái gì? Hà Trương Hùng càng thêm ngượng ngùng, nói năm đó ta thái ông ngoại cứu vương lao sau, vị kia lão nhân ra tặng cho ta thái ông ngoại một chi bút máy, đó là vương lão ở chiến tranh niên đại thu được một quân địch quan viên chiến lợi phẩm. Cũng nói về sau nếu có khó khăn, có thể cầm này chi bút đi tìm vương lão. Ta thái ông ngoại người đặc biệt thật sự, vẫn không để chuyện này. nhưng chân quý kia chi bút máy thằng đến có một ngày uống say vừa cao hứng mới nói ra chuyện này khả khi đó vương lao đã qua thế ta ông ngoại ghi tạc trong lòng hiện tại nhị cứu xảy ra chuyện ông ngoại muốn tìm kia chi bút máy mang theo bút máy đi tìm thất hào đại tộc trưởng khả vấn đề là kia chi bút máy đã đánh mất phương thiên phong mỉm cười hỏi ngươi để cho ta tới chính là tìm này chi bút máy làm cho ngài phương đại sư tìm một chi bút máy ta đều cảm thấy mặt đỏ hà trương hùng ngượng ngùng nói phương thiên phong cười nói ngươi có biết là tốt rồi bất quá thứ này rất khó tìm hơn nữa ngươi có biết nếu tìm không thấy ta không thu tiền nếu tìm được rồi giá cũng không thấp cho ngươi hỗ trợ có thể miễn phí nhưng người khác không được đi ngươi thu bao nhiêu ta đều đáp ứng tiền này ta thay ta nhị cứu ra hà trương hùng nói trước nhìn xem đi ta không nhất định có thể tìm được phương tiên phong nói không có việc gì ngươi là hy vọng cuối cùng nếu ngươi không được chúng ta sẽ không biện pháp hà trương hùng nói các ngươi hả già cũng không được hà trương hùng bất đắc dĩ nói chúng ta hiện tại vì đại ca của ta đã muốn đem hết toàn lực nếu tái bảo ta nhị cứu khẳng định có thể bảo xuống dưới nhưng có nhân tình dùng hết đại ca của ta nơi nào liền nguy hiểm ông ngoại cũng biết chúng ta hà ra hiện tại cử khó cho nên cũng không yêu cầu chúng ta nhất định rút chính là làm cho chúng ta ngấm lại biện pháp chúng ta có thể có biện pháp gì chỉ có thể dựa vào vĩ đại phương đại sư thiếu bước ngơ ngựa đi thôi phương thiên phong lắc đầu không nghĩ tới chính mình thế nhưng muốn tìm một kiện vật nhỏ bất quá đối hà trưởng hùng ông ngoại một nhà mà nói một chi bút máy tương đương với một thị trưởng mười phần chân quý vào biệt thự phương thiên phong nhìn đến linh lú lan đã ở Hà Trường Hùng giúp Phương Thiên Phong nhất nhất giới thiệu Đông Lão, Đông Thị trưởng cùng với Đông gia những người khác, có Đông Lão cùng Đông Thị trưởng ở, những người khác cơ bản cũng không nói như thế nào nói. Đông Thị trưởng đại ca ở Đông Thị trưởng trước mặt đều có vẻ không đúng. Đông Thị trưởng nhìn thập phần hiền lành, dáng vẻ đường đường, hẳn là một vị rất phong độ tốt lắm nói chuyện. Phương Thiên Phong không nghĩ ra hắn đại ca vì cái gì sợ hắn. Phương Thiên Phong hiện tại không phải gặp mỗi người đều xem số mệnh, nhưng nếu đụng tới có người cầu chính mình, ngay tại bắt đầu Hàn Huyên thời điểm nhìn một chút Đông Lão cùng Đông Thị trưởng số mệnh, xem xong phía sau Thiên Phong có điểm trầm mặc. sau đó nhìn nhìn hai người thê tử số mệnh, lại nhìn thoáng qua Đông Thị trưởng con trai số mệnh, này đôi ông cháu tam đại không thiếu lao. Đông lão tự thân tài vận vượt qua hai ước, Đông Thị trưởng thiếu điểm, chỉ có hai ngàn nhiều vạn, hắn thê tử trên người tài vận có ba ngàn vạn, nhưng hắn con trai trên người tài vận vượt qua ba ước. Mấu chốt là con của hắn còn trẻ, mới vừa ở Mỹ quốc học xong đại học về nước còn không đến ba năm. Đông Thị trưởng trên người hoán khí rất nặng, đã muốn có đuổi thô. Đối với một thị trưởng mà nói có nặng như vậy oán khí, nhất định làm không ít tác sự, dẫn phát rồi rất nhiều kêu ca. Đông lão cũng làm quá quan. hiện tại hưởng thụ phó tính cấp đánh ngộ, Hoán khí không con của hắn nhiều, nhưng một người về hưu nhiều năm còn có cổ tay thô hoán khí, năm đó tuyệt đối không thiếu hại người. Đông thị trưởng số mệnh trên không, có một đạo cường đại chính bộ cấp quan khí ở áp chế hắn. Không chỉ có này người một nhà số mệnh có vấn đề, này đóng biệt thự nhị tầng cũng tràn ngập phức tạp số mệnh. Phương Thiên Phong đã muốn có nhất định kinh nghiệm, vừa thấy chỉ biết nơi nào là cất chứa thất, cất chứa rất nhiều giá trị xa xỉ đồ cổ, chẳng qua đồ cổ số mệnh rất tạp, chính mình cách xa hơn một chút, không cảm giác cụ thể có cái gì. Phương Thiên Phong vừa thấy hai người đầy người khí liền tâm sinh phản cảm. bất qua ở mặt ngoài hắn vẫn đang mặt mang mỉm cười cùng bọn họ bình thường nói chuyện với nhau qua một trận hắn cùng Hà Trường Hùng sử một cái ánh mắt sau đó hỏi trong nhà buồng vệ sinh ở đâu nhỉ Hà Trường Hùng lập tức chủ động đứng lên mang Phương Thiên Phong vào buồng vệ sinh Hà Trường Hùng sắc mặt hơi hiện trầm trọng hỏi làm sao vậy Phương Thiên Phong nói chúng ta lưỡng không giàu díếm người vị này nhị cứu có điểm rất kia cái gì ta muốn là giúp hắn ta chính mình mới có thể đổi lại môi Hà Trường Hùng sững sốt một chút hỏi ngươi là chỉ hắn quan thanh không tốt ân dù sao không sai biệt lắm giúp người như thế ta khẳng định không hay ho này không phải có tiền hay không vấn đề cũng không đủ đại giới ta không có khả năng rú phương Thiên phong nói hà trương hùng than nhẹ một tiếng nói ta biết ta nhị cứu người này không được tốt lắm nhưng đối ta vẫn không sai nếu người khác ngươi nói không rút ta tuyệt không vô nghĩa ta với ngươi cùng nhau đi khả hắn là ta nhị cứu ngươi có thể hay không tưởng cái biện pháp ngươi nói một chút trả giá cái gì đại giới ta làm cho bọn họ một nhà lo lắng lo lắng phương Thiên phong nói cụ thể đại giới ta cũng không thể chỉ định dù sao mặc kệ ta phải đến cái gì cuối cùng đều đã đổi thành tiền đưa đến phúc lợi viện Ta chính mình cơ bản không chiếm được ưu việt, ta tới nơi này không phải vì tiền, là vì giúp ngươi. Hà Trường Hùng đã sớm biết Phương Thiên Phong sư môn yêu cầu rất quái lạ, hơn nữa Phương Thiên Phong sắc thực luôn luôn tại không ngừng làm lớn phúc lợi viện, đầu đều là thực kim mặt trắng, này không lừa được người. Cảm ơn, ta hiểu được, ta tìm nhị cứu cùng ông ngoại thương lượng một chút. Hai người trở lại phòng khách, Hà Trường Hùng liền đem Đông Lão cùng Đông Thị trưởng gọi vào lầu 2, Hàn Huyên Hảo một trận mới xuống lầu. Đông Lão cùng Đông Thị trưởng sắc mặt đều có chút khó coi, bình tĩnh mặt, có vẻ thực bất đắc dĩ. Ba người hồi phòng khách ngồi xuống. Đông lão trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói nếu Phương đại sư thật có thể tìm được bút máy, tương đương đã cứu chúng ta Đông ra, muốn một ít này nọ cũng không có gì. Như vậy đi, chỉ cần tìm được bút máy, trừ bỏ ngài yêu cầu 100 văn nguyên, còn có thể đi ta lầu hai cất chứa thất mặc tuyển một kiện đồ cất giữ. Phương Thiên Phong sửng sốt một chút, điều kiện này có điểm quái, vị này lao nhân lời nói còn có lời ngầm, ngươi có thể tìm được đáng giá liền cho ngươi, nếu nhận thức không ra bảo bối tìm một kiện không đáng giá tiền, cũng không nên trách người khác. Đông lão hiển nhiên thực không tình nguyện, cho nên liền lựa chọn loại này chết chung thủ đoạn, cùng với nói là khảo giáo. không bằng nói là khó xử. Đồ cổ giới đùa là nhãn lực, nhưng nhãn lực điều kiện tiên quyết là cũng đủ kinh nghiệm, này một hàng cơ hồ không có trẻ tuổi cất chứa đại sư, chính là bởi vì người trẻ tuổi ăn mệt mắc bay không đủ nhiều, tích lũy kinh nghiệm không đủ phong phú. Phương Thiên Phong trong lòng hiểu được, đông lão đây là ước hiếp chính mình tuổi trẻ. Phương Thiên Phong lạnh nhạt cười, hàng giả có thể gạt người, đồ dòm có thể gạt người, thậm chí chính phẩm cũng khả năng gạt người, nhưng số mệnh sẽ không. "Hảo, vậy nói như vậy được rồi." Phương Thiên Phong nói. Chương 609, tái thêm một kiện hà trương hùng lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng sau đó nhìn phương Thiên phong liếc mắt một cái kia ánh mắt đang nói không cần khách khí nhất định phải chọn quý nhất hà trương hùng rất rõ ràng phương Thiên phong lợi hại bởi vì thư thánh vương hy chi duy nhất bút tích thực ngay tại phương Thiên phong trong nhà kia nhưng là kinh động cả nước chuyện kiện ngay cả về hưu đại thủ trưởng đều từng đi đông giang tỉnh triển lãm quán xem qua phương tiên phong hỏi các ngươi bút máy nguyên bản đặt ở địa phương nào đông lão nói từ phụ thân qua đời sau ta vẫn lưu trữ kia trí bút chẳng qua không phải đồ cổ cho nên đặt ở của ta trong thư phòng vài năm trước còn thấy quá sau lại sẽ không như thế nào chú ý, chuyển nhà thời điểm cũng không để ý, nghĩ đến đều ở hôm nay chúng ta đem trong nhà phiên cải biến, còn là không tìm được. chúng ta hoài nghi ở chuyển nhà thời điểm đã đánh mất. Phương Thiên Phong gật gật đầu, lại một lần nữa dùng vọng khí thuật cẩn thận quan sát Đông lao số mệnh. nếu là bình thường bút máy, Phương Thiên Phong một chút biện pháp không có, nhưng này chi bút máy thân mình hẳn là lây dính vương lao số mệnh, hơn nữa quan hệ Đông gia Hưng suy, như vậy tại đây trích bút máy di lạc ngày đó, Đông gia hợp vận tất nhiên sẽ có kịch liệt dao động. xem xong Đông Lão số mệnh, Phương Thiên Phong nhất nhất đánh giá người Đông gia hợp vận. suy tính cùng tìm kiếm bọn họ hợp vận từng xuất hiện qua trọng đại khúc chết, hẳn là có thể được đến bút máy mất đi thời gian phương Thiên phong luôn luôn tại suy tính trong phòng khách đi mắng nhưng dài dòng thời gian làm cho rất nhiều người lộ ra không kiên nhẫn thân sắc đông thị trưởng con trai nhỏ giọng nói thầm đây là xem bói không phải nợ kinh không dùng được như vậy thời gian dài đông thị trưởng lạnh lùng quét con trai liếc mắt một cái sau không có người nói nữa chẳng sợ cũng không tin tưởng cũng không thể mở miệng sợ nhạ nao đông thị trưởng 5 phút đồng hồ sau phương Thiên phong suy tính ra ngay tại năm trước tám tháng cùng hai tháng đông gia mọi người hợp vẫn xuất hiện quá hai lần rõ ràng dao động trùng hợp là này hai lần đều làm cho đông thị trưởng quan khí trở thành nhạn phương tiên phong hỏi ngay tại năm trước tám tháng 12 hai hào đến 15 hào trong lúc đó các ngươi đông gia đã xảy ra cái gì người đông gia một mảnh mờ mịt nhưng chỉ chốc lát sau đông thị trường thê tử đầu tiên biến sắc theo sau là đông thị trường sắc mặt khẽ biến hai đống nắm chặt ánh mắt toát ra dã thu hung ý tràn ngập phong bị mà đông lão gia tử lập tức ngồi thẳng thân thể như hổ rình mồi nhìn phương Thiên phong đông gia những người khác rất nhanh phản ứng lại đây Dùng phi thường đặc biệt ánh mắt nhìn Phương Thiên Phong, có người trong mắt thậm chí toát ra hoàng sợ sắc. Người Đông gia biểu hiện rất rõ ràng. Hà Trường Hùng cùng Ninh Du Lan lập tức phát giác từng người Đông gia đều như làm mèo bị thải đến cái đôi. Hà Trường Hùng ánh mắt biến đổi, tựa hầu nghĩ đến cái gì, muốn cười lại không thể cười, mặt băng bó không nói lời nào. Đông Thị Trường hít sâu một hơi, nói ta có thể kết luận, mấy ngày nay chuyện cùng này chi bút máy không có gì quan hệ. Nga, nếu lần đó không phải, vậy mới có thể năm trước tháng hai chuyện. Phương Thiên Phong nói, lần này người Đông gia cùng nhau như mày, cẩn thận tưởng tháng hai chuyện. Đông thị trưởng thê tử nói năm trước lễ mừng năm mới ở hai tháng phân, kia năm thuận thuận lợi lợi, không có gì vấn đề. Nói xong dùng cực kỳ ưu hoán ánh mắt nhìn thoáng qua trợ phu. Đông thị trưởng tựa hồ thực tức giận, nhưng rất nhanh toát ra cầu xin sắc, hắn thê tử hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Phương Thiên Phong nhìn ra đến, hai người tựa hồ còn tại dối rắm tháng 8 kia sự kiện. Đông lão ho nhẹ một tiếng, nói Phương đại sư, ngài có thể nói một chút cụ thể ngày sau. Phương Thiên Phong sâu sắc cảm thấy, Đông lão trước kia tuy rằng gọi hắn Phương đại sư, nhưng cũng không như thế nào tôn kính, mà hiện tại, Đông lão theo bản năng xưng hô Phương Thiên Phong vì ngài. có thể thấy được tháng 8 chuyện đã muốn làm cho vị này lão nhân cảm thấy Phương Thiên Phong đáng sợ chỗ. Phương Thiên Phong nói ở tháng 2 ngày 14 đến ngày 16 trong lúc đó. Mọi người tiếp tục tưởng, đông lão nói kia 3 ngày vừa lúc là đại niên mồng 5 đến mồng 7, đều thực bình thường. Ngài có thể tái cụ thể một ít sao? Phương Thiên Phong gật gật đầu, nhắm mắt lại tiếp tục suy tính, càng chính xác, tiêu hao nguyên khí càng nhiều, nếu chính xác đến đến giây, hơn nữa là một năm trước chuyện, tiêu hao nguyên khí phi thường khổng lồ, Phương Thiên Phong hiện tại là tuyệt đối làm không được. Trong phòng lại lần nữa trở về yên tĩnh. Phương Thiên Phong cố ý nhiều tham một đoạn thời gian, làm cho chính mình nhìn qua thập phần cố gắng ở xe bói. Vừa rồi Phương Thiên Phong tính 5 phút đồng hồ, những người này đều có vẻ thập phần không kiên nhẫn, khả hiện tại thời gian đã qua đi 10 phút, không ai lộ ra không kiên nhẫn thân xác, có mấy người đông ra thậm chí lại tôn kính vừa sợ e ngại. Hoàn toàn chung sau, Phương Thiên Phong mở to mắt, nói bút máy hẳn là ở năm trước tháng 2 ngày 15 buổi tối rời đi các ngươi đông ra, thời gian hẳn là ở 6 giờ sau. Các ngươi nhớ lại một chút, ngày đó buổi tối đều người nào đến đây, người nào đi rồi, đều có ai đi qua Đông lão phòng bút máy thư phòng? sau đó có thể đủ tìm được. Nếu không có người thừa nhận, đem bọn họ đưa ta trước mặt, ta đó có thể thấy được là ai mang đi bút máy. Người đông ra vừa mừng vừa sợ, vì thế cùng nhau tự hỏi ngày đó phát sinh chuyện. Ngày đó đến nhà chúng ta không chỉ người một nhà, lao trương một nhà đến đây, tôn tỷ bọn họ cũng đã tới, đệ đệ của ta bọn họ một nhà cũng là ngày đó đến. Đông thị trưởng thê tử nói, ân, ngày đó cử náo nhiệt, vài đứa nhỏ còn cãi nhau náo sự. Đông thị trưởng ca ca nói này, người lớn tuyệt đối không dám lấy nhà chúng ta gì đó, có phải hay không kia vài đứa nhỏ làm? Ta nhớ rõ kia vài cái đứa nhỏ vẫn chạy loạn, đi qua trên lầu. Cất chứa thắt cửa là khóa, nhưng này khác cửa không có khóa. Đúng đúng đúng sáu. Đông thị trưởng kích động vẻ mặt đỏ bừng, này quan hệ hắn tiền đồ, chẳng sợ hắn thân cư địa vị cao cũng khó lấy khống chế được cảm xúc. Đông lão cũng thập phần kích động, thế cho nên nói không ra lời, chỉ có thể liên tục gật đầu. Đông thị trưởng thê tử nói kia thất thần làm gì, nhanh chóng đi cấp những người đó gọi điện thoại, hỏi một chút bọn họ đứa nhỏ ai cầm bút máy, nếu không có người thừa nhận, tất cả đều bắt lại đây làm cho phương đại sư xem bói. Tính đến trong lời nói đánh gãy chân. ta trước cho ca ta đánh. Đông thị trưởng lập tức nói ta cấp tôn tỷ đánh. Tiếp theo người đông ra việc mở bắt đầu cấp kêu người mấy nhà gọi điện thoại. Ngay từ đầu kêu người mấy nhà không lo hồi sự, nhưng người đông ra đều nóng nảy, tất cả đều nói lời nói nặng, tùy thời khả năng trở mặt. Kêu mấy nhà ra cảnh cũng không như đông ra, dù sao đông ra còn có thị trưởng, nữ nhi còn gả cho đông giang hà gia, bọn họ nào dám cùng đông ra trở mặt, lập tức xin lỗi cũng nói còn thật sự đến hỏi hỏi bọn hắn đứa nhỏ. Rất nhanh người ba nhà đều trả lời nói đứa nhỏ không lấy bút máy, bọn họ cũng tin tưởng chính mình đứa nhỏ. Nhưng là. Đông lão lên tiếng, lập tức làm cho bọn họ đem đứa nhỏ mang đến, mặc kệ ở địa phương nào, phải đến Đông gia, bằng không Đông gia muốn cho bọn họ cả nhà không thể an bình. Kia người ba nhà đều sợ hãi, ngoài miệng đáp ứng nói nhất định đi, sau đó lập tức một lần nữa thẩm vấn chính mình nhà đứa nhỏ. Nửa giờ sau, Đông thị trưởng thê tử nhận được đệ đệ đánh tới điện thoại, chỉ thấy của nàng sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng thở dài, nói lập tức mang đến, mau. Như thế nào? Ở nhà ngươi đệ đệ. Đông thị trưởng thanh âm tràn ngập oán hận, đồng thời còn có một chút thoải mái. Đông thị trưởng thê tử rụt lui cổ thật cẩn thận nói đệ đệ của ta nói bút máy ngay tại nhà hắn là tiểu cháu trai lấy đã muốn tìm được lập tức sẽ đưa đến đông lão sắc mặt lại xanh đen một mảnh không nghĩ tới một đứa nhỏ cầm đi bút máy thế nhưng muốn cho chính mình tổn thất 100 vạn thêm một kiện đồ cất giữ này quả thực là hắn đời này gặp được tối không hay ho chuyện đông thị trưởng trung pi thân là thị trưởng không mắng chửi người nhưng đông lão ra tử nhịn không được lớn tiếng mắng đồ danh con tiểu vương bắt dê con đây là cái gì ra giáo ăn điểm uống điểm không có gì nếu bút máy lộng không có giết sạch bọn họ cả nhà đều tử không đủ tích Đông thê nhẹ giọng nói dù sao bút máy tìm trở về, hơn nữa đứa nhỏ cũng chỉ là cầm mà ngoạn, không biết thứ này như vậy quý trọng, không biết quý trọng cũng không thể lấy. Đều là người này làm cô cô cấp triều ra tật xấu. Đông thị trưởng con trai nhịn không được nói thầm kia Hùng đứa nhỏ mỗi lần đến nhà chúng ta, hắn nhìn đến cái gì ngươi liền cấp cái gì, lần trước đem của ta này nọ lộng hỏng rồi, ngươi cũng chưa nói hắn, ngược lại nói ta quá keo kiệt. Ta bà nói đúng vậy, kia Hùng đứa nhỏ chính là triều đi ra tật xấu. tốt lắm, đều bất tranh cái, uống chút trà, chờ bọn hắn đưa bút máy. Đông thị trưởng nói: Người Đông Gia ý thức được có ngoại nhân ở, liền thu liễm cất tức, bắt đầu uống trà. Đông Thị trưởng đại ca chủ động cấp Phương Thiên Phong châm trà, cười nói Phương Đại sư quả nhiên lợi hại. Nếu không có Phương Đại sư, chúng ta nằm mơ cũng tưởng không đến sẽ bị một cái đứa nhỏ lấy đi. Ta cũng có một ít việc buôn bán bằng hữu, bọn họ có tin này, nếu gặp được chuyện gì, ta nhất định hướng bọn họ để cử ngài. Phương Thiên Phong rất muốn nói lười theo các ngươi Đông Gia lại có quan hệ, nhưng bận tâm Hà Trường Hùng mặt mũi, hắn chính là gật gật đầu, không nói gì. Hà Trường Hùng nói không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy. hiện tại có chút đứa nhỏ chính là bị chiều không giống dạng chúng ta khi đó đi người khác nhà nếu ai hơi chút hoặc bát một chút ngươi xem phụ huynh ánh mắt sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám đứa nhỏ là không hiểu chuyện nhưng phụ huynh cũng không hiểu sự chẳng lẽ phụ huynh không thể hào hảo giáo dạy đứa nhỏ trương hùng nói rất đúng đây là vết xe đổ đông thị trưởng tâm tình rốt cục tốt lắm một ít một giờ sau đông thị trưởng thê đệ một nhà ba người tiến đến đứa nhỏ rõ ràng vừa đã khóc má trái đỏ thủng đông thị trưởng vội vàng tiếp nhận bút máy vừa thấy nguyên bản hảo hảo bút máy bị cắn đều là dấu răng hơn nữa ngòi bút bị bài loan dặn nước, nắp bút bị đẻ ép tức giận đến hai mắt bút hỏa giương tay đối với tám tuổi tiểu cháu trai chính là một bật hai, đánh cho đứa nhỏ một đầu đánh vào mẹ hắn trên người hoa hoa khóc lớn khóc cái gì khóc không đánh chết ngươi tính tốt đông láo đau lòng đoạt lấy bút máy nếu không chính mình tuổi quá lớn đã sớm một cước đá đi bút máy vốn chính là kháng chiến niên đại kiểu cũ bút máy bị đứa nhỏ như vậy nhất lộng căn bản không có khả năng phục hồi như cũ trừ phi lộng một chi mới nếu lấy này chi bút đi cấp đại thủ trưởng xem quỷ biết đại thủ trưởng trong lòng nghĩ như thế nào thất thần làm gì Còn không mau cứ đi. Đông lão cố nén tức giận trừng mắt kia một nhà ba người. Kia một nhà nào dám cãi lại, xám xịt rời đi, đứa nhỏ tiếng khóc càng ngày càng xa. Đông lão ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm bút máy than thở, toàn bộ đông gia một mảnh tình cảnh bi thảm, này bút máy căn bản lấy không ra tay, cho dù trải qua sửa chữa cũng khẳng định sẽ có vấn đề, không, có khả năng như là vẫn chân quý. Thứ này chính là tình cảm chứng minh, nếu ngay cả bút máy đều bảo tồn không tốt, không có biện pháp làm cho người ta tin tưởng đông gia coi trọng này tình cảm. Không bao lâu, ngẩng đầu nhìn Phương Thiên Phong, trong mắt hiện lên kỳ vọng sắc. hỏi phương đại sư ngài có thể đem này chi bút máy khôi phục như lúc ban đầu sao phương tiên phong gật gật đầu a cảm ơn phương đại sư ngài thật sự là chúng ta cả nhà ân nhân đông lão cao hưng phân chấn người đông gia cũng vui sướng phương tiên phong lại quay đầu nhìn về phía hà trương hùng hà trương hùng không hổ là phương thiên phong hảo hiu ho nhẹ một tiếng nói ông ngoại đem bút máy sửa cùng nguyên lai giống nhau như lúc thiên phong hội tốn rất nhiều công lực sẽ thấy thêm một kiện đồ cất giữ đi chương 610, trăm đồ dọn cùng chính phẩm nghe được vừa muốn cấp một kiện đồ cất giữ đông lão do dự đứng lên hắn nguyên bản nghĩ đến phương thiên phong cho dù tìm được bút máy cũng là vài ngày sau sự tình có thể tại đây vài ngày nhân cơ hội đem đáng giá đồ cất giữ lộng đi cho nên mới quyết định cấp một kiện đồ cất giữ nhưng không nghĩ tới phương thiên phong thế nhưng ở đường thiên tìm được bút máy điều này làm cho hắn thập phần thì đau đông lão theo sau nghĩ đến cất chứa thất đồ cất giữ lấy 50 vạn lấy hạ làm chủ cảm thấy hà trường hùng là ở giúp chính mình nói nói vì thế gật gật đầu nói nếu có thể sửa tốt bút máy kia phương đại sư có thể ở của ta cất chứa thất chọn hai kiện đồ cất giữ tốt lắm đem bút máy cho ta phương thiên phong vươn muốn quá đông lao bút máy cẩn thận quan sát bút máy bị làm cho bất thành bộ dáng ai cũng không có khả năng chữa trị giống nhau như lúc phương Thiên phong đặt ở trong tay sau đó đem nguyên khí đưa vào bút máy chung làm cho nguyên khí rót vào cũng bảo hộ bút máy sau đó dựa vào chiến khí chậm rãi đem các loại lon xuống hoặc đột khởi lộng trở lại nguyên lai vị trí bởi vì nguyên khí cùng chiến khí có thể trực tiếp thay đổi tối rất nhỏ bộ phận này quá trình kỳ thật rất đơn giản giống như là nếp đất dẻo cao su bút máy bút thân là màu tím Có một chút căng ngân, làm cho một ít địa phương biến sắc, nhưng Phương Thiên Phong cũng có thể khống chế nguyên khí cùng chiến khí tiến vào bút máy bên trong, làm cho mặt ngoài nhan sắc đều đều phân bộ. Không đến 5 phút đồng hồ, Phương Thiên Phong tu tốt lắm bút máy, trừ bỏ bút máy thân mình bởi vì năm lâu có chút tổn hại, chút nhìn không ra vì sao tổn thương. Đông lão tiếp nhận bút, đặt ở trước mắt nhìn kỹ, một bộ kinh ngốc bộ dáng. "Này xấu. Ta 3 năm trước đây xem thời điểm chính là cái dạng này, không nghĩ tới bị biến thành như vậy thế, nhưng có thể khôi phục nguyên trạng. Này bút máy nếu không chúng ta chính mình nhà, ta nhất định hội trở thành ma thuật biến ra. đông ra những người khác cũng ào thảo thấu lại đây cẩn thận kiểm tra bút máy người người sợ hãi than không thôi hà trương hùng cùng ninh lũ lan tuy rằng không biết phương thiên phong chỉ dùng biện pháp gì làm được nhưng có điểm thấy nhưng không quá ý tứ mỉm cười nhìn đông ra mọi người chờ bút máy ở đông ra mọi người trong tay đi rồi một vòng hà Trường hùng cười nói nếu thiên phong giúp các ngươi giải quyết vấn đề tiền có thể quá vài ngày cấp nhưng nếu cất chứa thất ngay tại trên lầu hiện tại khiến cho hắn chọn hai kiệt đi đông lão cùng đông thị trưởng nhìn nhau đông lão tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn đang cười đứng dậy nói phương đại sư cùng đi cất chứa thất ngay mặc tuyển hai kiện Đông thị trưởng nhìn đến vụ thân biểu hiện âm thầm thở dài hắn trong lòng cũng lược hiển ảo não sớm biết rằng này Phương đại sư lợi hại như vậy mặc kệ là cái gì lai lịch nên đại lực mượn sức khả phía trước Đông gia biểu hiện cũng không tính tốt Đông thị trưởng cười nói Phương đại sư chờ ngài chọn hoàn này nọ chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm là ở trong nhà ăn còn là bên ngoài ăn nghe ngài ngài đại thật xa chạy tới chúng ta nếu ngay cả cơm chiều cũng không có thể chiêu đãi rất kỳ cục Đông lão lập tức ý thức được chính mình quá trọng thị đồ cất giữ mà bỏ qua cùng Phương Thiên phong quan hệ lập tức cười nói phương đại sư buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi phương Thiên phong không có lập tức đáp ứng lại một lần nữa xem xét đông thị trưởng số mệnh sửng sốt một chút nói trước xem đồ cất giữ ăn cơm chuyện không nội phương Thiên phong lời này rõ ràng chính là huyện chuyển cự tuyệt đông lão cùng đông thị trưởng đều có chút một mực bất quá chưa nói cái gì mang theo phương Thiên phong lên cất chứa thất đi đến phương Thiên phong dùng vọng khí thuật vừa thấy này gian cất chứa trong phòng các loại số mệnh tràn ngập trước mắt chính là một mảnh số mệnh sương mù cách khá xa căn bản phân không rõ bên trong đều có cái gì bà bối Phía trước Phương Tiên Phong nhìn đến Đông lão tại vận ước trường ước, xem ra đều là đem tiền tiêu tại đây mặt trên. Phương đại sư ngại thỉnh chọn. Đông lão mặt mang mỉm cười, nhưng lòng đang nhỏ máu, hắn năm đó chính là bởi vì thu người khác gì đó bị tố giác, không thể không trước tiên về hưu thoái vị tránh thoát một kiếp, sau liền an tâm cất chứa, phương diện này đều là hắn tinh khiêu tế tuyển bảo bối. Phương Tiên Phong đầu tiên là mơ hồ nhìn lướt qua, Đông lão cất chứa có vẻ tạm, tranh chữ, ngọc khí, đồ gỗ cùng đồ sứ đều có, không hề thiếu tiểu vật, nhìn thập phần không sai. Bất quá Phương Thiên Phong có điểm kỳ quái. bởi vì này vài thứ nhìn qua tuyệt đối không thua hai ước, hơn nữa bất động sản cùng này khác sở nghiệp, vị này đông lão tài vận hẳn là so với phía trước nhìn đến càng nhiều. Phương Thiên Phong chậm rãi đi qua, rất nhanh phát hiện vấn đề chỗ, phương diện này có một chút đồ cất giữ không có chút số mệnh. Phương Thiên Phong gặp qua bảng kính châu cất chứa, gặp qua Vương Nguyên Trạch cất chứa, kia hai người cất chứa trong phòng cơ hồ không có đồ giỏng, mà phương diện này đồ giỏng ít nhất chiếm cứ ba thành. ở cùng Vương Nguyên Trạch đám người nhận thức sau, Phương Thiên Phong biết được, cất chứa vòng bên trong bẩn sự nhiều lắm, giống loại này đồ giỏng chiếm ba thành, tuyệt đối có thể được cho hành ra. hắn nghe nói có cái môi lão bản ngoạn cất chứa kết quả bị người hố vẻ mặt la huyết ba ước nhiều đồ cất giữ có hai ước dưới là đồ dỏm thế cho nên kia môi lão bản biết sau đem sở hữu đồ dỏm tạp cái hy ba lạ, không còn ngoạn cất chứa phương thiên phong chỉ vào một bức có đại thiên duy ấn đại niên ma gia tinh xá kiểm ấn quốc họa hỏi này phúc là trương đại thiên tiên sinh tác phẩm đông lao sắc mặt nháy mắt trở nên ưu ám nói đúng đây là đại thiên tiên sinh nga mi tuyết tế đồ bất quá có người nói là đồ dỏm nhưng ta thỉnh một vị hành gia dám thường quá là thật phẩm ngươi nếu hơi chút hiểu công việc liền hiểu được phương diện này đổ dồn nhiều lắm ai cũng không dám cam đoan vĩnh viễn sẽ không xem lầm nhìn lầm phương thiên phong sao có thể đoán không ra đông lão tiểu tâm tư nói này phúc đồ ngươi xài bao nhiêu tiền mua đông lão nói không quý mới 90 mươi nhiều vạn nghĩ rằng liền lừa ngươi này người ngoài nghề trương đại thiên này phúc nga mi tuyết tế độ nhưng là dùng 300 trăm vạn mua hiện tại ít nhất giá trị 400 vạn phương thiên phong gật gật đầu nói đông lão ngươi tái nhiều tìm vài bằng hữu xem xét một chút này bức họa ta đã thấy chính phẩm nếu ngươi tìm không thấy người thích hợp chờ ngày nào đó hồ lao đến kinh thành ta có thể giúp ngươi liên hệ hắn đông lão vừa nghe nghĩ thầm không tốt không nghĩ tới phương tiên phong cũng dám nói gặp qua chính phẩm vì thế hỏi vị nào hồ lão hồ niên lão tiên sinh phương tiên phong nói đông lão vừa nghe trận mắt há hốc mồm tên này ở thi họa vòng rất nổi danh hồ niên nhưng là hoa quốc mỹ hiệp phó chủ tịch cầu hắn vẽ tranh số người đều không đến được chính mình căn bản là không tư cách đi nhận thức kia trình tự nhân vật không nghĩ tới phương tiên phong thế nhưng có thể nhận thức đông lão cùng đông thị trưởng theo bản năng nhìn thoáng qua hà trường hùng hà trường hùng lại chính túi đầu còn thật sự quan sát chính mình mũi dậy đông gia phụ tử quen biết liếc mắt một cái biết là bị hà trường hùng đùa dỡn bất quá hà trường hùng đã muốn nói qua này phương đại sư là hà gia đều không thể trêu vào người bọn họ đông già càng không thể trêu vào hiện tại chỉ có thể đánh rất giang hướng trong bụng nước. đông lão vẻ mặt bò bừng không chỉ có là vì bị phương thiên phong cùng hà trường hùng đùa dỡn cũng bởi vì chính mình dùng 300 vạn mua gì đó thế nhưng có thể là đồ dọn đối với nga mi tuyết tế đồ hắn là có điều hoài nghi nhưng vẫn không có chứng cứ, vẫn an ủi chính mình nói là thật phương đại sư ngay ở địa phương nào xem qua một khắc phúc nga mi tuyết tế đồ đông lão nói ngay tại vân hải thị vương lão tiên sinh trong nhà đông lão lập tức lo lắng để phòng hỏi vương lão tiên sinh tên đầy đủ gọi là gì vương nguyên trạch phương tiên phong nói đông lão vừa nghe lửa giận công tâm thân thủ đỡ con trai bà vai thiếu chút nữa giận ngất xỉu đi vương nguyên trạch kiệt nhưng là cất chứa thế ra năm trước hắn tìm quá vương nguyên trạch tưởng dán vách một bức họa khả bị một ngụm từ chối nga mi tuyết tế đồ nếu ở vương nguyên trạch ra kia nơi này này phúc tất nhiên là giả Ngài khi nào thì gặp qua vương lão tiên sinh hắn sáu mươi thỏ yến, phương tiên phong nói đông lão hận không thể chịu chính mình vài cái tát chính mình đem nhiên tượng khảo giáo một người có thể đi vương nguyên trạch thọ yến thật sự là múa búa trước cửa lỗ ban chuyển khởi tảng đá tạp chính mình chân nếu không biết nga mi tuyết tế đồ là đồ dòng lưu trữ liền lưu trữ khả hiện tại biết chính mình họa 300 vạn mua như vậy một bức đồ dòng đông lão trong lòng kia khó chịu a đông thị trưởng cắn răng một cái chỉ vào một trích bạch để màu lam đồ án bình xứ nói đây là đại danh đỉnh đỉnh quan lò gốm thanh hoa thủy quả văn mai bình là phụ thân tìm tám nhiều vạn thu cũng là phụ thân yếu nhất phương đại sư ngài nếu thích cầm đi thôi đông lão không nghĩ tới con trai hội nói như vậy Một hơi không đi lên thiếu chút nữa tất chết, nhưng nghĩ lại nhất tưởng, túi đầu thăng nhẹ, con trai làm đúng vậy, lúc này cùng với gần chết dây ruộng, không bằng thoải mái đem thứ tốt làm cho đi ra, ít nhất còn có thể chết dễ xem một chút. Phương Thiên Phong nhìn thoáng qua kia trích cao tam 10 cm thanh hoa thủy quả văn mai bình. Chính phẩm thanh hoa thủy quả văn mai bình nhưng là quan lò gốm xuất phẩm, này công tượng đều là đứng đầu, thiếu đi ra gì đó không có khả năng một chút tài văn trường không có, hơn nữa loại này tốt thanh hoa tất nhiên hội trưởng kỳ ở đại phú đại quý người trong nhà, cơ bản hội lây dính điểm số mệnh, cho dù xuống mồ chôn cùng cũng sẽ có tử khí. Khả cố tình này trích thanh hoa thụy quả văn mai bình chính là một chút số mệnh không có cùng tạp hóa thị trường bán bát đĩa không hề khác nhau. Phương Thiên Phong thản nhiên nói này cũng là đồ dọn. Đông Lão thân thể nhoáng lên một cái, lúc này đây thật sự là thiếu chút nữa khí huyết máu lớn tiếng hỏi như thế nào khả năng? Ta nhưng là thỉnh đồ sứ xem xét đại sư xem xét quá, ta có xem xét giấy chứng nhận, đại sư cũng có trông nhầm thời điểm. Phương Thiên Phong không có bao nhiêu giải thích, đại sư có thể gặp người nhưng số mệnh không lừa được người. Đông Lão đứng ở nơi đó thất hồn lạc phách, thì thào tự nói. không tin hơn một ngàn vạn liền như vậy múc nước phiêu nghĩ rằng nhất định phải ra tay bán đi phương Thiên phong tắc mơ hồ nhìn sở hữu đồ cất giữ phát hiện nơi này cũng có thứ tốt có vài kiện tài văn chương 10 phần gì đó nhưng với hắn mà nói có giá trị chỉ có hai kiện trong đó có một kiện giá trị không phải bình thường lớn lớn đến hắn trái tim may phiêu hít sâu một hơi tài năng tính hạ thông phương Thiên phong không có chút khách khí Rồi ra tay cầm khởi kia kiện là tối trọng yếu đồ cất giữ đó là một cái dài chừng một mét rơi hộp gỗ hộp gỗ có một bức tự cuốn, bị quyển chụp túi bao đông lão vừa thấy lộ ra thống khổ sắc Nói ta hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân chính hành ra, ngài tổng cộng nâng lên ba kiện bà bối, mỗi một kiện đều vượt qua trăm vạn. Ngài ngàn vạn đừng nói kia phúc càn long ngàn thọ văn cũng là giả, đây là năm trước vừa thu, tìm 130 vạn, còn không có tìm người xem xét. Ngươi như vậy nhất lấy, ta chỉ biết ta lòng tham. Khang kiền hai đế tổng cộng liền tổ chức quá bốn lần ngàn tàu yến, ngàn tàu yến tương quan đồ cất giữ tổn thế cực nhỏ, mấy năm trước đánh ra quá càn long đế ngự bút thân thư ngàn tàu yến đăng liên, chụp hơn bốn vạn. Nay ngàn thọ văn nhưng là ngàn tàu yến sở hữu lao nhân mỗi người viết một cái thọ tự. trong đó đủ ngay lúc đó lịch sử danh nhân hoặc thư pháp đại gia này giá trị é é không thấp hơn 2.000 vạn 130 vạn thu tuyệt đối là đồ giỏm chương 611, số mệnh áp chế phương thiên phong giống như căn bản không có nghe được đông lao trong lời nói thật cẩn thận đem kia quyển trục theo quyển trục trong túi lấy ra nữa nhìn thoáng qua vẻ ngoài không có mở ra xem bên trong chữ mà là thật cẩn thận thả lại đi sau đó cầm lấy chứa ngàn thọ văn hồ gỗ đưa cho hà trường hùng đây là thứ nhất kiện người trước giúp ta cầm người nếu lộng đã mất chuẩn bị ba vạn bồi thường phương thiên phong nửa nói đùa nói xong hướng một khắc kiện đồ cất giữ đi đến đông lão đổ hấp một ngụm khí lạnh hỏi phương đại sư ngài ý tứ là này ngàn thọ văn là thật hơn nữa ít nhất giá trị 3.000 vạn phương thiên phong nói giá ta là tính ra làm không được chuẩn bất quá ta có thể khẳng định đây là chính phẩm đông lão đột nhiên có loại không còn muốn gặp đến phương thiên phong cảm giác nếu tiếp tục đi xuống chính mình tuyệt đối sẽ bị tức giận đến bệnh tim phát đây chính là giá trị 3.000 vạn gì đó vô luận là ở lại chính mình trong tay còn là bán đi đều có thể chứng minh cất chứa giám thưởng năng lực khả chính mình không đủ coi trọng thế nhưng bị phương thiên phong lấy mất đông lão tử tử nhìn chằm chằm hà trường hùng trong tay hồ gỗ rất muốn đoạt lấy đến đem người đổi đi nhưng trung quy không dám động thủ hà trương hùng là đông lão ngoại tôn khả phương thiên phong dám đem như vậy đáng giá gì đó phóng tới hà trường hùng trong tay này căn bản không cần nhiều lời an định rồi người đông ra tuyệt đối không dám đổi ý cùng phụ thân không giống với đông thị trưởng ngược lại âm thầm cao hứng hắn không sợ phương thiên phong lấy chỉ sợ phương thiên phong không lấy chỉ sợ phương thiên phong lấy không hài lòng phương thiên phong lại cầm lấy thứ hai kiện đồ cất giữ đó là một chi ngọc như ý nay chi ngọc như ý dài chừng một thước tính chất là bạch ngọc Bất quá có rất nhiều tạp sắc, Phương Thiên Phong chẳng sợ không hiểu cũng biết sẽ không rất đáng giá. Bất quá Phương Thiên Phong coi trọng không phải ngọc Như Ý giá, mà là coi trọng bên trong chất chứa phúc khí. Ở Phương Thiên Phong trong mắt, này chi ngọc Như Ý bị tiện màu đỏ phúc khí hào quang bao phủ, phúc khí lượng tương đương với ngón lũ thô, nắm ở trong tay làm cho người ta tâm bình khí hỏa, tâm tình thư sướng. Ngọc Như Ý chung còn có một ít khác số mệnh, nhưng cũng không nhiều, Phương Thiên Phong nhiều nhất dùng 3 ngày có thể luyện hóa hoàn thành, đem luyện hóa vì phúc khí khí bảo. Phúc khí đối Phương Thiên Phong tác dụng không lớn, Phương Thiên Phong cầm ngọc Như Ý nghĩ nghĩ. cảm thấy còn là cấp kiệu đình hảo, nàng ở mặt ngoài ai cũng không để ý, nhưng nếu đụng tới chân chính để ý tất nhiên để tâm vào chuyện vụ vật, có phúc khí ngọc như ý ở có thể làm cho nàng càng thêm hài lòng, không để tâm vào chuyện vụ vật, không tích lũy tăng khí. Đông lão rốt cục nhẹ nhàng thở ra, này chi ngọc như ý chỉ tốn 60 vạn, lúc ấy liền cảm thấy thứ này cầm thoải mái, không biết như thế nào liền ra mua, sau cảm thấy không quá giá trị, nhưng là không tha bán. Phương đại sư, này ngọc như ý không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, coi như cái thêm đầu. Phương Thiên Phong bắt đầu hướng ra phía ngoài đi. Đông lão rõ ràng không tin, nhưng là không dám nói cái gì, chơ mắt nhìn Hà trưởng Hùng đem chứa ngàn thọ văn hộp gỗ đưa cho Phương Thiên Phong. Phương Thiên Phong cầm hộp gỗ liền đi ra ngoài, Đông thị trưởng vội vàng nói Phương đại sư, ngài đây là phải đi, không bằng ở lại trong nhà ăn bữa cơm đi. Phương Thiên Phong cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng ra phía ngoài đi, nói xem ở Trường Hùng mặt mũi, ta nhiều lời một câu. Đông lão gia tử nhanh chóng mang theo bút máy đi tìm người đi, đi sớm, Đông thị trưởng còn có thể bình yên lui ra đến, đi chậm, không nhất định phát sinh chuyện gì. Đông gia phụ tử hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. phương thiên phong tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến hắn ở đông ra được đến bút máy sau lại nhìn đông thị trường số mệnh phát hiện kia bút máy cũng không có làm cho đông thị trường quan khí tăng cường hoặc ổn định ngược lại quan khí luôn luôn tại giảm xuống hơn nữa kia chính bộ cấp quan khí vừa trọng trọng ép xuống chỉ sợ đã muốn ra tay hà trương hùng than nhẹ một tiếng nói nhị cứu ông ngoại nhanh chóng ấn thiên phong nói đi làm đi nhị cứu sự tình đến này một bước cùng với tan xương nát thịt không bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang mấy năm nay ngươi cũng đáng. ta đi trước hà trương hùng cùng linh lan nói xong rời đi người Đông Gia vội vàng giữ lại, nhưng như thế nào cũng lưu không được. Phương Tiên Phong ba người lên xe, Hà Trường Hùng giàu dĩ không vui, kia dù sao cũng là hắn ông ngoại cùng nhị cứu ra. Nếu hắn mẫu thân ở, hắn khả năng hội kéo một phen, nhưng hiện tại mẫu thân qua đời, không có khả năng vì Đông Gia làm cho đại ca Hà Trường lĩnh ra một chút ít vấn đề. Hà Trường Hùng trầm giọng hỏi ta nhị cứu thật sự chống đỡ không được, có thể chống đỡ quá tháng riêng. Phương Thiên Phong nói, có bút máy cũng không được, không có bút máy hắn khả năng sẽ chết. Phương Thiên Phong nói, Hà Trường Hùng gật gật đầu. ninh u lan cũng không để ý người đông ra nàng hỏi ngươi đều không có mở ra ngàn thọ văn như thế nào liền xác định đó là thật sự ta là phương đại sư phương tiên phong mỉm cười nói nếu người khác dám như vậy trả lời ninh u lan đã sớm chừng trở về bất quá đối phương thiên phong lời nói chính là lạnh nhạc cười nói ta ngày mai an vị phi cơ hội đồng rằng, vé máy bay đều định tốt lắm các ngươi khi nào thì trở về hà trương hùng nói ta không sai biệt lắm muốn qua mười lăm lại đi thiên phong ngươi ở lâu vài ngày cùng ta cùng nhau trở về ta không nhất định phương Thiên phong nói Hà Trường Hùng biết Phương Thiên Phong đến kinh thành mục đích, vì thế cầm lấy di động cấp Vân Hải Thị bằng hữu gọi điện thoại, hỏi Trần Nhạc Uy đối Vân Thủy Thị động tác. Chỉ chốc lát sau, Hà Trường Hùng bông di động nói Trần Thư ký đã muốn động thủ, Vân Thủy Thị thị ủy thư ký bị sòng quy. Vậy là tốt rồi, ngày mai ta đi hướng ra nhìn xem. Phương Thiên Phong gật gật đầu, dùng không dùng ta cùng ngươi đi. Hà Trường Hùng nói, không cần, người hướng ra lưu không được ta. Hà Trường Hùng nghĩ nghĩ, nói ngươi còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước tin tức xuất hiện Nhất Hào Đại Tộc trưởng ở văn phòng nói chuyện màn ảnh đi. nhớ rõ. lúc ấy màn ảnh xuất hiện vài bộ điện thoại ngươi còn có ấn tượng đi ân có ấn tượng hà Trương hùng nói chúng ta di động hoặc bình thường điện thoại vĩnh viễn đánh không đến kia điện thoại chỉ có riêng chuyên dụng điện thoại tài năng đánh đi vào đương nhiên không phải trực tiếp trò chuyện mà là có người bận có chuyên dụng điện thoại người so với trong tưởng tượng nhiều tỉ như ông nội của ta thư phòng còn có một bộ chuyên dụng điện thoại đều trải qua mạng hóa cùng bình thường điện thoại không giống với muốn vẫn bảo trì thông dị một bộ điện thoại ra vấn đề tỉ như gián đoạn cái gì mặt trên lập tức hội phái người đi thăm dò xem phương thiên phong ý thức được hà trường hùng muốn nói cái gì nói hướng ra cũng có như vậy một bộ điện thoại đúng hà trường hùng nói trong xe lâm vào ngắn ngủi trầm mặc hà trường hùng còn nói nếu ông nội của ta qua đời như vậy sẽ có người liên hệ phụ trách mỗi làm vọng tộc tộc trưởng sau vị này vọng tộc tộc trưởng hội chuyển cáo phân công quản lý chức vụ trọng yếu châu ngũ hào đại tộc trưởng sau đó làm cho tương quan nhân viên xử lý hậu sự nếu có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu ngũ hào đại tộc trưởng chính mình cũng không thể quyết định phải cùng với này khác đại tộc trưởng hoặc vọng tộc tộc trưởng cùng nhau thương lượng cần một cái không ngăn quá trình. cho dù là có người đột nhiên phản ánh ông nội của ta tử nhân có vấn đề, cũng sẽ tìm người thủ chứng. loại sự tình này phải muốn thận trọng. nhưng là một khi tộc trưởng hội nghị làm ra quyết định như vậy hết thể đê. Đề. đều ít khả năng có vãn hồi đường sống. phương Tiên phong chậm rãi hiểu rõ hà trường hùng lời nói, hắn nói này đó trọng yếu phi thường. một lát sau nhi, hà trường hùng nói hiện tại vận chuyển hành khách hệ thống phi thường hoàn thiện, cha người nào ở khi nào thì ngồi qua cái gì xe, cái gì phi cơ thực dễ dàng. phương thiên phong biết hà trường hùng là nhắc nhở hắn, nếu muốn chạy trốn chạy. ngàn vạn không cần cưỡi phương tiện giao thông. Nhưng là Phương Thiên Phong đã có bất đồng ý tưởng, từ kiến thức đến kinh thành trên không khủng bố quan khí kim quang sau, Phương Thiên Phong liền hiểu được một sự kiện, đáng sợ nhất không phải quan phương hệ thống hoặc là cảnh sát quốc an, mà là bao phủ kinh thành kia khổng lồ số mệnh. Nếu nhất định phải chạy trốn, như vậy Phương Thiên Phong không có lựa chọn, phải muốn chọn nhanh nhất phương thức chạy ra kinh thành số mệnh phạm vi. Một khi kinh thành số mệnh bị đại tộc trưởng dẫn động, hình thành số mệnh áp chế, Phương Thiên Phong tu vi muốn đạt tới thiên vận quyết thất tầng mới có thể thoát được đi ra ngoài. Kinh thành dù sao cũng là quốc tri thủ đô. là 13 ước người số mệnh tập hợp nơi. Ở kinh thành số mệnh ở ngoài, Phương Thiên Phong có nhiều lắm thủ đoạn né qua truy tra, nhưng kinh thành số mệnh một khi hình thành số mệnh áp chế, lấy hắn hiện tại tu vi, vô luận dùng biện pháp gì đều đã xuất hiện các loại ngoại ý muốn sự tình, cuối cùng bị bắt đến. Phương Thiên Phong suy tính quá kinh thành số mệnh bao phủ phạm vi, lấy kinh thành làm trung tâm kinh tân ký địa khu đều bị hoặc nhiều hoặc ít bao phủ. Phương Thiên Phong hỏi có thể hay không xác định một cái đại khái thời gian. Hà Trương hùng nghĩ nghĩ, nói dài cho một giờ, ngắn cho 3 giờ. Không thể tái chính xác. Không thể. Nếu có người cử báo Như vậy thời gian hội nhanh hơn. Ân, ta hiểu được. Phương Thiên Phong không ngừng thôi diễn lo lắng các loại tình huống, mặc dù có một ít mặt mày, nhưng còn là không thể không thừa nhận quốc gia lực lượng quả nhiên xa không cá nhân có thể so sánh. Bất quá, Phương Thiên Phong giải quyết hướng ra chi tâm thủy trung chưa từng yếu bớt. Chỉ cần chạy ra kinh thành số mệnh bao phủ phạm vi, ta theo vạn trượng trời cao nhảy xuống đi đều không chết được, ai có thể làm khó dễ được ta. Phương Thiên Phong không tự chủ được nhớ tới Ân gia, Ân gia phải dựa vào buôn lậu văn vật làm giàu, mà đông giang thân mình cũng có một ít người nhập cư trái phép. Vô luận là Bắc đi lên Đồng Quốc, còn là Nam đi xuống Việt quốc, An quốc, đều có chính mình con đường. Bất quá, nhập cư trái phép chính là cuối cùng đường lui. Phương Thiên Phong tin tưởng, chỉ cần có cũng đủ số mệnh, tuyệt đối có thể giải quyết hướng ra mà lông tóc vô thương. Thân là người Thiên Vận Môn, muốn có khí phách chúa thể hết thẻ số mệnh. Phương Thiên Phong ngồi ở trên xe tiếp tục tôi diễn, tin tưởng trên thế giới này không tồn tại tuyệt lộ, chỉ có tìm không thấy đường. Trở lại biệt thự sau, Phương Thiên Phong, Linh U Lan, An Điểm Điểm cùng nhiếp tiểu yêu cùng đi Long Phúc tự ăn vặt, tiếp tục nhấm nháp kinh thành ăn vặt mỹ vị. Mặc dù có vài thứ thực ăn cũng liền như vậy hồi sự, nhưng quan trọng là tâm tình cùng trải qua. Đến ban đêm, bốn người cảm thấy mỹ mãn rời đi. Trước khi đi ngủ, Phương Thiên Phong cùng Trường An Lâm Viên trong biệt thự nữ nhân nói chuyện tiếm, trừ bỏ Hạ Tiểu Vũ nhắc tới bệnh viện đã chết cái người ngoại quốc, hết thể đều thực bình thường. Phương Thiên Phong bình yên đi vào giấc ngủ. Sáng sớm 5 giờ rưỡi, di động thanh chợt vang lên. Phương Thiên Phong không tình nguyện vươn tay lấy qua di động, vừa thấy là Vân Hải Thị Công An cục phó cục trưởng Nô Hạo để báo. Uy, lão Nô có chuyện gì? Phương Thiên Phong hỏi. Ta có một cái thật không tốt tin tức. ngày hôm qua vân hải thị ở cùng thời gian có 5 người ngoại quốc tử vong chúng ta thông qua thượng cấp cơ sở dữ liệu xác nhận bọn họ năm đều là ngoại quốc lính đánh thuê tối mấu chốt là bọn họ tử vong địa điểm thực khả nghi chúng ta ngay từ đầu cũng không thấy đi ra là tần cục trưởng suốt đêm phá án thời điểm cảm thấy sau đó thẩm tra đi sau hiện vấn đề Kia 5 người tử vong phương thức phi thường quỷ dị có chặt đầu có bị xuyên thấu ngực có ngực bụng bên trong bị rào thành một đoàn bùn lầy mặt ngoài lại không có việc gì trải qua pháp y xem xét căn bản tìm không ra tương tự hung khí sau lại có cái cảnh viên nhỏ giọng nói thầm một câu hay là phương đại sư làm tần cục trưởng nghe xong lập tức điều tra phát hiện một cái trọng đại vấn đề chương 612, gặp hướng lão tần cục trưởng đem năm người tử vong địa điểm tổng kết ra đến phát quy phân biệt là duyên giang trấn cà phê quán đông giang đài truyền hình đối diện múa ba lê đoàn đại viện tỉnh bệnh viện kiểm nghiệm khoa vùng vệ sinh cùng với 16 sáu trung dạy học lâu chúng ta đều biết đến ngài có nữ nhân ở duyên giang trấn đài truyền hình múa ba lê đoàn cùng tỉnh bệnh viện chúng ta lại suốt đêm tìm ở 16 trung học bù đệ tử danh sách còn có ngài muội Lần trước sư gia trước khi chết cũng từng muốn tìm lính đánh thuê sát ngài, cho nên chúng ta phán đoán, này năm người ngoại quốc muốn giết ngài nữ nhân, bất quá bị mạc danh kỳ diệu phản sát. Phương Thiên Phong trầm rãi hít sâu một hơi, ước chế trụ trong lòng nổi giận. May mắn trước khi đi bày ra khí bảo trận, bằng không chính mình nữ nhân tất nhiên tao đường. Theo sau, Phương Thiên Phong nhớ tới Hà Trường Hùng từng nói qua, hướng gia từng cùng Hát Thạch Tập đoàn từng có lui tới, vì thế hỏi này năm lính đánh thuê cùng Hát Thạch Tập đoàn có cái gì không quan hệ? Bốn người đều từng ở Hát Thạch Tập đoàn công tác, bất quá sau lại tất cả đều rời đi. một cái khác mới có thể cùng khủng bố phần tử có quan hệ người quân tình cùng quốc an đã muốn đến đông giang muốn tra rõ chuyện này hoài nghi đây là một vụ có tổ chức khủng bố hoạt động ta hiểu được hướng ra chỉ cần không phải hoàn toàn đắc tội mô cái đại gia tộc lại không thể có thể có người đối nhà bọn họ đổi tận giết tuyệt. chỉ cần hướng lao vẫn đang hưởng thụ vọng tộc tộc trưởng đãi ngộ như vậy hiện tại giải quyết cùng tương lai giải quyết hậu quả đều giống nhau phương Thiên phong nguyên bản tưởng chờ đợi thời cơ hủy diệt hướng ra nhưng hiện tại rốt cuộc hiểu được là một từng kinh thành vọng tộc hướng ra có nhiều năm sáng tối thủ đoạn vồ đến mỗi kéo dài một ngày Hướng ra phiên bản tỷ lệ liền gia tăng một chút. Phương Thiên Phong không chút nghi ngờ, lần này mượn giết người chính là hướng ra tối trụ cột thủ đoạn, mặt sau còn có càng mãnh liệt vô đến. Không thể tái tha. Phương Thiên Phong lại đối Ngô Hạo nói ta sẽ đi làm một kiện đặc biệt chuyện trọng yếu, kết quả như thế nào ta không thể xác định, nhưng tối phá hư tình huống bất quá là ta thay hình đổi dạng từ đầu lại đến. Ta sẽ không cưỡng cầu ngươi cái gì, chỉ hy vọng ta không ở Vân Hải thị thời điểm, chiếu cố một chút của ta thân hữu cùng nữ nhân. Ngài yên tâm. Lôi Hạo có rất nhiều nói muốn hỏi, nhưng tại đây loại thời điểm hắn cái gì cũng không thể nói. Hạo vân hải gặp phương tiên phong bông di động rời giường rửa mặt đơn giản ăn một chút điểm tâm vừa thấy thời gian sáng sớm 6 giờ ninh lu lan cùng an điểm điểm đều không có đứng lên phương tiên phong lấy hảo hồng tú toàn chiến khí chiến đao cùng quý khí dạ minh châu nhìn thoáng qua khí hà hai cựu long ngọc chén lái xe đi trước hướng ra ở đến kinh thành phía trước phương tiên phong liền từ hà trường hùng nơi nào biết hướng ra đại trạch địa chỉ kinh thành sáng sớm người cũng không nhiều phương tiên phong một đường thông suốt ở tới gần bảy giờ thời điểm xe đứng ở nhất đống giả cổ tứ hợp viện trước cửa phương thiên phong trước tiên ở trên xe cấp an điểm điểm Linh Lũ Lan cùng Nhiếp Tiểu Yêu cắt phát ra một cái tin tức, nói chính mình có chuyện quan trọng muốn làm, khả năng không thể đưa Ninh Lũ Lan lên máy bay, chờ xong xuôi sự tái liên hệ. Phương Tiên Phong đi xuống xe, ngẩng đầu nhìn hướng ra trên không. Một đạo thất thải nùng vân bao phủ ở trên không, bất quá này thất thải hợp vận đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán hơn nữa này hợp vận đã muốn không đủ toàn thịnh thời kỳ 1 phần 10. Hướng ra hợp vận chỗ vị trí, còn giữ một tia vận mệnh quốc gia hơi thở, nhưng vận mệnh quốc gia đã muốn rời đi, không hề che trở hướng ra. Cơ hồ ở Phương Thiên Phong xuống xe đồng thời, Đạo Cường công ty tổng tài Lệ Dung xuất hiện ở Ngọc Thủy huyện, đang ở đi trước hộ lô hổ trên đường. Lệ Dung trên mặt hiện lên thản nhiên cười lạnh hắn hôm nay dẫn người thực địa tra xét hộ lô hổ, nếu hộ lô hổ thủy chất không có vấn đề, hắn sẽ cùng Nguyên Hàn chờ đợi cơ hội, ra tay cướp đoạn Phương Tiên Phong thủy hán Kinh thành, Phương Tiên Phong cầm trang có hồng tú toàn chiến đao hồng đi đến trước đại môn, thân thủ cầm lấy đồng chế nắm cửa, dùng sức gõ cửa. Thùng thùng thùng sáu. Nắm cửa khấu đánh đại môn thanh âm ở hướng ra tiền viện quân quẩn. Ai a? Đại môn mở ra một hơn 50 tuổi trung niên phụ nữ nghi hoặc nhìn Phương thiên Phong, trong mắt không có chút cảnh giác. Ngược lại có một loại thản nhiên, kiêu ngạo cùng rụt rè. Ta kêu Phương Thiên Phong tìm một chút Hướng lao. Phương Thiên Phong mặt mang mỉm cười nói, Hướng lao chưa nói quá sáng sớm có người tìm. Trung niên phụ nữ nói, vậy người đi vào nói một chút, chỉ cần nói là Phương Thiên Phong, Hướng lao nhất định hội gặp ta. Trung niên phụ nữ đột nhiên như mày, nói ta giống như nghe qua tên này, ngài chờ, Hướng lao đang ở hậu viện đánh Thái cực. Nàng liền như vậy xưởng môn xoay người đi hướng hậu viện. Phương Thiên Phong đứng ở cửa nhìn xung quanh, đây là một cái hai tiến tứ hợp viện, tiền viện là giả sơn bùn hoa. tiền viện cùng hậu viện trong lúc đó cửa rộng mở vị kia phụ nữ tiến vào hậu viện sau kẹo phải biến mất không bao lâu một vị lao nhân mặc màu trắng áo màu đen quần cùng bố miên hài đi ra Lão nhân tóc hoa rầm, viên mặt cái mũi thật lớn cái chán thoáng hướng ra phía ngoài nổi lên có một loại huy thế phương tiên phong trước tiên quan sát lao nhân số mệnh quả nhiên hợp vận suy bại nhưng hưởng thụ vọng tộc tộc trưởng đãi nộ số mệnh lại như trước kiến lĩnh chỉ cần hoa quốc không ngã hướng lao không chết hắn liền thủy có kia kim hoàng sát số mệnh hướng lao trên thân còn có ngón tay cái thô quý khí nay đạo quý khí chính là hắn quan lộ thẳng đường nguyên nhân chi nhất nhất Hướng Lão hảo, ta vừa lúc ở kinh thành, tiện đường hướng ra ngồi ngồi. Phương Thiên Phong trên mặt hiện lên thản nhiên mỉm cười. Phương đại sư ngươi hảo, đến của ta thư phòng ngồi đi, thỉnh. Hướng lao làm một cái thỉnh tư thế. Phương Thiên Phong nhấc chân bước đi. Kinh thành còn trụ còn đi. Hướng lao giống như một cái tầm thường lão nhân, đang ở tán gẫu chuyện phiếm. Còn có thể, ăn không ít ăn ngon. Hướng ra này năm nay quá thuận lợi đi. Phương Thiên Phong giống như đã ở tán gẫu việc nhà. Hướng lao cười khổ nói không thuận, một chút cũng không thuận. Vân Thủy thị ngày hôm qua có người đánh cho ta điện thoại, nhưng ta không tiếp. Vân Hải thị công an cục sáng nay cũng đánh cho ta một chiếc điện thoại, nói Vân Hải đã chết năm người ngoại quốc. Phương Thiên Phong nói: Nga, đầu năm người chết, thực điểm xấu. Hướng lao chạy tới hậu viện cửa thư phòng trước, đẩy cửa mà vào. Trong phòng có ấm khí, chẳng sợ kinh thành bị vây mùa đông cũng phi thường ấm áp. Hướng lao đi hướng cái bàn sau, đứng ở ghế bành bên bên, cười nói Phương Đại sư ngồi, ta đã muốn làm cho người ta chuẩn bị điểm tâm cùng nước trà. Phương Tiên Phong không khách khí ngồi ở hướng lao đối diện, Hướng lao mới ngồi ở ghế thái sư, mỉm cười nhìn Phương Thiên Phong. Đối với đi qua phát sinh chuyện, ta hướng ngươi xin lỗi. Là ta sai, cũng là người hướng ra lỗi. Ta nguyện ý xuất ra hướng ra một nửa tài phú làm ra bồi thường, cũng cam đoan hướng ra mọi người không hề cùng ngươi là địch. Hướng lao ngữ khí phi thường bình tĩnh, không có ăn nói khép nép, cũng không có vênh váo tự đắc, giống như là đang nói suy ý. Phương Thiên phong lộ ra tiếc hận sắc, nói ta nói rồi, chậm. Ta cùng Bàng Kính Châu chuyện, ngay từ đầu là khí phách chi tranh, sau lại còn lại là ích lợi chi tranh, tranh ở Vân Hải thị lợi ích. Từ đầu đến cuối, Bàng Kính Châu đều không có phái người hại ta hoặc của ta thân hữu. Các ngươi người hướng ra nếu phá này điểm mấu chốt vậy chớ có trách ta đuổi tận giết tuyệt, ta cùng bảng kính châu bất đồng hắn đã chết không người hỏi đến, nhưng nếu có người muốn giết chết ta, thượng tầng cần một cái công đạo, mà này công đạo ngươi cấp không được, hướng lao trên mặt như trước có thản nhiên mỉm cười, thượng tầng không hỏi hướng, phương thiên phong nói, nhưng chúng ta hướng ra đến nay còn tại thượng tầng, vọng tộc không chết, những lời này ngươi hẳn là nghe nói qua, hướng lao nói, nghe nói qua, chỉ cần đến kinh thành vọng tộc cấp bậc, chỉ cần không phải phạm phản quốc tội mấy hạng tội lớn, chẳng sợ kêu ca sôi chảo, cũng sẽ không xử lấy tử hình, nếu có người cho ngươi đã chết. thì phải là khiêu chiến sở hữu kinh thành vọng tộc cùng với thập đại gia tộc cho nên vô luận như thế nào ta đều hy vọng chúng ta dùng càng thêm ôn hòa phương thức giải quyết ta giả đi vì hướng ra những người khác có thể ngọc thạch câu phần nhưng ngươi không nghĩ đồng quy vô tận phương tiên phong lại mỉm cười nói hướng ra đã muốn không có cùng ta đồng quy vô tận tư cách ta có thể can đoan cho dù các ngươi người hướng ra đều chết hết ta cũng sẽ bình yên vô sự hướng lao ánh mắt lạnh lùng nói ngươi có thể bình yên vô sự nhưng của ngươi thủy hán của ngươi nữ nhân người nhà của ngươi bằng hữu của ngươi ngươi thủ hạ quan viên tất nhiên hội đã bị nghiêm trọng liên lụy ở ngươi trong lòng chúng ta hướng ra còn không đáng giá đổi ngươi vất vả thành lập lên hết thảy là không đáng đổi ta tương lai có khả năng gặp được tối cực đoan tình huống chính là tạm thời bị bắt mai danh nhận tích nhưng rất nhanh ta sẽ lấy một cái khác thân phận của khởi huống chi này chính là tối phá hư khả năng có lẽ ta sẽ gặp được rất tốt khả năng phương tiên phong nói hướng lao ách nhiên thất yếu nói ngươi rất cao đánh giá năng lực của ngươi cũng quá xem nhẹ thượng tầng lực lượng ta về sau sẽ không tái lập lại thượng tầng không họ hướng hướng lao nói nhưng chúng ta hướng ra là thượng tầng nhất viên phương Thiên phong cười cười hỏi nếu các ngươi hướng ra đột nhiên khi đến vận chuyển trở thành thập đại gia tộc hội đối ta thế nào hướng lao ánh mắt không có chút biến hóa mỉm cười nói không có này khả năng chúng ta hướng ra đã muốn không có năng lực gáp chế ngươi vậy ngươi dựa vào cái gì dám nói muốn theo ta ngọc thạch câu phần phương Thiên phong thanh âm đột nhiên đề cao hướng lao than nhẹ một tiếng nói ngươi tin bất quá ta không ta chỉ là thích bóp chết sở hữu uy hiếp một gia tộc hiện tại có thể theo ta ngọc thạch câu phần tương lai càng khả năng đối ta tạo thành lớn hơn nữa nguy hại lưu trữ chẳng khác nào mạn tính tự sát phương Thiên phong nói Hướng Lao trầm mặc một lát, ánh mắt đột nhiên trở nên giống như dao nhỏ giống nhau sắc bén, quanh thân tản mác ra nhất phương quan to mới có khí thế, thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Thiên Phong. Phương Thiên Phong không chút nào bất vi sở động, vẫn đang lặng lặng nhìn hướng Lão. Mà ở hai người trên không, số mệnh sôi trào. Hướng Lao sở hữu ngay mà số mệnh đã muốn tụ tập đến cùng nhau, hình thành một mảnh tân đủ mọi màu sắc hợp vận, nắm thành cực đại hợp vận cử quyền, nhắm ngay Phương Thiên Phong vận sức phát động, tùy thời tiến hành liệu mình nhất kích. Mà ở Phương Thiên Phong trên không, các loại khí binh xoay quanh, không chút nào yếu thế nhắm ngay Hướng Lao hợp vận cử quyền. tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị bất quá rất nhanh các khí binh bắt đầu hướng bốn phương tám hướng bay ra tiến vào bất đồng phòng xem xét những người khác đồng thời xuất hiện ở rất nhiều địa phương phá hư di động vong tuyến các đối ngoại liên lạc phương thức duy độc một trích bệnh cho dại khí chi trùng bổ nhào vào hướng ra nuôi một con chó trên người trước mặt vị này hướng lão là cho tới nay mới thôi phương tiên phong gặp mấy đến địch nhân trung số mệnh tối cường một vị vô luận là ngón tay cái thô quý khí đùi thô bán trong suốt kim hoàng sắc vọng tộc tộc, tộc trưởng đãi ngộ số mệnh còn là kia thất thải hợp vận đều xa xa cường cho bảng kính châu thuê người ngoại quốc giết ta nữ nhân là các ngươi hướng ra tiểu bối làm đi phương tiên phong trầm rãi hỏi chương 613, hướng lao tài kiến có lẽ là có lẽ không phải hướng lao cũng không sợ thừa nhận thì phải là hơn nữa ngươi đã muốn chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần ngươi vừa chết sẽ tìm thông chi các đại tộc trưởng sau đó làm cho bọn họ đối phó ta ta không đoán sai đi hướng lao lộ ra thản nhiên tươi cười nói ngươi chỉ đoán đúng phân nửa ta biết ngươi phương đại sư rất lợi hại có biện pháp làm cho ta ly kỳ chết đi nhưng hôm nay nếu không thể giải hòa ở ngươi đi ra phía sau cửa ta Ta thuê tử, cảnh vệ, tài xế, đầu bếp cùng bảo mẫu đám người đều đã chết hết. Hơn nữa tin tức này hội bằng nhanh nhất phương thức truyền khắp cả nước, ngươi có chạy đằng trời. Phương Thiên Phong hỏi bao gồm của ngươi con lớn nhất cùng với tôn tử, hướng lao khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đột nhiên run lên đứng lên, hắn làm tốt hết thể chuẩn bị, mà con hắn cùng con thứ hoàn toàn tối hôm qua ngủ lại ở trong này, chuẩn bị hôm nay buổi chiều đi, cũng không có nghĩ đến Phương Thiên Phong hiện tại sẽ đến. Nếu con ta cùng tôn tử không chết, ngươi khả năng thoát được, nhưng bọn hắn hai cái đi theo chết, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. ngay cả tan này vừa lui ra không đến một năm vọng tộc tộc trưởng đều chịu khổ diễn môn, thượng tầng tất nhiên đồng cựu địch hy, giải quyết nguyên này tên quân đồ phá hư quy củ lại có thể uy hiếp sở hưu thượng tầng ngươi quá coi thường thượng tầng quyết tâm hướng lao thanh âm chạm đỉnh tiết tiết sức mạnh mười phần cơ hồ ở hướng lao nói chuyện đồng thời phương thiên phong cảm thấy kinh thành trên không số mệnh xuất hiện rất nhỏ dao động kia khổng lồ số mệnh đối hắn áp chế thoáng gia tăng rồi một phần hướng lao số mệnh vốn liền thuộc loại kinh thành số mệnh chí nhất phương thiên phong đây là lần đầu tiên trực quan nhận thức đến về hưu vọng tộc tộc trưởng lực lượng phía trước có người nói này chỉnh tự nhân vật cho dù là về hưu lực ảnh hưởng cũng lớn hơn bình thường tỉnh trưởng lợi này một chút không giả một phần đất bên ngoài tỉnh trưởng đến kinh thành tuyệt đối không có khả năng động kinh thành số mệnh ta chưa bao giờ dám xem thường thượng tầng quyết tâm nhưng ngươi xem thường của ta quyết tâm ta nếu có thể cho các ngươi ly kỳ đi tìm chết cũng có thể cho các ngươi còn sống ngươi nghĩ thông suốt quá chết người một nhà đến mức thượng tầng đối ta động thủ đáng tiếc ngươi hội chết trước của ngươi trực hệ huyết mạch cũng sẽ lục tục tử vong nhưng người khác sẽ không chết phương thiên phong nói hướng lao rốt cục không thể bảo trì trấn tĩnh. nói ngươi không có khả năng thay đổi một sự thật, chỉ cần ta chết, thượng tầng tất nhiên sẽ ra tay đối phó ngươi. Ta là già đi, ta là đã muốn không phải vọng tộc tộc trưởng, nhưng của ta nhân mạch miễn cơ ở, để bạt quá ta lão lãnh đạo cũng vẫn đang còn sống. Phương Thiên Phong lộ ra thản nhiên tươi cười, nói ngươi hiện tại thực không cam lòng, thực phẫn nộ, rất thống khổ, thực do dự, thực lo lắng của ngươi hậu đại, đúng hay không? Ta đây mục đích là tới. Ngươi hướng lao đột nhiên mạnh chụp vào trên bàn nhất bộ màu đỏ điện thoại, nhưng là tay dừng ở bán tự, bị một tầng vô hình gì đó ngăn trở, Thủy Trung không gặp được kia bộ điện thoại. phương Thiên phong nói đây là cái loại này chuyên dụng điện thoại đi ngươi yên tâm ta sớm có chuẩn bị hướng lao trong mắt hiện lên hoảng sợ sắc hắn xác định chính mình tay cùng điện thoại trong lúc đó nhìn không tới gì này nọ nhưng tay lại đụng chạm đến cùng loại thủy tinh gì đó nhưng này này nọ thế nhưng vô hình vô sắc sợ sợ là tốt rồi như vậy tài năng hoàn lại các ngươi hướng ra đối ta tạo thành tổn thất nếu không hướng ra cản trở hữu vân linh tuyền đã sớm ở kinh thành mở ra nguồn tiêu thụ hướng lao hít sâu một hơi không chế được chính mình cảm xúc âm trầm nói phương đại sư danh bất hư truyền quả nhiên hội kỳ lạ tạ thuật ngươi đã có tin tưởng giết chết ta mà tránh thoát thượng tầng lựa giận, vậy động thủ đi. Nếu ngươi không động thủ, ta chính mình đến. Hướng Lão nói xong, theo trong túi xuất ra một cái bình nhỏ đặt ở trên bàn, bên trong có màu trắng một phấn, sau đó mở ra cái chai. Phương Thiên Phong ngửi được thản nhiên khổ hạnh nhân vị, đoán được có thể là dược hóa vật linh tinh kịch độc dược hóa vật. Ngươi yên tâm, ta như thế nào khả năng hội chính mình động thủ lạc dân cư thật. Phương Thiên Phong nói xong, cửa thư phòng đột nhiên tự động mở ra, sau đó chỉ thấy một con chó nhỏ chạy nước miếng, hai mắt tưởng đỏ vọt tiến vào, lao thẳng tới Hướng Lão. Hướng Lão kinh hoàng kêu to người. Ngươi làm gì? Hướng Lao chen chân vào nâng ra, nhưng con chó nhỏ dễ dàng tránh thoát, hung hăng một ngụm cắn ở hướng lao cổ chân, gắt gao cắn, như thế nào cũng không nhả ra. Hướng Lao đau đau hô, sau đó liều mạng lấy tay chủy đánh xé rách con chó nhỏ, cuối cùng tươi sống đem con chó nhỏ đánh chết. Hướng Lao thu con chó nhỏ đầu mạnh nhất xả, sau đó nhìn đến con chó nhỏ răng nanh thế nhưng khảm ở hắn cổ chân huyết nụ, một mảnh huyết tinh. Hướng Lao đột nhiên đầu váng mắt hoa, đỡ cái chán. Ở con chó nhỏ phát đi qua đồng thời, Hướng Lao đầu đỉnh hợp vận cự quyền mạnh tạm hướng phương tiên phong. thậm chí làm cho phạm vi thượng trăm dặm nội nguyên khí lâm vào chấn động tinh thành trên không số mệnh lại hơi hơi rung động đối phương thiên phong áp chế lại tăng cường một phần phương thiên phong ổn ngồi ở ghế trên dội ra thủ một chiếc ngọc chén hiện lên ở lòng bàn tay chỉ thấy một cái minh màu vàng long khí tiểu long xuất hiện ở miệng chén nhắm ngay cái chén nhấc hấp đem phương thiên phong chứa đựng ở bên trong nguyên khí một hơi hấp quang minh màu vàng tiểu long lập tức chướng đại một vòng toàn thân long lân đứng thẳng long tu phiêu đãng cam tức hướng lao hợp vận cử quyền sau đó hét lớn một tiếng một cỗ thuần khiết long tiếng huýt gió từ nhỏ lòng trong miệng phát ra hình thành một cố cường đại uy lực chỉ thấy kia nguyên bản vô cùng khổng lồ hợp vận cự quyền thế nhưng bị vô hình lực lượng oanh kích kế tiếp bại lui đồng thời không ngừng có số mệnh từ phía trên bóc ra cũng tiêu tán bất quá một tiếng giống hướng lao hợp vận tiểu ít đi suốt một phần mười tiểu long tựa hồ thực vừa lòng chính mình chiến quả nó gầm nhẹ một tiếng lao thẳng tới thượng hợp vận cự quyền sau đó điên cuồng cắn xé phương Tiên phong khí binh cũng đã muốn hoàn thành nhiệm vụ đem trong viện mọi người đánh vực. sau đó bắt đầu vây công hướng lao hợp này cự quyền nếu không cần vọng khí thuật xem giờ phút này hướng lao đang ở đánh chó mà phương thiên phong chính là ngồi khả ở phương thiên phong trong mắt thiên không nguyên khí kích động mê ngông số mệnh lực lượng bốc lên lòng lánh quang mang không ngừng vượt ra trước mắt một mảnh huế lệ trong thai tràn ngập khí phản đối tràn phát ra kỳ lạ thanh âm phương thiên phong ngửa đầu nhìn trên không không ngừng khống chế khí binh công kích hướng lao hợp vận cự quyền hướng lao hợp vận bị một tầng tầng lục lạc tiêu tán này duy trì hướng lao người khác số mệnh đầu tiên họ mất tiếp theo là hướng lao tự thân tài vận rất nhanh tiêu tán không bao lâu hướng lao trên người hợp vận cũng chỉ còn lại màu tím cùng kim hoàng sắc màu tím quý khí cùng kim hoàng sắc vọng tộc tộc trưởng số mệnh nhất cường đại cũng nhất tuần thúy cực kỳ ương Phương Thiên Phong đột nhiên hướng oán khí nhân ngẫu trung rốt vào đại lượng nguyên khí, sau đó oán khí nhân ngẫu lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhảy vào hướng lao oán khí trung. Hướng lao tọa trấn Đông Giang nhiều năm, đắc tội quá người đến không hết, mà người hướng ra cùng hắn thủ hạ quan viên lại tiếng oán than dậy đất, cái này làm cho hắn trên người oán khí đã muốn đạt tới eo người thô. So với bảng tính châu oán khí ước chừng cao một tầng. Ngày thường có vọng tộc tộc trưởng số mệnh áp chế, này oán khí phiên không được tiên, nhưng hiện tại bị oán khí nhân ngẫu nhất tác động, eo người thô khí hóa thành hẽ ra nhân mặt, bổ nhào vào hướng lao kia kim hoàng sắt số mệnh. điên cuồng mà cắn xé hướng lao căn bản không biết đã xảy ra cái gì đầu càng ngày càng vượng trong lòng càng ngày càng hoảng sợ chẳng sợ hắn làm tốt tử vong chuẩn bị nhưng hiện tại cảm nhận được tử vong tiến đến vẫn đang vô cùng kích động trên không số mệnh chi tranh còn tại tiếp tục nhưng hướng ra rất nhiều quan viên bị bắt thượng tầng đối hướng lao thái độ đã muốn có rõ ràng biến hóa hắn vọng tộc tộc trưởng đãi ngộ số mệnh đã muốn phi thường đạm, hiện tại lại mất đi tối cường vận mệnh quốc gia che chở phản kháng càng ngày càng yếu Long khí tiêu hao phi thường kịch liệt dù sao cựu long ngọc chén chính là vạn thế khí bảo một bộ phận hơn nữa chính là chén nhỏ không phải hồ Long khí hữu hạn, long khí quá mức cho chân quý, không thể như vậy tiêu hao. Phương Thiên Phong lập tức xuất ra Hồng Tú Toàn chiến Đao, rót vào nguyên khí, sau đó trong tay màu đỏ sậm chiến khí ngưng tụ, hóa thành một thanh thật lớn chiến khí chi đao, mạnh bổ về phía hướng lao hợp vận cự quyền. Chỉ nghe quanh một tiếng nổ, hướng lao số mệnh toàn diện hỏng mất, hóa thành kim hoàng sắc cùng màu tím hai luồng sương khói. Phương Thiên Phong quý khí chi đỉnh, quan khí chi ấn các khí binh đều xuất hiện, điên cuồng hấp thu hướng lao số mệnh, chờ thật sự hấp bất động, mới trở lại Phương Thiên Phong khí hà bên trong luyện hóa tân được đến số mệnh, mất đi cường đại số mệnh che chở. hướng lao thọ khí bắt đầu cấp tốc giảm bớt bệnh khí bắt đầu biến thô đồng thời một lũ tử khí xuất hiện ở hắn trên người chó không chỉ có có bệnh chó dại độc còn có này khác vi khuẩn bệnh độc hướng lao không có số mệnh che chở thương Lão thân thể căn bản khó có thể thừa nhận như vậy khổng lồ bệnh khí bắt đầu khởi sướng sốt cao hướng lao tái kiến phương Thiên phong đứng lên nhìn bởi vì phát sốt mà vẻ mặt đỏ bừng hướng lão lại nhìn nhìn hắn đỉnh đầu eo người thô hoán khí không có chút thương hại lần này số mệnh chi chiến eo người thô hoán khí tác dụng ít nhất khởi đến ba thành tác dụng phương Thiên phong bước nhanh đi ra hướng ra giờ phút này hướng ra trừ bỏ hướng lão tất cả mọi người đã muốn hôn mê phương thiên phong tiêu hao nguyên khí chế tạo hai cái mini thai khí lưu tinh cùng tử khí khô lâu phân biệt đưa vào hướng lão con trai cùng tôn tử số mệnh chung không có hướng lao khí vận che chở hai cái mini khí binh sẽ ở 3 đến 5 ngày sau bùng nổ hướng lão con trai cùng tôn tử tất nhiên hội bởi vì ngoại ý muốn mà chết kề trên mặt đất hướng chi lễ nằm mơ cũng tưởng không đến chính mình bất quá tạm phương thiên phong triển đài, lại dẫn phát liên tiếp sự tình cuối cùng làm cho hướng ra tiêu diệt phương thiên phong thật dài thở phào nhẹ nhõm trong lòng thoải mái rất nhiều nhưng là Trên không kinh thành số mệnh cho hắn áp lực càng mạnh. Phương Thiên Phong mới vừa ở vào kinh thành thời điểm, kinh thành số mệnh cho hắn áp lực giống như thanh phong quất vào mặt, không đau không ngứa, còn có điểm mới mẹ cảm. Nhưng giờ phút này cho hắn cảm giác đã muốn giống như gió lạnh tạ mặt, làn da hỏa lật lật. Hiện tại hướng lao còn chưa có chết, gần là đánh tan hắn số mệnh liền lọt vào như thế cường đại áp chế. Phương Thiên Phong không dám tưởng tượng một khi mười đại tộc trưởng cùng nhau phát lực, số mệnh áp chế sẽ tới cái gì trình độ khủng bố. Lấy bản thân lực đối kháng cả nước số mệnh, cái loại này rộng rãi đồ sộ trường hợp trước mắt mới thôi Phương Thiên Phong khó có thể tưởng tượng. Phương Thiên Phong phía trước ngay tại lo lắng chạy trốn phương án. Nếu kinh thành số mệnh áp chế không mạnh, như vậy hiện tại lái xe chạy đến vùng ngoại thành sau đó ở hoang lao giã ngoại đi bộ hoàn toàn có thể chạy ra. Nhưng hiện tại kinh thành số mệnh áp chế như vậy cường, một khi có đại tộc trưởng lên tiếng, chỉ cần Phương Thiên Phong ở kinh thành địa khu, kinh thành số mệnh tất nhiên hội toàn lực phong ra, rất nhanh hội dẫn đường quân cảnh tìm được hắn. Ở kinh thành số mệnh bao phủ trong phạm vi, Phương Thiên Phong liền giống như đêm tối trăng tròn giống nhau bắt mắt. Xem ra chỉ có thể ngồi máy bay, trừ lần đó ra hết thảy cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn thoát đi kinh thành địa khu. Một khi đại tộc trưởng phát ra mệnh lệnh, số mệnh hình thanh áp chế, ta tất nhiên hội cảm ứng được nếu ở phi cơ rơi xuống đất trước đại tộc trưởng phát lệnh, ta có thể trực tiếp theo phi cơ khoang chứa hàng ngày xuống, kia thời điểm khẳng định bị vây kinh thành địa khu ở ngoài, bọn họ bắt không được ta. Nếu rơi xuống đất sau đại tộc trưởng tái phát lệnh, kia cách kinh thành địa khu xa hơn, bọn họ cho dù điều động cả nước, quân cảnh đều bắt không được ta. Chương 614, Vương tỉnh. Phương Thiên Phong nhất tâm nhị dụng, một bên lái xe thẳng đến sân bay, một bên dùng di động tuần tra lộ tuyến cũng tính toán thời gian. Phát hiện nếu không siêu tốc ít nhất muốn 4-5 10 phút tài năng đến, nhưng nếu siêu tốc điều khiển nửa giờ có thể tới sân bay. Phương Thiên Phong nhất giống chân ga bắt đầu gia tốc, đồng thời tuần tra nửa giờ sau chuyến bay, phát hiện vừa mới có nhất ban là bay đi Đông Giang Vân Hải, mà xuống lần nữa nhất ban phi cơ là bay đi Vũ Nam, khoảng cách xa hơn. Phương Thiên Phong cấp Hà Trường Hùng gọi điện thoại, thỉnh hắn hỗ trợ tìm đông hàng cao tầng lộng một tấm theo kinh thành đi Vân Hải khẩn cấp vé máy bay. Hà Trường Hùng ý thức được Phương Thiên Phong đã muốn động thủ, cũng không sợ sao thượng tầng truy cứu, lập tức tìm người cấp Phương Thiên Phong đính vé máy bay. Phương Thiên Phong lật xem di động kia một đám quen thuộc tên người, cố nén bắt đánh ra đi xúc động. Bây giờ còn không thể liên hệ các nàng, chỉ có đến địa phương an toàn mới được. 5 phút đồng hồ sau, Phương Thiên Phong cảm thấy được không đúng, bởi vì kinh thành số mệnh áp chế càng phát ra máy liệt, hắn thậm chí cảm thấy thân thể xuất hiện rất nhỏ toan đau, giống như đột nhiên phạm cả ngày trọng thể lực sống sau ngày hôm sau tỉnh lại cảm giác. Nay đại biểu kinh thành số mệnh đã muốn bắt đầu áp chế Phương Thiên Phong Thiên Vận Quyết, làm cho Thiên Vận Quyết lực lượng giảm bất tầm bổ thân thể, cường đại thân thể mất đi Thiên Vận Quyết tầm bổ, tất nhiên hội khó chịu. Phương Thiên Phong lược đẩy tính. trong lòng kinh hãi, dựa theo trước mắt số mệnh áp chế tốc độ, không ra 20 phút, kinh thành số mệnh sẽ dẫn đường đại tộc trưởng phát lệnh trả bộ hắn. kinh thành số mệnh quá mạnh mẽ, không thể làm chờ đợi. phương tiên phong cũng bất chấp long khí chân quý, tiêu hao nguyên khí kích phát hai cửu long ngọc chén sở hữu long khí. một lớn một nhỏ hai con rồng khí hòa hợp nhất thể, hóa thành một cái lớn hơn nữa minh màu vàng tiểu long, chui vào phương tiên phong số mệnh, sau đó hóa thành một cây minh màu vàng long khí cột khói. long khí cột khói trưởng so với cây thô rất nhiều, nhưng so với chiếc đũa tế một chút. phóng tới cổ đại loạn thế này đó long khí đủ để cho phương thiên phong trở thành một tỉnh chi vương đủ để duy trì sưng đế ba năm ở điêu động sở hữu long khí sau phương thiên phong cảm giác quanh thân khắc thường biến mất kinh thành số mệnh thế nhưng bị long khí bại khai này ý nghĩa chẳng sợ cường như kinh thành số mệnh cũng sẽ ở long khí tồn tại thời gian bỏ qua điệu phương thiên phong mà gì nguy hại phương thiên phong nhân tố đều đã bị long khí lực lượng kéo dài đến dài nhất phương thiên phong sử dụng vòng khí thuật vừa thấy chỉ thấy chính mình thế nhưng bị minh màu vàng quang mang bao phủ toàn thân cao thấp không một chỗ không sảng khoái liền giống như ngâm ở tuyệt vời ôn tuyển trung Không chỉ có kinh thành số mệnh bị bại khai, liền ngay cả thân thể cũng trở nên cực kỳ cường đại, vô luận là thính lực, thị lực còn là trí nhớ đều viễn siêu bình thường. Nhưng là Phương Thiên Phong rất nhanh phát hiện một cái vấn đề lớn, Long khí đang ở điên cuồng hấp thu hắn trong cơ thể nguyên khí, một khi trong cơ thể nguyên khí không đủ, Long khí sẽ bắt đầu giảm bớt. Một khi Long khí tiêu hao xong, kinh thành số mệnh sẽ lại lần nữa phát huy. Phương Thiên Phong đối trận hướng lao thời điểm đã muốn dùng hết cựu Long Ngọc chén chứa đựng nguyên khí, mà tự thân nguyên khí cũng tiêu hao một nửa, căn bản chống đỡ không được nửa giờ. Phương Thiên Phong trong lòng thầm than một tiếng. bất quá có long khí tổng so với không có tốt vì thế chuyên tâm lái xe lên đi thông sân bay cao tốc phương thiên phong bắt đầu ra tốc cuối cùng đem xe chạy đến khi tốc 220 suất siêu tốc gấp đôi dọc theo đường đi sở hữu xe đều nhanh chóng né tránh sợ bị này lượng điên rồi dường như xe đánh lên phương thiên phong kỹ thuật lái xe bình thường nhưng có thiên vận quyết ở phản ứng vô cùng cường đại hiện tại lại có long khí phụ trợ cho dù đi tham gia ép một đua xe phương thiên phong đều có thể thoải mái lấy quán quân ở nửa đường hà trường hùng gọi điện thoại tới ta đã muốn liên hệ đông hàng lão tổng lần này phi cơ chuyến nhiều nhất có thể cho ngươi lùi lại 15 phút kỳ thật vốn có thể lùi lại 30 phút nhưng trên máy bay có một vị an quốc vương tử đi trước đông giang du lịch nếu lùi lại lâu lắm vị kia vương tử phát giận khiến cho ngoại giao tranh cãi đông hàng hội thừa nhận rất lớn áp lực chủ yếu là hiện tại hoa quốc cần ở an quốc xây dầu mỏ ống dẫn thoát khỏi đối mã lục giáp eo biển ỉ lại lao quốc vương tuổi lớn vị này vương tử là thứ nhất thuận vị người thừa kế hoa quốc cùng mỹ quốc luôn luôn tại mượn sức hắn không cần lùi lại của ta tốc độ có thể ở phi cơ cất cánh trước đuổi tới người cái gì tốc độ phương Thiên phong nhìn thoáng qua đồng hồ đo nói 220. trăm hà trương hùng trầm mặc một lát nói vậy ngươi cẩn thận một ít ta làm cho sân bay quách quản lý ở cửa chờ ngươi hiện tại ta không với ngươi nói chuyện phân tâm chờ nhanh đến sân bay giảm tốc thời điểm ngươi đánh ta di động muốn quách quản lý số di động không cần hiện tại cho ta ta có thể nhớ kỹ được rồi hà trương hùng bắt đầu nói kia quách quản lý số di động thằng đến mau ra đường cao tốc thời điểm phương Thiên phong mới giảm tốc đến lúc này phương Thiên phong trong cơ thể nguyên khí đã muốn hao hết long khi đang ở lấy đáng sợ tốc độ tiêu tán phương tiên phong trong cơ thể nguyên khí lây rất chậm tốc độ khôi phục nhưng mỗi khôi phục một kia đều đã bị long khí chịu đi chậm lại long khí tiêu hao trong cơ thể không có nguyên khí thiên vận quyết mang vào lực lượng đều đã đình chỉ hiện tại phương Thiên phong ngay cả vọng khí thuật cũng chưa biện pháp sử dụng kinh thành sân bay ở lên máy bay trước 30 phút nội sẽ ngừng làm việc lên máy bay thủ tục lại càng không muốn nói mua phiếu nhưng bằng vào hà gia nhân mạch hết thệ cũng không là vấn đề phương tiên phong vừa đến sân bay liền cấp quách quản lý gọi điện thoại sau đó ở quách quản lý dẫn dắt lên đường chạy như điên hai người vừa xong đại môn chỉ thấy một xinh đẹp xinh đẹp thân ảnh đi ra thiếu chút nữa đánh lên. Phương Thiên Phong, Nhất Tiểu Yêu kinh ngạc hỏi. Phương Thiên Phong cũng bất chấp giải thích, nói ta có việc gấp, muốn lập tức rời đi. nhớ kỹ, ở ta liên hệ ngươi trước, vô luận ai hỏi đến ta, ngươi đều phải làm ra đối ta có địch ý bộ dáng, tựa như trước kia giống nhau. Phương Thiên Phong nói xong tiếp tục buôn chạy. Ai, ngươi nói rõ ràng a? Nhất Tiểu Yêu mặc cải cùng giày ra, đắt đắt đắt đuổi theo Phương Thiên Phong, nhưng nàng chạy chậm, cuối cùng chỉ có thể dừng lại, trơ mắt nhìn Phương Thiên Phong rời đi. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hắn sắc mặt có điểm kém. Nhất Tiểu yêu lo lắng lo lắng, tìm chỗ ngồi ngồi. tâm thần không yên nàng đến đưa ninh lũ lan cùng an điểm điểm lên máy bay vốn tưởng chờ phương tiên phong khả phương tiên phong vẫn không có tới cũng không biết như thế nào nàng đã nghĩ nhiều chờ không nghĩ tới phương tiên phong thế nhưng ở phía sau đến đây phi cơ lập tức sẽ cất cánh đã sớm theo lên máy bay cầu rời đi sân bay đặc biệt vì phương tiên phong chuẩn bị một chiếc lên máy bay xe làm cho phương tiên phong thuận lợi lên máy bay không có làm cho phi cơ lùi lại cất cánh phương tiên phong trong cơ thể nguyên khí toàn không tuy rằng giờ phút này thân thể vẫn đang hơn xa thường nhân khả hắn lại cảm thấy suy yếu nay giá phi cơ cùng đến khi giống nhau cũng không có khoang hạng nhất, chỉ phân thương vụ khoang thuyền cùng khoang phổ thông. Phương Thiên Phong ở tiếp viên hàng không dẫn dắt hạ tiến vào thương vụ khoang thuyền, đầu tiên nhìn đến đứng ở phía trước An Điểm Điểm. An Điểm Điểm sửng sốt một chút, cùng bên cạnh khách nhân nói một chút thực xin lỗi, bước nhanh đi tới, phát giác Phương Thiên Phong ánh mắt có chút tán, lập tức khẩn trương đứng lên, trong mắt tràn đầy thân thiết. nàng làm cho một cái khác tiếp viên hàng không rời đi, tiến lên giúp đỡ Phương Thiên Phong cánh tay, đem Phương Thiên Phong đưa đến chỗ ngồi, sau đó xoay người cấp Phương Thiên Phong hệ hảo đai an toàn. Cao thủ, ngươi làm sao vậy? An Điểm Điểm thân thủ Phương Thiên Phong cái chán. sau đó lại đặt ở chính mình cái chán, khả cảm giác không được cái gì, nàng do dự trong nháy mắt, không để ý này khác hành khách ở đây, đem chính mình cái chán dán tại phương thiên phong trên chán, muốn nhìn một chút phương thiên phong có phải hay không phát sốt. hai người cái chán dán cái chán, cái mũi đụng chạm cùng một chỗ, hô hấp, phương thiên phong ngửi được an điểm điểm trên người thản nhiên nước hoa vị cùng với nàng thân thể mùi thơm của cơ thể, đồng thời cảm nhận được an điểm điểm hô hấp phun ở chính mình trên mặt, mềm mại ôn hòa, an điểm điểm mặt xuất hiện nhợt nhạt đỏ ửng, xinh đẹp trong ánh mắt ánh mắt chớp động. Phương Thiên Phong không nghĩ tới bình thường Tổng Thích cùng hắn làm trái lại An Điểm Điểm, đã vậy còn quá quan tâm chính mình trong lòng tràn ngập cảm động của ngươi cái chán như thế nào như vậy lạnh An Điểm Điểm nhìn chằm chằm Phương Thiên Phong trong mắt tràn ngập lo âu nàng rất rõ ràng Phương Thiên Phong thân thể không tầm thường một khi Phương Thiên Phong gặp chuyện không may nhất định là vấn đề lớn Phương Thiên Phong bất đắc dĩ hiện tại thân thể nguyên khí đều bị long khí chịu đi sự trao đổi chất giảm bớt nhiệt độ cơ thể tự nhiên hội rơi chậm lại không có việc gì mau bay lên ngươi trở về ngồi ngay ngắn ta muốn ngủ một hồi nhi Phương Thiên Phong nói. phía sau ninh ú lan nghe được phương tiên phong thanh âm từ tiền phương chỗ ngồi quay đầu xem sau đó vội vàng đi tới trên mặt hiện lên một chút ưu sắc, thấp giọng hỏi sao lại thế này nàng biết đến so với an điểm điểm nhiều ý thức được phương tiên phong khả năng đã muốn đối hướng ra độc thủ nếu không không tất yếu đột nhiên ngồi trên lần này chuyến bay thực không có gì làm cho ta ngủ một hồi nhi phương tiên phong biết hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng rõ ràng nhất nhắm mắt ngủ bởi vì ở trong ngộng sẽ là nguyên khí khôi phục biến mau hy vọng long khí nhiều chống đỡ một trận ninh ú lan lo lắng phương tiên phong cùng phương tiên phong bên cạnh hành khách đội chỗ Ngồi ở Phương Thiên Phong bên người, vẫn nghiêng đầu nhìn Phương Thiên Phong, sợ hắn gặp chuyện không may. Bởi vì Phi Cơ lập tức cất cánh, An Điểm Điểm không thể không trở lại chính mình vị trí ngồi. Nàng trước kia vô luận gặp được chuyện gì, một khi thượng Phi Cơ đều đã mặt mang mỉm cười, khả hiện tại nàng cười không đứng dậy. Phi Cơ vừa mới cất cánh, Phương Thiên Phong chợt tỉnh lại, bởi vì hắn đang ngủ cảm thấy được chính mình bị vây phi thường nguy hiểm hoàn cảnh, cái loại cảm giác này tựa như quỷ áp dường, chính mình rõ ràng thanh tỉnh, nhưng thân thể chính là vẫn không đích. Đây là hắn tu luyện thiên vận quyết sau cho tới bây giờ không gặp được quá sự tình. Hiện tại nguyên khí vẫn như cũ có bao nhiêu đã bị long khí tiêu hao bao nhiêu, căn bản không thể sử dụng vọng khí thuật, Phương Thiên Phong lập tức xuất ra kia khỏa quý khí Dạ Minh Châu. Giờ phút này Phương Thiên Phong không có nguyên khí, chỉ thấy quý khí chi đỉnh chủ động bay ra, một ngụm nuốt điệu quý khí Dạ Minh Châu sở hữu quý khí, sau đó chui vào Phương Thiên Phong số mệnh trùng, hóa thành màu tím quý khí của khói. Giờ phút này long khí chỉ còn đầu chân phần chất, vốn lập tức sẽ hao hết, khả hiện tại có quý khí thay thế long khí, long khí lập tức thu liễm lực lượng, vừa không có che chở Phương Thiên Phong, cũng không có tiêu hao Phương Thiên Phong nguyên khí. Quý khí xa không bằng long khí. kinh thành số mệnh lại lần nữa chậm rãi áp chế đến đối phương thiên phong hình thành nhất định ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn hướng ra đại trận trung bị đánh vượng cảnh vệ viên đột nhiên tỉnh lại thân là bảo hộ vọng tộc tộc trưởng tinh anh hắn có được so với thường nhân càng cường đại thừa nhận năng lực cảnh vệ viên lập tức vọt vào hướng lao thư phòng chỉ thấy hướng lao tà tà tựa vào ghế trên đầy mặt bụi bặm đã muốn tử vong cảnh vệ viên tức giận mắng một tiếng liên hệ thượng cấp hơn nữa dựa theo hướng lao phía trước dặn cố ý vạch hướng lao tử vô cùng có khả năng cùng đông giang một người tên là phương thiên phong có liên quan. Cảnh vệ viên lại bắt đầu liên hệ Hướng Lao quan hệ chặt chẽ nhân vật trọng yếu, nói cho Hướng Lao tin người chết. Về Hưu Vọng Tộc Tộc trưởng tử vong không tầm thường, điện thoại lập tức đánh tới các nơi, kinh thành cảnh cục trước tiên phái người tìm đến. Đồng thời, quản văn phòng vị kia Vọng Tộc Tộc trưởng cũng nhận được điện thoại. Chương 615, hai khí xương mù dày đặc cấp tốc. Bởi vì này có thể là một vụ kẻ khả nghi mưu sát về Hưu Vọng Tộc Tộc trưởng sự kiện trọng đại, vị này chỉ có Vọng Tộc Tộc trưởng cấp bậc nhân căn bản không thể xử lý, trước tiên đánh cấp phân công quản lý chức vụ trọng yếu Châu Ngũ Hào Đại Tộc trưởng. ngũ hào đại tộc trưởng biết được sau sừng sốt hảo một trận kia nhưng là vừa về hưu vọng tộc tộc trưởng đừng nói người khác liền ngay cả hắn vị này đại tộc trưởng cũng chưa biện pháp chính chết nhiều nhất là làm cho hướng lao bỏ tù mà thôi nay cấp bậc nhân vật nếu như bị mưu sát kia tuyệt đối là một vụ khiếp sợ cả nước đại sự kiện nước ngoài truyền thông tất nhiên hội điên cuồng đưa tin dù sao toàn bộ hoa quốc ngồi vào kinh thành vọng tộc vị trí tổng cộng cũng không bao nhiêu mỗi 10 năm cũng chỉ có hơn 30 người mà thôi ngũ hào đại tộc trưởng trầm tư hồi lâu đang muốn cầm lấy điện thoại đánh cấp nhất hào đại tộc trưởng không nghĩ tới chính mình bí thư vội vã tiến vào văn phòng Nhất hào đại tộc trưởng mời dự họp hội nghị khẩn cấp, thỉnh ngài lập tức đi. Là vì hướng ra sự? Không phải. Ngoại quốc có cái trang ép tuyên bố một cái tin tức, nói một người đệ đệ chết ở Hoa Quốc, hắn muốn cho Hoa Quốc bởi vì hắn đệ đệ chôn cùng. Người của hắn đã muốn bắt cóc kinh thành đi trước Vân Hải chuyến bay, muốn lợi dụng phi cơ và chạm tiến hành khủng bố hoạt động, còn kêu gọi quốc nội mô ta nhân phản loạn. Còn có một cái thực nghiêm trọng vấn đề, an quốc vương tử ngay tại trên máy bay. Ngũ Hào đại tộc trưởng không nghĩ tới một ngày này phát sinh chuyện thế, nhưng một kiện so với một kiện trọng đại. Năm đó Mỹ quốc 911 va chạm sự kiện đối thế giới cùng Mỹ quốc đều sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Nếu loại sự tình này phát sinh ở Hoa quốc, kia phản đối ảnh hưởng khó có thể đánh giá. Phi cơ bắt cóc vốn chính là đại sự, khả hiện tại liên lụy đến khủng bố hoạt động quốc gia an toàn, coi trọng trình độ tất nhiên hội nhắc tới tối cao. Hơn nữa An quốc vương chữ ngay tại mặt trên, một khi khủng bố phần tử thực hiện được, này chính là Hoa quốc kiến quốc đến ảnh hưởng lớn nhất sự kiện chí nhất. Ta lập tức đi. Cũ Hào đại tộc trưởng lo lắng lo lắng đứng dậy rời đi. Trên máy bay, có quý khí duy trì, Phương Thiên Phong không hề tiêu hao nguyên khí, bằng vào vừa mới khôi phục nguyên khí dùng vọng khí thuật nhìn thoáng qua. Toàn bộ cabin tràn ngập mặc lục sắc xương mù dày đặc, núm đến Phương Thiên Phong thậm chí thấy không rõ tiền phương ghế. Phương Thiên Phong lập tức ý thức được, này giá phi cơ muốn gặp chuyện không may. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì hắn căn bản suy tính không được, phi cơ khả năng ra chuyện nhiều lắm, có thể là ra trục trặc, khả năng gặp được các liệt thời tiết, có thể là động cơ bị loài chim trăng nhập, có thể là phi công ra vấn đề, cũng có thể là bị cướp máy bay đằng, đằng. nếu là ở bình thường thời điểm, phương thiên phong ở cạnh lên phi cơ trước có thể cảm giác được thai khí, khả phía trước bị long khí bao phủ, hơn nữa trong cơ thể không có nguyên khí, căn bản cảm thấy không đến ngoại giới thai khí. phương thiên phong nghĩ lại nhất tưởng, chẳng sợ trên máy bay 200 mọi người chết hết cũng không khả năng sẽ có như vậy đặc hơn thai khí, này ý nghĩa phi cơ còn có thể tạo thành quá nặng đại thương vong, số người hoặc là vượt qua 500, hoặc là ở khác phương diện tạo thành đặc biệt trọng đại tổn thất. lúc này, linh lũ lan an vị ở phương thiên phong bên người, mà an điểm điểm vẫn đứng ở hắn bên người vô luận hành khách như thế nào đều, nàng đều vẫn không chính là nhìn chằm chằm Phương Tiên Phong xem, sợ hắn ra một chút vấn đề. Phương Tiên Phong nhanh chóng cởi bỏ đai an toàn, thấp giọng nói U Lan tỷ, điềm điềm, phi cơ muốn gặp chuyện không may. Vô luận phát sinh cái gì tình huống, các ngươi hai cái không cần rời xa ta. Phương Tiên Phong thanh âm đã muốn rất thấp, nhưng ghế trước một người đột nhiên dùng có vẻ đặc thù khẩu âm hán ngữ nói cái gì. Phi cơ muốn gặp chuyện không may. Sau đó người nọ đứng dậy, nhìn về phía Phương Tiên Phong. Người này tướng mạo có rõ ràng Đông Nam Á nhân đặc điểm, đồng thời còn có một chút Tây phương người da trắng huyết thống, tựa hồ còn có một chút hoa quốc huyết thống. là một thực anh tuấn trung nhân nhân. Phương Thiên Phong sửng sốt một chút, hắn ở trong Tivi gặp qua này nhân là An Quốc vương tử, xác thực có một tám Hoa quốc nhân huyết thống. Mà An quốc nguyên bản chính là cổ đại Hoa quốc phụ quốc, hơn một ngàn năm vẫn có người Hoa quốc di chuyển đi qua, có thể nói chính thành người An quốc có Hoa quốc huyết thống. Thương vụ khoang thuyền xa không bằng khoang phổ thông đại, tổng cộng cũng không có bao nhiêu chỗ ngồi. Người này nhát mở miệng, tất cả mọi người cảnh giác đứng lên. Một người đột nhiên nói ta nhớ rõ giống như có hai người tiến vào bên trong, về phần thường lui tới đi ra ta không nhớ rõ. Ta vừa rồi còn nghe thấy phía trước có động tĩnh. hơn nữa tiếp viên hàng không cùng không bảo vẫn không đi ra chỉ có kia mỹ nữ tiếp viên hàng không đứng ở nơi đó mọi người cùng nhau nhìn về phía an điểm điểm an điểm điểm bình thường đặc biệt trang điểm chỉ cần bị người khen xinh đẹp tất nhiên tươi cười rặng rỡ khả hiện tại nhưng không có chút ý cười thậm chí cũng không có lo lắng phi cơ thế nào chính là quan tâm hỏi phương tiên phong ngươi thân thể khá hơn chút nào không phương tiên phong theo trong lòng ấm áp nhẹ nhàng nắm một chút tay nàng nói ta không sao chứ không cần lo cho ta phi cơ muốn gặp chuyện không may ta trước hết nghĩ biện pháp giải quyết hiện tại chính là thai khí thông thả ngưng tụ còn không có bùng nổ, có lẽ có khả năng giải quyết. Phương Tiên Phong vừa dứt lời, mặt sau khoang phổ thông đột nhiên xuất hiện phịch một tiếng súng vang. ở phi cơ loại này phong bế không gian trung, thương thanh âm phi thường lớn, thế tròn nên sợ tới mức một ít người run lên đứng lên. theo sau chợt nghe đã có người đại kêu này giá phi cơ đã muốn bị chúng ta tiếp quản. mọi người hai tay ôm đầu, tựa vào chính mình chỗ ngồi thượng. bất luận kẻ nào dám khác thường động, ngay tại chỗ đánh gục. khoang phổ thông trung lập khắc có nữ nhân hét chói tai, tiếp theo có đứa nhỏ sợ tới mức khóc lớn. phanh giết người phanh đã muốn không ai tái thét trói thai một mảnh yên tĩnh hai điều mạng người có thể cho các ngươi câm miệng có thể thấy được các ngươi đều hiểu lắm lễ phép che miệng liền ôm đi tổng so với đã chết hảo chúng ta người rất ít chỉ có 6 người các ngươi không nhìn lầm còn có hai cái đang ở lái phi cơ bất quá các ngươi không cần ưu toan phản kháng bởi vì ta cùng lái phi cơ hai người trong tay đều có một cái dẫn bạo khí các ngươi thấy được sao chính là trong tay ta này cùng cũ thức di động rất giống gì đó chỉ cần ta nhấn một cái này cái nút nơi chứa hàng mặt trá đạn sẽ quanh một tiếng nổ mạnh còn có người hoài nghi chúng ta trong tay súng là giả sao không cần hoài nghi an kiểm bởi vì ở lên máy bay tiền chúng ta vũ khí cũng đã giấu ở cabin các ngươi kế tiếp phải làm chính là chậm rãi chờ đợi về phần cuối cùng sẽ phát sinh cái gì ta cũng sẽ không xác định ta hiện tại rất hưng phấn cho nên nói nhiều một ít các vị thứ lỗi đúng lúc này phi cơ đột nhiên bắt đầu chuyển hướng độ cong to lớn làm cho tất cả mọi người cảm giác đi ra cho hay bắt đầu trình diễn mọi người xin theo ta cùng nhau trở lại kinh thành dựa vào cửa sổ bằng hữu có thể tiếp tục thưởng thức kinh thành duyên dáng phong cảnh Cuối cùng mỗi người đều đã cùng kinh thành hòa hợp nhất thể. Đúng rồi, ta là tốt tâm nhân, các ngươi hiện tại có thể ngẫm lại chính mình di ngôn cùng mộ trí minh. Tuy rằng các ngươi thân hữu sẽ không thu được. Người này Hoa quốc nói cũng không tiêu chuẩn. Cho dù Thương vụ khoang thuyền cùng khoang phổ thông trong lúc đó cách bố liêm, Thương vụ khoang thuyền nhân cũng nghe rành mạch. Phương Thiên Phong đem an điểm điểm đặt tại chính mình vị trí, cho nàng một cái không cần lộn xộn ánh mắt. Cùng lúc đó, một trung niên nhân theo cabin tiền phương đi ra, chỉ thấy hắn tay trái nắm dẫn bạo khí, tay phải chỉ xuống lục Này nhân có nồng đầm dâu, hốc mắt hám sâu. làm cho người ta xem liếc mắt một cái liền liên tưởng đến đại danh đỉnh đỉnh khủng bố đầu lĩnh binh là đèn. Mọi người ngồi trở lại đi. Khủng bố phần tử dùng súng chỉ vào Phương Thiên Phong đám người. Phương Thiên Phong lập tức làm bộ sợ hãi ngồi vào một khắc trường không chỗ ngồi thượng. Nay khác người đứng lên cũng thành thành thật thật ngồi ngay ngắn. Quang thuyền nội không khí vô cùng ngứng trọng, có người thậm chí khó thở. ở khủng bố phần tử trước mặt, vô luận là cự phú, quan lớn còn là an quốc vương chữ, không ai hội ý vào chính mình địa vị thân phận làm ra đặc biệt hành động. ở thật lớn uy hiếp trước mặt, bọn họ cùng người thường giống nhau, lảng chờ, tử vong hoặc còn sống. Chẳng qua, An Quốc Vương chữ vụng trộm nhìn thoáng qua Phương Thiên Phong, bởi vì Phương Thiên Phong vừa nói Phi Cơ muốn gặp chuyện không may, liền thực có đại sự xảy ra. Phương Thiên Phong nhớ tới hôm nay buổi sáng bởi vì đi sớm, không có xem An Điểm Điểm số mệnh, lập tức xem An Điểm Điểm số mệnh. Ẩn nút ở An Điểm Điểm số mệnh trung thai khí chi chứng đã muốn ấp trứng thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh thai khí của khói. Lúc này, An Điểm Điểm đang lặng lặng nhìn Phương Thiên Phong, ánh mắt vô cùng phức tạp, có kinh sợ, có lo lắng, có lo âu, nhưng kỳ quái là còn có hy vọng, còn có một loại nói không rõ nói không rõ yên tĩnh. dường như đã sớm biết sẽ có một ngày này đã đến ninh ú lan tắt có vẻ dị thường chấn định đều không phải là là giả vờ mà là nàng trời sinh còn có một loại cái gì còn không sợ khí khái không có chút kích động chỉ có mất hứng bất quá nàng cũng không có biện pháp khác chỉ có thể chậm rãi chờ đợi phương thiên phong trên mặt hiện lên một chút cười khổ thật sự là người định không bằng trời định ta vốn định chạy ra kinh thành cuối cùng lại bị khủng bố phần tử cướp máy bay nếu phi cơ nổ mạnh ta cho dù sống sót cũng là ở lại kinh thành nếu thành công giải quyết khủng bố phần tử phi cơ tất nhiên trở về địa điểm xuất phát mấu chốt là ta sẽ không lái phi cơ. Phương Thiên Phong dùng trong cơ thể vừa mới tích tụ rất nhỏ nguyên khí, khống chế sát khí hung nhận về phía trước phương bay đi, bay qua khủng bố phân tử, hướng cơ đầu vị trí cabin tiếp tục phi. Thông qua sát khí hung nhận, Phương Thiên Phong nhìn đến hai gã tiếp viên hàng không cùng một gã không trung bảo an đã muốn bị giết chết, mà hai cái phi công một cái bị một đao cắt vỡ hết hầu, đã muốn tử vong, một cái khác phi công trái tim cắm một cây đao, tuy rằng không chết nhưng đã muốn hôn mê. Mà ở phòng điều khiển, một người tướng mạo đặc thù cùng khủng bố phân tử rất giống đang ở điều khiển phi cơ. Phương Thiên Phong đối phi cơ hiểu biết không nhiều lắm. nhưng biết hành khách bình thường đều là tự động điều khiển, xem ra là người này dùng biện pháp gì gián đoạn tự động điều khiển, sửa lấy tay động điều khiển. Thông qua khoang điều khiển thủy tinh có thể nhìn đến, kinh thành ngay tại phía dưới. Phương Thiên Phong rõ ràng nhìn đến Cố cung cùng nổi tiếng đại quan trường. Phi cơ đang ở ra tốc tiến lên. Phương Thiên Phong hít sâu một hơi, rất nhanh suy tư ứng đối sách lược. Hiện tại Phương Thiên Phong đang đứng ở trước có lang sau có hổ xấu hổ khốn cảnh, cứu người, chính mình sẽ bị trạo, không cứu người, chính mình cũng trốn không thoát đi. Hiện tại ta có thể dùng sát khí hung nhận cắt qua phi cơ nhảy xuống đi. nhưng cuối cùng sẽ bị kinh thành số mệnh áp chế tất nhiên bị bắt sau đó xử tử nếu cứu người làm cho phi cơ chạm đất người khác khả năng sống nhưng ta vẫn đang hẳn phải chết không thể nghi ngờ phương Thiên phong trong lòng thầm than một tiếng hắn chưa bao giờ là thánh nhân nhưng hiện tại không có lựa chọn kinh thành đại tộc trưởng phòng học nội trừ bỏ hai vị dưỡng bệnh đại tộc trưởng tám vị đại tộc trưởng đều ở trong đó đương nhiệm số 8 đại tộc trưởng nhất địa thấp hắn tuy rằng là thượng mặc cho nhất hào đại tộc trưởng nhưng năm nay vẫn rất ít mặt đường sự tình các ngươi đều biết nói nói nói xem nhất hào đại tộc trưởng lên tiếng Không người mở miệng, không chỉ nói này đó đứng ở Hoa quốc tầng cao nhất nhân vật, liền ngay cả người thường cũng biết. Bất luận kẻ nào muốn nói ra đề nghị, chắc chắn sẽ bị người nhớ kỹ. Do đó đối chính mình hình thành thật lớn ảnh hưởng. Chuyện này đề cập đến hơn trăm người sinh mệnh cùng quốc gia ảnh hưởng, gì một cái đề nghị hoặc quyết sách đều phải lo lắng hậu quả. Đúng lúc này, Nhất Hào Đại Tộc trưởng Bí thư vội vàng đi vào đến, đang muốn đối Nhất Hào Đại Tộc trưởng nói cái gì, Đại Tộc trưởng thân thủ vung lên, nói nếu là về lần này cướp máy bay chuyện, nói cho mọi người nghe, là quân đội đã muốn điều tra rõ sở trình chuyện trải qua. nói lại thuyết minh mô ta mẫn cảm từ hội dùng đồng âm tự thay thế đều không phải là lỗi chính tả chương 616, theo nghiêm theo trọng xử lý nhất hào đại tộc trưởng bí thư hít sâu một hơi nói hướng lao tôn tử hướng chi lễ thông qua hát thạch tập đoàn thuê năm sát thủ như sát vân hải thị năm nữ nhân nhưng năm sát thủ toàn bộ tử vong trong đó có một sát thủ là nổi tiếng lính đánh thuê tổ chức sa mạc một trọng yếu thủ lĩnh đệ đệ kia thủ lĩnh vị cấp đệ đệ báo thủ đồng thời hắn vốn liền cùng quốc nội mỗ ta thế lực cấu kết vì thế bày ra lần này cướp máy bay hành động cướp máy bay tất cả mọi người là cùng nhiệt tà giáo phân tử, bọn họ sẽ không theo bất luận kẻ nào đàm phán. Hoang đường. Nhất Hào đại tộc trưởng mạnh vỗ cái bàn. Tứ Hào đại tộc trưởng lại tức giận đến sắc mặt phát tím, năm đó hướng lao chính là cùng hắn có lợi ích chi tranh, bị hắn làm cho trước tiên về hưu. Mà cùng Sa Mạc có quan hệ quốc nội mỗi ta thế lực, hoàn toàn ở hắn phân công quản lý địa khu. Nói cách khác, chuyện này có một nửa trách nhiệm tính đến hắn trên đầu. Tứ Hào đại tộc trưởng mặt trầm như nước, nói muốn giết người còn không tính, thế nhưng cấu kết phân liệt thế lực, phải nghiêm trọng xử lý người tương quan trách nhiệm. theo nào đó ý nghĩa đi lên nói 10 vị đại tộc trưởng địa vị là ngang hàng nhưng trên thực tế nhất hào nắm nhất nhị hào thứ chi những người khác địa vị gần nhưng là gì một vị đại tộc trưởng nếu phát biểu kịch liệt ngôn luận nếu không phải trung tâm ích lợi chi tranh này khác đại tộc trưởng tuyệt đối sẽ không nói lời phản đối nhiều nhất là khuyên bảo húng chi tứ hào đại tộc trưởng nói nghiêm trọng xử lý nay có thể sánh bằng nghiêm túc hoặc nghiêm khắc khẩu khí quá nặng ai đều có thể nghe ra tứ hào đại tộc trưởng ý tứ hướng ra hậu trường là đang muốn về hưu đại tộc trưởng ở nhâm đại tộc trưởng không có khả năng vì hướng ra cùng tứ hào đại tộc trưởng khởi mâu thuẫn Tứ chi chuyện này đều không phải là bình thường trọng đại, đề cập đến cùng An Quốc chiến lược, trong ngoài nước đối địch thế lực cùng với Hoa Quốc thể diện ba đại phương diện. Nhất Hào đại tộc trưởng cũng thực tức giận, bởi vì hắn chủ quản ngoại sự, chính là hắn khiên đầu đem An Quốc Vương tử mời đến cung chủ hoạch kiến lập dầu mỏ ống, dẫn lấy thoát khỏi mỹ quốc đối mã lục giáp eo biển công chế. Nếu An Quốc Vương chữ ở Hoa Quốc tử vong, An Quốc phản ứng đem vô cùng mãnh liệt, An Quốc cửu Hoa thế lực đem tất nhiên hội nhân cơ hội ra tay, đả kích Hoa Quốc mấy năm nay ở An Quốc bồi dưỡng thế lực. Nhất Hào đại tổ trưởng là đem chuyện này làm như chính mình chiến tích. bởi vì nếu có thể nhiệm kỳ hoàn toàn giải quyết cùng an quốc quan hệ cho dù không thể xử sách lưu danh một khi đề cập hoa quốc cùng an quốc hai quốc quan hệ tương lai tất nhiên sẽ có hắn giày đặt một bút nhất hào đại tộc trưởng biết thời biết thế nói chuyện này ảnh hưởng cực kỳ ác liệt nhất định theo trọng theo nghiêm xử lý bất quá hiện tại chủ yếu vấn đề là đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất một cái nghiêm trọng một cái là theo trọng theo nghiêm ý nghĩa hai vị đại tộc trưởng hoàn toàn định rồi liệu những người khác tuyệt đối không có khả năng phản đối hơn nữa cũng không tất yếu vì một cái khả nghi cấu kết ngoại bộ thế lực hướng ra phản đối vũ hào đại tộc trưởng đang muốn nói hướng lao đã muốn bị hại khả vừa nghe nhất hào đại tộc trưởng muốn thảo luận chuyện này hơn nữa nếu điệu đã muốn định ra đến hướng ra cũng đã không quan trọng gì thậm chí cho dù hướng lao còn sống cũng sẽ bị giải trừ vọng tộc tộc trưởng đánh ngộ vì thế chuẩn bị chậm vừa chậm nhắc lại hướng lao tử đông giang vân hải thị ngọc thủy huyện hồ lô hồ thủy hán bên lệ dung đi ra cửa xe dùng sức hít một hơi gật gật đầu nói không khí quả nhiên so với địa phương khác hảo lệ dung mặt sau hai chiếc xe lục tục có người sùng dưới những người đó là người đông giang tỉnh thủy lợi Thính, đã muốn cùng thủy hán nhân đánh hào tiếp đón kiểm tra đo lường hồ lô hồ thủy chất cùng hoàn cảnh. Lệ Dung đang muốn hướng hồ lô hồ đi, di động tiếng chuông vang lên. Nguyên Thiếu, sáng sớm ngại như thế nào có rảnh gọi điện thoại? Lệ Dung mặt mang khiêm cung mỉm cười, điều này làm cho người chúng quanh kinh ngạc không thôi, Lệ Dung nhưng là internet đại lão, địa vị gần với internet tam đại đầu sỏ. Phương Thiên Phong thế nhưng giết hướng lão, hiện tại toàn kinh thành đều đã muốn biết. Phương Thiên Phong xong rồi, ngươi không cần khách khí, kia thủy hán là của chúng ta. Phải không? Kia thật tốt quá. Bất quá là cái tiểu thủy hán, thế nhưng ở Vương lão yến hội theo ta tiêu ngạo, ngài an bài một chút chờ hắn bỏ tù ta cùng hắn gặp một mặt hào hảo nhục nhã hắn lệ dung tựa như chư bắt giới ăn nhân xâm quả giống nhau phá lệ thư sướng lệ dung công ty vốn phải dựa vào giả dối quảng cáo bắt cóc người sử dụng sơn trại này khác nhuyễn kiện cùng phi pháp đã kích đối thủ các phương diện phát tài là internet tối vô xỉ công ty trí nhất hắn hiện tại tuy rằng hơi chút tẩy bạch nhưng vì tiền không từ thủ đoạn tính cách vẫn đang không thay đổi hắn tại nghiệp giới cũng là có tiếng mang thủ không ít tiểu công ty bởi vì không theo chân bọn họ công ty hợp tác bị khiến cho phá sản nguyên hàn nói không thành vấn đề nghe nói hắn còn đối hứa nhu có ý đồ ra tiền làm cho hứa nhu hợp phép địa ảnh ta như thế nào hội khinh tha cho hắn năm nay lễ mừng năm mới lãnh gia kia lão bất tử thế nhưng trước mặt mọi người nói trên đời này so với ta tốt nam nhân đầy đất đều là còn cố ý đối lãnh vân nói phương thiên phong so với ta hảo nhất và lần chờ phương thiên phong tử hình trước ta mang theo lãnh gia kia lão bất tử cùng lãnh vân nhìn hắn ta đổ muốn nhìn kia lão bất tử nói cái gì nguyên thiếu ngài xin bất giận phương thiên phong như thế nào có thể cùng ngài so với ngài hiện tại trọng tâm đặt ở tài chính mở ra mặt trên loại này việc nhỏ cùng chết nhanh tiểu nhân vật không đáng ngại thảo tâm ta nhưng thật ra không nghĩ thảo tâm khả ngươi cũng biết nhà chúng ta gây thù hằn nhiều lắm có mấy người thế nhưng cởi não ta nói bị phương thiên phong đeo nón xanh bằng không ta cũng sẽ không tức giận ta nguyên hàn nữ nhân ai cũng không chuẩn bính. là là là hiện tại phương thiên phong xong rồi hứa nhu cùng lãnh vân khẳng định hội trở lại ngài ôm ấp bất quá ngươi nói đúng vậy nếu hắn đã muốn là nửa người chết không tất yếu so đo chính là cử đáng tiếc ta vẫn cảm thấy hắn là cái nhân vật nhất là lần này xử lý quyết đoán thực lạc thâm lòng ta nếu tái tha đi xuống Hướng Lao vô cùng có khả năng nói động vị kia về Hưu đại tộc trưởng, đem phương Thiên Phong khiến cho cửa nát nhà tan. Bất quá, hiện tại không cần về Hưu đại tộc trưởng mở miệng, những người khác sẽ đồng tâm hiệp lực giải quyết Phương Thiên Phong. Tốt lắm, đối này Thủy Hán quản lý tầng không cần khách khí, đối kỹ thuật nhân viên nữa, nhanh chóng bắt Thủy Hán. Ngài yên tâm. Lệ Dung sung sướng thu hồi di động, một lần nữa đánh giá Thủy Hán, ở trong lòng hắn, chỗ tòa này giá trị thượng trăm ức Thủy Hán đã muốn là hắn vật trong bàn tay. Kinh thành, nhiếp ra. Nhất phu nhân đang ở cấp cao phu nhân gọi điện thoại. Tiểu Phương chuyện ngươi nghe nói sao? Ai? nghe nói đứa nhỏ này thật sự là đáng tiếc, hướng lao là dễ như vậy giết. Bất quá cũng không thể trách tiểu phương. Ta nghe ta già kia khẩu nói là hướng lao trước tìm người giết tiểu phương thân thích bằng hưu tiểu phương mới phản kích. Ta đã nói tiểu phương là hảo hải tử, nếu người nhà của ta bị người mướn giết người, ta cũng phải nghĩ biện pháp báo thù. Người sáu làm cho ta nói như thế nào hảo? Ngươi cũng quá thích tiểu phương. Tiểu phương có chết hay không theo ta không quan hệ, khả hiện tại nữ nhi của ta chịu liên lụy, ta này là mẹ trong lòng có chịu. Hiện tại bên ngoài có người truyền. nói ta giao giao đã muốn cùng tiểu phương tư định trung thân tiểu phương cùng chúng ta nhiếp ra liên hợp lại nhằm vào hướng ra ta không cần đoán chỉ biết là kia người mấy nhà ở truyền chính là không nghĩ làm cho nhà chúng ta lão nhiếp tranh đại tộc trưởng vị trí ngươi không cần nghe bọn hắn loạn nói láo tiểu phương chính là bị hướng ra cấp hại không trách hắn nhà các ngươi giao giao không có việc gì ngươi liền đem tâm bỏ vào trong bụng đi cao phu nhân nói ai sáu nhất phu nhân ai thanh thở dài chấm dứt cho chuyện nhếp phu nhân nhìn bên người nhiếp dao sắc mặt xanh mét nói giao giao buổi tối ngươi cùng mẹ đi ra ngoài đi một chút nhất định phải để cho người khác biết là ngươi chủ động cự tuyệt phương thiên phong, ngươi muốn nói đầu tiên mắt nhìn đến hắn sẽ không giống người tốt cùng hắn viết thanh quan hệ hướng ra tuy rằng không được nhưng thân bằng bạn cũng không ít chúng ta nhiếp ra không phải sợ là không tất yếu đắc tội những người đó hiện tại là ngươi ba thời điểm mấu chốt ngươi nhưng đừng phạm quật ngươi mấy năm nay vẫn không lấy chồng ta y ngươi nhưng chuyện này không thương lượng nhiếp dao chính là lạnh nhạc cười nói ta kiên trì nhiều năm như vậy chuẩn bị buông tha cho kiên trì vì nhiếp ra suy nghĩ thời điểm đáp ứng đi theo một người chưa từng gặp mặt thân cận kết quả ngươi ngay từ đầu cảm thấy hắn thật tốt hiện tại đổi ý ta vốn đã nói không hơn thích hắn, bất quá hắn cũng dám vì chính mình thân hữu giết đến hướng ra, ta đột nhiên cảm thấy nếu gả cho loại này nam nhân, ta nhất định hội thực hạnh phúc. ngươi nói cái gì mê sảng? ngươi là thành tâm khí, ta là không phải. Nhất Phu nhân nghiêm túc nhìn Nữ Nhi, ngươi nguyện ý nói cái gì ta không xem bảo, nhưng ta hôm nay mau chân đến xem hắn. nếu hắn thực bị phán tử hình, ta sẽ cho hắn tiễn đưa. Nhếp Giao ngữ khí kiên định, nhà đầu chết tiệt kia, đều nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào chính là như vậy cưỡng, ngươi có biết hay không ngươi như vậy sẽ làm ba ngươi nhiều bị động. Ta làm hơn 20 năm không cho ta ba bị động nhất giao, hôm nay là một kiện chính mình thích chuyện, trời sập không được. Nếu ta ba bởi vì này sự kiện đã bị động, kia hắn không tư cách ngồi ở hiện tại vị trí. Lúc này, đội lao kính viện thị nhiếp tộc trưởng đi ra, cười như không cười nói thật sự là nữ đại bất trung lưu, vì một cái chết nhanh tiểu tử, ngươi liền như vậy không lo lắng của ta tiền đồ. Nhiếp giao nhìn phụ thân ôn hòa ánh mắt, thấp giọng nói không phải, hắn đều nhanh đã chết, ta đã nghi hắn quá một ít, làm cho ta đưa hắn cuối cùng đoạn đường đi, về sau các ngươi an bài ta với ai thân cận, ta đáp ứng là được. Nhếp tộc trưởng cười cười nói ngươi muốn nhìn phải đi xem không cần lo lắng ta ngươi nói đúng vậy nếu ta dễ dàng như vậy đã bị động kia thật sự là xấu nguồn phí tiểu phương kia đứa nhỏ bản chất không xấu ngươi đi nhìn xem cũng tốt giao giao ngươi sẽ không thực thích thượng hắn đi Nhếp giao lắc đầu nói không có chính là cảm thấy hắn cùng người khác không giống với cùng hắn cùng một chỗ cảm giác rất tốt ta kỳ thật cử tưởng cùng hắn làm bằng hữu đáng tiếc hắn muốn chết ngươi muốn nhìn hắn thời điểm theo ta nói một chút ta giúp ngươi ăn bài Nhếp tộc trưởng nói xong trở lại thư phòng nhất phu nhân sầu mi khổ kiểm thấp giọng mắng ngươi cùng nhiếp tiểu yêu giống nhau đều là bạch nhã lang nào biết nhiếp giao thấp giọng nói ta cử hâm mộ muội muội đừng ở trước mặt ta kêu nàng muội muội nhiếp phu nhân lập tức như là gà trọi giống nhau căm tức nhiếp dao. nhiếp dao bất đắc dĩ cười khổ xoay người rời đi hướng ra đại viện hướng lao con trai hướng tranh cùng tôn tử hướng chi lễ ngồi ở trong phòng ba vừa rồi vị kia nói như thế nào Yên tâm hắn nói cho dù liều mạng kia mà giả cũng muốn làm cho phương thiên phòng cửa nát nhà tan lão gia tử dù sao cũng là hắn nhiều năm bồi dưỡng Hắn từng nói qua lão gia tử chính là hắn nửa con trai. Phương Thiên Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hướng Chi lễ thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau đó đầy mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói chờ hắn vào trại tạm giam, xem ta như thế nào muốn làm hắn. Ta muốn làm cho hắn sống không bằng chết. Còn có người nhà của hắn, một cái cũng không có thể buông tha. Chương 617, vượng khí tương trợ quý khí hỗ trợ. Trên máy bay. Phương Thiên Phong do dự ngắn ngủi thời gian. Nếu đều là chết, kia còn là lựa chọn cứu người đi. Cho dù thượng tầng muốn xử tử ta, xem lần này ta cứu người phân thượng. cũng tuyệt đối sẽ không khó xử của ta thân hữu cùng nữ nhân lúc này đây coi như là vì cứu các nàng đi phương thiên phong hạ quyết tâm chuẩn bị cứu trị kia tần lâm tử vong phi công chỉ có cứu hắn sau đó giải quyết cướp máy bay khủng bố phân tử chỉnh giá trên máy bay nhân tài mới có thể còn sống phương thiên phong đem khí binh tiếp đến phi công miệng vết thương lại lần nữa do dự đứng lên lấy hắn hiện tại nguyên khí căn bản cứu không sống loại này người trái tim bị chất đấu hiện tại duy nhất có thể cứu người biện pháp chính là đem tự thân long khí cùng quý khí đều cấp phi công phương thiên phong đột nhiên khinh di một tiếng theo bản năng ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại bởi vì ngay tại phía sau, nguyên bản áp chế phương thiên phong kinh thành số mệnh đột nhiên thu đi, không chỉ có không hề áp chế, ngược lại phóng thích lực lượng bảo hộ chỉnh giá phi cơ cùng mặt trên hành khách, phương thiên phong đã ở trong đó. người khác được đến kinh thành số mệnh bảo hộ tác dụng không lớn, nhưng phương thiên phong ở được đến kinh thành số mệnh che chở sau, trong cơ thể nguyên khí lấy bình thường 10 lần tốc độ khôi phục. nếu đem kinh thành số mệnh che chở đổi thành quý khí, tương đương làm cho ở đây mỗi người ít nhất được đến cổ tay thô quý khí che chở. phương thiên phong lập tức ý thức được, là đại tộc trưởng suy nghĩ biện pháp cứu vớt người trên máy bay. cho nên kinh thành số mệnh nghe theo đại tộc trưởng ý chí động đứng lên. bất quá phương thiên phong tưởng không rõ chính mình nếu giết hướng lão nhưng lại hội tiếp tục giết hướng ra những người khác kinh thành số mệnh cho dù không áp chế hắn cũng không khả năng giúp hắn kinh thành số mệnh buông tha cho đối ta áp chế ý nghĩa sáu phương thiên phong tinh thần đại chấn khắc khả năng làm lỗi nhưng số mệnh sẽ không làm lỗi phương thiên phong lập tức đem chính mình sở thẳng không nhiều lắm long khí cùng quý khí toàn bộ đưa vào kia hấp hối phi công trong cơ thể sau đó thông qua khí binh đem trong cơ thể nguyên khí dùng để trị liệu phi công. May mắn cắm ở phi công trái tim thượng đau không có rút ra, bằng không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may mắn phương thiên phong giờ phút này có được thiên vận quyết 4 tầng tu vi, nếu chỉ có thiên vận quyết 3 tầng tu vi, nguyên khí khôi phục thông thả, căn bản không đủ để ngăn chặn phi công thương thế. Một phút đồng hồ sau, phi công thanh tỉnh, nhưng hắn thân thể suy yếu, vừa động cũng không thể động. Hắn nằm ở không thừa chuyên dụng khoang, trừ bỏ phương thiên phong không ai có thể nhìn đến hắn. Phương thiên phong hít sâu một hơi, nhìn ở cabin tiền phương kia khủng bố phân tử, rất nhanh lo lắng các loại đối sách, nếu hiện tại vẫn đang bị kinh thành số mệnh áp chế. Tất nhiên vừa chết, Phương Thiên Phong hội trực tiếp dùng khí binh giết chết đối phương. Nhưng hiện tại số mệnh áp chế tạm thời biến mất, có còn sống cơ hội, Phương Thiên Phong sẽ dùng nhìn như bình thường thủ đoạn giải quyết. Phương Thiên Phong rất nhanh nghĩ đến biện pháp giải quyết, hắn không biết phá hư dẫn bảo khí có thể hay không ra vấn đề. Nhưng chỉ cần Cam Đoan bọn họ không thể ấn dẫn bảo khí cái nút là tốt rồi. Chính khí chi thuẫn không dễ phân cách, nhưng chiến khí hổ phù lại tiên biến vạn hóa, hắn đầu tiên khống chế chiến khí hổ phù, làm cho chiến khí ngưng tụ thành thành ba cái nho nhỏ cái trụ. Sau đó lặng yên không một tiếng động đưa vào ba cái tội phạm dẫn bảo khí cái nút thượng bởi vì chiến khí vòng bảo hộ phi thường bạc. Hơn nữa bọn họ ngón cái cách cái nút đều có nhất định khoảng cách, chiến khí vòng bảo hộ thuận lợi chế trụ cái nút. Như vậy bọn họ một khi ấn hạ, cuối cùng để lại là chiến khí vòng bảo hộ. Chiến khí vòng bảo hộ phòng hộ năng lực xa không bằng chính khí chi thuẫn, nhưng ngăn cản bọn họ ngón tay dễ dàng. Hoàn thành này một bước, liền giải quyết lớn nhất hai hoàng ẩm. kế tiếp là sáu khủng bố phần tử lục khẩu súng, trực tiếp dùng khí binh giết người hội quá mức thần quái, nhưng dùng khí binh hạn chế trụ lục khẩu súng tái dễ dàng bất quá. Vì thế, phương Tiên phong lại lần nữa lợi dụng chiến khí hỗ phù, ngoại phong chiến khí lực lượng. tập trụ lục khẩu súng cò súng làm cho bọn họ bắn không ra viên đạn chứ bỏ cuối cùng uy hiếp tiếp theo phương tiên phong lợi dụng chính khí chi thuẫn ngăn trở khoang phổ thông cùng thương vụ khoang thuyền trong lúc đó cửa ngăn cách thanh âm lại lợi dụng nguyên khí che lại khoang điều khiển một phủng đồng dạng có thể ngăn cách thanh âm làm tốt này hết thảy phương tiên phong nắm lên thương vụ khoang thuyền hành khách đều có tiểu gối đầu mạnh ném trước nhất mặt kia khủng bố phần tử mặt che khuất hắn tầm mắt khủng bố phần tử theo bản năng đi dùng cánh tay trái chắn sau đó chuẩn bị chờ thấy rõ là ai liền nổ súng xạ kích giờ khác này thấy như vậy một màn sở hữu hành khách đều sợ ngây người không có ai tin tưởng sẽ có người dám đi công kích cầm trong tay dẫn bạo khí cùng súng lục khủng bố phần tử khủng bố phần tử phản ứng rất nhanh nhưng thân thể đã muốn khôi phục bình thường phương thiên phong tốc độ nhanh hơn phương thiên phong ngay cả chạy hai bước sau đó một cái phi phát hai tay các bắt lấy khủng bố phần tử một cái cổ tay mạnh nhất ninh run lên sinh sôi vặn gãy khủng bố phần tử cánh tay sau đó một cái hung ác đầu truy nệ ở đối phương trên mũi phương thiên phong quả thực tựa như đánh thẳng về phía trước xe tăng khủng bố phần tử đường trường hôn mê phương thiên phong không có như vậy dừng tay cầm lấy khủng bố phần tử đầu nhất định, răng giác một tiếng, giết chết người này. không ai dám kêu to, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn phương tiên phong. trên thực tế mỗi người đều biết đến mỹ quốc 911 sự tình. nếu là người thường cướp máy bay, mọi người còn có còn sống cơ hội, nhưng nếu là khủng bố phần tử cướp máy bay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. rất nhiều người toát ra kích động sắc. nếu thực sự có người có thể chế phục khủng bố phần tử, vậy ý nghĩa còn có còn sống khả năng. tiểu tử hảo dạng, quân nhân đi. một lao nhân thấp giọng hỏi, thật lợi hại. một cái trung niên phụ nữ thấp giọng khen ngợi. ninh ú lan cùng an điểm điểm nhưng không có chút cao hứng mà là toát ra lo lắng sắc các nàng không nghĩ nhìn đến phương tiên phong mạo hiểm cao thủ người cẩn thận an điểm điểm nhìn phương Thiên phong nhẹ giọng nói ngàn vạn cẩn thận ninh ú lan khẩn trương nói hai nữ nhân đang nói chuyện thời điểm tại trong lòng cầu nguyện cùng lúc đó phương Thiên phong cảm nhận được hai đạo hơi thở đặc hơn vượng khí đập vào mặt mà đến như vậy đặc hơn vượng khí tuyệt đối không phải tạm thời duy trì mà là vĩnh cựu tính tiêu hao đến giúp hắn tiếp theo thuộc loại ninh ú lan quý khí hơi thở cũng đập vào mặt mà đến phương Thiên phong dùng vọng khí thuật vừa thấy chỉ thấy nguyên bản xoay quanh ở ninh lũ lan đỉnh đầu quý khí giao long cực kỳ không tình nguyện bay qua đến, bay về phía đầu đỉnh của hắn. Quý nhân tương trợ, quý khí không tổn hại, nhưng quý hóa khí giao bám vào người khác, hội liên tục hao tổn quý khí. Phương Thiên Phong cảm nhận được hai nữ nhân nồng đậm tình nghị, nhìn hai người liếc mắt một cái, nhặt lên khủng bố phần tử xuống lục, bước nhanh đi hướng khoang phổ thông. ở tiến vào khoang phổ thông phía trước, Phương Thiên Phong cũng đã thấy rõ ràng khủng bố phần tử trang vị. phi cơ theo cơ đầu đến đuôi bộ phận hay là khoang điều khiển, không thừa khoang, thương vụ khoang thuyền cùng cuối cùng khoang phổ thông. Phương Thiên Phong ở thương vụ khoang thuyền. thương vụ khoang thuyền cùng khoang phổ thông trong lúc đó môn bị bố liêm chống đỡ hai cái địa phương nhân ai cũng nhìn không tới ai khoang phổ thông có bốn khủng bố phân tử trong đó một cái đứng ở khoang phổ thông tối phía cuối thụt lui vĩ bộ mặt hướng cơ đầu chỉ cần phương tiên phong xuất hiện hắn hội lập tức nhìn đến còn có hai cái đưa lưng về nhau cơ đầu mặt hướng cơ vĩ phương tiên phong đột nhiên xuất hiện sẽ không bị hai người nhìn đến mà người thứ tư tay chỉ dẫn bạo khí hắn ngẫu nhiên đi lại vị trí không cố định phương Thiên phong ở thương vụ khoang thuyền đứng trong chốc lát ở cái thứ tư khủng bố phần tử xoay người đưa lưng về nhau cơ đầu trong nháy mắt hắn liền xông ra ngoài nhắm ngay ba cái đưa lưng về phía người của chính mình liên tục xạ kích bang bang tháng sáu đinh hai nhức góc thanh âm ở cabin nội vang lên trừ bỏ cầm trong tay dẫn bạo khí người kia bị nhất thương bạo đầu mặt khác hai người đều là phía sau lưng chúng nhiều phát bỏ mình hơn nữa tại đây những người này trúng đạn thời điểm phương Thiên phong căn cứ những người này họng súng vị trí thu hồi hai thanh súng lục chung chiến khí điều này làm cho hai người ở trước khi chết các bắn một phát súng nhất phát viên đạn đánh vào sàn thượng một khác phát đánh vào ghế thượng nhìn qua khủng bố phần tử thương không hề vấn đề ở phương thiên phong nổ súng đồng thời phi cơ cuối cùng kia khủng bố phần tử trong mắt toát ra một chút kinh hoàng sắc nhưng lập tức chuyển hóa vì hung hắn sắc nhanh chóng dùng tức vì tiêu chuẩn hai tay năm súng nhắm phương Thiên phong xạ kích đồng thời về phía trước đi nhưng là hắn khấu động có súng nhưng không có bắn ra viên đạn có súng tựa hồ tặc ở theo sau một viên viên đạn thực trùng hợp đánh trúng người này cổ tay hắn tay tê dần súng lục rời tay mà ra hai người cách thật sự xa phương Thiên phong hô to một tiếng súng của hắn không có bắt lấy hắn khủng bố phần tử sửng sốt một chút mà khoang phổ thông hành khách cùng sửng sốt một chút sau đó chỉ thấy một trung niên nhân mạnh đánh về phía khủng bố phân tử lao tử làm quá binh kia trung niên nhân tuy rằng sợ hãi nhưng hô khẩu hiệu vì chính mình bơm hơi sau đó dụng lực ôm lấy khủng bố phân tử có đi đầu chung quanh nam nhân lập tức kêu to tiến lên có ôm chân có trực tiếp va chạm có muốn đem người đặt ở phía dưới bên cạnh một nữ hành khách đột nhiên đá một cước đem mặt đất xuống lục đa xa sau đó hoảng sợ lại có điểm hưng phấn mà về phía sau lui sợ bị khủng bố phần tử trang thượng phương tiên phong nhìn đến này nam hành khách phía sau tiếp trước sông lên đi trong lòng thoáng thả lỏng nghĩ rằng ta hoa quốc nam nhân nữ nhân cho tới bây giờ cũng không hàng hồ các ngươi coi chừng hắn đừng chạy loạn ta đi giải quyết phòng điều khiển khủng bố phân tử phương thiên phong nói xong rất nhanh về phía khoang điều khiển chạy tới mà ngay tại phía sau phi cơ đột nhiên xuất hiện rõ ràng nghiêng cũng rất xuống thời điểm giống nhau như lúc cơ hồ sở hữu hành khách lâm vào biến sắc bọn họ rất rõ ràng này tuyệt đối không có khả năng là bình thường rất xuống kia người trước hết đánh về phía khủng bố phần tử tuy rằng bị rất nhiều người đặt ở dưới thân nhưng tối thanh tỉnh hắn la lớn ngươi nhanh đi không cần lo lắng cho bọn ta này bọn chó để chạy không được. Phương Thiên Phong tiếp tục buôn chạy. Khoang điều khiển theo bên trong khóa, nhưng lúc này Phương Thiên Phong không có khác lựa chọn, lợi dụng khí binh từ trong bộ mở ra khoang điều khiển, sau đó bước nhanh vọt vào đi. Một khủng bố phần tử đang ngồi ở điều khiển tòa thượng khống chế Phi Cơ, Phương Thiên Phong một cái bước xa tiến lên, Trước bắt lấy hắn hai cánh tay mạnh nhắc tới, Phong ngừa tay hắn ở cuối cùng loạn bính địa phương nào, sau đó nhanh chóng vặn gãy cánh tay hắn, tiếp theo vặn gãy hắn cổ. Phương Thiên Phong nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tình huống, sắc mặt khẽ biến, bởi vì Phi Cơ đang ở hướng kinh thành nội thành lao xuống. mà mục tiêu chính là nổi tiếng thế giới cố cung tiền phương thế nhưng xuất hiện máy bay chiến đấu phương tiên phong xoay người trở về chạy tìm được kia vừa tỉnh lại phi công ôm lấy hắn liền hướng khoang điều khiển đi mau điều khiển phi cơ phương tiên phong lớn tiếng nói sau đó đem trong cơ thể sở hữu nguyên khí liều mạng đưa vào phi công trong cơ thể phi công chậm dãi hít một hơi hắn biết mấy trăm hơn một ngàn điều mạng người liền quyết định bởi cho hiện tại hai mắt đột nhiên buộc phát ra chói mắt thần thái bình tĩnh khống chế phi cơ đúng lúc này trên máy bay chuyên dụng điện thoại vang lên chương sáu có năng lực có nguyên tắc phi cơ nguyên bản là hướng kinh thành nội thành lao xuống bởi vì phi cơ đã muốn ở tầng trời thấp kinh thành phía dưới sổ lấy vạn kế người nhìn đến này mạo hiểm một màn ở cố cung cùng đại quảng trường phụ cận hoàng làm một đoàn liều mạng chạy trốn địa phương khác người ngửa đầu nhìn tiên không giật mình nhìn sắp phát sinh tai nạn số ít người cầm lấy di động quay chụp này một màn nơi này nhưng là kinh thành cả nước thủ đô cũng là thế giới lớn nhất thành thị trí nhất nếu thực sự phi cơ rơi tan kia sinh ra ảnh hưởng không thể tưởng tượng ngay tại tất cả mọi người nghĩ đến phi cơ hội rơi tan thời điểm phi cơ đột nhiên bắt đầu kéo lên rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra ở trên máy bay phi công bằng vào phương Thiên phong nguyên khí điếu mệnh cố gắng lái phi cơ phương Thiên phong tay khoát lên phi công trên bay nhìn về phía ở tiếp viên hàng không trong khoang thuyền điện thoại phi cơ ở cất cánh hoặc rất xuống thời điểm cấm hành khách dùng di động là sợ quấy nhiều khởi hàng tín hiệu mà phi cơ thân mình nội có chuyên dụng điện thoại có thể tránh cho loại tình huống này tùy thời có thể cùng ngoại giới liên hệ điện thoại tiếng chuông văng lên thương vụ khoang thuyền tất cả mọi người vẫn không nhúc ních trừ bỏ phương Thiên phong không có người biết là cái gì tình huống phương Thiên phong do dự một lát đi qua đi tiếp nghe điện thoại Ngươi hảo, ta là Lý Định Quốc." Một cái hùng hậu thanh âm vang lên. Phương Thiên Phong sửng sốt một chút, vị này nhưng là nhất hảo đại tộc trưởng a, trong tin tức thường xuyên gặp, tên thường xuyên nghe được. "Ngươi hảo, ta là Phương Thiên Phong." Phương Tiên Phong theo bản năng nói, đối diện trầm mặc. Phương Thiên Phong nói xong mới ý thức được, Lý Định Quốc đại tộc trưởng là đem hắn trở thành khủng bố phân tử, mà hắn như vậy trả lời, có thể tưởng tượng Lý Định Quốc biểu tình có bao nhiêu sao cái gì. Ước chừng qua 3 giây, Lý Định Quốc tiếp tục nói ta hy vọng các ngươi có thể đình chỉ khủng bố hoạt động, không cần thương tổn vô tội nhân. Hiển nhiên Lý Định Quốc ở làm cuối cùng cố gắng. Phương Thiên Phong ho nhẹ một tiếng, nói đại tộc trưởng Ngài Hảo, ta đã muốn giải quyết trên máy bay khủng bố phân tử, nguy hiểm đã muốn giải trừ, phi cơ đang ở trở về địa điểm xuất phát. Thật sự, Lý Định Quốc mừng rỡ. Vui sướng loại tình cảm cách điện thoại đều có thể nghe ra đến. Đúng vậy, là ngươi giải quyết khủng bố phân tử. Hảo, hảo. Ta thay mọi người cảm tạ ngươi. Lý Định Quốc lược hiện kích động, bởi vì khủng bố hoạt động nếu thành công, phản đối ảnh hưởng quá lớn, hiện tại thế nhưng bị người ngăn lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ngài khách khí. phương Thiên phong nghĩ rằng chờ ngươi biết ta giết hướng lao sẽ không hội nói như vậy hảo ta đây sẽ không cái dậy. ta chờ ngươi vị này anh hùng khải hoàn trở về đại tộc trưởng tài kiến đại anh hùng tài kiến vung điện thoại lý định quốc đầy mặt tươi cười nhìn quét mọi người những người khác đều không nói gì tuy rằng theo lý định quốc lời nói biết nguy cơ giải trừ nhưng còn là tưởng lại xác nhận đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên tiến bảo lý định quốc nói báo cáo đại tộc trưởng nguyên bản đang ở lao xuống hành khách đã muốn là thăng đang ở trở về địa điểm xuất phát ta đã biết lý định quốc làm cho người nọ rời đi sau đó mỉm cười đối này khác đại tộc trưởng nói một tiểu tử tên là phương thiên phong nói hắn giải quyết khủng bố phân tử kỳ thật ta còn là có chút hoài nghi bất quá vừa rồi tin tức các ngươi cũng nghe đến phương thiên phong ngũ hào đại tộc trưởng theo bản năng hỏi một câu như thế nào mọi người cùng lý định quốc cùng nhau nhìn về phía ngũ hào đại tộc trưởng ngũ hào đại tộc trưởng trầm tư một lát nói ở ngài mời dự học nhanh hội nghị phía trước ta thu được một tin tức hướng lao đột nhiên tử vong hướng lao cảnh vệ viên nói là một người tên là phương Thiên phong sát hướng lão có lẽ chính là cùng tên phòng họp không khí lại trở nên trầm trọng đứng lên tuy rằng hai vị đại tộc trưởng đã muốn sẽ đối hướng ra độc thủ khả ở bọn họ động thủ trước hướng lao cũng đã tử vong chuyện này vô luận như thế nào đều phải tra cái tra ra manh mối đúng lúc này lý định quốc bí thư nói căn cứ quân đội điều tra tin tức biểu hiện hướng lao tôn tử mưu hại nhân chính là một người tên là phương thiên phong mà này phương thiên phong cùng hướng ra vẫn không hợp căn cứ tương quan nhân viên phân tích chính là này phương thiên phong thật danh cử báo vân thủy thị quan viên xúc động hướng gia lợi ích mới đưa đến hướng lao tôn tử muốn giết người. Vân Thủy thị cao giá lộ suy sụp, tháp sự tình nháo phi thường lớn, hơn nữa Trần Nhạc Uy ở động thủ trước đã muốn hướng Lý Định Quốc hội báo, này khác vài vị đại tộc trưởng cũng có biết một hai. Lý Định Quốc phải muốn bảo hộ chính mình ái tướng Trần Nhạc Uy, Trần Nhạc Uy tuy rằng không đề cập Phương Thiên Phong, khả Lý Định Quốc trong lòng rõ ràng. Phương Thiên Phong cùng Trần Nhạc Uy trong lúc đó tất nhiên có quan hệ. xúc động hướng ra lợi ích. Khi nào thì Vân Thủy thị quan viên thành hướng ra lợi ích? Lý Định Quốc thanh âm đề cao. Cao tầng kiên kỵ nhất loại chuyện này, nếu không năm đó cũng sẽ không phải hướng Lao đi chèn ép Hà ra. mà mộ ta địa khu quan viên bay lên con đường cố ý bị thượng tầng phong kín vì phòng ngừa mộ ta thế lực phát triển an toàn tứ hào đại tộc trưởng hỏi ngũ hào đại tộc trưởng cảnh vệ viên nói phương thiên phong nhưu sát hướng lao có tương quan chứng cứ sao phía dưới là là nói như vậy cụ thể có hay không chứng cứ còn cần người công an ngành kiểm chứng lý định quốc nói lập tức phái người đi thăm dò hai phương thiên phong có phải hay không một người còn có hướng lao là chết như thế nào nhất hào đại tộc trưởng lên tiếng tương quan nhân viên lập tức hành động đứng lên không bao lâu chuyên gia hướng vài vị đại tộc trưởng hội báo sự tình đã muốn điều tra rõ sở hữu phương tiên phong vị cùng một người phương tiên phong ở sáng sớm được đến chính mình thân hữu bị mưu sát tin tức sau đó đi hướng ra nhưng rất nhanh rời đi đi lên đi trước vân hải thị phi cơ chuyến đồng thời hướng ra nhiều người nhân không biết tên nguyên nhân hôn mê bất tỉnh cảnh vệ viên thanh tình sau phát hiện hướng lao tử vong vì thế liên hệ thượng cấp cũng báo án công an nhân viên tiến hành hiện trường khám tra xác nhận hướng lao chết do hướng ra một con chó điên cắn thương đều không phải là bởi vì mưu sát pháp y cùng công an nhân viên nhận định đây là một vụ ngoài ý muốn. bất quá sáu bất quá cái gì hướng lao trên bàn phát hiện độc dược xỉ a đủ kali, tựa hộ là hướng lao vì chính mình chuẩn bị tám vị đại tộc trưởng tất cả đều hô đô bọn họ cho tới bây giờ không có nghe nói loại này việc lạ đem ngươi biết đến đều nói đi ra mặc kệ là chứng cớ còn là nghe đồn lý định quốc nói là nghe đồn nói hướng ra ngày gần đây sở dĩ liên tiếp ra vấn đề chính là phương thiên phong ở vận tác phương Thiên phong là đạo giáo hiệp hội thành viên có đồn đãi nói hắn hội xem bói bói toán là một giang hồ kỳ nhân người hướng gia cho rằng là phương Thiên phong tan dã hướng gia ở đông giang căn cơ Vì tránh cho Phương Thiên Phong lại lần nữa làm khó dễ, Hướng Lao quyết định lợi dụng tự sát hãm hại Phương Thiên Phong, do đó bảo trụ hướng ra những người khác. Tám vị đại tộc trưởng trầm mặc không nói, đến này cấp bậc, là nghe nói qua kỳ nhân kỳ sự, nhưng tuyệt đối không tin một người không hề căn cơ có thể lay động Hướng gia. Tất cả đều hoài nghi là có khác lực lượng ở nhằm vào Hướng ra, nhưng lại không biết là cái nào gia tộc ở ra tay. Lý Định Quốc nhíu mày, hồi lâu sau nói kia Phương Thiên Phong giải quyết khủng bố phân tử, cứu phi cơ hành khách chuyện hay không là thật. Đã muốn kiểm chứng, là thật. An Quốc Vương tử thậm chí ở trên mạng phát ra một cái tin tức nói cảm tạ Hoa quốc anh hùng Phương đại hiệp, còn có Phương Thiên Phong bóng dáng ảnh trụ, bất quá không có lộ ra cụ thể tin tức. Lý Định Quốc mày nhăn càng chặt sự tình như vậy phức tạp, ra ngoài hắn ý liệu, hiện tại hiển nhiên không thích hợp gặp Phương Thiên Phong. Nhưng là Phương Thiên Phong quả thật có công, hơn nữa cứu mấy trăm người, còn cứu An quốc vương tử giúp hắn đại ân. Nếu không thấy Phương Thiên Phong, Lý Định Quốc trong lòng cảm thấy hổ thẹn, dù sao hắn trước tiên là nói về hảo muốn gặp Phương Thiên Phong. Lý Định Quốc trầm tư một lát, nói làm cho Quốc An cùng tổng tham nhị bộ người đi tra hướng Lao Tô Tử. làm cho cảnh sát đi thăm dò Phương Thiên Phong, một khi có xác thực chứng cứ, nghiêm trị không tha. Mọi người lập tức hiểu được, lần này khủng bố hoạt động ngay cả bị giải quyết, nhưng phải muốn tìm người phụ trách, Lý Định Quốc đại tộc trưởng này rõ ràng là muốn người hướng ra đến gánh vác này trách nhiệm. Chỉ làm cho cảnh sát tra Phương Thiên Phong, thuyết minh hướng lao thân phận đã muốn không nổi gì tác dụng, không nói rõ giúp Phương Thiên Phong, nhưng rõ ràng sẽ không vào trước là chủ hoài nghi Phương Thiên Phong là hung thủ. Đại tộc trưởng hội nghị giải tán sau, Lý Định Quốc cấp Đông Giang tỉnh ủy thư ký Trần Nhạc Uy gọi điện thoại. Nhạc Uy, là ta. Định Quốc đại tộc trưởng ngài hảo. Trần Nhạc Quy thanh âm có vẻ có chút khẩn trương. Ngươi đừng khẩn trương, ta đã nghĩ với ngươi tán gẫu vài câu. Các ngươi Vân Hải thị có người kêu Phương Thiên Phong. Ngay cả ngài cũng biết tên của hắn. Hắn lại phạm cái gì thật chuyện? Trần Nhạc Quy có loại dở khóc dở cười cảm giác. Hắn biết Phương tiên Phong có thể não, không nghĩ tới thế nhưng có thể nháo đến nhất hảo đại tộc trưởng nơi nào. Như thế nào, hắn là đông giang tôn ngộ không, thường xuyên gây chuyện. Lý Định Quốc cười hỏi. Về hắn, thật đúng là nói không tốt. Có liên quan hắn nghe đồn rất nhiều, bất quá của ta tín ngưỡng là đảng. Không phải tôn giáo, cho nên chỉ tin tưởng sự thật. Tổng thể mà nói, Phương Thiên Phong mặc dù có một ít vấn đề, là một cái rất năng lực, rất nguyên tắc người trẻ tuổi. Một tỉnh ủy thư ký nói rất năng lực rất nguyên tắc, vậy không phải lời khách sáo mà là một loại độ cao tán dương. Cái gọi là rất năng lực, là khen ngợi Phương Thiên Phong sự nghiệp, mà rất nguyên tắc sẽ không giống nhau. Đây là Trần Nhạc Quy đang nói Phương Thiên Phong xem như người của mình. Ân, ta đã biết. Lý Định Cúc nói. Vô điện thoại, Trần Nhạc Quy cái chán hiện lên tinh mịn mồ hôi. Ta chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này, cũng coi như trả ngươi nhân tình. Hy vọng ngươi không cần đâm thiên. Trần Nhạc Uy lầm bầm lầu bầu nói xong, than khẽ. Trần Nhạc Uy trong lòng rất rõ ràng, có thể làm cho Nhất Hào Đại Tộc trưởng tự mình gọi điện thoại hỏi người hoặc sự tuyệt đối không có khả năng đơn giản. Nhưng Trần Nhạc Uy càng hiểu được, nếu chính mình hiện tại viết thanh cùng Phương tiên Phong quan hệ, không chỉ có chính mình trong lòng không qua được, đồng thời cũng có khả năng bị Lý Định Quốc Đại Tộc trưởng xem thường. Là tối trọng yếu nguyên nhân là, Trần Nhạc Uy bản năng cảm thấy Phương tiên Phong xác thực có điểm cổ quái, vị tất xảy ra sự. Thân là Tổng Tham nhị Bộ Tình báo Bộ Bộ, Bộ trưởng, Bạch thiếu tướng tổng có thể được đến trực tiếp tin tức. ở biết được có thể là Phương Thiên Phong giết chết Hướng Lão sau, Bạch Thiếu Tướng sững sốt hồi lâu, hắn đối Phương Thiên Phong trí nhớ đặc biệt khắc sâu, không chỉ có là ngày đó Cao Gia Gia yến thượng, Cao Phu nhân đối Phương Thiên Phong thái độ là trọng yếu hơn là Phương Thiên Phong giúp hắn đào ra tình báo ngành một trọng yếu phản đồ, không chỉ có cứu lại hắn, cũng vì quân đội làm ra thật lớn công hiến, Bạch Thiếu Tướng cực kỳ cảm kích Phương Thiên Phong, cho nên ở phía trên yêu cầu cung cấp có liên quan hắt thạch tập đoàn cùng khủng bố nhân viên tư liệu thời điểm vốn có thể không đề cập tới người Hướng ra dù sao Hướng Lão là vừa lui vọng tộc tộc trưởng, Bạch Thiếu Tướng thẩm tra sau. Cố ý hơn nữa người hướng ra muốn giết người nhân tư liệu, bởi vì hắn biết Phương Thiên Phong cùng người hướng ra trở mặt, hắn bằng vào nhiều năm tình báo kinh nghiệm cảm giác này hội đối Phương Thiên Phong có nhất định rút. Nộp lên sở hữu tư liệu sau, Bạch thiếu tướng lặng lặng chờ đợi, ở được đến nhất hào đại tộc trưởng mệnh lệnh yêu cầu quân đội cùng quốc an liên hợp điều tra hướng ra sau, Bạch thiếu tướng nhẹ nhàng thở ra, này ý nghĩa hướng ra hoàn toàn xong rồi. Chương 619, rớt xuống. Bạch thiếu tướng một lần nữa làm theo tới tay tư liệu, thấp giọng tán thưởng này Phương Thiên Phong, quả nhiên không tầm thường a, thế nhưng có thể bắt trụ này một đường sinh cơ. rốt cuộc là thuần túy vận khí tốt hay là hắn thật có thể khác hội tính mặc kệ thế nào người như thế phải muốn thâm giao chuyện này phát sinh sau người quốc an tất nhiên hội đem hắn xếp vào danh sách ta phải giúp giúp hắn làm cho hắn không đến mức bị tràn thật chặt trên máy bay phương Thiên phong bông điện thoại sau tiếp tục hướng phi công trong cơ thể đưa vào nguyên khí cam đoan hắn có thể kiên trì đến rất xuống chỉ chốc lát sau ninh u lan cùng an điểm điểm đã đi tới hai người đi ngang qua tiếp viên hàng không khoang thuyền thời điểm phát hiện bên trong thi thể sau tất cả đều lâm vào biến sắc ninh u lan hoàn hảo một ít, an điểm, điểm mặt sợ tới mức trắng bệnh ngược lại làm cho người ta một loại thê mỹ cảm giác, đổi làm bình thường nhìn đến nhiều như vậy người chết, hơn nữa là cùng nhau công tác đồng sự, An Điểm Điểm hoặc là dọa vượng hoặc là dọa chạy chối chết, khả hiện tại nàng rất lo lắng Phương Thiên Phong bắt buộc chính mình lại đây, Phương Thiên Phong một tay đỡ phi công, xoay người nhìn về phía hai nữ nhân, đối An Điểm Điểm nói đừng sợ, nguy cơ đã muốn giải trừ, các người hai cái trở về ngồi ngay ngắn, lập tức sẽ rớt xuống, người không sao chứ? ở An Điểm Điểm trong lòng, Phương Thiên Phong an nguy quan trọng nhất, không bố hoạt động cái gì còn tại tiếp theo, Phương Thiên Phong mỉm cười này nói ta không sao. Ngươi xem sắc mặt của ngươi, nhưng thật ra muốn gặp chuyện không may bộ dáng. Mau trở về ngồi. An Điểm Điểm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, lại nhìn nhìn phi công, nghĩ nghĩ, nói hiện tại đội bay liền thẳng ta cùng cơ trưởng, ta không thể ngồi. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. An Điểm Điểm vừa cẩn thận nhìn Phương Thiên Phong liếc mắt một cái, xác nhận hắn thật sự không thành vấn đề xoay người rời đi. Sau đó bắt đầu tiến hành rất xuống trước chuẩn bị. Không bao lâu, phi cơ các nơi loa vang lên An Điểm Điểm thanh âm. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta phi cơ dự tính ở năm phút đồng hồ sau trở về địa điểm xuất phát. một lần nữa trở lại kinh thành quốc tế sân bay kinh thành mặt đất nhiệt độ không khí là dưới không năm nhiếp thị độ thì ngài thu hồi tiểu bản bản điều thẳng ghế chỗ tựa lưng thì ngài lại xác nhận hệ hảo an toàn mang bảo trì các loại điện tử thiết bị bị vây đóng cửa trạng thái nói vậy các vị cùng ta giống nhau vẫn đang bị vây khiếp sợ bên trong ta đầu tiên đại biểu đông hàng các vị chết vì hai nạn giả tỏ vẻ ai điếu khẩn cầu bọn họ trên trời có linh thiêng ngủ yên tiếp theo cảm tạ hành khách phương thiên phong thấy việc nghĩa hăng hái làm không để ý cá nhân sinh mệnh nguy hiểm giải quyết khủng bố phân tử cứu mọi người cuối cùng làm duy nhất một gã đội bay nhân viên có thể nói nói. Ta nguyện thệ giảng ngủ yên. Nói xong lời cuối cùng, An Điểm Điểm đã muốn mang theo khóc nước nở, cuối cùng che miệng. Nhưng là sau một lúc lâu, An Điểm Điểm kiên cường nói phi cơ ở cuối cùng còn nghĩ trượt một đoạn thời gian, thỉnh không cần mở ra hành lý giá. Để tránh hành lý rơi xuống, cabin nội lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bắt đầu làm tốt rất xuống chuẩn bị. duy nhất còn sống khủng bố phần tử sớm bị trói gô, đồng thời không biết bị đánh bao nhiêu hắc quyền, vẻ mặt la huyết, hôn mê bất tỉnh. Phi cơ an toàn rất xuống. ở cảm nhận được phi cơ cùng mặt đất tiếp xúc trong máy mắt, tất cả mọi người có một loại sống sót sau thai nạn may mắn. Phương Thiên Phong nhìn phi công, thủ chậm rãi rời đi bờ vai của hắn. Phi công trái tim bị chát thấu lâu lắm, mà Phương Thiên Phong trung quy nguyên khí không đủ, phi công không có thể sống xuống dưới. Cuối cùng này vài phút duy trì phi công sống sót, không phải Phương Thiên Phong nguyên khí, mà là trong lòng trách nhiệm. Phương Thiên Phong vô vỗ phi công bả vai tỏ vẻ cảm tạng, sau đó hướng cabin đi đến. An Điểm điểm mắt đục đỏ ngầu nàng đã muốn làm xong cuối cùng công tác, đứng ở khoang thuyền cửa, chuẩn bị đưa tiễn mỗi một vị hành khách. Phương Thiên Phong đứng ở bên người nàng, không nói gì thêm. Cảm ơn ngươi, cao thủ. An Điểm Điểm thấp giọng nói. Không khách khí. Phương Thiên Phong trong lòng trầm trọng, mở ra khoang thuyền cửa. Lên máy bay xe đã muốn đem cây thang giá hảo, chỉ thấy phía dưới đông nghìn nghịt nhất đại phiến cảnh sát, thậm chí còn có mang theo súng trường võ cảnh. Phương Thiên Phong còn nhìn đến xa xa có tay súng bắn tỉa đợi mệnh. Dựa theo lệ thường, là thương vụ khoang thuyền hành khách trước hạ, mà An Quốc Vương tử đi trước làm gương hướng lại đây, gắt gao nắm Phương Thiên Phong hai tay, kích động nói cảm ơn Phương tiên Sinh. Ta kêu tắc đức. ta nhất định hội nhớ kỹ hôm nay chuyện, nhớ kỹ ngươi này ân nhân cứu mạng. nếu ngươi đến An Quốc, nhất định phải liên hệ ta, ta nhất định hội dùng tối long trọng yến hội chiêu đãi ngươi. đây là của ta danh thiếp, ta đại khái sẽ ở kinh thành lưu vài ngày, hy vọng có thể cùng nhau ăn bữa cơm, biểu đạt ta đối với ngươi cảm kích loại tình cảm. Phương Thiên Phong tiếp nhận danh thiếp, kinh ngạc điềm điềm, tương kim cương vàng dòng danh thiếp. đều nói An Quốc vương thất so với Tây Á kia vài dầu mỏ vương quốc vương thất còn có tiền. Phương Thiên Phong hôm nay xem như kiến thức đến. hảo, tác Đức vương tử, nếu khả năng, ta nhất định rất hân hạnh được đón tiếp. Phương Thiên Phong lại đem chính mình danh thiếp cho Tắc Đức Vương tử. Tắc Đức Vương tử tựa hồ muốn nói cái gì nhưng dừng lại, cuối cùng lại dùng lực cầm Phương Thiên Phong hai tay, đi xuống phi cơ, mà hắn hai tùy tùng mang theo hành lý, đầu tiên hướng Phương Thiên Phong làm ra an quốc tối cao lễ tiết, hai tay tạo thành chữ thập đặt ở cái chán sau đó xoay người 90 độ, dùng tiêu chuẩn hắn ngự hướng Phương Thiên Phong nói lời cảm tạ, mới hạ cơ. Sau thương vụ khoang thuyền hành khách lục tục hạ cơ, mỗi một người đi ngang qua cửa đều hướng Phương Thiên Phong tỏ vẻ cảm tạ, đưa danh thiếp đưa danh thiếp, không đưa danh thiếp Tắc nói ra chính mình thân phận, tỏ vẻ có cơ hội nhất định báo đáp Phương Thiên Phong. linh ú lan không có hạ cơ đứng ở phương thiên phong bên người chuẩn bị cuối cùng rời đi thương vụ khoang thuyền người rời đi sau chính là khoang phổ thông nhân hạ cơ khoang phổ thông nhân có 100 nhiều người đã trải qua như vậy trọng đại sự kiện thi thể cùng máu tươi còn tại ca bin nội mỗi người đều khẩn cấp tưởng rời đi nhưng là rời đi đội ngũ phi thường bình tĩnh không ai khắc khẩu im lặng xếp hàng chậm rãi đi mỗi một người đi ngang qua phương thiên phong bên người đều mang theo cảm kích tâm hướng phương thiên phong trí tạng có nắm phương thiên phong tay nói không ra lời có tuổi trẻ nữ nhân mang theo ngượng ngùng ôm nhau phương thiên Phong. Còn có lớn mật thậm chí nói nếu phương thiên phong không có bạn gái nàng nguyện ý làm phương thiên phong bạn gái có lao nhân thẳng khen phương thiên phong có đứa nhỏ nói phương thúc thúc là siêu nhân rất nhiều người đều là long trọng cấp phương thiên phong túi đầu 90 độ vì cảm tạ chính mình bị cứu cũng vì phương thiên phong dũng khí bởi vì rất nhiều người muốn cảm tạ phương thiên phong đội ngũ hạ thật chậm những người này đều là theo kinh thành đi đông giang có số ít người là vân hải nghe nói qua phương thiên phong phương đại sư tên liền hỏi phương thiên phong có phải hay không phương đại sư phương thiên phong cũng không giấu giếm nói chính là chính mình kết quả biết phương đại sư tên hành khách lập tức mặt mày hưng hào dị thường kích động cùng có vinh yên còn có người tưởng cùng phương thiên phong chụp ảnh chúng bị phương thiên phong nguyện cự phi cơ phía dưới có rất nhiều người thấy như vậy một màn ngay từ đầu còn không cảm thấy cái gì nhưng phát hiện hạ đến đứa nhỏ thượng đến lão nhân đều ai cái cảm tạ phương thiên phong cũng dần dần bị đả động không ít cảnh sát thấp giọng nghị luận không ngừng khen ngợi phương thiên phong bởi vì này thứ sự kiện phi thường nghiêm trọng cho nên cảnh sát không có khả năng tùy ý hành khách rời đi còn muốn tiến hành cuối cùng thẩm tra ở cảnh sát thuyết minh sau vượt qua một nửa người không có lo lắng cho mình ngược lại nói cảnh sát có thể hoài nghi bất luận kẻ nào nhưng ngàn vạn không cần hoài nghi kia người trẻ tuổi kêu phương tiên phong hắn là sở hữu hành khách đại ân nhân người trẻ tuổi nhiều nhất để một câu nhưng này chút lao niên nhân lặp lại để phương tiên phong còn có vài lao nhân tính tình quật không đi liền đứng ở phi cơ phía dưới nói phải đợi ân nhân giúp ân nhân làm chứng làm cho cảnh sát ngàn vạn đừng thẩm tra hắn có mấy lao nhân đi đầu những người khác cũng đứng ở nơi đó không đi vô luận cảnh sát khuyên như thế nào cũng không vì sở động ở đây cảnh sát đều bị động dung Này biết phương đại sư danh hảo mọi người đứng không đi nói cấp cho phương đại sư làm chứng người bên cạnh liền hỏi ai là phương đại sư vì thế này người vân hải thị liền mồm năm miệng mười nói lên phương thiên phong các loại nghe đồn phương thiên phong nghe đồn có tốt có xấu bất quá những người này trích tự không đề cập tới phương thiên phong dưỡng 100 nhiều nữ nhân nghe đồn chỉ nói phương thiên phong đặc biệt thần kỳ nói phương thiên phong hảo nói phương thiên phong xây dựng đông giang tỉnh lớn nhất phúc lợi viện nói phương thiên phong có cái thủy hán chờ hồi đông giang nhất định phải mua một ít ngay cả một bên kinh thành cảnh sát đều nghiêng tai lắng nghe phương đại sư đại danh lần đầu tiên ở kinh thành chính thức truyền bá đến cuối cùng kia trước hết đánh về phía khủng bố phần tử trung niên nhân đã đi tới hắn cầm phương tiên phong tay phá lệ dùng sức mặt đất hạ chớp lên nhật thanh nói phương tiên sinh cảm ơn ngươi ngươi đã cứu chúng ta một nhà mệnh ngươi cũng cử dũng cảm phương tiên phong cười nói trung niên nhân ngượng ngùng nói cùng ngài so sánh với kém nên xa Kia tôn tử còn tại bên trong không ít người đánh hắn cho hạ giận không có nửa ngày tình không đến ai có hai người không hay ho một cái là một người một cái khắc cùng một nhà ngũ khẩu cùng nhau bọn họ đều ở cabin không nghĩ xuống dưới nói xong thở dài một hơi người đi trước đi kế tiếp sân bay cùng cảnh sát hội xử lý hảo ta đi trước cảm ơn phương tiên sinh sau phương tiên phong an điểm điểm cùng ninh ngũ lan cùng nhau đi xuống phi cơ dựa theo lệ thường cảnh sát hội mang theo hắn rời đi kết quả đám kia lao đầu lao thái thái hô lạp a vây đi lên bảo hộ phương Thiên phong ba người nói muốn vẫn đi theo phương Thiên phong ngàn vạn không thể làm cho cảnh sát nói xấu còn có người lấy báo chí cảnh sát vũ hãm người tin tức nói sự làm cho chung quanh cảnh sát cảm thấy bất đắc dĩ bất quá đại bộ phận cảnh sát biết phương Thiên phong chính là lần này ngăn cản khủng bố hoạt động anh hùng cho nên cũng không có nói thêm cái gì đưa phương Thiên phong cùng mọi người cùng nhau rời đi theo sau đại lượng cảnh sát cùng chuyên nghiệp nhân viên đi lên phi cơ khoang thuyền cùng khoang chứa hàng bắt đầu xử lý cuối cùng sự tình phương Thiên phong cùng mọi người tiến vào sân bay chuẩn bị đại phòng sau đó nhất nhất đăng ký kiểm tra hơn nữa bị yêu cầu kiểm tra di động không thể lưu lại gì lần này sự kiện hình ảnh tư liệu hơn nữa hạ đạt hàn lệnh mọi người đều biết nói chuyện này trọng yếu phi thường cho nên không có gì người phản cảm chính là ở cảnh sát kiểm tra phương thiên phong di động thời điểm chung quanh hành khách không ngừng tầm đoán kết quả cảnh sát lung tung kiểm tra một chút liền trả lại cho phương thiên phong cuối cùng là quốc an nhân viên tiến hành ghi âm này đó hành khách cơ hồ chưa nói cái gì hữu dụng bởi vì bọn họ đem đại bộ phận thời gian dùng đang nói cùng sự kiện phương thiên phong dũng sát khủng bố phân tử cuối cùng đến thiên phương thiên phong phương thiên phong liền chi tiết nói ngay lúc đó tình huống chỉnh sự kiện chỉ có nguy hiểm dũng cảm cùng trùng hợp không có chút thần quái, cho nên căn bản không có người khả nghi này đó cảnh sát thực thông minh điều tra một đám đi một đám Cuối cùng điều tra Phương Thiên Phong, Ninh U Lan cùng an điểm điểm ba người. Cuối cùng, Kinh Thành cảnh cục phái người, thỉnh Phương Thiên Phong đi một chuyến cảnh cục, nói muốn điều tra hướng lao sự kiện. Phương Thiên Phong không có cảm thấy được chút kinh thành số mệnh áp chế, cho nên thực phóng tâm mà theo chân bọn họ đi. Cảnh sát xe đều là đứng ở sân bay cửa chính ngoại, cho nên bọn họ mang theo Phương Thiên Phong hướng cửa chính ngoại đi đến. Cố tình bao gồm Tắc Đức Vương tử ở bên trong 60 nhiều người đứng ở cửa chính, muốn nhìn Phương Thiên Phong bình an rời đi. Chương 620, hướng ra tận thế. Mang Phương Thiên Phong người cấp bậc đều không thấp. một cái là phó sảnh cấp phó cục trưởng, cấp bậc này tương đương với phó thị trưởng, còn có hai cái chính chỗ, cùng với mấy cái nhân viên cảnh sát. cái này mấy cái cảnh sát trước quan mặc dù cao, nhưng một chút cũng không dám qua loa, bởi vì bọn hắn biết rõ cái mới nhìn qua này khí chất không sai người trẻ tuổi, dĩ nhiên là dứt hướng lao hiểm nghi người. vị kia thái phó cục trưởng một mực rất nặng lòng yên, mấy người bọn hắn người là theo cục thành phố đổi tới sân bay đấy, chỉ biết là đã xảy ra cướp máy bay sự kiện, bởi vì không có tham dự trong đó, cũng không biết phương thiên phong tác dụng, chỉ là theo quốc an người chỗ đó tiếp thu phương thiên phong. Khi thật tại nhận được tào cục trưởng chỉ thị thời điểm, thái phó cục trưởng tiểu có cảm giác không ổn, bởi vì hiểm nghi người liên quan đến đến một vị về hưu vọng tộc cục trưởng, như thế nào đều không tới phiên cục thành phố nhúng tay, tình huống bình thường đều là công an, bộ trực tiếp phái người xuống, cục thành phố tối đa hiệp trợ điều tra. Cho dù lại để cho cục thành phố ra mặt, cũng có thể là một thanh tay tào cục trưởng tự mình dẫn đội, dù sao hướng lao cấp bậc rất cao, cao đến cả tào cục trưởng đời này đều chưa hẳn có thể đạt tới tình trạng. Theo lý thuyết, hướng lao bị giết vụ án trọng yếu như vậy, tào cục trưởng một khi giải quyết. không chỉ có thể lấy được hướng ra cùng tương quan quan viên hào cảm, còn có thể bị cao tầng thưởng thức. Có thể tạo cục trưởng để đó lớn như vậy công lao không có, lại để cho một cái phó cục trưởng đến phụ trách cái này vụ án, cái này lại để cho thái phó cục trưởng cảm giác mình tiếp nhận phòng tay khoai lang. Những cảnh sát khác cũng không sai biệt lắm, đặc biệt chú ý cẩn thận. Một đoàn người hướng ra phía ngoài đi, Ninh U Lan cùng an điểm điểm theo ở phía sau, muốn cùng Phương Thiên Phong cùng đi. Tại cảnh sát cùng Phương Thiên Phong đi ra đại môn thời điểm, lập tức có người phát hiện Phương Thiên Phong. Các ngươi xem, Phương Thiên Sinh đến rồi. cách cửa ra vào gần mấy người lập tức nên đi qua một cái lao phu nhân cởi đưa qua một cái túi nhựa nói phương tiên sinh đây là con của ta đặc biệt mua cho ta hải sâm tuyệt đối không thêm đường kẹo không thêm muối tốt hải sâm có lượng cân tự chính mình lưu lại một cân phân một nửa cho ngươi ngươi cũng đừng không có phương tiên phong nói cảm ơn lão nhân ra ta còn muốn đi cục thành phố phối hợp cảnh sát điều tra các ngươi đi về trước đi không phải điều tra xong chưa tại sao lại muốn điều tra lão phu nhân thấp giọng phàn nàn